Mọi người ở đây nghị luận thảo luận ngô phương thời điểm, cách đó không xa phía chân trời đột nhiên phù văn lượn lờ, rực rỡ đến cực điểm. Nhẹ nhàng khoan khoái gió mát phất đến, phù văn bên trong đi ra một người cao lớn nam tử, lộ ra một tấm chính khí khuôn mặt, màu đồng cổ, mùi thẳng miệng vông, góc cạnh rõ ràng. Ngoại trừ hai mắt trỗi trống ở ngoài, đây là một cái phi thường vĩ đại nam tử, như một vị bất hủ chiến thần như thế, khiến lòng người sinh kính sợ. Này này vẫn là vừa cái kia sáu ngàn năm trước lao già điên sao Giữa sân bao quát đại năng cường giả ở bên trong tu sĩ nhìn cái kia vĩ đại nam tử đầu tiên là sương sờ chờ ánh mắt đảo qua đối phương mặc quần áo lập tức giật mình trợn tròn hai con mắt lộ ra vẻ khó mà tin nổi từ đối phương quần áo đến xem trước mắt cái này vĩ đại nam tử sát thực chính là lúc trước lao giả điên hắn làm sao lập tức liền đã biến thành bộ dáng này lẽ nào đột nhiên phát sinh lột sắc sao ánh mắt mọi người bên trong mang theo mờ mịt không rõ trước một khắc còn tóc bạc tuôn la tuôn luôn thân thể khô gầy Già nua không thể tả, ánh mắt vẫn đủ, điên điên khủng khủng. Hiện nay, nhưng rất khác nhau, cơ thể khỏe mạnh, sợi tóc đen tui dày đặc, như hai người khác nhau, như là được bất lao thanh xuân. Ở mọi người ánh mắt kinh ngạc dưới, vĩ đại nam tử cất bước hướng về trên không nô phương bước đi, mỗi bước ra một bước, hư không đều sẽ cùng với sản sinh cộng hưởng, dưới chân quỷ dị phù văn như là chất chứa thiên điệu đại đạo bình thường. Sương khô vô biên, thây chất thành núi, máu chạy thành sông, nó đến đến rồi. Người rất mạnh có thể mặc dù là ngươi, cũng ngăn cản không được nó. Lão giả điên khi thì tỉnh táo khi thì điên, vây quanh Ngô Phương đi tới đi lui, trong miệng không ngừng mà nhắc tới. Đáng thương người. Ngô Phương liếc mắt lão giả điên, hờ hững thổn thức âm thanh hạ xuống, ánh mắt trở lại Thanh Đồng Tiên điện lên, hai con mắt bắn ra hai vệt thần quang, như hai ngọn kim đèn như thế tỏa ánh, trực tiếp xuyên thấu màu tím mây tía, chiếu rọi ở Thanh Đồng Tiên điện lên. Lão giả điên kia trong miệng vẫn nhắc tới nó đến cùng là cái gì? Chẳng lẽ là hoang cổ cấm địa bên trong hoang nô, đã từng hủy diệt toàn bộ thiên tuyển thánh địa tồn tại sao? Lẽ nào các ngươi đã quên, thiên tuyển thánh điệu đấm máu ngày ấy, chính là thanh đồng tiên điện hiện thế cái kia một ngày sau? Ý của ngươi là, lao giả điên trong miệng cái này nó, chỉ chính là thanh đồng tiên điện. Hay hoặc là là trong đó tồn tại? Đừng suy đoán, hiện tại liền thanh đồng tiên điện bên trong có cái gì cũng không biết. Giữa sân tu si ánh mắt không ngừng ở ngô phương cùng lao giả điên giữa hai người cắt. đông Mọi người ở đây còn chìm đắm ở kịch liệt thảo luận bên trong thời điểm xa xa trên vòm trời cái kia vô biên vô tận màu tím mây tía như nổ biển bốc lên, tầng tầng cuộn sóng lăn trong chất. Cùng lúc đó, mây tía bên trong cái kia cực kỳ khổng lồ thanh đồng tiên điện bắt đầu hơi rung nhẹ lên, bên trong càng là truyền ra từng trận có tiết tấu gõ âm thanh, trầm thấp quỷ dị gõ âm thanh giống như tới từ địa ngục ma âm. Theo gõ âm thanh mỗi một lần hạ xuống, giữa sân hết thảy tu sĩ tâm linh đều mạnh mẽ vì đó run lên, thấu xương hàn ý không tên sông lên đầu. Đây là thanh âm gì? Cái kia thanh đồng tiên điện bên trong lại phải có tiên duyên ra tới sao? Một đám tu sĩ nhắc con mắt chết nhìn tròng trọc rung động thanh đồng tiên điện. Không muốn chết, lập tức rời xa. Đồng nhiên, nô phương túi đầu đảo qua phía dưới mọi người, thanh âm đạm mạc tự trong miệng thổ lộ mà ra. Nhưng mà, mặc dù nô phương âm thanh ở vùng thế giới này vang vọng, phía dưới cũng cũng chỉ có rất ít mấy người do dự qua sau hướng về phương xa bay đi. Cho tới những người khác, nhìn nhau một chút, không hề bị lay động. Nhìn phía dưới thở ơ không động lòng một đám tu sĩ, nô phương lắc lắc đầu, không nói thêm nữa. Đang. Qua một lát, khổng lồ thanh đồng tiên điện đột nhiên phát sinh một tiếng chói tai nổ vang. Gạo. Đột nhiên, khủng bố tiếng gầm gư tự vòm trời truyền đến, trong đó nương theo từng trận quỷ dị va chạm tiếng ma sát. Phát sinh cái gì? Này tiếng gạo, lẽ nào thanh đồng tiên điện bên trong có sinh vật đang sống sao? Mau nhìn, tiên điện cửa lớn mở ra. Nghe phía trên truyền đến từng trận tiếng gầm gừ hết thể tu sĩ si hoàn toàn biến sắc, a di đà phật, đạo gia tính một quẻ, nguy cơ đến a, đạo sĩ béo đoạn đức thưởng thức trong tay phật tổ, nhắc tới hai câu sau, nhìn về phía bên cạnh cơ tử nguyện, diệp phàm, tiểu tử, có muốn hay không tùy tùng đạo gia rời đi, sư phụ coi như không gánh nổi những người khác, cũng có thể giữ được chúng ta đi diệp phàm không có một chút nào muốn rời khỏi ý tứ, hơn nữa hắn ăn tiếng sấm trái cây, thân thể có thể nguyên tố hóa, ông long long, thanh đồng tiên điện tiếng rung, màu tím mây tía lan lụt. Tiếng gào chấn động toàn bộ liên miên sơn mạch, thậm chí cách đó không xa hoang, cổ cấm địa đều chịu đến ảnh hưởng. Mở ra tiên điện trong cửa lớn, từng đạo từng đạo bóng đen lướt ra khỏi, tiến vào màu tím mây kia biến mất không còn tăm hơi. Vật con sống, thật sự có vật con sống. Mây địa bên trong, không tên sinh linh giết gào, gào động tiên địa. Chúng nó đều là viễn cổ sinh vật sao? Giữa sân hóa long cảnh trở xuống tu sĩ, linh hồn run rẩy. Biển mây bên trong, không tên sinh linh số lượng hơn xa 10 con. Mặc dù cách nhau rất xa, cũng có thể cảm ứng được loại kia khí tức kinh khủng. Thanh đồng tiên điện bên trong không phải có thành tiên cơ duyên sao. Tại sao lại xuất hiện nhiều như vậy quá sinh vật cổ? Tất cả mọi người nhìn bước lên màu tím biển mây, thấp thỏm lo hâu. Vụ. Thanh đồng tiên điện run run, chính phía dưới một mảnh mênh ngông quần cuộn màu tím biển mây trong phút chốc đã biến thành màu đen, bay thẳng đến phía dưới ép xuống, khiếp người khí tức khiến người ta sởn cả tóc gái. M. chương 389. Thanh đồng tiên điện bên trong tồn tại, hiện thế. Ẩm. Một đám tu sĩ còn chưa từ kinh ngạc bên trong phục hồi tinh thần lại. Cái kia mảnh mây đen bên trong, một con to lớn móng đuốt dò ra, bao trùm thanh lân, giống như đỉnh núi nhỏ giống như, trực tiếp vùa xuống. Xì xì. Hầu như trong ngáy mắt, con kia lớn chảo hạ xuống phương vị mấy người liền bị vổ nát, hóa thành mưa máu, hình thần đều diện. Đó là sinh vật gì, nó đến cùng có khổng lồ cỡ nào. Một chảo giết chết mấy tứ cực cảnh cường giả. Mạnh mẽ như vậy, sinh linh e sợ những kia đại năng cường giả đối đầu, cũng phải bỏ phí một ít khí lực đi. Chợt mắt nhìn vị trí đó hơn 10 tên cường giả tiêu vong, một đám cường giả trợn mắt ngất ngụm, toàn thân đều bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Ầm. Tiếng ồn nào bên trong, con kia lớn chảo lần thứ hai giò đi, quét ngang hư không không có ai có thể ngăn cản, lại là mười mấy tên cao thủ đổ nát trên không trung, trở thành thịt nát. Bong bong bong. Lại là một phương biển mây phun trào, một trận cổ vui cười thanh âm truyền ra. Sắc khí như phong ba, tiếng nhạc như kiếm gieo, len ken vang vọng. Cái kia mảnh màu tím biển mây đã biến thành màu trắng. Mơ hồ có thể thấy được một cái nhỏ bé mềm mại nữ tử ngồi cao đám mây, kích thích như tranh cổ nhạc khí. Theo vui cười âm vang lên, đạo đạo chùm ánh sáng lộng lây ban xuống, tranh âm như sóng biển, phá hủy tất cả, che ngập bầu trời. Đây là một loại sắc bén sát phạt thanh âm, kim qua thiết mã, như là thiên quân vạn mã đang lao nhanh, vô tận sát khí quét ngang mà xuống, mấy chục hơn trăm tu sĩ bị xuyên thủng giữa bầu trời từng bộ từng bộ tử thi rơi rụng mà xuống, ở vô tận khí sát phạt bên trong chia năm sể bảy. Đây là viễn cổ sinh vật hình người à? Cơ tử nguyệt kinh ngạc nhìn mây tía bên trong cái kia nhỏ bé mềm mại nữ tử, trong tay đản tranh thanh âm như sóng to gió lớn, chỗ đi qua, thấy chất đầy đồng. ầm ầm ầm. Đoàn thứ ba biển mây nhanh chóng diễn biến, hóa thành màu xám đậm một con đấm máu lợi trào ầm ầm ấn xuống, che kín bầu trời, như là một ngọn núi lớn đập xuống, tại chỗ đem phía dưới tu sĩ ép thành một miệng Trốn. Những này viễn cổ sinh vật căn bản không phải chúng ta có thể đối đầu, lại ở lại đây nhất định sẽ chết. Này thanh đồng tiên điện căn bản không phải cơ duyên, nó chính là một cái bẫy chết. Chẳng trách 3.000 năm trước những cường giả kia hết mức đã biến thành sắc ước, những này viễn cổ sinh vật có ít nhất nửa bước đại năng thực lực. Hay là cũng chỉ có những kia đại năng cường giả mới có thể cùng chúng nó một trận chiến đi, còn chúng ta, quả thực chính là bia đỡ đạn. Theo càng ngày càng nhiều tu sĩ chết oan chết uổng, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp không ít tu sĩ đã phóng lên trời. Nỗ lực hướng về phương xa lao đi Nhưng mà, mấy ngàn lên vạn đạo trưởng hồng còn chưa đi xa Phía trên vòm trời cái kia vô biên vô tận màu tím biển Mây bên trong một con lại một con giữ tận viễn cổ sinh vật lao ra Những này viễn cổ sinh vật số lượng khổng lồ Chủng loại đa dạng, thực lực cũng có mạnh có yếu Ao ao trong tiếng, đến hàng ngàn viễn cổ sinh vật một bên phát sinh giữ tận tiếng gầm gừ, Một bên từng người tìm kiếm mục tiêu sông lên trên A, từng tiếng thê thảm kêu rên ở trong thiên địa văng nhìn chính mình thế lực bên trong người không ngừng bị viễn cổ sinh vật từng bước xâm chiếm. Diêu quang thánh chủ, giao chỉ thánh chủ, chủ nhà họ khương các loại một đám đại năng, sắc mặt khó coi tới cực điểm. những kia đại năng cường giả ra tay rồi. bên trong chiến trường, một đám đang cùng viễn cổ sinh vật kịch liệt chém giết tu sĩ ở nhìn thấy tám cái đại năng đánh vào màu tím biển mây, từng cái từng cái trên người khí thế đột nhiên kéo lên. cầu vông sẽ qua, diêu quang thánh chủ cầm trong tay long văn đỉnh, tiếng rồng ngâm lên, phù văn đan dệt hình thành màu vàng rũ rồng trực tiếp cùng cái kia đạn đàn tranh nhỏ bé mềm mại nữ tử chiến đấu ở cùng nhau. Chủ nhà họ Khương Năm nắm hàng vũ thần lô, lửa cháy hừng hực ngưng tụ thành cột, nóng rực nhiệt độ cao nóng thấu hư không, đánh về phía cái kia đấm máu lợi trào. Giao chỉ thánh chủ cầm trong tay tiên lệ tháp, một con thần hoàng dương cánh lướt ra khỏi, tấn công về phía biển mây bên trong giò ra cái kia to lớn vô cùng bàn tay. Trong trước mắt, một đám đại năng cường giả không trong mây biển, lấy cực đạo binh khí hoài phân biệt lựa chọn một mạnh mẽ viễn cổ sinh vật chém giết lên mặc dù là yêu tộc khủng tứ vương, thanh giao vương, thời khắc này cũng cùng loài người đứng ở chung một chiến tuyến lên, tiếng gào rung trời. Ầm ầm ầm. Màu tím biển mây bị đánh tới sôi trào, vòng trời như bức tranh, ảo ảo ảo văn vọng, run rẩy dữ dội phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị kéo nát, bị đánh nát. Đáng chết, những này viễn cổ sinh vật lẽ nào không có ý thức sao? Nhất định phải sinh tử tương sát sao. Chiến trường kịch liệt bên trong, một đám tu sĩ trên mặt mang theo phẫn nộ, mặc dù có người thoát ly chiến trường nỗ lực trốn xa, cũng sẽ lập tức bị một đầu khác viễn cổ sinh vật nhìn chằm chằm. dần dần, trận này nhân tộc, yêu tộc cùng viễn cổ sinh vật trong lúc đó chiến đấu diễn biến thành không chết không thôi. chiến đấu càng diễn càng liệt, tới cuối cùng, giữa sân tu sĩ không có ai có thể khoanh tay đứng nhìn. mặc dù là đoan đức, diệp phàm cũng bị bách gia nhập cùng viễn cổ sinh vật trong lúc đó chiến đấu. thiên địa run dậy đây là một hồi máu tanh chém giết. nhân tộc, yêu tộc. Viễn cổ sinh vật, máu tươi vung vãi trời cao, thây chất đầy đồng. Dù cho là cầm trong tay cực đạo binh khí diêu quang thánh chủ, chủ nhà họ khương, đồ thiên các loại một đám đại năng cường giả, đang đối mặt biển mây bên trong những kia viễn cổ sinh vật thời điểm cũng không ngừng đấm máu. Ta hận à, nếu là lúc trước có thể nghe lão tổ rời đi chỗ thị phi này, hiện tại cũng sẽ không dùng cùng những này không rõ sinh vật tiến hành chém giết đi. Vẫn là lòng tham gây ra họa à, liền không nên ôm ấp may mắn tâm lý có thể có được thành tiên cơ duyên này hoàn toàn chính là một cái bẫy chết. lẽ nào Hồng Quân Lão tổ hắn là tiến vào Thanh Đồng Tiên Điện sao? Không phải vậy, hắn vì sao lại để chúng ta đi? Kích liệt chém, giết chiến đấu âm thanh bí mật mang theo hối hận âm thanh, xương khô vô biên, thời chất thành núi, máu chảy thành sông á lão già điên bóng người ở bên trong chiến trường du đãng lại khôi phục điên điên khủng khủng trạng thái. Cho tới trên bầu trời Ngô Phương nhìn phía dưới càng ngày càng nhiều thi thể, nghe cái kia từng tiếng hướng về cầu mong gì khác cứu tiếng kêu gào chỉ là lắc lắc đầu liền không lại quá nhiều để ý tới. Trước đây, hắn đã nhắc nhở qua những người này hông chi, hắn hiện tại có tâm tư đều ném ở thanh đồng tiên điện cái kia tồn tại lên. Sắc thực nói, hắn đang toàn lực kiềm chế đối phương, hạ sổ củ hạ kỷ triển khai đến mức tận cùng, đang cùng thanh đồng tiên điện bên trong cái kia tồn đang tiến hành đánh cờ tranh tải. Hắn có hệ thống kề bên người, tuy đứng ở thế bất bại nhưng hắn biết, một khi bỏ mặc thanh đồng tiên điện cái kia hết sức khát máu tồn tại đi ra, lại thoát đi trốn xa này không thể nghi ngờ với đối với toàn bộ Đông Hoang chính là toàn bộ bắt đầu đều là một hồi lớn lao tai nạn tung tung tung theo chiến trường chém giết kéo dài thanh đồng tiên điện bên trong cái kia từng đạo từng đạo trầm thấp tiếng va chạm tần suất càng lúc càng nhanh thậm chí thỉnh thoảng lấy thần thức truyền âm hướng về Ngô Phương phát sinh cái kia không cam lòng oán hận gào thét đây là muốn ra tới sao đột nhiên thanh đồng tiên điện yên tĩnh lại tùy theo Ngô Phương vẻ mặt cũng càng nghiêm nghị lên gào đột nhiên Một tiếng giống như đến từ thượng cổ hồng hoang giống to, tự biển mây phía trên khổng lồ thanh đồng tiên điện bên trong truyền ra, tiếng gào vang vọng ở bên trong trời đất, khủng bố sóng âm xuyên thấu qua đại điện, xuyên thủng biển mây, ở liên miên sơn mạch trên không vang vọng, phía dưới cây rừng ầm ầm sụp đổ, đại địa nứt ra từng cái từng cái sâu không thấy đáy lỗ thủng, trong rừng núi đá chấn động linh tinh phát vang. M Chương 390 Nô Vương VS thanh đồng tiên điện, đột nhiên xuất hiện giống to trên vòm trời bên trong đồng bể. Thanh đồng tiên điện bên trong truyền ra từng trận quỷ dị ma sát tiếng, tiếp theo một luồng hung lệ cuồng bạo khí thế khủng bố lấy bảng tiên điện lớn làm trung tâm tràn ngập ra. Cảm thụ này cố khiếp người khí thức, mặc dù là biển mây bên trong cầm trong tay cực đạo binh khí một đám đại năng cường giả đều là sắc mặt đột nhiên biến, càng không cần phải nói những kia tu vi ở hóa long cảnh bên dưới tu sĩ, trực tiếp ở luồng áp lực này hạ cờ không chung rơi xuống, co quắp ngã xuống đất toàn thân không thể động đậy. Cũng đúng vào lúc này, Những kia tướng mạo giữ tận viễn cổ sinh vật đồng thời đình chỉ chém giết dĩ nhiên đồng loạt hướng về thanh đồng tiên điện phương hướng quỳ xuống trong miệng phát sinh quỷ dị trầm thấp tiếng hí cực kỳ kí thành kính gào lại là một tiếng giống to một luồng hủy thiên diệt địa giống như không gì sánh kịp linh lực kinh khủng chập trần tự tiên điện trong cửa lớn tuôn ra tiếng gào bên trong mang theo làm người ta sợ hãi tàn nhẫn bạo ngược tràn ngập vô cùng vô tận phá hoại cùng giết chóc tiếng gào khởi nguồn tựa hồ chính là đại biểu thế gian kinh khủng nhất thai ếch như là đến từ một con từ trong ngủ mê tỉnh lại hồng hoang man thú. Ong long long. Đột nhiên, thanh đồng tiên điện bên trong giỏ ra một con không có bất kỳ huyết nhục khô lâu tay, khô lâu tay nhẹ nhàng đung đưa, một đạo tia ánh sáng trắng kịch liệt phóng to, về sau hướng về biển mây chấn áp tới. Mắt thấy cái kia hạ xuống vạn trượng tia ánh sáng trắng, Diêu Quang Thánh chủ, chủ nhà họ Khương, Đồ Thiên các loại một đám đại năng cường giả con người đột nhiên co rụt lại. Nay vạn trượng tia ánh sáng trắng tăm tích tốc độ cũng không nhanh thậm chí mắt trần có thể thấy tốc độ di động nhưng để này một đám đại năng cường giả cảm thấy kinh hoàng chính là tự kia ánh sáng trắng từ cái kia khô lâu xương tay đặt xuống trước mắt toàn thân bọn họ dĩ nhiên không tên bị một nguồn sức mạnh vô hình cầm cố thời khắc này bọn họ bị cái kia vượt xa tự thân mấy lần lực vô hình mạnh mẽ đứt đoạn mất cùng cực đạo binh khí liên hệ chỉ có thể chớm mắt nhìn cái kia vạn trượng rừng bạch quang mang từ từ hạ xuống trong lúc vô tình tám cái đại năng cường giả cái chán bắt đầu thẩm thấu ra mồ hôi lạnh trong con ngươi hiện lên vẻ hoảng sợ Đến bọn họ cảnh giới này, sợ nhất không gì bằng tử vong, trong lúc mơ hồ, mặc dù mạnh như bọn họ, cũng bắt đầu hối hận tới chỗ này, hối hận vì là tìm tiên duyên mà đi nhầm vào lập tức tử cục này. Chết rồi, đều phải chết lao giả điên điên điên khủng khủng, nhìn tiên điện trước cửa lớn cái kia khô lâu tay, trong miệng gầm gầm gừ gừ. Cái kia khô lâu xương đến cùng là cái thứ gì? Lẽ nào nó còn là một vật còn sống sao? Nó đến tột cùng có lai lịch gì? Này thanh đồng tiên điện cùng nó lại là quan hệ gì? Liền những này hung lệ viễn cổ sinh vật đều hướng nó lê bái những kia đại năng cường giả đều không có sức phản kháng sao lẽ nào chúng ta hôm nay thật phải chết ở chỗ này sao cùng 3.000 năm trước tiến vào tiên điện những cường giả kia như thế biến thành từng bộ từng bộ sắc ấp ngã quắp ở trong dãy núi một đám tu sĩ sợ hãi nhìn chầm chầm tiên điện ngoài cửa lớn lộ ra cái kia gần nửa đoạn khô lâu tay sắc mặt sợ đến trắng bệnh màu tím biển mây phía trên theo vạn trượng tia ánh sáng trắng áp sát mấy con mạnh mẽ viễn cổ sinh vật nhanh chóng thoát ly vân biển Lưu lại rơi xuống diêu quang thánh chủ, chủ nhà họ Khương đắng người. Quay đầu lại, cảm tình chúng ta đây là mang theo cực đạo binh khí từ bắc vực đuổi đi tìm cái chết. Đỗ thiên, Khương Nghĩa hai người nhìn nhau nở nụ cười, trong giọng nói mang theo một chút tự dễ không chỉ là bọn họ, diêu quang thánh chủ, chủ nhà họ Khương, khổng tước vương các loại một đám đại năng, cũng là cảm thấy bất đắc di lắc lắc đầu, hiện nhiên bọn họ cũng không ngờ tới cuối cùng là một kết quả như thế. Nhưng mà, ngay ở này một đám đại năng cường giả sau lưng bay lên hẳn mắt thấy cái kia vạn trượng kia ánh sáng trắng hạ xuống, càng không cam lòng chờ đợi tử vong dáng lâm thân tử đạo tiêu thời gian. bên thai một bên cuộn cuộn tiếng sấm nổ vang lên, sẽ ở đó vạn trượng kia ánh sáng trắng oanh kích đến bọn họ trước mắt. một to lớn do màu tím đen lôi đỉnh đan dệt mà thành lớn quyền tử hư không hiện ra, tự dối hướng lên trực tiếp đánh về cái kia vạn trượng ánh sáng. ầm ầm, theo một tiếng nổ vang dung trời, va chạm hư không trực tiếp nổ tung một cái vạn trượng lỗ thủng, vô số không gian mảnh vỡ như bảng bạc mưa to rơi ra cho đến tiêu tan hư vô. Nổ vang qua đi trước mắt, trong thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch, vạn vật thất thanh. Hầu như một sát na, màu tím biển mây bên trong Diêu Quang Thánh Chủ, chủ nhà họ Khương, đồ thiên đám người một lần nữa thu được quyền khống chế thân thể phản ứng lại sau, từng cái từng cái không chần chờ chút nào, tay cầm cực đạo binh khí cấp tốc rời xa cái kia quần cuộn màu tím biển mây. Tám người chọn lựa một phương hư không ổn định thân hình sau, ánh mắt đồng loạt tìm đến phía vẻ mặt đó lãnh đạm, hai tay chắp sau lưng nô phương trên người. Bọn họ cực kỳ khẳng định, lúc trước lôi đình lớn quyền là này hồng quân lão tổ ra tay rồi, là người sau đem bọn họ từ bên bờ tử vong kéo trở lại lúc này, liền ngay cả diêu quang thánh chủ đều không khỏi hướng về ngô phương ôn quyền, lấy đồng hồ cảm kích. Từ lúc viễn cổ sinh vật từ thanh đồng tiên điện bên trong xuất hiện, nguyên bản đối trọi gây gắt thế lực khắp nơi dĩ nhiên không hẹn mà cùng đoàn kết lên, như là không tên liền quấn vào trên một cái thuyền. Đối thủ của người là ta. Đông nhiên một đạo bình tĩnh đến cực điểm âm thanh tự Ngô Phương trong miệng thổ lộ mà ra, thanh âm không lớn, nhưng là ở giữa sân mỗi người trong đầu vang lên vang vọng. áo bào không do mà bay, một luồng không bí mật mang theo sóng linh lực rồi lại làm người cảm thấy nhẹ thở vô thượng khí tức đột nhiên lấy Ngô Phương làm trung tâm buộc phát ra. Có thể là bởi vì Ngô Phương hết sức gây nên, ở luồng hơi thở này dưới nhân tộc, yêu tộc biểu hiện còn cũng còn tốt, đúng là những kia viễn cổ sinh vật từng cái từng cái run lẩy bẩy trong miệng thỉnh thoảng phát sinh sợ hai tiếng thú gào như là hướng về thanh đồng tiên điện bên trong cái kia tồn đang hô hoán cầu cứu hào hào hào thanh đồng tiên điện cái kia tồn tại đưa ra đáp lại cái kia nửa bên biểu lộ ở tiên điện ngoài cửa khô lâu xương tay hơi run run tầng tầng kia ánh sáng trắng quyến tán có mang tính lựa chọn bao vây ở viễn cổ sinh vật bên ngoài thân bốn phía gào gào gào trong khoảnh khắc những này lúc trước bị Ngô Phương khí tức gáp chế viễn cổ sinh vật lại như là giành lấy tân sinh giống như vậy gào thét lần thứ hai giết hướng về phía một đám tu sĩ Giết. Có thể là có Ngô Phương che chở, một đám tu sĩ nhân tộc, cường giả yêu tộc nguyên tắc hổ rồ chịu đựng đến từ Thanh Đồng Tiên Điện cái kia cô áp lực cũng đột nhiên biến mất, ở tám cái đại năng cường giả dẫn dắt đi, đón đánh hướng về phía Viễn Cổ Sinh Vật, khí thế như cầu vồng. Không ra chốc lát, nguyên bản đỉnh chiến chiến trường lần thứ hai các loại rực rỡ ánh sáng lấp loé, máu thịt tung tóe. Ngô Phương liếc mắt phía dưới chiến trường, biểu hiện không có một chút nào tâm tình chập chờn, khống chế thân hình từ từ phi hướng về phía màu tím biển mây. Sắt thực nói, hẳn là bay về phía biển mây bên trên thanh đồng tiên điện. Giang rắc. biển mây cuồn cuộn, một đạo thâm hậu hàng rào thành hình, nhưng mà vẹn vẹn chống đỡ nửa giây, liền ở Ngô Phương đầu ngón tay lôi đỉnh bên dưới hóa thành mưa ánh sáng mảnh vỡ. Nhìn đã xuất hiện ở biển mây bên trên Ngô Phương, Lão già điên ổn định loạn tròa loạn trạng thân thể, nguyên bản hai tròng mắt chống rộng dĩ nhiên bắn ra hai đạo tinh quang, tập trung ở thanh đồng tiên điện lên. Ông ngong ngong. Đang lúc này, thanh đồng tiên điện lại một lần kịch liệt lay động lên. Phát sinh liên miên tiếng dung tựa hồ mang theo một loại phẫn hận tâm tình. Mặc dù là đang ở bên trong chiến trường diêu quang thánh chủ, chủ nhà họ Khương các loại một đám đại năng cường giả, cũng có thể nhận ra được trong đó cái kia cố nồng đầm sát ý. M. chương 391, Nô Phương V.S. Đế Thi. Các ngươi mau nhìn, đi ra, nó đi ra. Này, sao có thể có chuyện đó? Bên trong chiến trường, một đám tu sĩ đang cùng viễn cổ sinh vật chém giết đồng thời, trước sau chú ý thanh đồng tiên điện động tính làm tiên điện trước cửa lớn cái kia khô lâu bàn tay thu vào. Tùy theo một vệt đen lướt ra khỏi thời điểm. Một người tu sĩ nhất thời hét lên một tiếng nhưng mà ngay ở một đám tu sĩ thấy rõ cái kia vệt đen thời điểm, dồn dập lộ ra kinh ngạc vẻ mặt, lại như là ban ngày như là gặp ma, đầy mặt không thể tin tưởng vẻ. Đây là một cái mềm phát rối tung đứa bé, trôi nổi nô phương bên cạnh nhảy nhảy nhót nhót, như là một cái tiểu tinh linh ở dưới trăng đêm múa lên có điều buồn. Năm tuổi, sinh phấn đô đều, trắng, hạ củ, mập mạp sạch rất là đáng yêu đẹp đẽ. Hai đồng sau lưng mọc ra một đôi trắng non cánh chim, trong con ngươi bao hàm hai con người, nghiễm nhiên không phải là nhân tộc đời sau. Thanh đồng tiên điện bên trong làm sao sẽ đi ra một đứa bé? Lúc trước cái kia khô lâu xương đi đâu rồi? Nay hai đồng cùng cái kia khô lâu xương có quan hệ gì? Diêu Quang Thánh chủ, Đồ Thiên các loại một đám đại năng cường giả ánh mắt hình ảnh ngắt quãng ở hai đồng trên người, hoàn toàn biến sắc, trong lòng khó có thể bình tĩnh. Nếu như là ở nơi khác, Như vậy mập mạp trắng trẻo đáng yêu Hải Đồng, dù là ai đều sẽ yêu thích có thể ở đây, không có ai sẽ sinh ra như vậy cảm thụ đối với bọn họ mà nói, đối mặt cái này không biết lai lịch Hải Đồng, càng như là diện gặp đại địch, thời khác chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Hải Đồng quay chung quanh ngô phương, hai con ngươi chi con mắt hiếu kỳ đánh giá, không hề có một chút nguy hiểm dấu hiệu. Giả, đều là giả. Đột nhiên, lão giả điên phát dồ điên cùng tiếng cười, đón lấy hai mắt ngưng lại, hai cổ tu quang hợp hai là một xuyên thấu biển mây trực tiếp quanh kích ở hài đồng trên người gào nhất thời hài đồng phát sinh một tiếng thê thảm gào thét, tiếp theo toàn thân hắc vụ chuyển tầng tầng huyết nhục bốc ra cuối cùng đã biến thành một bộ bạch cốt âm u khô lâu chấn động tâm hồn quỷ dị tiếng ma sát bên trong xương trắng khô lâu không ngừng bành trướng trong khoảnh khắc liền gần đảm cao tới 5 mét nồng đậm lệ khí tràn ngập là nó chính là nó lúc trước cái kia khô lâu xương suýt chút nữa bị nó biến thành hài đồng lừa dối Nó rốt cuộc là thứ gì? Rõ ràng không có bất luận hơi thở của sự sống nào, làm sao có thể như một cái vật còn sống giống như thi thể này trước người chủ nhân đến tột cùng là ai? Là này thanh đồng tiên điện chủ nhân sao? Mây mù phía dưới chiến trường, chiến đấu dần su lắng lại, một đám tu sĩ toàn bộ ánh mắt phóng ở cái kia khô lâu xương trắng cùng ngô phương trên người những kia viễn cổ sinh vật, cũng không hẹn mà cùng đỉnh chỉ chém giết, giáng vóc tiểu tụy nhìn bộ bạch cốt kia. Theo một tiếng phảng phất tới từ địa ngục gầm tiếc tự trong thiên địa vang lên, một cái khô lâu cự trưởng trực tiếp xuyên thủng màu tím mây mù trong nháy mắt xuất hiện ở lão già điên trên đỉnh đầu. ầm ầm ầm, có thể còn không chờ cái kia khô lâu cự trưởng chụp vào lão già điên, một đạo khổng lồ lôi cột tùy theo xuất hiện, đồng nhiên oanh kích ở khô lâu cự trưởng lên. Quấn quấn tiếng sấm nổ bên trong, hai loại hủy thiên diệt địa giống như năng lượng đan dệt hòa vào nhau, cuối cùng đồng thời tiêu tan với trong thiên địa. Khô lâu xương trắng đối diện Ngô Vương liên tục phát sinh gầm nhẹ thanh âm, tiếng gào còn chưa biến mất, khô lâu xương trắng thân thể chấn động kịch liệt, đón lấy khắp toàn thân từ trên xuống dưới hiện ra một trận khói đen. chờ đến khói đen tàn đi, khô lâu xương trắng phản phất tiến hóa giống như vậy, bên ngoài thân lại phủ thêm một tầng khói đen khôi giáp đồng thời, con mắt vị trí bắn ra hai điểm đỏ ánh sáng, chỉ, hình thái dung mạo thoáng phát sinh thay đổi sau, khô lâu xương trắng một bước bước ra, phía dưới vô biên vô tận màu tím biển mây đột nhiên như sóng biển lăn lộn mãnh liệt, thân thể bốn phía hư không. Không gian mảnh vỡ không ngừng chóc ra bốc ra, từng đạo từng đạo đen kịt dài nhỏ không gian lỗ thủng như mạng nhện giống như lít nha lít nhít ánh mắt khuyết tán ra. Sau một khắc, khô lâu xương trắng một trường hướng về Ngô Phương đập xuống. Một trường này hạ xuống, sau người thanh đồng tiên điện nhất thời đỉnh chỉ tiếng dung, thiên địa trở nên hoàn toàn tĩnh mịch, phảng phất hết thể có sinh mệnh vật thể đều đã biến thành vật chết. Bao quát diêu quang thánh chủ, chủ nhà họ Khương, đồ thiên các loại một đám đại năng cường giả ở bên trong hết thể tu sĩ. Thình linh phát hiện ở này một sát, toàn thân lần thứ hai bị cẩm cố, thời gian, không gian phản phất hết thể đều trở nên bất động, vĩnh hằng dừng lại ở thời khắc này. Trong thiên địa duy nhất ở động, chính là thanh đồng tiên điện trước cái kia khô lâu xương trắng đánh ra một trường. Vành, xương trưởng hạ xuống, đánh ở Ngô Phương trước ngực, nói chuẩn xác, là trước ngực nằm cm khoảng cách. Một tiếng mềm nhũn trầm thấp tiếng va chạm từ này yên tĩnh trong thiên địa vang lên. Xương trưởng bắn chúng trước mắt, tĩnh mịch tiêu tan, tất cả khôi phục như lúc ban đầu này chuyện gì thế này? Một đám tu sĩ một lần nữa thu được tự do, đầy mặt mờ mịt nhìn thanh đồng tiên điện phía trước khô lâu xương trắng cùng Ngô Phương. Theo lý thuyết, khô lâu xương trắng cái kia một trưởng đủ để đánh nát Đại Giang sông lớn dập tắt hư không, thậm chí vẹn vẹn dư âm cũng đã cầm cố này chu vi trăm dặm thiên địa. Nhưng dù là đáng sợ như thế một trưởng, đánh chúng cái kia không tránh không né Ngô Phương, nhưng đúng như tùy ý nhẹ nhàng vỗ một cái, không đến nơi đến chốn. Hả? Thanh đồng tiên điện trước. Khô lâu xương trắng thu hồi xương trưởng, càng nhân tính hoa phát sinh một tiếng lầm bầm, cái kia thông suốt rồi lại ấn có hai điểm đỏ ánh sáng, chỉ, hai con mắt trong lúc mơ hổ có một chút nghi hoặc. Lôi phạt. Lô phương tựa như cười mà không phải cười nhìn khô lâu xương trắng, hai cái lãnh đạm âm tiết tự trong miệng thổ lộ mà ra sau, chỉ thấy đưa tay một chiêu, thanh đồng tiên điện phía trên xuất hiện một cái cực kỳ lôi thủng to lớn. Làm người chấn động cả hồn phách cuồn cuộn lôi kêu bên trong đen kịt như mực tám đạo lôi điện đan dệt thành một kia chớp trùng sáng, tiếng xèo xèo đinh thai nhức óc. Hắn đã có thể khống chế lôi kiếp sao? Nhìn lỗ thùng bên trong lôi đỉnh trùng sáng, chủ nhà họ Cơ, đổ Thiên các loại một đám đại năng cường giả mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi đến bọn họ cảnh giới này, mỗi khi đột phá một cái cảnh giới nhỏ đều sẽ độ một lần lôi kiếp. Xông qua lôi kiếp, tu vi tiến thêm một bước nữa, độ kiếp thất bại, thân tử đạo tiêu. Thanh đồng tiên điện phía trên đạo kia lôi đỉnh trùng sáng, ở Ngô Phương Thao Tùng dưới, Ẩn chứa trong đó huy năng đáng sợ tuy rằng đã kịch liệt áp xúc thu lại, nhưng dù vậy, bọn họ cũng có thể cảm nhận được trong đó sức mạnh sấm xét vượt xa bọn họ ở đại năng cảnh độ lôi kiếp gấp trăm lần, ngàn lần. Ta nhỏ cái Phật, thật không hổ là đạo gia tương lai chỗ dựa, đáng sợ. Cảm nhận được dày đặc sức mạnh sấm xét, đạo si béo đoạn đức nuốt một ngụm nước bọn, xuất từ bản năng ruột cổ một cái, xem dáng dấp tựa hổ không có thiếu bị xét đánh. Diệp Pham, bên trong cơ thể người đó là cái gì? Làm sao chuyển lên? Cơ Tử Nguyệt kinh ngạc nhìn Diệp Phạm khổ hải, tiếng sấm trái cây lơ lửng ở ngay phía trên, như là chịu đến một loại nào đó hô hoán như thế, điên cuồng xoay tròn trong lúc mơ hồ, cũng có chút hứa nhẹ nhàng điện lưu tiếng vang lên, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, thanh đồng tiên điện phía trên cái kia do tám đạo đen kịt như mực sấm sét đan dệt mà thành lôi đỉnh chùm sáng ầm ầm rơi vào khô lâu xương trắng, giang rắc. thoáng qua, cái kia ngàn trượng cao lôi đỉnh chùm sáng toàn bộ truyền vào khô lâu xương trắng bên trong, nương theo một tiếng lanh lảnh tiếng vang. Khô lâu xương trắng đầu vị trí dĩ nhiên xuất hiện một tia vết rách. Nhục đế thi, chết. Một đạo sát ý lăng nhiên tiếng gào đột nhiên tự trong thiên địa văn vọng. M. chương 392, thiên vương gần 9 ngày. Nhục đế thi, chết. Ngập trời tiếng gào bên trong bí mật mang theo ác liệt sát ý. Cuộn cuộn lôi đỉnh trùm sáng hết mức oanh kích ở khô lâu xương trắng bên trên. Đầu kia xương bên trên vết dạn nước theo tiếng gào lan tràn dĩ nhiên một lần nữa khép lại. Gào. Khô lâu xương trắng gầm lên giận dữ biển mây sôi trào, thông suốt hai con mắt, hai cột huyết quang sông thẳng tới chân trời, lấy bản thân làm trung tâm, bàng bạc giống như đại dương sương mù màu đen xa xa khuyết tán ra đến, cùng cái kia vô cùng vô tận màu tím biển mây đan dệt hòa vào nhau. Đế đế thi, lẽ nào hắn trước người là một vị đại đế sao? Đế cảnh, vậy rốt cuộc là một nhân vật ra sao? Ai có thể nói cho ta hoàn chỉnh tu hành hệ thống? Phía dưới, một đám tu sĩ nhấc con mắt nhìn cái kia phảng phất tầng 18 địa ngục vòng trời, vẻ mặt đại biến. Một loại không tên sợ hãi khiếp đảm sông lên đầu. Thanh đồng tiên điện phía trước, vô tận sát ý như sôi trào mãnh liệt sóng nhiệt như thế nhằm phía ngô phương, bốn phương tám hướng, đem hắn vây quanh. Đế thi. Có điều chuẩn đế mà thôi hướng chi chết đi vạn năm năm tháng, thân thức từ lâu dập tắt ngươi bây giờ, có điều là tụ tập vạn năm năm tháng tu hành bám vào trên khối thi thể này thôi, có gì tư cách xứng đế. Ngô phương một tiếng cười lạnh, tóc đen bay lượn, con ngươi sâu thảm, lập thân trong hư không Lênh đạm nhìn chầm chằm khô lâu sương trắng hắn không có bất luận cái gì ý sợ hãi, cực kỳ chấn định cùng bình tĩnh. Thu ngươi làm đầy tớ. Khô lâu sương trắng hai điểm hào quang đỏ ngầu hình ảnh ngắt quáng ở ngô phương trên người, tiếng quát vừa rơi xuống, phía sau sáng lên ngập trời ánh sáng. Lẽ nào đó là tiên vương lâm Cửu Thiên, Thượng cổ kinh khủng nhất dị tượng một trong. Ta trời, không nghĩ tới đời này lại vẫn có thể nhìn thấy bực này dị tượng. Nhìn khô lâu sương trắng sử dụng tới dị tượng. Bao quát đại năng cường giả ở bên trong một đám tu sĩ, đồng thời trợn tròn hai mắt, mở lớn miệng khẩu thuật nói nội tâm chấn động. Chỉ thấy cái kia Khô Lâu xương trắng phía sau, xuất hiện một cái có thể so với thanh đồng tiên điện to lớn thân ảnh mơ hồ, ngồi trên chín tầng trời cao, thân chuyển huyền hoàng khí, như một vị nhìn xuống thương sinh tiên vương. Xì xì xì. Khô Lâu xương trắng chân đạp hư không, nhàn nhạt liếc mắt phía dưới, chỉ nghe hừ lạnh một tiếng. Nhất thời, đầy dây hắc khí màu tím biển mây hóa thành một lớn vô cùng vòi rồng. Không được. Nhìn cái kia ép xuống biển mây vòi rồng, Diêu Quang Thánh Chủ, chủ nhà họ Cơ các loại một đám cường giả sắc mặt kinh biến, không chậm trễ chút nào lấy ra cực đạo binh khí đánh ra ngoài. Nay cố biển mây vòi rồng khí tức để bọn họ cảm thấy khiếp đảm, nếu là thật tùy ý nổ xuống, không chỉ là bọn họ ở đây tu sĩ, chu vi trăm dặm cư dân e sợ đều muốn bị liên lụy. Có thể mấy hơi thở, chu vi trăm dặm, thậm chí càng bao la diện tích đều sẽ biến thành một cái biển máu. Tám cái đại năng cường giả không có một chút nào bảo lưu, toàn lực khởi động cực đạo binh khí, còn lại tu sĩ tự hồ cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, dồn dập luân hải chấn động, tận hết sức lực hướng về vòm trời đánh ra rực rỡ công kích. Xì xì xì. Nhưng mà, ngay ở một đám tu sĩ khó có thể chống đối này càng như thiên thai biển mây vòi rồng thời điểm, chói thai điện lưu trong tiếng, một tấm do hồng hoàng hai màu giao nhau lôi đỉnh lá chắn đột nhiên xuất hiện. Hồng hoàng lôi đỉnh lá chắn như biển mây như thế, xa xa không nhìn thấy phần cuối mạnh mẽ đem biển mây cùng phía dưới đại địa cách ra. Vậy có Hủy Thiên Diệt Địa uy năng vòi rồng cũng là bị này lôi đỉnh ngăn cách. Lôi đế. Lôi đỉnh là chăn xuất hiện, một đám tu sĩ nhất thời áp lực biến mất, cũng là ở này một sát, trong thiên địa vang vọng lên hai cái lãnh đạm âm tiết. Sau một khắc, xa xa vòm trời lôi đỉnh nằm dày đặc, nổ vang không ngừng. Lôi Vương thân thể tăng gấp bội thức bảnh chướng lớn lên, sắc thực nói, hắn đã không phải người, mà là loại người hình sấm sét. Đó là Hồng Quân lão tổ bày ra dị tượng sao? Ai có thể nói cho ta, đây là cỡ nào dị tượng, vì sao trong sách cổ không có bất kỳ ghi chép? Trực tiếp bản thể biến thành, này còn có thể gọi dị tượng sao? Phía dưới một đám tu sĩ kinh ngạc nhìn xa xa vòng trời. Hầu như trong nháy mắt, nô phương biến thành lôi đình người khổng lồ liền đã gần đảm, cao tới, vạn trượng, cùng cái kia khô lâu xương trắng tiên vương lầm cửu thiên dị tượng chính diện đối lập. Ngươi, là, ai? Khô lâu xương trắng lay động đầu lâu. Lạnh leo không chen lẫn chút nào cảm tình cứng ngắc lời nói từ trong miệng từ từ thổ lộ. Đồng thời, tay phải xương vung lên, tùy theo sau người dị tượng cái kia khổng lồ tiên vương bóng mở dò ra một bàn tay lớn hướng về ngô phương biến thành lôi đình người khổng lồ vỗ tới. Ở xương trắng khô lâu dơ tay trước mắt, này mới linh khí trong trời đất như là bị ngăn cách tranh thủ, nó lại như là đứng ở khác một vùng sao trời bên trong, xa xôi tiên vui cười vang lên. mơ ảo tiên âm, du du dương dương, như là từ viễn cổ chạy xuôi mà đến cùng đại đạo cương hưởng, tràn ngập không tên thần vận. Chẳng biết lúc nào, xương trắng khô lâu bốn phía dĩ nhiên xuất hiện mò ngông bạch xương ngủ, như là đứng ở tiên giới bên trong vùng tỉnh thổ. Có điều trong này sát ý mãnh liệt mặc dù có lôi đỉnh lá chắn cách xa nhau, phía dưới rất nhiều tu sĩ cũng chỉ cảm thấy cơ thể giãn nước, ngũ tạng đem thương, thần hồn muốn hủy diệt, xương như là đều muốn tăng gãy. Sát cơ vô hạn. Diêu quang thánh chủ, chủ nhà họ khương các loại một đám đại năng cường giả tim mật đều run kinh sợ đến mức nhanh chóng lấy ra cực đạo binh khí, tiên khúc tiếng vang, bí mật mang theo vô tận sát ý, quả thực có trời long đất lở tư thế, Ông ngong, xương trắng khô lâu điều khiển dị tượng bên trong tiên vương một đòn, che ngập bầu trời, bàn tay lớn bao trùm bầu trời, cùng cái kia trong thiên địa nói âm và chạm kịch liệt hòa vào nhau, như bản tọa là ngươi sẽ tiếp tục ngủ đông vạn năm năm tháng, lô vương biến thành lôi đình người khổng lồ đứng yên trong hư không, nguy nhưng bất động, thứ tư chu hào quang màu bích lục lượn lờ. Như là diễn hóa ra một thế giới nhỏ, cựu thiên chìm nổi. Ở phía trên đỉnh đầu hắn, vạn đạo lôi đình như thác nước buông xuống, các loại màu sắc lôi đình không thiếu gì cả, khổng lồ hai con ngươi điện lòng lánh, dáng vẻ trang nghiêm như một vị thần linh. Hắn rõ ràng liền ở đỉnh đầu mọi người phía trên, nhưng cũng làm cho người ta cảm thấy phi thường mờ hào hào giác, phản phất đứng ở bến bờ vũ trụ, ngăn cách ở không cách nào chạm tới khác một vùng thế giới bên trong. Tính mịch bên trong, ở mọi người kinh ngạc dưới ánh mắt, dị tượng tiên vương một trường đập vỡ vụn hư không, anh kích ở lôi đỉnh người khổng lồ trên người, đùng, cự trường uy thế vô song, mang nói âm như là trăm vạn đại quân chém giết, xuyên kim liệt thạch, cuốn lấy cao thiên, lại như biển gầm rung trời, vô tận lớn tinh thể rơi. một trường này, sát phạt như nước thủy triều, phảng phất thiên quân vạn mã chạy trốn, chăng sao mất đi ánh sáng, khiến vòm trời nứt toát, chính là kinh thế thảo phạt. nhiên, chính là như một trường này, không có lay động cái kia lôi đỉnh người khổng lồ mảy may. may. Chỉ là không giống với lúc trước, lần này, giữa sân hết thể tu sĩ, tận mắt nhìn thấy Lôi Đình người khổng lồ ở ngoài tạo nên cái kia một tầng gợn sóng. Ở bàn tay khổng lồ kia hoành kích đến Lôi Đình người khổng lồ trước mắt, Lôi Đình người khổng lồ trước người không tên xuất hiện một tầng gợn sóng gợn sóng run run, mạnh mẽ thu nạp bàn tay khổng lồ kia lên bao hàm kinh thiên địa khiếp quỷ thần hết thể uy năng. Đó là cái gì? Lại có thể không nhìn cấp độ kia mạnh mẽ hoành kích. Đây chính là Hồng Quân lão tổ phòng ngự sao? Thực sự là khủng bố như vậy. Vì sao ta cảm giác cái kia gợn sóng trên có tương tự tan này bình gốm lực cắn ướt? Chỉ có điều càng thêm đáng sợ. Không, cái kia không phải sức cắn ướt, hẳn là tinh chế lực lượng. Cái kia khô lâu xương công kích trực tiếp bị tinh chế. Dựa sân tu sĩ kinh ngạc nhìn trên vòm trời một màn. Chương 393, Ngô Phương, Cửu Tiêu Lôi Lạc. Đây là cỡ nào thủ đoạn? Đạo sĩ béo đoạn Đức ánh mắt lom lom nhìn nhìn chằm chằm thanh đồng tiên điện trước lôi đỉnh người khổng lồ, miệng khẩu mở lớn, con người đều muốn trừng hạ xuống. Lao tổ hắn đây là đã đứng ở thế bất bại A cơ tử nguyệt hai mắt gỡ ra hết sạch, ta nếu có thể có loại năng lực này là tốt rồi, dù cho chỉ có thể hóa giải hóa long cảnh cao thủ, cũng hài lòng A. Chiếm giữ ở một phương hư không lão già điên, sắc mặt ngần ra, nguyên bản gầm gầm gừ gừ lời nói cũng là dừng ở vào trong miệng. Vì, cái, gì? Thanh đồng tiên điện phía trước, khô lâu xương trắng hai con mắt bắn ra hai đạo huyết trùm sáng màu đỏ trực tiếp đánh vào tầng kia gợn sóng lên, tiếng xèo xèo bên trong. Trùng sáng hóa thành hư vô vang lên theo chính là nó cái kia cứng ngắc, mang theo không cam lòng oán hận âm thanh nô vương không hề trả lời khô lâu xương trắng vấn đề chỉ là biến thành lôi đỉnh người khổng lồ trước người đan dệt ra một to lớn lôi đỉnh búa lớn cựu tiêu lôi lạc sau một khắc lãnh đạo tiếng nói tự vòm trời bồng bền. trôi này lôi đỉnh búa lớn hướng về khô lâu xương trắng trực tiếp đánh xuống xét qua hư không mang theo củ rô đại đạo phù văn phù văn đan dệt diễn dịch hình thành các loại hoang cổ thần thú Long yên nổi lên, Hoàng lân tranh phong, Bạch hổ khiếu nguyệt, Thọ quy đằng không, Lôi giéo vang trời, Hữu hình sóng âm hóa thành gợn sóng trong nháy mắt đem cái kia vô biên vô tận màu tím biển mây vây thành hư vô. Trang Ngô vương như thần linh, nguy nhưng bất động, nhưng này lôi đỉnh búa lớn đã thúc đẩy nhật nguyệt mà đi, cuốn lấy bầu trời. Này, nhìn cái kia hoàng anh chói mắt chậm chậm đánh xuống lôi đỉnh búa lớn, Diêu quang thánh chủ, chủ nhà họ Hương, đồ thiên các loại một đám đại năng cường giả lòng sinh sợ hãi. Vào đúng lúc này, bọn họ Luân Hải dị tượng hoàn toàn bị áp chế, như là thấy quân vương giống như vậy, căn bản là không, có cách triển khai. Lại nhìn bốn phía viễn cổ sinh vật, bản năng nằm dạp ở trên hư không, liên tục lễ bái, trong miệng phát sinh thê thảm tiếng kêu rên đồng thời, dị giao hướng về phía dưới sơn mạch ném tới. Giang rắc. Lôi đỉnh đúa lớn cuối cùng đánh xuống. A. Theo một tiếng lanh lảnh vang, khô lâu xương trắng ngửa mặt lên trời phát sinh thống khổ kêu rên, tiếng gào kinh thiên động địa cùng bão sóng âm trực tiếp xé nát vòng trời, sau người thanh đồng tiên điện cũng là kịch liệt run run, run phát sinh liên miên điếc thay thanh âm. ở mọi người chú ý dưới, khô lâu xương trắng bị cái kia lôi đỉnh búa lớn chặn ngang chặt đứt, không chỉ có như vậy, biến thành hai nửa hải cốt lại đang con đường lớn kia phủ văn bên dưới, theo sát hóa thành từng mảng từng mảng sương vỡ. trong khoảnh khắc, nguyên bản hoàn hảo khô lâu xương trắng chính là ở làm người chấn động cả hồn phách trong tiếng sấm nổ hóa thành vô số mảnh vụn, trồng chất ở thanh đồng tiên điện trước một phương hư không. Xẹt xẹt. Lôi đỉnh bữa lớn ngang trời, ngược lại lại bổ về phía cái kia tiên vương lầm cửu thiên dị tượng. Trong nháy mắt, dị tượng tiêu tan, trời mà xa vào hoàn toàn tinh mịch. Cái kia viễn cổ đế thi là diệt sao. Có thể đi, cũng đã biến thành một đống xương xám, Đùi, Đây chính là hồng quân lão tổ thực lực chân chính sao. Phía dưới, một đám tu sĩ trong miệng nỉ non, ánh mắt nhìn kỹ xa xa vòng trời, biểu hiện có chút hoảng hốt mở mịt Ngươi, nên, chết. nhưng mà. Này dị thường tĩnh mịch kéo dài ước chừng 30 giây, mọi người ở đây cho rằng chiến đấu đã kết thúc thời điểm, thanh đồng tiên điện trước cái kia trồng cho cốt dĩ nhiên thả ra hào quang màu đỏ ngỏm. Về sau, ở mọi người ánh mắt khó mà tin nổi dưới, những này cho cốt dung hợp lại cùng nhau, lại lần nữa biến trở về lúc trước cái kia hoàn chỉnh khô lâu xương trắng. Như vậy đều chết không được sao? Lẽ nào đến cảnh rơi đó, đúng là sống mai sao? Có lẽ vậy, dù sao liền đại năng cường giả đều có thể sống lại bộ phận tứ chi chớ nói chi là bọn họ nhìn thanh đồng tiên điện trước phục hồi như cũ khô lâu xương trắng đám tu sĩ sắc mặt sắt đã biến thành màu xám như vậy đều làm bất tử đoạn đức mạnh mẽ chửi bới một tiếng gào giống như tới từ địa ngục tiếng gầm gừ lại một lần nữa tự khô lâu xương trắng trong miệng phát sinh sau một khắc điểm điểm hồng quang lấy bản thân làm trung tâm dĩ nhiên trực tiếp xuyên thấu cái kia lôi đỉnh lá chắn như đỏ tươi mưa máu một hồi rơi ra theo hồng quang lan tràn Trước kia nằm dạp ở đại địa sơn mạch bên trong những kia viễn cổ sinh vật đột nhiên con người trải rộng tơ máu, gân cốt bại lộ, lại như là nổi cơn điên như thế nhằm phía cái kia lôi đỉnh lá chắn, tiếng xèo xèo bên trong, viễn cổ sinh vật nhóm tiền phó hậu kế chạm được cái kia lôi đỉnh lá chắn đều bị hoành thành thị cạn. Có điều tinh huyết của bọn họ nhưng trong nháy mắt bị những kia hồng mang bao vây cấp tốc xuyên qua lôi đỉnh lá chắn đi vào tiến vào khô lâu xương trắng trong cơ thể. Gần như cùng lúc đó, khô lâu xương trắng lại một lần phát sinh ra biến hóa. Nguyên bản trắng ngà khiếp người xương ở ngoài, chợ bắt đầu mọc ra huyết dục. Ở cấp đoạt song mấy ngàn viễn cổ sinh vật tinh huyết, này điểm điểm hồng mang dĩ nhiên đem mục tiêu tìm đến phía một đám tu sĩ nhân tộc cùng yêu loại. Không được. Nhìn cái kia dũng tới được quỷ dị hồng mang, Diêu Quang Thánh chủ trước tiên phản ứng lại, con người đột nhiên co rụt lại. Rất nhanh, một đám tu sĩ đều phản ứng lại, trên mặt hiện ra vẻ sợ hãi, bọn họ tận mắt nhìn thấy những kia viễn cổ sinh vật ở những này hồng mang hạ phát cuồng không bị khống chế va về phía lôi đỉnh lá chắn cuối cùng hóa thành tinh huyết bị cái kia xương trắng nuốt chửng hấp thu. Xì xì xì. Cũng may, những này đếm không xuể hồng mang còn chưa chạm được tu sĩ nhân tộc, trong hư không đột nhiên xuất hiện đến ngàn vạn kế bé nhỏ lôi châm, thoáng qua, liền đem hồng mang tiêu diện. Ngươi không nên xuất hiện ở đây. Khô lâu xương trắng đã không còn là thuần túy khô lâu xương trắng, mà là đã biến thành một cái sinh động nam tử, người mặc ô kim chiến y, như mặc ngọc như thề hóng ánh long lanh. Lạnh leo kim loại màu đen đem hắn ra thịt tôn lên trắng như tuyết ngắn ngùi. Ô kim chiến y phủ thể lực, để hắn nhiều hơn một loại anh khí, con mắt như nước, sợi tóc bay lượn, ở trong tay của hắn nắm giữ một thanh màu đen sương kiếm. Như không phải tận mắt nhìn thấy, căn bản là không có cách đem trước mắt cái này tư thế bay hùng hiên ngang nam tử cùng lúc trước khô lâu xương trắng liên hệ cùng nhau. Tàn sát hết thương sinh, hút hết tinh hoa, ta cuối cùng rồi sẽ từng bước từng bước bước ra. Cho đến vấn đỉnh cái kia không thể cảnh giới khô lâu xương trắng hóa thân thành nam tử sau, trong miệng lời nói cũng không lại cứng ngắc ngược lại là có một chút cảm tình. Làm ta người hầu, vĩnh hằng trung thành. Đây là cơ hội của ngươi. Nam tử đứng ở thanh đồng tiên điện trước, ô kim chiến y lấp lẻ, màu đen xương kiếm kiếp người, cực kỳ tự phụ. Sự tự tin của ngươi bắt nguồn từ nơi nào. Nô vương treo tức tiếng nói ở trong tiên điệu đồng bền. Ẩm. Nam tử bất động như núi, nhưng cũng tinh lực trùng thiên Phía sau tiên vương lầm cựu thiên dị tượng xuất hiện lần nữa, có điều kịch liệt áp súc cho đến hợp làm một với hắn. Thời khắc này, khô lâu xương trắng biến thành nam tử bản thân lại như là hóa thành vị này tiên vương, hơi giơ tay nhấc chân, hầu như muốn xé ra thế giới này. Vụ. Trong tay nam tử xương kiếm chấn động, trầm trọng như núi lớn, hầu như muốn ép sụt không gian, từng bước từng bước ép tới đằng trước. Đây chính là trong truyền thuyết tự thân cùng dị tượng hợp nhất à. Hết thảy tu sĩ đều bị kinh sợ. Hiển nhiên không nghĩ tới cái kia thượng cổ lưu truyền tới nay nghe đồn lại là thật sự, hơn nữa hôm nay bọn họ tận mắt nhìn thấy. Kết cục không thay đổi biến. Lãnh đạm âm thanh hạ xuống, nô phương biến thành lôi đình người khổng lồ dĩ nhiên bỗng nhiên co rút lại, cuối cùng thân thể to nhỏ cùng khô lâu nam tử tương đương. Chương 394, Ngoan nhân đại đế, hiện. Chẳng biết lúc nào, nô phương trong tay cũng xuất hiện một thanh kiếm, chỉ có điều là do lôi đình tạo thành, đại khái một chút nhìn lại, liền có mấy chục loại màu sắc đan dệt mà thành. Vụ. Nô phương nhẹ nhàng vung lên lôi đình kiếm, chém phá bầu trời, khi thế không kém chút nào khô lâu nam tử xương kiếm. Thậm chí, cái kia khổng lồ thanh đồng tiên điện đều vào đúng lúc này tiếng sấm nổ sản sinh cộng hưởng. Chết. Khô lâu nam tử toàn thân ô kim chiến y chán tỏa hào quang, trong tay xương kiếm dơ lên cao, âm thanh chấn động trời cao. Nô phương không sợ, tương tự là dơ lên cao lôi đình kiếm, thân kiếm phủ văn lấp lẻ, lôi rắn phung trào. Hai kiếm đồng thời vung lên. Xa xa vòng trời tiến tính một cách chết chóc, Này không phải thuần túy thân kiếm va chạm, càng như là một loại đối với đại đạo linh ngộ, là nói cùng nói trong lúc đó tranh tài. Khô lâu nam tử kiếm rơi vào Ngô Phương trên người, bị cái kia một tầng đột nhiên xuất hiện gợn sóng cản trở chặn. Chiêu kiếm này như cũ không thể bổ ra tầng kia thần bí gợn sóng. Ngô Phương kiếm trong tay rơi vào Khô lâu nam tử trên người, Âu Kim chiến ý trong nháy mắt hóa thành hư vô, tiếp theo một tiếng hét thảm, Khô lâu nam tử bị ánh kiếm nhân A trong lúc nhất thời thiên địa vĩnh hằng chỉ còn dư lại khô lâu nam tử tiếng kêu rên. lôi đỉnh tàn đi khô lâu nam tử lần thứ hai biến thành một đống xương sám đuôi cựu tiêu lôi cấm mắt thấy cái kia một đống xương sám đuôi lần thứ hai do dung hợp dấu hiệu ngô phương lập tức tay phải dò ra một đoàn cựu sắt lôi đỉnh đánh ra gãn dệt thành một tấm vong lớn chấn động tâm hồn tiếng sấm nổ bên trong lớn lưới trong nháy mắt nâng lên chưa thành hình cho cốt về sau ở ngô phương điều khiển ở dưới dĩ nhiên hướng về cái kia hoang cổ cấm địa bay đi. Nếu nhìn lâu như vậy, cái kia cái này coi như là bản tọa đưa cho người cơ duyên. Ngô Phương hai con mắt bắn ra hai đạo sâu thẳm ánh sáng xanh lục, xuyên thấu qua vòm trời chiếu rọi ở hoang cổ cấm địa bên trong cao nhất cái kia một tòa phía trên ngọn thánh sơn. ầm ầm ầm. Đống nhiên, ngay ở Ngô Phương rớt tiếng, mọi người một mặt nghi hoặc không rõ thời gian, tòa kia thánh sơn dưới xuất hiện mấy điểm đen, về sau ở đám tu sĩ trong tầm mắt càng lúc càng lớn chuyển đến từng trận sấm gió gào thét. Thoáng qua, chỉ thấy 9 cái quái vật khổng lồ xuất hiện ở thánh sơn phía trên, như là củ rồ màu đen sông dài rơi xuống. Đó là đồ chơi gì nhi? Quan tài, như là quan tài. Hoang cổ cấm địa bên trong tại sao lại có lớn như vậy quan tài? Trong đó mai táng lại là cỡ nào tồn tại? Kéo quan tài cái kia 9 cái đại gia hỏa, lẽ nào thật sự chính là thượng cổ thần thú chân long sao? Cựu long kéo quan tài, ta đã thấy. Hai ngày trước, nó vừa mới mới vừa hạ xuống tiến vào này hoang cổ cấm khu hồng quân lão tổ lúc trước là ý gì chẳng lẽ hắn cùng cựu long kéo quan tài có liên hệ à nhìn phía trên ngọn thánh sơn tình cảnh đó bao quát diêu quang thánh chủ chủ nhà họ hương đồ thiên các loại một đám đại năng cường giả ở bên trong hết thề tu sĩ thời khắc này đều là vẻ mặt đọc lại ngạc nhiên nhìn nhau hoang cổ cấm khu phía trên chín bộ sắc rồng khổng lồ lôi kéo một cái quan tài đồng thau cổ chậm rãi rửa vào đoàn kia bị lôi đình giàng buộc cho cốt Này chín bộ sắc rồng mỗi bộ dài đến trăm mét, giống như nước thép đúc mà thành, tràn ngập cảm giác lực lượng chấn động đều là ngũ trảo Hắc Long, ngoại trừ sừng rồng óng ánh long lanh, ánh tím long lánh ở ngoài, thân rồng toàn thân hiện màu đen, u quang nhấp nháy, vậy lấp loé trong bóng tối điểm điểm thần bí ánh sáng. Ta nhỏ Phật A, Cửu Long kéo con tài, chấn động a. Nhìn cái kia chín bộ giống như nước thép đúc mà thành sắc rồng cùng với cái kia tỏa ra lâu đời cổ điện khí tức quan tài đồng thao cổ, đạo sĩ béo vẻ mặt mừng ra, không khỏi thổn thức một tiếng. Cơ tử Nguyệt cũng là sửng sốt, nét to miệng khẩu, có thể nhìn thấy cái kia lập lòe hàn quang răng nanh nhỏ. Nếu nói là ở đây tất cả mọi người bên trong, là khiếp sợ nhất không gì bằng dịp phàm lại một lần nữa nhìn thấy cửu Long kéo quan tài. Hai cái con ngươi đều muốn trừng đi ra, hắn nhưng dù là thừa dịp cái quan tài này đi tới nơi này. À, đồng nhiên, quen thuộc thê thảm tiếng kêu rên lại vang lên. Nước mắt nhìn lại, cái kia khô lâu xương trắng đã có bộ phận thành hình, có điều ở nhìn thấy cửu Long kéo quan tài thời điểm tiếng quát tháo bên trong hiển nhiên nhiều một chút kinh hoàng, đó là một loại xuất từ bản năng hoảng sợ. lôi đình lớn trong lưới, khô lâu xương trắng dây rủa thậm chí thỉnh thoảng hướng về Ngô Phương vị trí phát sinh thương xuất cầu xin âm thanh, loảng xoảng. một đạo kim loại tiếng leng keng, bộ kia khổng lồ nắp quan tài đồng bóc ra, kia sáng chói mắt tự trong quan tài phóng mà ra. tiếp đó, mở ra quan tài đồng lại như là hóa thành một cái có thể thôn thiên nạp địa khủng bố hố đen, không chỉ sánh kịp hút kéo lực trong nháy mắt cuốn bao lấy khô lâu xương trắng. Khô lâu xương trắng điên cùng giấy rùa, tiên vương lâm cựu thiên dị tượng lần thứ hai hiện hiện, toàn thân tỏa ra lờ mờ lờ mờ ánh sáng, nhưng vẫn như cũ không thể thoát khỏi cái kia lôi đỉnh lớn lưới cuối cùng, càng là ở người phía sau mạnh mẽ trục xuất dưới, bị cái kia quan tài đồng tai hút lấy vào. A, theo nắp quan tài một lần nữa khép lại, khô lâu xương trắng thê thảm tiếng kêu rên cũng dần dần biến mất. ầm ầm ầm, ong ong trong tiếng, ở mọi người chú ý dưới, chín bộ sắc rồng múa kéo quan tài đồng thao cổ trở lại tòa kia Thánh Sơn bên dưới. Cũng đang lúc này, phía trên ngọn Thánh Sơn, xuất hiện một cái luyện chuyển nữ tử. Nữ tử đẹp đến khiến người ta cảm thấy không chân thực, xuất trần cùng hờ hững, rõ ràng ngay ở phía trên ngọn Thánh Sơn, nhưng lại khiến người ta cảm thấy nàng dường như đang ở trong tiên giới. Nữ tử mái tóc tung bay, tay áo phân phật, thon dài bóng người phong thái tuyệt thế, một đôi đôi mắt đẹp xuyên thấu qua hư không nhìn về phía ngô phương, siêu nhiên như tiên lâm thế. Nữ tử làm cho người ta một loại ảo giác, cho rằng thấy rõ nàng tuyệt mỹ hình dạng thời điểm, nhưng lại trở nên mơ hồ lên, trong đầu nhất thời dĩ nhiên không nhớ nổi đến nàng dáng vẻ siêu trần thoát tục khí trước, tựa hồ không thuộc về thế giới này, có một loại không dính khói bụi trần gian khí tức, làm cho người ta một loại lúc nào cũng có thể sẽ vũ hóa đăng tiên mà đi cảm giác. Nữ tử liền như vậy đứng yên ở phía trên ngọn thánh sơn, bình tĩnh ánh mắt tìm đến phía ngô phường, trầm mặt không nói, cô gái kia là ai? Nàng đến tột cùng là người sống vẫn là chết người Không, cái kia càng như là một cái bóng mở Nàng là vô hình Nhìn nàng, ta không tên nhớ tới một vị vang rội cổ kim nữ đế Ngươi là nói, ngoan nhân đại đế Không không thể nào Nàng sẽ là ngoan nhân đại đế sao Hảo giác, nhất định là hảo giác Một đám tu sĩ si ngơ ngác nhìn phía trên ngọn thánh sơn cái kia không chân thực nữ tử Trong miệng nghị luận sôi nổi, mặt lộ vẻ kinh ngạc Nô vương ánh mắt nhìn thẳng nữ tử Trên mặt đồng dạng không có một chút nào tâm tình chập chờn. Trước mắt cái này cùng hắn xa xa đối lập nữ tử, chính là Ngoan nhân Đại đế. Cái kia tuyệt đại cả dạ hạ nạ, đã từng giết hết Cửu Thiên Thập Địa quét ngang lục hợp bát hoang, để chư thiên vạn vực chí cường giả đều run rẩy kỳ nữ tử. Trong lịch sử nhất kinh tài tuyệt diễm đại đế, xưa nay tài năng nhất nữ tử, cũng là cổ kim đệ nhất Ngoan nhân. Tranh đấu cùng trời, cùng địa tranh, cùng mình tranh, chém hết chư vương, độc lập trên chín tầng trời, thần linh cũng không thể chặn đường lấy một giới không bằng phàm thể lực thể chất cuối cùng đi tới đỉnh cao nhất, trở thành cổ kim cường đại nhất, độc nhất vô nhị nữ đế. Đánh ra phía trên ngọn thánh sơn ngoan nhân đại đế, sắp thực nói, hẳn là đối phương lưu lại một đạo hóa thân, nô vương trong lòng có chút không tên thất vọng. Đây là hắn lần thứ nhất trực diện ra thiên bên trong đại đế, tuy rằng đây chỉ là một bộ hóa thân. Một lúc lâu, nữ tử trung quy vẫn là biến mất ở trong tầm mắt của mọi người, từ đầu đến cuối không có nói một câu. Chương 395, thành tiên khó khó, khó, cô gái kia thật sự sẽ là ngoan nhân đại đế sao? lẽ nào này hoang cổ cấm địa là đạo trường của nàng sao? chiến đấu đây là kết thúc, cái kia khô lâu đế thi bị hồng quân láo tổ đưa vào quan tài đồng thau cổ, quan tài đồng thau cổ lại là lai lịch ra sao? ai biết được? tu hành mấy trăm năm, quay đầu lại mới phát hiện, còn có, có quá nhiều không biết, thậm chí ngay cả hoàn chỉnh tu hành hệ thống đều còn không biết, những tồn tại này nhất giữa ngón tay liền có thể xóa bỏ đại năng Cường giả e sợ đại năng cùng đế cảnh trong lúc đó, còn có thật nhiều tầng cấp a. Liên miên trên dãy núi không, một đám tu sĩ đầu tiên là nhìn cô gái bí ẩn biến mất phương vị, lại nhìn về phía thanh đồng tiên điện trước Ngô phương, mở mịt bên trong phục hồi tinh thần lại sau, náo động nổi lên bốn phía. Chết rồi, nó chết rồi, lão giả điên trong trong mắt mang theo phiền muộn, thân thể loạn trò loạn trợng, ở ánh mắt của mọi người dưới càng đi càng xa, tiêu tan ở chân trời. Ầm ầm ầm. Đột nhiên, xa xa vòm trời phát sinh một tiếng điếc thai nổ vang. Chỉ thấy ngô phương tay phải dò ra, lòng bàn tay xa xa lan tràn đi ra ngoài một đạo vạn trượng lôi đỉnh, trực tiếp đánh ở thanh đồng tiên điện lên. Lơ lửng ở trên không tiên điện một trận run run, cuối cùng từ từ hạ xuống ở sơn mạch bên trong. Núi đá ban tué, nát đất bay ngang, một đám tu sĩ lập tức hóa thành cầu vòng rời xa, cuối cùng lơ lửng trên không trúng cách xa nhau trăm mét cự ly cảnh giác nhìn cái kia mở ra tiên điện cửa lớn. Lao tổ, cái kia cửu long kéo quan tài đến cùng là cái gì lai lịch Tiểu đạo quên đi nhiều quái đều không có tính ra cái nguyên cơ đến. Ngô Vương hai tay chắp sau lưng, như thần tiên dáng lâm, chậm rãi bay xuống ở tiên điện trước cửa lớn đạo sĩ béo Đoạn Đức lập tức tiến lên, cung kính lên tiếng hỏi dò. Không thể nói, không thể nói Ngô Vương cười nhìn Đoạn Đức, khỏe miệng mang theo cân nhắc đủ cười. Sư phụ, cô gái kia nàng thật giống nhìn ta một chút diệp phàm tùy theo cũng xuất hiện ở Ngô Vương trước người, có chút không xác định nói rằng, đây là các ngươi chém không được duyên. Ngô Vương không có nhiều lời, hờ hững dứt tiếng sau. Nhìn về phía hoang cổ cấm điệu bên trong cao nhất tòa kia thánh sơn hồi tưởng lúc trước cùng khô lâu xương trăng chiến đấu. Ngay sau đó, hắn tiếng sấm trái cây chính là 40% khai phá trình độ, đã có đối với nói càng ngộ. Nhưng chân chính đang đối mặt như khô lâu cổ thi bực này tồn tại thời điểm, hắn vẫn là lợi dụng tự thân hệ thống miễn dịch thương tổn ưu thế, không phải vậy thắng bại thật sự còn rất khó nói. Hơn nữa, dù vậy, hắn cũng không làm được giết chết đối phương, chỉ có thể mượn ngoan nhân đại đế hóa thân cùng với quan tài đồng thao cổ đem chân áp. Ngoan nhân đại đế hóa thân hiện hiện, hắn càng là từ trên người của đối phương cảm nhận được cái kia vượt xa cổ thi bên trên đại đạo chân nghĩa nếu là động lên tay đến, tuy nói hắn đứng ở bất bại, nhưng cũng tuyệt đối không thể thương tổn được đối phương mảy may. Dù sao, cái kia cụ khô lâu cổ thi tiền thân tuy là chuẩn đế, nhưng ý nghĩa thức cũng không phải chuẩn đế ý thức, chỉ là một cái linh thể kinh qua vạn năm năm tháng do đó bám vào bộ xác gớp cổ này lên thôi, thực lực mất giá rất nhiều. Thông qua trận chiến này hắn cũng bước đầu đối với thực lực bản thân ở gia thiên vị diện này bên trong có địa vị hắn giờ phút này đối phó những này cầm trong tay cực đạo binh khí đại năng cường giả có thể làm được tiện tay nghiền ép nhưng đối đầu với chân chính đế giả mặc dù là đại đế hóa thân vậy cũng xa xa không thể thành lao tổ này thanh đồng tiên điện còn có có viễn cổ sinh vật chạy đến sao cơ tử nguyện nuốt một ngụm nước bọn, một mặt căng thẳng nhìn ngô phương hiện nhiên nàng là bị lúc trước xuất hiện khô lâu xương trắng cùng viễn cổ sinh vật sợ rồi Nộ phương liếc mắt cơ tử nguyệt, hiểu ý nở nụ cười, cất bước đã nhảy vào cái kia vô cùng to lớn thanh đồng tiên điện. Hồng quân láo tổ đi vào, người nói chúng ta có nên đi vào hay không. Liên cái kia đế thi ở hắn trước mặt đều là không được bọc nước, lấy cảnh giới của hắn hẳn là sẽ không để ý tới chúng ta đi. Nhắc tới cũng là, hơn nữa hồng quân láo tổ tựa hồ cũng không phải thích giết chóc người, không phải vậy lúc trước cũng sẽ không nhiều lần cứu chúng ta với nguy cơ bên trong. Nếu không đi vào nhìn một cái, quá mức. Hồng quân lão tổ sắc mặt không đúng, chúng ta lại lập tức lui ra ngoài. Thanh đồng tiên điện bốn phía một đám tu sĩ nhìn đi vào điện bên trong nô phương, nghị luận sôi nổi, trên mặt mang theo vẻ do dự. Diêu quang thánh chủ, chủ nhà họ Khương, đồ thiên, khổng tước vương các loại tám cái đại năng cường giả lẫn nhau hai mặt nhìn nhau, ánh mắt làm ra một phen giao lưu sau, đồng thời lược tiến vào bên trong tiên điện. Đối với cái này tự hoang thời kỳ cổ liền vẫn tồn tại được, mỗi cách ba ngàn năm hiện thế một lần thanh đồng tiên điện, bọn họ cực kỳ hiếu kỳ. Đi. Ở nhìn thấy một đám đại năng cường giả đi vào tiên điện, bốn phía tu sĩ cũng không chần chừ nữa, dồn dập bay vào thanh đồng tiên điện. Hải cốt, thật nhiều hải cốt. Tiến vào đại điện, xuất hiện trước nhất ở tầm mắt mọi người bên trong chính là một đống chồng phân tán ra đến chết đi không biết bao nhiêu năm tháng hải cốt. Các ngươi mau nhìn, nơi này có chữ viết. Một người tu sĩ như là phát hiện cái gì kinh ngạc thốt lên một tiếng, ở tại trước người, đó là một bộ khổng lồ cổ thi cổ thi ngựa mặt nằm trên đất, hàm dưới khẽ nhếch Trước khi chết tựa hổ tràn ngập cô đơn. Thành tiên khó. Khó. Khó. Tên kia tu sĩ nhận ra cái kia gần như khô cạn năm cái chữ lớn sau, biểu hiện đột nhiên biến. năm cái huyết chữ nói hết trong đó chua sót, người này trước khi chết, hiển nhiên rất tuyệt vọng. Còn có chữ. Lại là một người tu sĩ kinh ngạc thốt lên, ngón tay hướng về cái kia trắng như tuyết phía dưới cánh tay. diều quang dương dịch chân. Tên kia tu sĩ thuận miệng đọc lên, cách đó không xa riêu quang thánh chủ biểu hiện đột nhiên ngần ra. Trời! Nghe được danh tự này, giữa sân một ít đối với sách khẩu nghiên cứu thâm hậu tu sĩ nhất thời thán phục miệng khẩu mở lớn, đầy mặt vẻ khiếp sợ, nói, Diêu quang thánh địa dương dịch chân, vậy cũng là bị ghi chép ở Đông hoàng cổ sử bên trong tuyệt đại nhân vật A, 105.000 năm trước ngang dọc Đông hoàng, ít có đối thủ, hắn càng chết đi ở đây. Chỉ chốc lát sau, lại là một bộ bạch cốt gây nên mọi người giết gạo. Người chết là giao chỉ thánh địa đời thứ hai thánh chủ đồng dạng là đông hoang ghi chép bên trong tiếng tâm lừng lây tồn tại, ở tại hải quốc bên, cũng có một nhóm đỏ như máu chữ lớn. Thành tiên khó. Bộ thứ ba, đệ tứ cụ, đệ ngũ cụ. Dần dần, lại là mấy cổ lưu có tên tuổi cổ thi bị phát hiện. Những này cổ thi trước người không không phải đã từng đông hoang đỉnh cao nhất nhân vật. Thanh đồng tiên điện quả nhiên là cái thế cường giả nơi chôn xương các cường giả thiêu thân lao đầu vào lửa, đến đây tìm kiếm thành tiên hy vọng nhưng cuối cùng nhưng âu sầu mà chết, chết ở chỗ này. Các người nói, những này cổ thi chết, có thể hay không cùng lúc trước viễn cổ sinh vật cùng với cái kia khô lâu xương trắng có quan hệ. Không, chúng ta tổ tiên vị này tồn tại chính là 10 vạn năm trước nhân vật, mà Hồng Quân lão Tổ từng nói, cái kia cụ khô lâu xương trắng linh thức mới tu hành vạn 5 năm tháng. Bây giờ nghĩ lại, e sợ cái kia cụ khô lâu xương trắng trước người vị kia đế giả cũng là vì tìm kiếm cơ hội thành tiên mới sẽ chết ở chỗ này đi chỉ có điều, bởi đế thi mạnh mẽ. Do đó mới sinh ra cái kia khô lâu xương trắng. Cái kia nói đi nói lại, những người này đến tột cùng là làm sao chết đi? Chẳng lẽ tiên điện này ở trong còn có dấu giếm sát cơ sao? Một đám tu sĩ nhìn vô số bạch cốt đâm u, liên tiếp thở dài. Chương 396, kết thúc. Thành tiên là khó khăn như thế sao? Hồng Quân lão tổ trong miệng Hồng Trần Tiên là bọn họ truy tìm tiên sao? Các ngươi sau khi đi vào có nhìn thấy Hồng Quân lão tổ sao? Trong đại điện một đám tu sĩ ngơ ngác nhìn bốn phía bạch cốt âm u trong con ngươi mang theo kinh ngạc cũng có tu sĩ bày ra đầu nhìn chung quanh như là đang tìm kiếm cái gì ầm ầm ầm đột nhiên thanh đồng tiên điện chấn động kịch liệt không giống nhau không chờ mọi người phản ứng lại một luồng sức mạnh khổng lồ như ngân hà rơi rụng như tinh vực băng huy tự đỉnh đầu bọn họ phía trên hiện lên khổng lồ áp lực làm người ngẹt thở nhất con mắt nhìn lại hoàn toàn mờ mịt lại có hỗn độn cuộn cuộn như là sương ngủ ngông ngông lung lung chính hướng về phía dưới nhấn chìm mà đến, như bẻ cánh khô, căn bản là không có cách ngăn cản. Đó là một loại bản nguyên sức mạnh, như là vũ trụ sơ khai, thiên địa mới vừa thành hình giống như vậy, ngôi sao lòng lánh, hỗn độn hung hăng, thế không thể đỡ. Này nguồn sức mạnh này, một đám tu sĩ con người đột nhiên phóng to, trong lòng không tên dâng lên thấy lạnh cả người, bọn họ biết nếu là bị này cố đột nhiên xuất hiện sức mạnh bao phủ, chắc chắn phải chết. Nhưng là, làm bọn họ sợ hãi chính là này cố vẫn đủ sức mạnh dĩ nhiên cầm cố lại bọn họ luôn hải dùng khiến cho bọn họ không thể động đậy ngay ở một đám tu sĩ đem ánh mắt cầu cứu tìm đến phía đại năng cường giả thời điểm cái kia cố ngông lung sức mạnh đột nhiên tiêu tan tùy theo mà đến chính là từ từ tràn ngập toàn bộ đại điện lờ mờ lờ mờ sương mù này đây là huyền hoàng khí chơi ạ ở bên ngoài một tia huyền hoàng khí đều muốn gây nên tranh đoạt bên trong tòa đại điện này đã vậy còn quá nhiều thân ở lờ mờ lờ mờ trong sương mù Điện bên trong mấy ngàn tu sĩ lại như là đang nằm mơ như thế hơi ngẩn ngơ tỉnh ngộ lại sau, từng cái từng cái trước sau phát sinh một tiếng thét kinh hãi, biểu hiện cực kỳ hưng phấn. Mặc dù liền ngay cả diêu quang thánh chủ, chủ nhà họ Khương, Đồ Thiên, Khổng Tước Vương các loại một đám đại năng, cũng là không trải qua lộ ra kinh ngạc vẻ mặt, tràn đầy vẻ khó tin. Lúc trước, bọn họ còn vì khối này thần bí nguyên thạch ở ngoài điểm điểm huyền hoàng khí vận dụng cực đạo binh khí tiến hành sinh tử chém giết động nhiên này thanh đồng tiên điện bên trong dĩ nhiên sẽ bị huyền hoàng khí tràn ngập. nhiên mọi người ở đây còn chìm đắm đang khiếp sợ bên trong thời điểm này đầy dây cả tòa đại điện huyền hoàng khí đột nhiên bạo động lên, lại như là như là phát điên hướng về phía trên trung tâm chỗ tụ tập mà đi. ngưng mắt nhìn lại chỉ thấy cái kia trung tâm nơi một bóng người đứng chắp tay bên ngoài thân ở ngoài phóng thích nhàn nhạt ánh Huỳnh quang, chính là một đám tu sĩ tìm kiếm nô phương. thời khắc này nô phương dường như một cái nắm giữ đáng sợ hút kéo lực vòng xoáy điên cuồng nuốt chửng trong đại điện huyền hoàng khí. Một giây, hai giây, ba giây. Theo thời gian trôi đi, trong đại điện bàng bạc huyền hoàng khí bắt đầu trở nên mỏng manh, càng ngày càng ít. Hệ thống đã thu được đủ lượng vạn vật mẫu khí, ký chủ thu được ngang nhau vạn vật mẫu khí nhiệm vụ hoàn thành, khen thưởng theo ký chủ trở về huyền hoàng đại lục phân phát. Máy móc hệ thống âm ở ngô phương trong đầu vang lên đồng thời, thân thể ở ngoài thả ra khủng bố sức cắn nuốt đột nhiên biến mất. Ngô phương có chút tỉnh tỉnh nhìn mình biển ý thức, triệt để thay đổi dạng, bồ đề thụ ảo cảnh hạ giống, viêm đế chi trùng phía trên, sương mù mông lung một mảnh, tất cả đều là cái kia vạn vật mâu khí ở vạn vật mâu khí tầm bộ dưới, bồ đề thụ, ảo cảnh hạ giống, viêm đế chi trùng như là tỏa sáng tân sinh như thế. Lao tổ, những này còn lại huyền hoàng khí cơ tử nguyệt kéo kéo nô phương góp áo, vờ môi khẽ nhúc nhích. Nô phương hờ hưng ánh mắt đảo qua bốn phía, tiện đà vừa nhìn về phía phía dưới một đám tu sĩ, các người đã đi vào, cái kia cũng coi như là hữu duyên. Có thể hấp thu bao nhiêu huyền hoàng khí liền từng người xem thân thể của các ngươi cực hạn chịu đựng đi. Đa Tạ lão tổ. Nghe được Ngô Phương lời nói, điện bên trong một đám tu sĩ cực kỳ cảm kích nhìn Ngô Phương, trong nháy mắt xôi chào. Mặc dù là Diêu Quang Thánh chủ, Khổng Tước Vương đám người cũng là mặt lộ vẻ vẻ hưng phấn, tuy rằng điện bên trong 9 tầng huyền hoàng khí đều bị đối phương nuốt chửng, có thể mặc dù là này còn lại một tầng, cũng đầy đủ bọn họ tất cả mọi người luyện hóa, thậm chí thừa sức. Dù sao này một tia huyền hoàng khí liền tương đương với một tòa núi lớn, dù cho lấy bọn họ đại năng tố chất thân thể cũng hấp thu không được vài sợi, chớ nói chi là những kia hóa long cảnh bên dưới tu sĩ. ầm ầm ầm, Ngô Vương hạ xuống không lâu, thanh đồng tiên điện kịch liệt run run lên, này lại là cái tình huống thế nào? Mọi người kinh ngạc, nó đem rời đi, y bản tòa xem, các ngươi vẫn là trước tiên làm hết sức hấp thu vạn vật mẫu khí, chờ đạt đến thân thể cực hạn chịu đựng sau, ra đại điện lại tiến hành luyện hóa đi Ngô Vương tử tổ nói. Ngay vậy, một đám tu sĩ nhìn nhau một chút, cũng không chần chừ nữa, rồn dập luân hải sáng lên, bắt đầu bắt tay một chút hấp thu thân thể xung quanh huyền hoàng khí. Theo thời gian trôi đi, càng ngày càng nhiều tu sĩ tại thân thể đạt đến cực hạn sau khi bay ra thanh đồng tiên điện. Tước chừng nửa khắc đồng hồ sau, diêu quang thánh chủ, chủ nhà họ Khương các loại một đám đại năng cường giả cũng đạt đến cực hạn, nhìn nhau sau, gần như cùng lúc đó rời đi. Ngược lại là Diệp phàm, đoạn đức hai tên này, như cũ đang điên cuồng nuốt chửng. Lại qua một phút, Đoạn Đức một mặt đấu kỵ liếc nhìn Diệp Phàm sau, trước tiên đình chỉ hấp thu. Giờ khắc này, bên trong cung điện chỉ còn dư lại Ngô Phương, Đoạn Đức, Diệp Phàm cùng với không chịu theo chủ nhà họ Cơ rời đi cơ tử nguyện. Sau nửa canh giờ, Diệp Phàm luân hải bên trong tiếng sấm trái cây ngừng xoay trở lại, điều này cũng mang ý nghĩa Diệp Phàm đạt đến cực hạn. Đi đi, nó mau rời đi. Ngô Phương chỉ chỉ bốn phía sáng lên kia sáng chói mắt vết tưởng, vung tay lên, ánh chớp lẽ qua mang theo diệp phạm ba người biến mất ở thanh đồng tiên điện bên trong. Ở ngô phương sau khi rời đi không lâu, ong ong trong tiếng, thanh đồng tiên điện đi vào hư không biến mất không còn tăm hơi. Phóng tầm mắt quét tới, gần như hóa thành phế tích chiến trường ngoại trừ thi thể ở ngoài, không có người nào những tu sĩ này khi chiếm được huyền hoàng khí sau, đều là ngay lập tức trở lại thế lực luyện hóa lên. Sau một ngày, thanh đồng tiên điện sự tình các ngươi nghe nói không. Haha, ta chính là tự mình người tham dự, suýt chút nữa sẽ chết ở nơi đó. Nghe nói hồng quân láo tổ lại trình diện, hơn nữa còn cứu các ngươi tất cả mọi người. Có phải là có chuyện như thế à? Các ngươi cũng không biết, muốn có được này thanh đồng tiên điện bên trong cơ duyên trước hết phá tử cục 3.000 năm trước nhóm người kia ngựa, căn bản cũng không có tìm được thành tiên cơ duyên, mà là trở thành thi thể tiên điện kia bên trong. Không chỉ có mấy ngàn con mạnh mẽ viễn cổ sinh vật, càng có một bộ đế thi, liền ngay cả cái kia nắm giữ cực đạo binh khí đại năng ở trước mặt nó đều có điều dung dế. Cũng may có hồng quân láo tổ ở đây, lấy vô thượng thần thông trấn áp đế thì, chúng ta mới có thể may mắn thoát khỏi hơn nữa, ta tựa hồ còn nhìn thấy cái kia trong sách cổ ghi chép đệ nhất nữ đế. Cái gì? Cái kia cái ngoan nhân đại đế à? Nàng sẽ không phải cùng hồng quân láo tổ nhận thức chứ? Có điều nói đi nói lại, các ngươi cuối cùng đến tột cùng được cơ duyên gì a? Ha ha, huyền hoàng khí. Vẹn vẹn thời gian qua đi, liên quan với ngô phương cùng thanh đồng tiên điện sự tích lợi dụng nước chạy tốc độ điên cuồng khuyết tán đến toàn bộ đông hoang. Chương 397, Thần Vương Khương Thái Hư nguy cơ. Khoảng cách Thanh Đồng Tiên Điện biến mất ngày thứ ba. Linh khí đầy đủ hoang cổ cấm địa bên trong. Diệp Phàm khoanh chân ngồi ở trung núi đá bên trên, toàn thân bị vạn vật mô khí bao vây, khổ hải phía trên, một vị đỉnh nhỏ triệt để đánh bóng thành hình, cổ điện ma tự nhiên, hai thai sinh âm dương, bà chân định tiên địa. Đỉnh nhỏ có điều cao một tấc, không có hào quang đẹp mắt, không có dọa người sóng thần lực, có chỉ là tự nhiên cùng đại khí. Nó tuy không lớn, nhưng cũng làm cho người ta cảm thấy khí thế bàng bạc cảm giác, không giống như là một vị khí, ngược ngược lại càng giống là một phương sân hà, một trong sao, một cái đạo pháp tự nhiên thế giới. Thật không hổ là luyện khí báo vật, chẳng trách như vậy ít gọi đạo sĩ béo tay nâng cảm, một mặt ước cao nhìn Diệp Phàm trong cơ thể trước đỉnh kia. Vậy. Một đạo nặng nề vang tự Diệp Phàm trong cơ thể truyền ra. Giờ khắc này, Diệp Phàm tâm thần chính chìm đắm ở luân hải bên trong, hắn đang lâm thần tiểu, trực tiếp cất bước, vượt biển mà qua. Hắn vượt qua khổ hải, đi tới phần cuối, đây là một cõi cực lạc, mây mù mờ ảo, ở trên trời cao, hắn loáng thoáng nhìn thấy một tòa thật to nói cung. Đạo cung, đối ứng thân thể vị trí ngược huyết khu vực, nơi đó có 5 tôn thần linh, tâm, phổi, lá gan, tỳ, thận. Rất xa quan sát đạo cung, sau một hồi khá lâu, Diệp Phàm đứng dậy hướng về Ngô Phương Ôn Quyền. Tức khắc, hắn nghiệm nhiên đang lâm đạo cung cảnh. Quả nhiên là nắm giữ hoang cổ thánh thể siêu cấp đại yêu quái. Cơ Tử Nguyệt cong lên miệng nhỏ, Một mặt đấu kỵ nhìn Diệp phàm Cho tới Ngô Phương, chính nhìn hệ thống giới trên mặt có quan giả thiên độ danh vọng. 14 9 9 14 9 14 9 Rốt cục ở Ngô Phương chờ mong giới, phá 15. Cùng lúc đó, ngoại giới lại chuyển ra một cái sự vang dội đại sự. Tin tức này không gần như chỉ ở Đông Hoang gợi ra sóng gió ngất trời, thậm chí đã chuyển ra Đông Hoang ở ngoài. Đã từng thần vương Khương Thái Hư còn sống sót. Hai ngày trước Có tin tức truyền ra, Khương gia một vị tu sĩ đi nhầm vào vô thủy đại đế đạo tràng, Tử Sơn, do đó phát hiện thần vương Khương Thái Hư. Một ngày trước, tin tức này trải qua chứng thực, xác thực là thật. Khương Thái Hư, hoang cổ Khương gia vạn năm khó ra kỳ tải, thành tựu một phương, chế bá đông hoang nhưng là ở nào đó một ngày, đột nhiên tự đông hoang biến mất, mặc dù là Khương gia bên trong người cũng không biết hướng đi. Này thần vương Khương Thái Hư thật sự còn sống không? Một cái sống sắp tới 5.000 năm người. Nghe nói hắn vẫn nơi đang bị phong ấn bên trong, đã đèn cản dầu. Ta trời, bị phong ấn 5.005, hắn lại chống đỡ được. Truyền thuyết trong Tử Sơn có vô thủy đại đế lưu lại vô thủy kinh, các ngươi cảm thấy Khương Thái Hư đến đã tới chưa? Vô luận là có hay không được vô thủy kinh, lần này Khương gia cũng có thể gọi là thắng lợi trở về có tin tức đồn đại. Khương Thần Vương có nắm giữ trong cựu bí bí quyết chữ đấu, đấu chiến thánh pháp, vậy cũng là được xưng đông hoang lực công kích đệ nhất vô thượng thần thuật. Ngay gần đây đến. Nếu nói là động tính to lớn nhất không gì bằng thái cổ thế gia khương gia. Thực sự là khó mà tin nổi, nhịn năm ngàn năm mà không chết, thần vương mệnh thực sự cứng lần này khương gia được nếu là đến khương thần vương truyền thừa, nắm giữ cựu bí bí quyết chữ đấu, còn lại thái cổ thế gia, thánh địa, ai còn có thể cùng chi tranh đấu. Nếu thật sự trong cựu bí bí quyết chữ đấu xuất thế, e sợ không chỉ là đông hoang chấn động đi những kia đông hoang ở ngoài thế lực, đều sẽ nghĩ tất cả biện pháp đem đoạt tới tay đi. Thử hỏi thần vương xuất thế, ai có thể ngang hàng? Theo đại đạo tin tức, Khương Thái Hư quả thật bị cứu ra, thế nhưng cùng người chết gần như không khác nhau là ấy, không chỉ có thân thể hầu như chết héo, liền thần thức cũng gần như tắt hiện tại Khương gia như gặp đại địch, lấy cực đạo binh khí ngày đêm thủ hộ Khương Thái Hư, chỉ lo làm người thừa lúc. Đệ nhất thần vương Khương Thái Hư, năm xưa tư thế vai hùng bộc phát, nhược quán chi linh, mới 20 tuổi, đã chấn động thiên hạ, không nghĩ tới lại suất thế lần nữa thời điểm cũng đã anh hùng xế chiều. Đông hoang các, mỗi cái... Thế lực lớn cũng đang thảo luận thần vương Khương Thái Hư, biết nội tình người càng là cảm thán liên tục, như vậy một cái tài năng ngất trời nhân vật nhưng rơi vào kết quả như thế. Một bên khác, khoảng cách tử sơn gần nhất thần thành, chủ nhà họ Khương đứng ở một phương hư không, nương mắt phóng tầm mắt tới liên tiếp thở dài. Hắn này thần vương lão tổ tông quá hư nhược rồi, từ tử sơn sau khi ra ngoài căn bản không có cách nào đưa về Khương ra, ngọn lửa thần thức bất cứ lúc nào cũng sẽ tắt, vì thế chỉ có thể đem hắn đưa vào tòa thần thành này hóa long chỉ bên trong. Hóa Long Chỉ cùng thần thành như thế cổ lão đối với chữa thương có hiệu quả, có mịt mở truyền thuyết, nó hóa từng sinh ra trần long, đây là bây giờ duy nhất quãng cổ cứu mệnh. Vì cứu sống thần vương, khương gia đã hướng về toàn bộ đông hoang thả ra tin tức, cũng mở ra giá trên trời thu mua cứu mạng phương pháp. Gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa, từ khi thần vương khương thái hư rơi vào hóa Long Chỉ sau, thần thành bầu không khí rõ ràng không giống bình thường lên, mơ hồ có một loại cảm giác nuốt ngạt. Các ngươi có biết ngay ở ngày hôm qua đêm khuya. Thần thành chấn động mạnh, có cao thủ tuyệt đỉnh dạ tập hóa Long Trì, đánh gục Khương ra một vị thái thượng trưởng lao suýt nữa vọt vào cũng may chủ nhà họ Khương cảm thấy, đúng lúc thôi thuốc hàng vũ lô đem đại địch kinh sợ thối lui, không phải vậy thần vương hơn nửa đã bị người giết chết. Khương gia nhưng là thái cổ thế gia càng là có nắm giữ cực đạo binh khí, này tập kích người lẽ nào liền không sợ Khương ra trả thù sao. Ha ha, nghe nói cái này dạ tập người đến từ Đông Hoang ở ngoài nghĩ đến cũng là năm đó thần vương nhưng là ở toàn bộ bắt đầu thế hệ tuổi trẻ đều sáng lập hiển hách hung danh a có lần này dạ tập sự kiện hiện tại khương gia như gặp đại địch nắm hoàng huyết xích kim đúc thành cực đạo thần lô thời khắc thủ hộ ở hóa long trí trước cũng điều đến rồi lượng lớn trong tộc cao thủ thủ hộ theo ta được biết năm đó những kia thần vương chọc đông hoang ở ngoài thế lực đã có bộ phận lẻn vào thần thành càng ngày càng nhiều cường giả tràn vào thần thành thần thành bầu không khí cũng dần dần trở nên sốt sáng lên đến khí huyết như rồng cường giả trải rộng các góc càng có một ít cường giả đỉnh cao khí thế loáng thoáng xuyên qua bầu trời. Lao tổ, người cái kia màu tím nguyên thạch đây. Nhanh cắt ra cho chúng ta nhìn A. Ở trong đó đến tuột cùng có cái gì bảo bối A. Mới ra hoang cổ cấm khu, cơ tử Nguyệt tựa hầu nghĩ tới điều gì, ánh mắt sáng lên, lập tức nhìn về phía ngô phương nói. Ngay vậy, Diệp Phàm, đoạn đức hai người cũng là ngay lập tức đưa mắt tìm đến phía ngô phương, trong con ngươi tràn đầy vẻ tò mò. Vậy thì cắt ra xem một chút đi ngô phương cười cợt. Vung tay phải lên, hào quang lóe lên, đem cái kia cướp đến màu tím nguyên thạch chính là xuất hiện ở diệp phàm trước người. Diệp phàm nâng lên nguyên thạch, đầu tiên là sức sở, tiện đà ngón tay hóa đao cẩn thận từng ly từng tí một cắt nổi lên nguyên thạch. Giang giác. Theo một tiếng lanh lảnh tiếng vang, màu tím nguyên thạch nổ tung tiếp theo, một cái bóng đen to lớn đập ra. Diệp phàm tốc độ nhanh chóng biết bao, nhưng bị vướng bởi phản ứng quá chậm, vẫn bị bóng đen kia trực tiếp nhào bên trong. Bởi vì kinh ngạc do đó, Quên Nguyên Tố Hóa ngạch Diệp Phàm trực tiếp bị nhào ngã trên mặt đất, đón lấy một con sắc bén củ rồ móng vuốt nhân xuống đến, phi thường chấn kiện. Đây là một cao to sinh vật, trên đầu tóc xám rủ rơi xuống đất, khuôn mặt đều bị che khuất, từng tia từng sợi ánh mặt trời xuyên thấu qua sợi tóc, đi vào cặp kia đen ngòm trong con ngươi, có vẻ đặc biệt khủng bố. Chương 398: Cắt ra cái hát hoàng đại đế. Mắt thấy cao to sinh vật củ rồ móng vuốt ấn xuống, Diệp Phàm lập tức phục hồi tinh thần lại, tay phải hóa thành lôi đỉnh trực tiếp một cái tắt đập đi ra ngoài nhanh chóng vừa đen móng vuốt chặn lại sau, vươn mình lập tức ngồi dậy đến, cưới ở này con cao to sinh vật trên người. Khi thấy rõ cao to sinh vật ráng dấp Diệp Phàm kéo kéo khỏe miệng. Này dĩ nhiên là một con chó lớn, so với trên địa cầu thông thường hợp kỳ muốn lớn hơn nhiều, cái ngã ngưu giống như vậy, toàn thân đen kịp như mực, đầu vương hai to, so với con cọc khổ người cũng phải lớn hơn. Ta trời, làm sao cắt ra một con chó đến rồi? Này nguyên thạch thực sự là cái gì đều có thể cắt ra đến a? Cơ tử Nguyệt Miệng khẩu mở lớn, rất mình nhìn chằm chằm đầu vương thai to đại hắc cầu. Còn tưởng rằng này nguyên thạch bên trong sẽ có cái gì kinh thiên chi bảo đây, có điều chó này nhìn rất khỏe mạnh, hầm một hầm, chất thịt nhất định rất ngon đạo sĩ béo đầu tiên là một mặt thất lạc vẻ mặt, đón lấy trà sắt bàn tay, khỏe miệng chảy ra ha ba cây ớt. Liền ngay cả Ngô Phương cũng là hơi sửng sở, kinh ngạc qua đi, lần thứ hai nhìn về phía cái kia đại hắc cầu thời điểm, Trong ánh mắt mang theo một chút cân nhắc vẻ. Có thể là bởi vì màu tím nguyên thạch bên trong Tồn Đế khí tức, ở kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ nhận biết dưới, hắn chỉ có thể nhận biết được nguyên thạch bên trong là vật vật, cùng với hình thể to nhỏ. Có thể trước mắt như thế nhìn lên, chặt chặc, đây chính là Già Thiên bên trong một vị lớn tồn tại a. Go gâu! Đại hắc cẩu lực lớn vô cùng mà phi thường nhanh nhẹn, mạnh mẽ vung một cái, liền đem diệp phàm từ trên lưng chấn động bay ra ngoài. Người cái không hiểu được cảm ơn chó hoang nhưng là ta đưa ngươi từ nguyên thạch bên trong cắt ra đến, là ta nhường ngươi lại thấy ánh mặt trời, nhìn nghe răng trợn mắt đại hắc cẩu, Diệp Phàm lên cơn giận dữ, chửi tới hai câu sau, tức giận bên dưới lại một cái tát đập tới, vèo. nhưng mà đại hắc cẩu phi thường nhanh chóng, tiếng xé gió bên trong hóa thành một vệt đen trốn hướng về một bên, đón lấy cái miệng lớn như chậu máu mở ra, hướng về Diệp Phàm tát tới, ầm. Diệp Phàm con ngươi co rụt lại, trong con ngươi né qua một vệt kinh ngạc lại một cái tắt giật đi tới trầm thấp tiếng va chạm bên trong đại hắc cẩu một cái lảo đảo nhưng căn bản không việc gì ngược lại là đem diệp Phạm quần áo cắn xuống một đoạn dài ta đi ngươi này chó hoang chẳng lẽ thành tinh hay sao còn dám cho ta có tin hay không một sấm sét đánh chết ngươi diệp phàm nghiêng người tiến lên năm ngón tay dò ra đầu ngón tay bùm bùm lôi đỉnh vang lên không ngừng gâu ngươi mới là chó hoang đại hắc cẩu hướng về diệp phàm mạnh mẽ kêu một tiếng đột nhiên miệng nói tiếng người Nhật Diệp Phàm một cái lảo đảo, trực tiếp bị kinh ngạc nhảy một cái. Này con chó hoang có thể mở miệng, thật thành tinh. Ở nguyên thạch bên trong lốc lâu, vẫn đúng là thành cầu tinh. Diệp Phàm ngơ ngác nhìn Đại Hắc Cẩu, không nhịn được thì thầm một tiếng. Người trong miệng nổ không ra ngà voi đến, có biết nói chuyện hay không a? Đại Hắc Cẩu một tiếng gào thét, đón lấy lại là đột nhiên đánh về phía Diệp Phàm, răng nanh ung tùm, trắng như tuyết như lưỡi dao, như là rơi xuống chiếc khẩu. Sẹt sẹt. Diệp Phàm không do dự nữa. Vận dụng tiếng sấm trái cây lực lượng, một đạo tráng kiện lôi đỉnh hướng về đập tới đại hắc cầu hành kích mà đi. Gâu gâu gâu. Thê thảm tiếng kêu rên bên trong, bị lôi điện bổ trúng đại hắc cầu thân thể đột nhiên cứng đờ, phù phù một tiếng từ không trung đập xuống trên đất. Tiểu tử thối, trực tiếp đem này chó hoang tinh nướng chín, để lão đạo nếm thử chó mực thịt mùi vị. Đạo sĩ béo đoạn Đức thúc giục. Ngươi cái đạo sĩ thối, ai ăn ai còn chưa chắc chắn đây. Đại hắc cầu rít đạo hướng về đoạn Đức sáng một cái hầm răng, thân thể nhảy lên một cái. Dĩ nhiên ngược lại đem mục tiêu đã biến thành đoạn đức. Tiểu tử thúi, ngươi cắt ra chó hoang, nhanh cho ta thu thập. Đoạn đức bóng người lấp lóe, trong tay ánh sáng lấp lóe, từng đường công kích nổ ra, làm sao đại hắc cẩu chắc nịch ở qua ẩu, lại đối với hắn không có một chút nào thương tổn. Hơn nữa, này con đại hắc cẩu còn không tha thứ, nhai răng nghiến miệng, đuổi hắn không ngừng mà ăn, hơn nửa quần áo đã bị cắn nát. Ta nhổ, ngươi quả thực so với cho chọc đuôi còn ngang. Đoạn đức lại là vô đại hắc cẩu mấy lòng bàn tay có thể cảm giác như là đánh vào tường đồng vách sắt lên, lên ken văn vọng, hoàn toàn không đánh nổi. Lao tử gọi Hắc Hoàng, hoang thời kỳ cổ, thế nhân xưng là Hắc Hoàng Đại Đế. Đại Hắc Cẩu một cái cắn ở đoạn Đức trên cánh tay, dùng sức kéo vứt, mang theo lửa giận nói, Bổn Hoàng còn chưa tới lúc xuất thế, các ngươi dĩ nhiên liền đem Bổn Hoàng cắt ra, thật là đáng chết. Hắc Hoàng Đại Đế, Ta Phi, Liền ngươi chó này dạng, con Hoàng, con Đại Đế. Đoạn Đức một ngụm nước bọt phun ở Đại Hắc Cẩu trên người. Một bên Diệp Phàm, cơ tử nguyệt hai người khi nghe đến Đại Hắc Cẩu tự xưng thời điểm, cũng là một mặt vẻ khinh bị. Chó này không chỉ có sân, hơn nữa còn tặc không biết xấu hổ. Đạo sĩ úi, ngươi lại dám nhục buồn hoàng, đáng chết. Đại Hắc Cẩu lại là liên tiếp gào thét hai tiếng. Nhìn trên đất tư đánh vào nhau đoạn đức cùng Đại Hắc Cẩu, Diệp Phàm, cơ tử nguyệt nhưng là hài lòng nở nụ cười, hoàn toàn lại như là người ngoài cuộc xem cuộc vui như thế. Lao tổ A, chó này lớp vỏ quá dày, không đánh nổi A. Nó chết không biết xấu hổ tự xưng đại đế, ngài nhất định phải cho nó điểm màu sắc nhìn a ngài sẽ theo liền đưa nó đánh gần chết, còn đón lấy cái gì quả lớp vỏ tước xương hỏa hầm loại hình, toàn bộ giao cho tiểu đạo là được. Đoạn Đức một cước đá vang đại hắc cầu sau, vội va từ dưới đất bò dậy, xoát xoát xoát tránh mau đến Ngô Phương phía sau. Thét to, ngươi cái đạo sĩ thúi còn tìm chỗ rửa đúng không? Cái tên này nhìn trắng nó nả, mùi vị nên cũng không sai đại hắc cầu lại tìm tới Ngô Phương, Dương Nhan múa vuốt nào tới. Cũng là thời khắc này. Đoạn đức thở ra một hơi dài, đón lấy một mặt châm trọc nhìn khí thế hùng hổ đại hắc cẩu, dương lên khỏe miệng mang theo nham hiểm, như là âm hưu quỷ kế thực hiện được như thế, gian trá rào hoạt. Làm người không thể quá đoạn đức, làm cẩu không thể quá hắc hoàng. Nô phương lắc đầu cười cận, giờ khác này hắn có thể coi là sâu sắc lý giải hai câu này nội hàm, sâu sắc à. Mắt thấy đại hắc cẩu lợi trảo liền muốn vung bên trong nô phương thời điểm, nô phương tay háo bảo vung lên, chỉ thấy như gió sấm sét xẹt qua đại hắc Đại Hắc Cẩu trên không trung một trận, đón lấy một tiếng thê thảm thống khổ kêu rên, Về sau toàn thân cứng ngắc khói đen buốt lên đập ầm ầm rơi vào địa, không thể động đậy. Gâu gâu gâu. Đại Hắc Cẩu co quắp ngã trên mặt đất, tràn đầy không cam lòng nhìn Ngô Phương, trong miệng tiếng kêu rên khỏi nói nhiều thê lương. Đá vào tấm sắt lên đi. Ha ha, nhờ ngươi can rỡ. Vào lúc này, đoạn nước loạn tròa loạn trọn từ Ngô Phương phía sau đi ra, rào rạt đắc y đá Đại Hắc Cẩu hai chân. Ha ha hiện tại thật sự thành một con chó chọc đuôi Diệp Phạm đi lên phía trước, không quên bỏ đá xuống giếng. ở Ngô Vương lúc trước sấm sét dưới, Đại Hắc Cẩu nguyên bản thô to đuôi thật sự nửa trọng, bộ lông gần như rơi sạch. các ngươi có nhục buồn hoàng, sẽ phải chịu trời cao trừng phạt. các loại buồn hoàng khôi phục đã từng thực lực, ngươi nhất định phải nhóm chịu không nổi. Đại Hắc Cẩu nhẹ răng hướng về Diệp Phạm, đoạn Đức Quát. vào lúc này, ngươi này chó mực tinh còn không thấy rõ thế cuộc, còn dám nói khoác không biết ngượng. Diệp Phàm Đoạn đức hai người nhìn nhau, về sau tâm hữu linh tê gật gật đầu, tiện đà khỏe miệng phát hỏa ra một vệ tâm ú độ cong. chương 399, ai ở phía cuối con đường thành tiên, một thấy vô thủy đạo thành không. Diệp Phàm, đoạn đức hai người nhìn nhau nở nụ cười, dáng dấp kia lại như là tìm tới chi âm như thế, đón lấy phân biệt đứng ở đại hắc cầu một trước một sau. Hai người các ngươi hốn đản muốn đối với bùn hoàng làm cái gì. Đối đầu Diệp Phàm đoạn đức hai người ánh mắt đùa cận, đại hắc cầu không tên trong lòng run lên một cái làm sao toàn thân tế bào đều bị lúc trước sấm sét đánh cho tê liệt, căn bản là không có cách đúc đúc. Diệp Phàm Đoạn Đức hai người cân nhắc nhìn Đại Hắc Cầu, tiện đà đồng thời dơ lên chân. Ta giẫm, ta giẫm, ta mạnh mẽ giẫm, ta hung hăng giẫm, ta ngông cuồng giẫm. Tiểu tử thúi tiếp tục, ta đừng có ngừng. Diệp Phàm Đoạn Đức hai người một cước lại một cước mạnh mẽ đạp ở Đại Hắc Cầu trên người, như là dùng khiến lên bú sữa khí lực. Gâu gâu gâu hai người các ngươi hỗn đảng lại dám sỉ nhục bổn hoàng các loại bổn hoàng khôi phục thực lực bổn hoàng muốn các ngươi không chết tử tế được a lại đá, bổn hoàng muốn phóng đại chiêu giết được các ngươi xương không còn sót lại một chút cạn ầm ầm ầm liên tiếp giấm đạp dưới đại hắc khẩu không ngừng chó sủa inh ỏi tiếng gào mang theo ngập trời tức giận cái kia giữ tận miệng khẩu hận không thể một cái đem hai người này nhai nát nuốt lấy còn dám tự xưng bổn hoàng còn muốn trả thù tiếp tục tiếp tục diệp Đoạn đức hai người càng đá càng mạnh hơn, thậm chí đến cuối cùng hai người trực tiếp đem đại hắc cầu nhất ở không trùng, ngươi một cái Phật Sơn vô ảnh cước, hắn một cái nam mây mười ba đá. Muốn bùn hoàng năm đó cỡ nào hăng hái, chấn áp các, mỗi cái, đại tinh vực, uy danh vừa ra, ai dám không bái. Chỉ như nay tu vi tan hết, rơi đến hai người các ngươi hôn đàn tay, càng được cỡ này sỉ nhục đại hắc cầu như là nhận mệnh như thế ngửa mặt lên trời thở dài. Tiểu hắc ca, vô thủy năm đó còn cùng bản tỏa nhất lên ngươi tới. Nói ngươi dịu ngoan nghe lời, thường xuyên làm bạn ở bên cạnh nó, để hắn ở tuổi già có thể giải sầu, nhưng hôm nay, bản tọa như thế vừa nhịn, ngươi cùng vô thủy miêu tả căn bản không giống nhau à, còn rất có thể trang, đều giả mạo nổi lên một phương đại đế đến rồi, Ngô Phương thực sự là không nhìn nổi. Hai tay chắp sau lưng, một bộ cao thâm dáng dấp nói: "Ngươi ngươi." Nghe được Ngô Phương trong miệng xưng hô, đại hắc khẩu thân thể bỗng nhiên run lên, cặp kia ngăm đen mắt to trừng tròn xoe, đón lấy dĩ nhiên nổi lên đậu lớn nước mắt nhỏ. Xoạch xoạch nhỏ rơi xuống Tiểu Hắc, đây là cỡ nào tên quen thuộc A Mấy chục ngàn năm đến Chỉ có nó vẫn đi theo vị kia đại đế mới Như sưng hô này qua nó hơn nữa Nó đi theo vị kia đại đế một chuyện Căn bản không người biết được Có thể trước mắt người này dĩ nhiên một cái lên đường ra Cái này quan hệ Này chó hoang chẳng lẽ còn có tình cảm Nhìn khóc thành cầu dạng đại hắc cầu Diệp phàm, đoạn đức hai người đồng thời đỉnh Chỉ quyền đấm cước đá Không tên trong lòng bay lên một chút thương hại Chó không khóc cơ tử nguyệt tiểu nữ sinh một mặt thể lực hiện ra tiến lên một bước dĩ nhiên nỗ lực vì là cái kia khóc lê hoa đái vũ đại hắc cẩu lau nước mắt ngài là đại đế cố nhân không ngài có biết đại đế người khác ở nơi nào tiểu hắc muốn chết hắn uông ô ô đại hắc cầu đột nhiên tứ chi nằm dặm ở ngô phương trước mặt trong miệng gào gào hô to tiếng kêu tan nát cõi lòng sư phụ ngài trong miệng vô thủy đại đế là diệp phàm nghi hoặc nhìn ngô phương hắn là thời đại hoang cổ vị cuối cùng nhân tộc đại đế cũng là người thứ nhất lấy tiên tiên thánh thể đạo thai chứng đạo đại đế hắn là nhân tộc mạnh nhất trong lịch sử thế đại đế chấn áp một thời đại một đời đối địch không bại kinh sợ sinh mệnh cấm khu Nộ vương hai tay chắp sau lưng thần tình lạnh nhạt ai ở phía cuối con đường thành tiên vừa thấy vô thủy đạo thành không này chính là thế nhân đối với hắn đánh giá ta ít không nghĩ tới người này điều chó hoang lại vẫn thật có chút lai lịch a lại hôn đến cho vô thủy đại đế làm sủng vật chẳng trách ra dày thịt béo đoạn đức hơi kinh ngạc nhìn đại hắc khẩu đón lấy ngươi sẽ theo bản toa đi sẽ có một ngày nhìn thấy vô thủy Ngô Phương Bình tĩnh nói Tiểu Hắc chắc chắn theo sát ngài bên cạnh Đại Hắc Cẩu cực kỳ cung kính dáng vóc Tiểu tụy hướng về Ngô Phương lệ một cái nhưng này nhìn về phía Diệp Phàm đoạn đức hai người ánh mắt như cũng là đầy dây sự thù hận sư phụ chúng ta đón lấy đi đâu Diệp Phàm hỏi nếu ngươi đã đi vào đạo cung cảnh cũng nên đi vì ngươi tìm tới mới kinh văn Ngô Phương trả lời Diệp Phàm mặt lộ vẻ hiếu kỳ mới kinh văn Luân Hải Cảnh Thuộc về đạo kinh mạnh nhất, mà này đạo cung cảnh, nhưng là thuộc Tây Hoàng kinh mạnh nhất ngộ phương hiểu ý nở nụ cười, về sau tay phải dưng lên, ánh chớp nẹ qua, mang theo diệp phạm, cơ tử nguyệt đám người biến mất không còn tăm hơi. 6. Cha, ta thu mua đến một bình thần tuyển thủy, nói vậy có thể có chút tác dụng. Thân thành, một tòa thật to bên trong tòa phủ đệ, Khương Giật Phi bước nhanh chạy vào một cái u bí lối vào. Tốt, rất tốt. Đây là một người mặc trường bào màu xám người đàn ông trung niên một cái tiếp nhận khương giật phi trong tay ấm nước sau, bước nhanh lướt về phía nơi sâu xa. Từ trên người thả ra lên đến xem, hiển nhiên cũng là một vị đại năng cường giả. Ubi lôi vào, vào miệng, thông chỗ là một phương cung điện dưới lòng đất, Hóa Long chỉ chính là ở vào này mới không gian. Bên trong cung điện dưới lòng đất, mây mù chuyển, thánh khiết khí tức đập vào mặt, đại địa dưới long khí mãnh liệt, thần thánh sức mạnh lưu chuyển, càng có một luồng chấn động tâm hồn như thế. Nương mắt nhìn lại, Một tòa thật to hoàng huyết xích kim đúc thành thần lô hạ xuống nhất vị trí trung tâm, đó là Khương gia cực đạo binh khí, Hàng Vũ thần lô. Giờ khắc này, bên trong cung điện dưới lòng đất một đám ông lão ngồi khoanh chân, phân biệt chiếm cứ mỗi cái vị trí trọng yếu, không phải Khương gia thái thượng trưởng lão, chính là thân phận đáng sợ tông tổ. Ở cái kia Hàng Vũ thần lô phía sau, có một cái ba trượng vùng vân long chỉ, nước cao thành màu nhũ bạch, đặc biệt tỏa ánh. Trong đó có một bộ giống như khô lâu như thế thân thể, huyết nục triệt để khô cạn, Không hề có một chút ánh sáng lộn lẫy khô cằn bao ở xương lên. Hắn nằm ở hóa long trì bên trong, không núp ních, như là từ lâu mất đi sinh mệnh, căn bản không cảm ứng được một điểm sinh cơ, cùng một đoạn cây khô không hề khác gì nhau. Đây chính là thần vương láo tổ tông sao. Diệp Phàm hầu như không thể tin được trước mắt mình chứng kiến một màn, đây là hắn chạy tới lần đầu tiên tới cung điện dưới lòng đất. Khương giật phi thở phào một hơi, ra phả bên trong liên quan với vị này thần vương tổ tông ghi chép thực sự là quá nhiều, cũng chính là vì thế Hắn rất khó đem cái kia ra phả bên trong Thần Vương tổ tông cùng nhìn thấy trước mắt liên tưởng tới đến. Ra phả bên trong, lão tổ tông phong thần như ngọc, sức chiến đấu trấn thế, bất kể đi đến nơi nào đều lôi kéo người ta chú ý, vì là tuyệt đại vân phong mây nhân kiệt. Hơn 4000 năm trước, hắn tư thế bay hùng bộc phát, bệ nghệ thiên hạ, có thể lại nhìn hôm nay, hình như khô kiệt, gầy yếu đem hủ, đây là cỡ nào bi thương. Mỹ nhân xế chiều, anh hùng đường cùng, đều là trên đời nhất không thể làm gì bi ai. Kỳ tay ngút trời, Tài năng kinh tế vốn là thiên kiêu một đời, nhưng rơi vào kết quả như thế, khiến người ta thổn thức, lã trả rơi lệ. Giật phi, bây giờ trong thành quần cuộn sóng ngầm, ta có một luồng dự cảm bất tường e sợ trước mắt có thể cứu Lão Tổ Tông, chỉ có cái kia Hồng Quân Lão Tổ. Hiện tại, người rời đi mang theo Tiểu Đình Đình đi tìm đến Hồng Quân Lão Tổ có thể, Hồng Quân Lão Tổ nhìn Tiểu Đình Đình lên, có thể giúp chúng ta giải quyết trước mắt cái này nguy cơ người đàn ông trung niên nhìn khương giật phi nói rằng, hài như vậy thì đi làm. Dứt lời, Khương giật phi nhanh nhanh rời đi. chương 400, Giao trì cổ địa, Tây Hoàng Kinh. Sư phụ, Tây Hoàng Kinh không nên là ở Giao trì sao? Vậy này bên trong là. Diệp Phàm đánh ra bốn phía, mặt lộ vẻ không rõ nhìn ngộ phương. Ngay sau đó, bọn họ rơi ở trung to lớn núi đá trước, phía sau núi cao san sát, có hoang phế hùng vị cung điện. Những này cung điện ngọc thạch lót đường, chân bóng loang loáng, không dính một hạt bụi, nhưng cũng trống giống, không gặp bất kỳ bóng người. Mà ở tại bọn hắn phía trước, nhưng là mấy nối liền cùng nhau vách đá, trên vách đá điêu khắc vô số phó khắc họa Nơi này là giao trì cổ địa. Năm đó, ta đi theo vô thủy đại đế đã tới nơi này. Hát hoàng ánh mắt nhìn quét bốn phía, đầu tiên là xương sở, tiện đà kinh hô một tiếng. Trải qua mấy chục ngàn năm biến thiên, mới giao trì thánh địa đã di chuyển đến mấy trăm km ở ngoài. Lẽ nào cái kia trong truyền thuyết Tây Hoàng kinh lại ở chỗ này? Đoạn đức con mắt liều lĩnh hết sạch. Năm đó Tây Hoàng Mấu ở đây ngộ đạo. Sáng chế Tây Hoàng Kinh chính là khắc vào này trên vách đá ngô phương ngón tay vách núi nói. Có thể không thấy kinh văn A cơ tử nguyệt con con miệng nói lầm bầm. Đại khái quét tới, trên vách đá ước chừng có hơn 500 phó hình chạm khắc, có khắc họa chim, có khắc họa gia thú, có khắc họa nhân loại, càng nhiều chính là cảnh vật ảnh, trông rất sống động, giống y như thật. Khắc họa tuy nhiều, nhưng nếu thật sự tính ra, chỉ có một bộ khắc họa khá là có chút đặc biệt. Đó là một cái có khắc nữ tử tranh vẽ trên tường trên bích họa nữ tử làm cho người ta cảm thấy đạo pháp tự nhiên thiên nhân hợp nhất cảm giác càng xem càng là cảm thấy mịt mờ có vài thứ nó tuy rằng ngay ở trước người của ngươi nhưng ánh mắt lại là không nhìn thấy ngô phương hiểu ý nở nụ cười về sau lòng bàn tay phải kề sát ở trên vách đá ầm ầm ầm quân quận trong tiếng sấm nổ cả tòa núi đá nhất thời bị lôi đỉnh tràn ngập cũng là ở này một sát trên vách đá cái kia mấy trăm bức hình chạm khắc lại như là sống lại tỏa ra quang mang rực rỡ tiếp theo quỷ dị hong long trong tiếng Trên vách đá xuất hiện một cái lại một cái màu đỏ thắm chữ lớn. Những này màu đỏ thắm chữ lớn có thứ tự xếp bải, đại khái có thể chia làm ngũ đại khối khu vực. Tâm chi thần tảng, can chi thần tảng, phế chi thần tảng, thận chi thần tảng, tỷ chi thần tảng, vừa vặn đối ứng 5 khối khu vực. Nhìn trên vách đá hiện lên màu đỏ thắm chữ lớn, Diệp Phàm mặt lộ vẻ vẻ mừng rỡ. Diệp Phàm rất nhanh sẽ tiến vào trạng thái, đem những này kinh văn thuộc lầu trong lòng sau, bắt đầu khoanh chân ngồi tĩnh tọa dựa theo phần đầu tiên chương. Tâm chi thần tàng phương pháp tu luyện bắt đầu diễn biến lên. Nhất thời, Diệp Phàm không nhúc ních, thần thái điềm tĩnh, bàng quan, hoàn toàn chìm đắm ở một loại đạo cảnh bên trong. Đoạn Đức, Hát Hoàng, Cơ Tử Nguyệt ba người tuy không có tu luyện, nhưng cũng đem những này kinh văn thông thạo ghi vào trong lòng. Dần dần, Diệp Phàm thân thể có biến hóa, cái kia tâm chi thần tàng bên trong hỏa hồng tinh khí lưu chuyển, mắt Trần có thể thấy. Xèo xèo xèo. Cũng không lâu lắm, tiếng xé gió bên trong, mấy vệ cầu vồng từ xa đến gần. Ngược lại xuất hiện ở ngô phương một đỉnh đầu của mọi người phía trên. Hồng quân Lão tổ. Ngài ngài làm sao sẽ xuất hiện ở ta giao trì cổ điện. Thấy rõ ngô phương giáng dấp người cầm đầu kinh ngạc thốt lên một tiếng, đầy mặt vẻ kinh ngạc. Ngô phương nhấc con mắt nhàn nhạt liếc mắt trước đây không lâu còn đánh qua đối mặt giao trì thánh chủ cùng sau người trưởng lão, khỏe miệng hơi dương lên, xem như là đánh qua bắt chuyện. Này đây là hoàn chỉnh Tây Hoàng Kinh đạo cung phần. Giao trì thánh chủ ánh mắt từ ngô phương trên người rời Khi nhìn thấy trên vách đá ngũ đại khối màu đỏ thám văn tự thời điểm, đầu tiên là vẻ mặt ngần ra, chờ thấy rõ văn tự nội dung thời điểm, đầy mặt kinh ngạc vẻ khiếp sợ kinh ngạc qua đi, càng nhiều chính là hưng phân kích động. Thánh chủ, không nghĩ tới chúng ta khổ sở tìm kiếm kinh văn lại lại ở chỗ này. Rốt cục tìm tới nó. Giao chỉ thánh chủ phía sau một các trưởng lao cũng là lộ ra tột đỉnh vẻ mừng rỡ. Các người đã đến rồi, vậy thì cùng nhau cảm ngộ đi đem cái kia không trọn vẹn bộ phận bổ sung hoàn chỉnh Ngô phương quét mắt giao chỉ thánh chủ đám người mở miệng nói. Giao chỉ thánh chủ tầng tầng gật đầu, ngược lại nhìn về phía phía sau một người, trở về triệu tập hết thảy trưởng lão, làm cho các nàng lập tức tới rồi cổ điện. 8. Các ngươi có ai biết Hồng Quân lão tổ người ở đâu sao? Khương gia hiện tại nhưng là mở ra giá trên trời đang tìm kiếm hắn a. Khương gia vì sao tìm Hồng Quân lão tổ? Lẽ nào là vì Khương gia thần vương? Hồng Quân lão tổ? Ha hả, ta biết hắn ở đâu. Liền ngươi còn biết, Khương gia giá trên trời có thể không phải tốt kiếm lời, ngươi nếu dối gạt bọn họ, e sợ hậu quả không tốt. Ngươi cái kia già trước tuổi tốt là giao trì thánh địa, chẳng lẽ Hồng Quân lão tổ hiện tại ở giao trì thánh địa? Tự khương gia lấy 10 khối hắc nguyên vì là bảng giá sau, đông hoàng các góc tu sĩ đều đang điên cuồng tìm kiếm hỏi thăm Ngô Phương tam tích. Sau 3 canh giờ, giao trì cổ địa trước, Diệp Phàm đột nhiên mở dương đôi mắt, trong cơ thể ngũ đại bí giấu trước sau phịch một tiếng hóa thành vạn đạo hỏa quang. Vọt vào trên vách đá dấu ấn bên trong. Sư phụ, ta diễn luyện qua một lần cảnh giới này, tựa hồ chỉ cần có quần quận không ngừng nguyên, ta liền có thể đột phá, không có bất kỳ bình cảnh diệp phàm nhìn ngô phương mở miệng nói. Không sai ngô phương thỏa mãn gật gật đầu, không thể không nói, này diệp thiên đế ngộ tính xác thực cường cũng đúng như đối phương từng nói, ở cảnh giới này, hoang cổ thánh thể là có ưu thế, chỉ cần nguyên đầy đủ, liền có thể một đường đột phá. Lại nhìn về phía bốn phía mấy chục hơn trăm tên giao chỉ trưởng lão ngồi khoanh chân, ngũ đại bí dấu phóng thích lấp lánh ánh sáng. Đại ca ca. Đang lúc này, một trận âm thanh lanh lành truyền đến. Lao tổ, đó là Tiểu Đình Đình. Cơ Tử Nguyệt ánh mắt sáng lên, răng nanh nhỏ sáng lên lấp lóa, lập tức tiến lên đem gừng đỉnh đỉnh ôm vào trong lòng. Giờ khác này Tiểu Đình Đình quần áo không còn là cũ nát nạp mãn bộ đình quần áo, mà là một cái trắng non quần lụa mỏng, giống như tiểu tiên nữ như thế. Tiểu Đình Đình, ngươi làm sao sẽ tới nơi này? Diệp Phàm nhào nặng gừng đình đình khuôn mặt. Giật Phi ca nói có thể nhìn thấy các ngươi, đình đình nhớ các ngươi, hãy cùng đến rồi gừng đình đình một mặt ngây thơ vẻ mặt. Ngay vậy, Diệp Phàm, cơ tử nguyệt ngờ vực nhìn Khương Giật Phi, trong ánh mắt mang theo chất vấn. Lao tổ, thực không dám dấu dếm, ta lần này đến đây là muốn cầu cạnh ngài ta Khương ra hơn 4.000 năm trước Lao tổ, đệ nhất thần vương Khương Thái Hư không ngày trước từ trong tử sơn tìm ra, có thể sinh mệnh trước mắt hấp hối. Hơn nữa đông hoàng ở ngoài một ít hàng đầu thế lực cũng biết tin tức này, không thiếu một ít đối địch thế lực muốn trí thần vương vào chỗ chết. Ta đại biểu Khương gia khẩn cầu lao tổ có thể ra tay giúp đỡ, cứu thần vương với nguy nan bên trong, cứu Khương ra với nguy nan bên trong. Nói tới chỗ này, đồ trắng thanh niên Khương giật phi phủ phù một tiếng, trực tiếp quỳ dạp xuống ngô phương trước người, ôm lấy song quyển, ánh mắt thành khẩn. Thần vương Khương thái hư hạ. Ngô phương lẩm bẩm một tiếng, về sau nâng lên Khương giật phi, ngưng mắt nhìn về phía phương xa Đứng lên đi, bản tọa theo ngươi đi một chuyến, đi nhìn tới nhìn lên. đa tạ lão tổ. Nghe được ngô phương trong miệng, khương giật phi đầu tiên là sưng sờ, phản ứng lại sau đầy mặt vẻ hưng phấn. Hiển nhiên hắn không ngờ tới cái này hồng quân lão tổ sẽ tốt như vậy nói chuyện. Thậm chí, hắn cũng đã nghĩ kỹ bị đối phương từ chối sau. Làm sao mượn đỉnh đỉnh tầng này quan hệ lần thứ hai muốn nhờ. chương 401, gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa. Thân thành, một tòa cung điện dưới lòng đất. Hóa Long Chỉ bên trong khắp nơi hóng ánh, nước ao thành màu nhũ bạch, mùi thơm ngát bay ra, bộ kia khô héo thân thể không núc nhích, sinh cơ tựa hồ triệt để tuyệt diệt. Đến cùng đến có ý chí mạnh mẽ đến mức nào mới chống đỡ Thần Vương lão tổ tông làm đến một bước này. Chủ nhà họ Khương đứng ở Hóa Long Chỉ trước, nhìn trong ao khô héo thân thể, trong con ngươi tràn đầy kính ý. Khương Thái Hư, Khương gia đệ nhất Thần Vương, từng cự hùng thị thiên hạ chi tư thế bay hùng, nhưng hôm nay chỉ là vô tận bi thương. Từ xưa mỹ nhân thán xê triệu. Không cho anh hùng thấy đầu bạc. Vận mệnh thăng trầm, anh hùng đường cùng. Gia chủ, thần vương thân thể hắn hầu như chết héo, thần niệm cũng đem tiêu diệt, hắn bộ dáng này e sợ một tên thái thượng trưởng lao như mày, dù cho có thần tuyển, có thần dược cứu mạng, có thể tình thế như cũ không thể lạc quan. Ba ngày đến, chúng ta vẫn ở lấy linh dược bang hắn điều trị, nhưng hầu như không có hiệu quả gì lại là một tiếng thở dài. Giật phi tuy thu mua một bình thần tuyển thủy, nhưng nước suối dược lực quá mạnh, thần vương hắn suy yếu như vậy. Sợ sệt dùng quá nhiều, lao nhân ra người không chịu nổi A Khương Vân lắc lắc đầu, trong lúc nhất thời rơi vào cảnh lưỡng nan. Trước mắt xem thần vương tình cảnh, cuối cùng một tia sóng sinh mệnh cũng có thể bất cứ lúc nào biến mất, chúng ta không còn cách khác chủ nhà họ Khương hít sâu một hơi, hơi làm do dự chuyển đạt chỉ thị, tiếp tục chuyển vào thần tuyển thủy. Thu được chỉ thị, chín cái giả mua không thể tả sợi tóc như tuyết lao nhân lần thứ 2 ngồi vây quanh ở hóa long Chỉ bên. Trang bị thần tuyển thủy ngọc hồ lô treo ở hóa long Chỉ phía trên Óng ánh dịch nhỏ chảy xuống, chín tên đầu của ông lão đồng thời lao ra một luồng trước tiên tẹn gìn ánh sáng, chỉ tan vào chất lỏng bên trong, luyện hóa thành tiên thiên tinh khí, đi vào lao thần vương khô héo trong cơ thể. Thần vương khương thái hư thân thể quá mức suy yếu, bọn họ chỉ có thể hợp lực ra tay, mỗi lần luyện hóa một dọn, từng điểm từng điểm đánh vào khương thái hư trong cơ thể. Có thể cỡ này luyện hóa thần tuyền thủy quá mức tiêu hao linh lực, chín vị lao nhân dần dần sắc mặt tái nhợt, lưng ngay muốn ngã. Bọn họ thật sự rất để tâm thúc ra bản thân tiên thiên mệnh nguyên hòa vào thần thuyền bên trong vì là lao thần vương kéo dài tính mạng. Đang, đột nhiên tiếng kim loại mãnh liệt, khí dài không dứt, vang vọng ở toàn bộ thần thành hùng vi cung điện dưới lòng đất đều chịu đến chấn động. Hóa Long Chỉ bốn phía một đám cương gia tu sĩ trong nháy mắt đổi sắc mặt. Luồng hơi thở này là chuyên môn nhằm vào Hóa Long Chỉ. Không được, có cao thủ tuyệt đỉnh xâm lớn. Đây là người phương nào? Hàng Vũ thần lô tỏa chấn Hóa Long Chỉ, hắn lại vẫn dám mạo phạm. Lẽ nào là Trùng Châu những người kia sao? Bao quát chủ nhà họ Khương, đại năng Khương Vân ở bên trong cả đám. Cao mày, địch thủ nếu dám mạo phạm, tất nhiên không có sợ hãi, có toàn thân trở ra phương pháp. Khương Vân, ngươi đến thôi thuốc Hằng Vũ thần lô. Chủ nhà họ Khương truyền lệnh, mà chính hắn nhưng là đứng ở Hóa Long chỉ trước, đầy mặt cảnh giác thủ hộ trong ao Khương Thái hư. Vụ. Đột nhiên, cung điện dưới lòng đất ở ngoài hư không nổ vang, như một tấm vải rách đang bị người mạnh mẽ run run. Liền cung điện dưới lòng đất đều chịu đến súng kích, như là phát sinh động đất. Cũng may chủ nhà họ Khương đúng lúc ra tay, đánh ra mấy vệt ánh sáng, bảo đảm hóa long chỉ không bị ảnh hưởng chút nào. Cùng lúc đó, cung điện dưới lòng đất ở ngoài, thần thành hết thể mọi người bị đã kinh động. Từng cái từng cái nhất con mắt nhìn về phía cung điện dưới lòng đất vị trí phương vị, từ xa nhìn lại, giang tím ngút trời, phượng hót động trời, như là có một con thần hoàng tắm hỏa mà sinh, bay lượn, cửu thiên thập địa. Một luồng không thể nào tưởng tượng được uy thế trong phút chốc bao phủ toàn thành, không có ai có thể chống cự, thậm chí một ít tu vi yếu kém người càng là trực tiếp có quắp ngã xuống đất. Rất nhiều tu sĩ linh hồn run rẩy, không nhịn được tiếp tục cung bái, này hoàn toàn là không tự chủ được, như là đang đối mặt một cái thần linh, tràn ngập trời sinh kính nghệ. Hiển nhiên, đây là cực đạo thần uy, cả ngu ải. Thật không hổ là tự hoang cổ liền truyền thừa xuống cổ thế gia. Hàng Vũ thần lô, không hổ là đại đế chi binh, mặc dù là do đại năng tôi thúc. Đều đang đã có bực này khí thế nếu Khương gia vị kia đại đế vưu ở, lại sẽ là cơ nào khí thế? Khương gia thần lô lấy ra, lẽ nào những kia trong bóng tối thế lực cao thủ hàng đầu không nhịn được ra tay rồi sao? Đệ nhất thần vương, mặc dù sinh mệnh hấp hối, đối với những kia trùng châu thế lực mà nói, cũng là một cơn ác ngộng giống như tồn tại. Thần thành một đám tu sĩ ngơ ngác nhìn phía trên cung điện dưới lòng đất, chố mắt ngoát mộm, liền ngay cả một ít nhân vật già cả môi đều đang run dậy. Cái kia hoàng huyết xích kim đúc thành Thái Dương thần lô lao ra cung điện dưới lòng đất, lơ lửng ở cung điện dưới lòng đất ngay phía trên, nó như là trở thành trong thiên địa duy nhất mặc dù cách xa nhau rất xa, vì thế cũng là thẩm thấu tiến vào bên trong tòa thần thành mỗi một cái tu sĩ trong xương, làm người ký ức sâu sắc. Gia chủ, lúc trước kẻ xâm lấn đã đều diệt với thần lô bên dưới, trở thành bột mịn nhưng bọn họ nhưng cũng không phải chân chính người, mà là bốn cụ cổ thi hóa long chỉ trước, Khương Vân nhìn về phía chủ nhà họ Khương mở miệng nói. Cổ thi, chủ nhà họ Khương nhựu như mày, những này cổ thi trước người đều là tu vi gì? đều là thượng cổ đã qua đời đại năng theo ta suy đoán, nên có một một tên gia hỏa khủng bố trốn ở trong bóng tối điều khiển chúng nó Khương Vân tiếng nói vừa dứt, Hóa Long chỉ bên hết thể thái, thái thượng trưởng lão đều hít vào một ngụm khí lạnh. Thượng cổ đại năng thi hải khó có thể tìm kiếm, mà này trốn ở thầm bên trong người càng nắm giữ bốn cụ, tuyệt đối là lai lịch đáng sợ đáng sợ cường giả, không tiếc hủy diệt bốn cụ mạnh mẽ thi thể dùng tới thăm dò này thấm bên trong người gốc gác không phải bình thường mạnh mẽ a chủ nhà họ khương một tiếng thở dài lông mày càng nhăn càng sâu cảm giác được tình thế tính chất nghiêm trọng nhìn về phía khương vân nói độ cao đề phòng phàm lạc có không rõ lai lịch người tới gần cung điện dưới lòng đất toàn bộ lấy thần lô chân áp nhiên chủ nhà họ khương dứt tiếng không bao lâu hàng vũ thần lô lần thứ hai run run thả ra thao kẹn gìn uy. lại có người xâm lớn sao chủ nhà họ khương một mặt nghiêm nghị liền vội vàng hỏi khương vân gật gật đầu Sâm lân chính là lấy huyết tinh bồi dưỡng được đến một đôi binh khí hình người, trong đó đã đan dệt ra pháp tắc sức mạnh, có điều đã bị thần lô hóa thành cho bụi. Từ khí tức đến xem, cùng lúc trước điều khiển đại năng thi hải, không phải cùng một nhóm người nhưng đối phương liền loại binh khí này đều cam lòng thả ra, e sợ tối thiểu là cấp độ đại năng cường giả Khương Vân lại bổ sung. ầm ầm ầm, Làn sóng thứ hai thăm dò vừa qua khỏi đi không tới một phút, làn sóng thứ ba, đệ tứ sóng, đệ ngũ sóng thăm dò lũ lượt kéo đến. Những này tham dò phân biệt đến từ thế lực khác nhau, cũng may xa kém xa cùng cực đạo binh khí chống đỡ được. Bọn họ đến tột cùng ở dựa giống cái gì? Chỉ bằng những này tham dò tính công kích, căn bản là không có cách lay động ta khương ra hàng vũ thần lô. Theo ngoại giới công kích tần suất càng lúc càng nhanh, bên trong cung điện dưới lòng đất bầu không khí trở nên trở nên nặng nghề. Gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa, hết thể mọi người cảm giác được song việc thái tính chất nghiêm trọng, có thể không lâu thì sẽ có một đòn sấm vang chấp giật. Không được đang lúc này, thôi thuốc hằng vũ thần lô khương vân sắc mặt kinh biến, ta cảm nhận được một cỗ khác cực đạo đế binh khí tức. cái gì? toàn bộ trung châu cực đạo đế binh số lượng một cái tay đều có thể mấy lại đây. có thể phán đoán là loại nào đế binh sao? nghe vậy, chủ nhà họ khương cùng với một đám thái thượng trưởng lão sắc mặt âm trầm đến cực điểm. chương 402 thức tỉnh khương thái hư cực đạo binh khí đến tột cùng là trung châu cái nào thánh địa? một đám khương gia thái thượng trưởng lão song quyền nắm chặt. Tạm thời không biết gương Vân lắc lắc đầu, này cực đạo binh khí ở vào chỗ tối, hơn nữa trước mắt chỉ là thẩm thấu ra một chút khí tức, cũng chưa hề hoàn toàn thôi thúc. Lẽ nào thật sự muốn phát triển đến thánh địa khai chiến mức độ sao? Thánh địa trong lúc đó đã có mấy ngàn năm không có phát sinh đại chiến, bọn họ muốn mở ra cái này tranh chấp không được. Một tên thái thượng trưởng lão gầm lên. Ầm ầm ầm. Đương nhiên, trong tiếng nổ, phía trên cung điện dưới lòng đất truyền đến một luồng hết sức khủng bố vì thế. Nhận ra được luồng hơi thở này, Khương gia tu sĩ sắc mặt càng ngày càng âm trầm, khó coi tới cực điểm. Luồng hơi thở này bọn họ quá quen thuộc, chính là đại đế thánh binh đang thức tỉnh. Nhanh, toàn lực thôi thuốc hàng vũ thần lô. Chủ nhà họ Khương hét lớn. Điên rồi, bọn họ liền như thế kiên kỵ thần vương lão nhân ra người sao? Không tiếc bạo phát thánh địa đại chiến. Ngoại trừ hóa long chỉ bốn phía những kia chính là Khương Thái hư luyện hóa thần tuyển thủy chín cái ông lão, còn lại Thái thượng trưởng lão dồn dập đem trong cơ thể linh lực truyền vào hàng vũ thần lô bên trong. Vụ. Mặt đất dung chuyển, thiên địa như là bị đánh xuyên qua, một luồng mênh mông y thế tự xa xa vỏm trời một phương hư không dâng trào ra, trực tiếp đặt xuống phương vị chính là cung điện dưới lòng đất vị trí. Gần như cùng lúc đó, hoàng huyết xích kim đúc thành hàng vũ thần lô, hào quang trói lọi, một con thần hoàng bay vút lên trời, phượng reo vang chín tầng trời, vang tận mây xanh. Bây giờ có thể phán đoán ra là thứ nào cực đạo đế binh sao? Hóa long chỉ lên, chủ nhà họ Khương Nhữ mày nhìn về phía Khương Vân. Này này, Cực Đạo Đế binh bảng bạc như đại dương thần uy, các ngu ải, dưới, mặc dù có hàng vũ thần lô chống đỡ được, Hóa Long chỉ như cũ chịu ảnh hưởng, chấn động kinh liệt, màu nhũ bạch nước ao bắn lên rất cao. Không phải chúng ta bản thân biết bất luận cái nào cực đạo binh khí." Khương Vân mở miệng trở lại. "Đến cùng là ai?" Chủ nhà họ Khương ánh mắt ngưng lại, không tiếc bất cứ giá nào, bảo vệ thần vương lão tổ. "Bọn họ muốn chiến, ta Khương ra cái kia liền chiến." Một đám Khương gia tu sĩ tùy theo hét lớn. Từng cái từng cái ánh mắt kiên định, nghiệm nhiên làm tốt tử chiến đến cùng chuẩn bị. 4. Giao chỉ cổ địa Lao tổ, văn bối đại biểu toàn bộ giao trì thánh địa cảm tạng ngài. Như không phải ngài, e sợ hoàng ngô khắc xuống Tây Hoàng Kinh lại quá mấy ngàn năm cũng không cách nào hiện thế. Giao trì thánh chủ hướng về ngô phương cúc cúc cung, dừng một chút sau, lại nói, Lao tổ, văn sinh có một điều thỉnh cầu, khẩn cầu ngài. Yên tâm đi, này Tây Hoàng Kinh chính là người giao trì kinh văn. Bản tọa đương nhiên sẽ không đối ngoại tương truyền không giống nhau, không chờ giao trì thánh chủ nói xong, nô phương đã đoán được đối phương tâm tư phất phất tay cười nói. Đa tạ lao tổ lý giải. Giao trì thánh chủ mặt lộ vẻ vẻ càng kích. Đi đi, đi thần thành nhìn một cái. nô phương hướng về giao trì thánh chủ gật đầu ra hiệu sau, nhìn về phía một bên lo lắng chờ đợi Khương giật phi, dương tay một cái, ánh chấp né qua. Trong tiếng sấm nổ, đoàn người mang con chó biến mất ở giao trì cổ địa 4. Thần thành phía trên cung điện dưới lòng đất cái kia ẩn dấu ở trong hư không thần bí cực đạo đế binh uy thế càng khủng bố như đại dương mãnh liệt trong lúc mơ hồ có xuyên thủng thiên địa xu thế nếu không phải hàng vũ thần lô cùng với đối lập e sợ cung điện dưới lòng đất đã không còn tồn tại nữa xèo xèo xèo tiếng xe gió bên trong trong cung điện dưới lòng đất mấy vệ cầu vồng sẽ qua Hương gia gần trăm tên thái thượng trưởng lao treo ở trên không trung lạnh lùng nhìn kỹ này xa xa vòng trời nếu đến rồi cần gì phải giấu đầu giấu đuôi Chủ nhà họ Khương ở vào phía trước nhất, hư lệnh một tiếng hạ xuống, bàn tay phải dán với hàng vũ thần lô lên. Ông ngong ngong. Đông nhiên, hàng vũ thần lô kêu khẽ, lại như là được mới mẹ huyết dịch truyền bào, sắt kia sáng kia vạn trượng, xích kim vượng hoàng thần trùng thiên. Một bó đường kính đạt trăm trượng đỏ đậm trùm sáng nối thẳng xa xa vòng trời, chỉ chốc lát sau, cái kia ẩn dấu ở trong hư không cực đạo đế binh khí thế liền yếu đi xuống, tựa hồ bắt đầu bị áp chế. Cùng lúc đó, nguyên bản khoảng cách cung điện dưới lòng đất rõ rệt gần tu sĩ rồn dập hướng về xa xa bay đi, sợ bị lan đến. Thời khắc này, toàn bộ thần thành đều sôi trào. vậy cũng là cực đạo đế binh à? chơi ạ, đây là cực đạo đế binh trong lúc đó tranh tài sao? đáng tiếc không nhìn thấy cái kia trốn ở trong hư không đế binh giáng dấp. Này hai đại đế binh nếu như thật sự va đập lên, é sợ toàn bộ thần thành đều phải tao đương đi. bên trong tòa thần thành, các góc tu sĩ kinh hoàng nhìn cung điện dưới lòng đất phía trên nơi đó như cựu thiên ngân hà bông xuống, thần hà bắn ra bốn phía, một phương bầu trời xích quang lượn lượn như là bắt đầu cháy rừng rừng. ầm ầm. ở mọi người ánh mắt kinh ngạc dưới, cái kia hoàng huyết xích kim đúc thành hàng vũ thần lô đột nhiên thả ra chói mắt hào quang ngóng ánh, từ xa nhìn lại như là mặt trời chói trang dọi sáng thiên địa thậm chí có thể nhìn thấy một con thần hoàng ở dương cánh, đặt ở bầu trời thần thành, lớn vô cùng, đem bầu trời đều che khuất. so với khí thế càng ngày càng rõ hàng vũ thần lô. Cái kia ẩn dấu với hư không cực đạo binh khí, thả ra đế uy dĩ nhiên càng ngày càng yếu. Có thể là bởi vì hết sức cẩn nấp, không muốn bại lộ trên đời người trước mắt, cũng không lâu lắm liền bị hàng vũ thần lô triệt để áp chế, khó hơn nữa lộ ra khủng bố đế uy. Khương Thái hư hẳn phải chết. Đông nhiên, một đạo trầm thấp giống như tới từ địa ngục khàn khản thanh âm từ trong hư không lan tràn ra. Sau một khắc, cái kia ẩn núp trong bóng tối đế uy bi biến mất không còn tâm hơi. Ai, đến cùng là ai? Nghe được âm lành tiếng Chủ nhà họ Khương sắc mặt kinh biến, từ đối phương lúc trước toát ra khí tức đến xem, tu vi của đối phương chí ít đã ở vào đại năng đỉnh cao. Chủ nhà họ Khương tiếng quát hạ xuống, nhưng mà nút trong bóng tối người kia vẫn chưa lại cho hắn hồi đáp gì. Theo cái kia chỗ tối đế binh uy thế biến mất, cung điện dưới lòng đất dần xu trở nên yên ổn nhưng Khương ra một đám tu sĩ cũng không dám có chút lời biếng, bởi vì bọn họ biết, cái kia đế binh tuyệt đối còn ẩn nút ở bốn phía, bất cứ lúc nào đều có thể phát động công kích. Gia chủ, thần vương hắn sống sống. Đột nhiên, trong cung điện dưới lòng đất truyền ra một đạo thanh âm hư vấn, âm thanh mang đầy kích động. Nghe vậy, chủ nhà họ Khương mặt lộ vẻ mừng rỡ, cất bước liền xuất hiện ở Hóa Long Chỉ phía trên. Giờ khắc này, chín vị lao nhân như cũ ở vào phương hướng khác nhau, luyện Hóa Thần tuyển Thủy chỉ có điều, vào lúc này Thần tuyển Thủy bên trong, dĩ nhiên dựng dục ra cụ rổ lóa mắt Tiểu Long. Chín con rồng nhỏ lượn lờ ở Khương Thái hư bên ngoài cơ thể, như chín điều chân long ở hóa hình, cùng có sinh mệnh vật còn sống như thế. Gần như thông linh, để cái kia khô héo thân thể đều sinh ra hóng ánh. Nay thần truyền thủy quả nhiên kỳ diệu, không hổ là thượng cổ thần dược, nội hàm không vật chết chất tinh hoa, có thể làm người chết sống lại hóa long chỉ cái khác người nhà họ Khương một mặt vẻ mừng rỡ, chỉ cần này thần vương láo tổ có thể sống, hắn Khương ra chắc chắn ngự trị ở hết thẻ thế gia, thánh điệu bên trên. Hào hào hào, hóa long chỉ bên trong, nước ao sôi trào, một luồng kia sáng yêu dị phóng lên trời, phóng thích phồn thịnh hơi thở sự sống. Hơi thở thật là mạnh chậm chợn. Lẽ nào là Thần Vương Khương Thái Hư cứu sống lại sao? Xem cơn khí thế này, cũng nhanh thôi. Không nghĩ tới Khương gia dĩ nhiên thành công. Bên trong tòa thần thành, một đám tu sĩ ngưng mắt nhìn thần thành phương hướng, trong con người mang theo kinh ngạc. Không thể đợi thêm. Cũng đang lúc này, thần thành phương Bắc mấy vệ cầu vồng sẽ qua, thoáng qua xuất hiện ở cung điện dưới lòng đất phía trên. Chương 403: 13 vị thánh chủ đột kích. Khương Thái Hư, chết. Phía trên cung điện dưới lòng đất 13 bóng người trôi nổi, toàn thân tràn ngập mạnh mẽ khí thế khủng bố, che ngập bầu trời, nối liền mà đến. Những người kia khí tức nên đều là đại năng cường giả đi. Làm sao lập tức bước lên nhiều như vậy bá chủ cấp nhân vật? Dĩ nhiên không có một người khí tức yếu hơn chủ nhà họ Khương. Bọn họ nên đều là đến từ Đông Hoang ở ngoài đi, bực này thực lực hoặc là là Thái Cổ Thế Gia Gia chủ hoặc là chính là Thánh Địa Thánh Chủ. Nói đi nói lại, thần vương Khương Thái Hư năm đó đều đắc tội qua bao nhiêu thế lực a? Dĩ nhiên dẫn nhiều như vậy người đại năng cường giả muốn tới đánh giết hắn. Bên trong tòa thần thành, các góc tu sĩ ánh mắt đều tìm đến phía phía trên cung điện dưới lòng đất. Nơi đó 13 nói phồn thịnh tinh lực trùng thiên, từng đạo từng đạo huyết long cực kỳ thô to, xuyên qua trên trời dưới đất, khí thế bằng bạc, thần lực như đại dương đang cuộn trào mấy liệt. 13 bóng người khí huyết rội rào, cháy hương hực, thẳng tới bầu trời, cường đại đến khiến người ta run rẩy. Những này cấp thánh chủ nhân vật phân tán ở phía trên cung điện dưới lòng đất như biển tinh lực đan xen vào nhau, xa xa kinh sợ một đám tu sĩ. Bọn họ trước đây không quen biết, nhưng giờ khắp này nhưng có cùng chung mục tiêu, kích sát thần vương Khương Thái Hư. Trung Châu Phương gia, Lý gia, Linh gia, Lưu Ly Thánh địa, trong đầu Thánh địa các ngươi thật đúng là thật can đảm. Chủ nhà họ Khương ánh mắt lạnh lùng đảo qua giữa sân 13 bóng người, trong miệng một lần báo ra đối phương thế lực phía sau. Vương tha đi Khương Thái Hư chết, các ngươi Khương gia còn có thể tiếp tục chuyển thừa nếu là cố ý làm vô vị rãy rựa. Ngày sau đông hoang lại không thương ra. Một tên đại năng cường giả nhìn chủ nhà họ Khương, lạnh leo âm chầm dứt tiếng. Chỉ bằng các ngươi còn muốn muốn mạo phạm thần vương. Không đủ phân lượng. Chủ nhà họ Khương một tiếng quát lạnh, hai tay khắc ở hàng vũ lô lên, trong cơ thể bàng bạc linh lực tuôn ra. Nhất thời, thần lô lần thứ hai thức tỉnh, vạn trượng ánh sáng thẳng ngút trời, cả tòa thần thành run run một hồi, hoàng huyết xích kim đan dệt ra đại đạo trí lý, che ngập bầu trời. Gia chủ, chúng ta đến chợ ngươi. Khương Vân cùng với Thái Thượng trưởng lao trước sau đánh ra từng đạo từng đạo linh lực đi vào hàng vũ thần lô bên trong, tập hợp hai cái đại năng, nhiều nửa bước đại năng cường giả sức mạnh, hàng vũ thần lô phát sinh một tiếng điếc thai óng ngong. Dưới một sát vô thượng thần uy mãnh liệt, như đại giang vào biển, chạy trôn giết đảo, như mặt trời đỏ rơi không, vang kích bầu trời, Bóng ánh tia sáng chói mắt dưới. Giờ khác này hàng vũ thần lô lên vang chín tầng trời, dưới động cửu lưu phản phất trở thành thiên địa duy nhất một vị thánh lô. Để ép tất cả là vì là vĩnh hằng thần vận. Đế binh ngoài sao? 13 cái đại năng cường giả liếc mắt khí thế càng khủng bố hàng vũ thần lô, lẫn nhau lẫn nhau liếc mắt một cái, từng người cao mày biểu hiện trở nên hơi nghiêm nghị lên. Này hàng vũ thần lô liền giao do ta kiềm chế, còn Khương Thái Hư liền giao do các người đánh giết đi. Mắt thấy hàng vũ thần lô liền muốn bạo phát thao kẻn dịn vì đánh về 13 tên đại năng cường giả thời điểm, lúc trước đạo kia ẩn giấu ở trong hư không khản khản tiếng lần thứ 2 tự trong không khí bồng ra. Tiếp theo, hàng vũ thần lâu ngay phía trên hư không một trận ván mèo. Tùy theo một thanh toàn thân vàng nóng ánh ấn có một vòng trăng tròn cùng một vòng tròn nhật trường kiếm hiện lên. Âm dương thần kiếm. Xem kỹ nạ gạ kiếm giáng dấp, chủ nhà họ khương kinh ngạc thốt lên một tiếng âm dương thần kiếm tâm tích tuy rằng không biết, nhưng ở sách cổ ghi chép trong miêu tả, kiếm này sắc sát thực thực đại đế chi binh, ở hoang thời kỳ cổ từng có hiển hách hung danh. Chỉ thấy âm dương thần kiếm xuyên thủng hư không, mũi kiếm buông xuống, đang một tiếng long đánh ở Hàng Vũ Thần Lô lên. Không được, có chút không khống chế được. Khương Vân hoàn toàn biến sắc. Hàng Vũ Thần Lô lại như là chịu đến Âm Dương Thần Kiếm khiêu khích giống như, dĩ nhiên mơ hồ có thoát ly người nhà họ Khương khống chế như thế, lại chủ động đem bắn ra huy thế do cái kia 13 tên đại năng trên người ngược lại tấn công về phía Âm Dương Thần Kiếm. Hàng Vũ Thần Lô hóa thân một con dương cánh thần hoàng, to lớn vô cùng, mắt lạnh xa xưa tiếng phượng hót bên trong, lướt về phía Âm Dương Thần Kiếm, trôi đi qua đại đế cổ đại khí tức tràn ngập cũng trong lúc đó, âm dương thần kiếm thân kiếm rung động, như là một con viễn cổ hung thú mở ra miệng lớn, phun ra nuốt vào thiên địa, lập tức liền rút khô bên trong tòa thần thành hết thệ tinh khí, tiếng rung trong tiếng đón đánh hướng về phía hàng vũ thần lô. hai cỗ khủng bố chớp chớn, như là đại dương mãnh liệt, phảng phất hai vị thái cổ vương xuất thế, lại như hai vị thần linh nhìn xuống thương sinh. ầm, đế binh trong lúc đó va chạm, thiên địa chớp mắt vĩnh hằng. mặc dù cách xa nhau mấy cây số, một đám tu sĩ đều không khỏi vì đó nghe thở. Hàng vũ thần lô đã bị ta kiềm chế, các ngươi còn lo lắng làm gì? Trong bóng tối, cái kia thanh âm khàn khàn lần thứ hai vang lên. Ngay vậy, 13 tên đại năng cường giả nhìn nhau một chút, trong nháy mắt áp sát cung điện dưới lòng đất. Khương gia chỗ rửa lớn nhất đã bị khắc một cái đế binh kiềm chế, lần này thần vương nguy rồi. Đáng tiếc thần vương Khương Thái Hư, năm xưa tư thế vai hùng vĩ đại, hùng thị thiên hạ, không người nào dám khiêu khích, mà bây giờ lại bị người đánh tới cửa, muốn tiêu diệt tính mạng hắn Hơn bốn ngàn năm trước phong thái vô thượng thần vương, xưa nay so sánh tuổi già như vậy, không thể không nói là một loại bi thương, anh hùng không khen người thấy đầu bạc. Phóng tầm mắt nhìn một đám tu sĩ liên tục thở dài. Chỉ cần chúng ta vẫn còn, tuyệt không cho phép các ngươi mạo phạm thần vương lão tổ. Chủ nhà họ Khương hét lớn, âm thanh động thần thành, rõ ràng chuyển tới trong thai mỗi người. Thời gian nếu là rút lui bốn ngàn năm, ai dám đến cùng tộc ta thần vương tranh đấu. Bây giờ bắt nạt hắn tuổi già thê lương, tính mạng hấp hối. Các ngươi đều tính được là cái gì cao thủ tuyệt đỉnh. Khương Vân cùng chủ nhà họ Khương song song mà đứng, âm thanh lạnh lùng, sắt khí như nước thủy triều, bao phủ mà ra. Ha ha, năm tháng làm người già đi, hắn vốn là không nên sống ở cái thời đại này từ lâu nên từ trần người, các người hả tất như vậy. Một tên đại năng cường giả một trưởng vô giới, nương theo chính là hắn cái kia thanh âm chấm thấp. Chu diệt Khương Thái Hư. Chém Khương Thái Hư đầu lâu. Sư hồn, đến cử bí. Từng đường lạnh lẽo lạnh leo âm trầm tiếng nói tự 13 tên đại năng cường giả trong miệng truyền ra. Nay 13 người không không phải bệ nghệ một phương cao thủ tuyệt đỉnh, bọn họ thanh em không lớn, nhưng là vang vọng thần thành, lạnh lùng mà tàn khốc, trầm thấp lời nói khác nào từng trôi thần đập nện ở trái tim của người ta. Ầm ầm. Một tên đại năng cường giả một trưởng vỗ ra, đem phía trên cung điện dưới lòng đất đại địa đập chia năm xẻ bảy, đá vụn bay ngang. Lại là một tên đại năng cường giả công kích hạ xuống, đại địa luôn xuống. Từng đạo từng đạo vết nứt lóe ra, tiện đa một cái to lớn hố trời xuất hiện, cung điện dưới lòng đất triệt để bại lộ ở trong tầm mắt của mọi người. "Giết! Tuyệt không thể để bọn họ mạo phạm Thần Vương lão tổ. Muốn mạo phạm Thần Vương, vậy trước tiên từ thi thể của ta lên bước qua đi." Thế sống chết thủ hộ Thần Vương. Khương ra một đám thái thượng trưởng lão thủ hộ ở phía trên cung điện dưới lòng đất, tiếng quát hạ xuống, từng cái từng cái luân hải dị tượng hiện hiện, phân biệt hướng về 13 tên đại năng cường giả công tới. Chỉ là nửa bước đại năng Cũng dám quay vai. Tiếng cười lạnh hạ xuống, một tên đại năng đón nhận Khương ra ba tên Thái Thượng Trưởng Lão, vẹn vẹn vừa đối mặt, liền đem ba người hoành thành thịt nát, xương máu tràn ngập. Trở về, các ngươi không phải là đối thủ của bọn họ. Chủ nhà họ Khương hét lớn, nhưng Thái Thượng Trưởng Lão này ở những này đại năng trước mặt không khác nào chịu chết. M. chương 404, Nô Phương, Giáng Lâm Thần Thành. Mặc dù không có đế binh, ta cũng có thể kích giết các ngươi. Chủ nhà họ Khương tròng mắt bên trong bắn ra hai vệt thần quang, đầy dây ngập trời tức giận âm thanh hạ xuống, trong tay nhiều một cây chiến mâu, trên đầu hiện lên một tòa gù tạ, ba ngươi một người, nói khoác không biết ngượng. Trong đó có hai tên đại năng cường giả áp sát chủ nhà họ Khương, bước tiến di chuyển, phía sau hư không đổ nát, mạo phạm thần vương lão tổ, giết. Chủ nhà họ Khương một bước bước ra, đỉnh đầu gù tạ chìm nổi, chiến ý trùng thiên chiến mâu màu đen lấp lóe lạnh lẽo ánh sáng lộng lẫy Chỉ về hai tên lướt tới đại năng cường giả, một đòn quét ngang. Vụ. Nhất thời, một tiếng tiếng rung, chủ nhà họ Khương trong tay chiến mâu phủ văn lấp lẻ, vẽ ra một tia ô quang cắt rời hư không. Đòn đánh này bên dưới, cái kia hai tên đại năng cường giả trong nháy mắt rút lui mỗi một bước đặt dưới, hư không đều sẽ vì thế run lên. Đại đế trần văn. Nhìn chủ nhà họ Khương chiến mâu phủ văn, hai tên đại năng cường giả đồng thời kinh ngạc thốt lên. Chủ nhà họ Khương không để ý đến hai tên đại năng lại là một đòn quét ngang, hướng về hai người ngực bụng mà đi, phải đem bọn họ chặt đứt. Vậy. Nhìn vung chém mà đến chiến mâu, hai tên đại năng con người đột nhiên co rụt lại, tiện đà hai tay cùng chấn động, liên tục chống lại màu đen sắt mâu đồng thời, dưới chân bước tiến có tiết tấu lùi về sau. Chỉ thấy bọn họ bàn tay lớn một cái trong suốt như ngọc, một cái đỏ đậm như máu, đan dệt ra pháp tắc sức mạnh, đánh xuyên qua hư không, mạnh mẽ chặn lại chiến mâu. Ầm ầm ầm. Chủ nhà họ Khương trong tay vung lên chiến mâu tốc độ càng lúc càng nhanh, cùng lúc đó trên đầu gũi tạ nhanh chóng phóng to hướng về hai tên đại năng ép xuống. Liên tiếp trong đụng trạng, hư không phá nát, hai vị đại năng hoặc nhiều hoặc ít bị áp chế chém trúng, gây thương tích vị trí máu tươi ngang chảy. Đây là hàng vũ đại đế trận văn. Quả nhiên khủng bố. Lam lui tới đầy đủ an toàn nơi, hai tên đại năng cùng kêu lên quát, trong ánh mắt mang theo kiên kỵ, tựa hồ lòng vẫn còn sợ hãi. Nay chủ nhà họ Khương cùng bọn họ tu vi đại khái tương đương, có điều nhưng là dựa vào đại đế lưu lại trận văn, mạnh mẽ đem bọn họ áp chế gắt gao. Có điều không chọn vẹn trận văn, vẫn là trong đó uy cả củ, một góc, không bao lâu nữa này trận văn bên trong năng lượng thì sẽ tiêu tan. Phía trên cung điện dưới lòng đất, 13 cái đại năng cường giả song song mà đứng, đón lấy hợp lực ra tay, từng đường công kích nện ở chủ nhà họ Khương trong tay chiến mâu trận văn lên. Gia chủ, các ngươi cần phải nhiều hơn nữa chống đỡ một lúc lão tổ hán khí tức có sóng chấn động. Đang lúc này, hóa long chỉ cái khác một ông già kích động hô to một tiếng. Chỉ thấy trong ao nước màu nhũ bạch, vậy có thần tuyển thai ngén mà ra chín con rồng nhỏ, đã bị luyện hóa sáu cái, thành công đi vào khương thái hư trong thân thể. Hắn cơ thể không lại khô cạn, xuất hiện từng tia từng sợi sinh cơ, tuy như cũ không có tỉnh dậy, có điều cũng đã có yêu đất khí tức chập trờn, hai tay mười ngón cũng bắt đầu hơi nhảy lên. Giết! Điều động toàn lực! Tuyệt đối không thể để cho Khương Thái Hư tỉnh lại. 13 vị đại năng cường giả sát ý dâng trào, một thân khí tức không ngừng kéo lên, liên hợp tiêu diệt hư không đạo văn dấu ấn, kinh điển gìn lực một lần lại một lần đánh ra. Có thể là nghe được Hóa Long chỉ dưới truyền đến âm thanh, ẩn dấu ở trong hư không cái kia tồn tại trận bắt đầu không chế âm dương thần kiếm phát động công kích đánh về phía Hóa Long chỉ có điều cũng may, mỗi một lần công kích đều bị Hàng Vũ thần lô thành công chống đối. Cho tới chủ nhà họ Khương, Khương Vân hai cái đại năng cường giả, khí huyết kéo lên, Cả người tinh khi dâng trào, không sợ tử vong giết hướng về phía 13 vị đại năng. ầm ầm ẩm, ẩm. Trong vòng trời chiến đấu càng diễn càng liệt, nhưng theo chủ nhà họ Khương chiến mâu lên đại đế trận văn làm hao mòn, thế cuộc rõ ràng trở nên bất lợi lên. Thần vương lao tổ, ta Khương nghĩa đến rồi. Ngay ở chủ nhà họ Khương, Khương vân liên tục bại lui thời gian, một đạo dường như sấm sét tiếng vang nổ tung, chấn động bầu trời. Tiếp theo, ba cây la cờ lớn đỏ ngầu từ trên trời giáng xuống, bay phần phật như có thể đập vỡ tan thiên địa mỗi một cái đều đỏ đậm như máu, sắt khí trùng thiên như là uống vô tận sinh linh dòng máu. Trăng, trăng, trăng. Ba cây lá cờ lớn đỏ ngầu thẳng vào chiến trường, cột cờ lập xuyên hư không, như chống đỡ trời chi trụ, khí thế như núi mặt cờ rung động, len ken vang vọng, ánh sáng đỏ như máu ngút trời mà lên. Dưới một sát, một nhóm đội ngũ 70, 80 người tự phương bắt thiểm lược mà đến, mỗi cái đều cười ở trên da thú, cá voi giáp tung tùng, tiếng thú gào truyền khắp thần thành. Sát khí ngút trời. Đây là một đám kỵ sĩ mạnh mẽ, quanh thân huyết sắt tràn ngập, không cần nghĩ cũng biết từng giết người như ngóe, tụ tập không thể nào tưởng tượng được sát ý, có huyết quang lượn lở ở trên người bọn họ 70, 80 con man thú gào thét, gót sắt đạp nát vòng trời, trong nháy mắt liền chiếm cứ một phương hư không. Ngày này đội ngũ người cầm đầu, chính là một áo sám người đàn ông trung niên, ngồi ngay ngắn ở một con lăng nghe thú lên, quanh thân thiết ý nhấp nháy, thật là thần võ ở hai bên người hắn hai bên. Phân biệt đứng thẳng một tên tinh lực ngập trời ông lão, hiển nhiên đều là Đại Năng Cường Giả. Những tên kia là ai? Khí thế tựa hồ không kém gì Hoàng Cổ Khương gia A? Không biết, nhưng có thể khẳng định chính là, bọn họ là đến cứu viện trợ Hoàng Cổ Khương gia, lực bảo đảm thần vương Khương Thái Hư. Xem ba người kia tư thế, tựa hồ cũng đều là Đại Năng Cường Giả nói như vậy, Khương gia bên này cũng đã có 5 tên Đại Năng Cường Giả, thêm vào chủ nhà họ Khương Vậy còn chưa triệt để tiêu diệt Đại Đế Trần Văn. Lẽ ra có thể kéo lên một chút thời gian. Bên trong tòa thần thành, một đám tu sĩ ánh mắt rơi vào cái kia mạnh mẽ gia nhập chiến trường cường đại kỵ sĩ trên người, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Bác vực đại khấu, gia cướp, lẽ nào các ngươi là muốn cùng ta chung châu cát, mỗi cái, thế lực lớn là được sao? Một tên đại năng cường giả sắc mặt trở nên nghiêm nghị, lạnh lùng nhìn Khương Nghĩa hử lạnh một tiếng. Thần vương lão tổ tông gặp nạn, ta Khương Nghĩa nếu là không trở lại, thẹn là tử tôn. Khương Nghĩa vây tay, Ba cây la cờ lớn đỏ ngầu trở lại trong tay, phóng thích thấu xương hàn ý. Đa tạ chủ nhà họ Khương có chút cảm kích liếc nhìn Khương Nghĩa. Ta cùng ngươi lại không liên quan, cứu trợ thần vương lão tổ chính là ta chuyện buồn phận, không có quan hệ gì với ngươi. Khương Nghĩa liếc mắt chủ nhà họ Khương sau, tiếng quát rung trời, tiện đà cầm ba cây tinh lực giết hướng về phía 13 tên đại năng. Khương Vân, chủ nhà họ Khương cũng không chần chừ nữa, lập tức dẫn thân vào gia nhập chiến trường. Ầm ầm ầm. Chiến trường lần thứ hai trở nên hỗn loạn. Các loại ánh sáng lấp lẽ. Có khương nghĩa một nhóm đại khấu, giác cướp, gia nhập, tuy như cũ ở thế yếu, nhưng rõ ràng có thể cực lớn kéo dài thời gian. Lại nhìn hóa long chỉ một bên, chín con rồng nhỏ đã bị luyện hóa tăng cái, đi vào khương thái hư trong thân thể, chỉ còn dư lại một điều cuối cùng. Tại sao tại sao thần vương láo tổ hắn vẫn không có sống lại? Là một điều cuối cùng tiểu long cũng bị luyện vào khương thái hư thể lực bên trong thời điểm, 9 cái thái thượng trưởng lao sắc mặt trắng bệnh, trong miệng không ngừng nỉ non giờ khắc này, Khương thái hư khô héo cơ thể đã đại khái khôi phục người bình thường hình thái, vẫn như cũ không có tỉnh dậy. chẳng lẽ nói thật sự đã không thể cứu vãn sao? một đám thái thượng trưởng lão co quắp ngồi ở hóa long trì bên, thất lạc đến cực điểm. cùng lúc đó, thần thành trên tường thành mới, một đạo sấm sét giữa trời quang vang lên, ánh chớp nhẹ qua. nô phương, diệp phàm, cơ tử nguyệt, đoạn đức, khương diệt phi, gương đình đình một nhóm người cùng với một cái đại hắc cầu từ bên trong chậm rãi đi ra. m Chương 405: Thải Vân Tiên Tử, Hiến Lễ. Chưa xong con tiếp. Đây là đã đánh tới tới sao? Nhìn phía trên cung điện dưới lòng đất kịch liệt chiến đấu, Khương giật Phi giữa hai lông mày trong nháy mắt nhiều một chút nghiêm nghị. Không nghĩ tới các ngươi cái này, Thần Vương lão tổ năm đó đã làm nhiều lần chuyện thất đức a, những kia muốn cái gì các ngươi Thần Vương ra hỏa, ở Trung Châu có thể đều là tiếng tăm lừng lẫy đại nhân vật a, đều là chúa tể một phương thấy rõ 13 tên đại năng cường giả răng rắc, Đoạn Đức thổn thức một tiếng. Đạo sĩ túi không cho phép ngươi sỉ nhục nhà ta láo tổ. Khương giật phi mạnh mẽ trừng mắt đoạn đức trên mặt nổi gân xanh, Chắc chắc sách, này chỗ tối tựa hồ còn cất giấu một nhân vật không tầm thường a như không phải hắn, cái kia hàng vũ thần lô cũng sẽ không bị kiềm chế âm dương thần kiếm. Âm Dương đại đế bên người bội kiếm a, hắc hoàng ánh mắt ở hàng vũ thần lô cùng âm dương thần kiếm trong lúc đó qua lại cắt, hai mắt lướt ra hết sạch. cái kia không phải bắc vực đại khấu, giạt cướp, khương nghĩa sao? không nghĩ tới hắn còn rất trọng tình nghĩa. Cái này bước mặt nguy hiểm còn có thể ra tay giúp đỡ Diệp Phạm nhận ra Khương Nghĩa mở miệng tán dương. 4. Chiến trường kịch liệt trên không, chủ nhà họ Khương, Khương Nghĩa, Khương Vân ba người tựa hồ cũng ý thức được lại mới dị thường, từng cái từng cái sắc mặt khó coi tới cực điểm. Nhất định phải tự tay đem chém giết, không thể có chút nào bất cẩn. Có thể mặc dù biết Khương Thái Hư không có tỉnh lại, 13 tên đại năng cường giả cũng không có một chút nào lười biếng, như cũ điên cuồng phát ra. Thái Hư ca Thái Hư ca. Ngay ở Hóa Long trì một bên, một đám thái thượng trưởng lão nhìn trong ao khương thái hư nản lòng thoái chí thời khắc, một cái như quỷ mị âm thanh êm vang lên, ở toàn bộ cung điện dưới lòng đất thậm chí bên trên mới bầu trời vang vọng, chiến trường tất cả mọi người nghe được. Thanh âm này phi thường mịt mờ, hốt đông hốt tây, chợt nam chợt bắc, nhanh chóng tiếp cận Hóa Long trì. Một sát na, bất kể là khương gia bên trong người cũng hoặc là xâm lấn 13 vị đại năng cường giả, hết thảy mọi người đổi sắc mặt. Chủ nhân của thanh âm này là ai? Sưng hô khương thái hư vì là ca, có thể tưởng tượng được tuổi tác có cỡ nào đáng sợ, tuyệt đối là một cái sống hơn 4.000 tuổi nhân vật tuyệt thế. Một ánh mắt mọi người đảo qua bốn phía, xoan một tiếng ánh sáng lóe lên. Hóa Long chỉ một bên nhiều một cái đầy mặt nhăn meo bà lao, nàng loạn khom thân thể, tóc trắng phơ thưa thất trống vắng, chống một cái gậy như quỷ mị như thế. Bà lao đã già loạn khom, nhưng cũng trên người mặc ngũ sắc vũ y, cùng nàng tuổi tác rất không xứng đôi. Thái hư ca 4.000 năm, ngươi thật sự trở về, ta rốt cuộc đời được ngươi. Bà Lao Lao lệ tung hành, nói, nhưng là ta đã già đi, thanh xuân không còn, ta thật sự không muốn ngươi nhìn thấy ta bộ dáng này. Ngươi là Thải Vân Tiên Tử. Nghe được bà lão bao quát chủ nhà họ Khương, Khương Vân các loại một đám đại năng cường giả ở bên trong, từng cái từng cái nhìn về phía bà Lao vẻ mặt lại như là kỳ lạ như thế, bọn họ bất luận làm sao cũng không nghĩ tới người cùng thời còn có người sống sót. Năm xưa Khương Thái Hư ngang dọc đông hoàng không người không biết không người không hiểu, liên quan với hắn sự tích các mỗi cái lớn sách cổ cũng là có ghi chép chính là vì thế một đám đại năng cường giả rất nhanh liền đoán được bà lao thân phận ngày xưa khương thái hư hồng nhan chi kỷ vạn sơ thánh địa đệ nhất thánh nữ thánh nữ không thể gả ra ngoài thải vân tiên tử không có cách nào cùng cùng khương thái hư cùng nhau liền khương thái hư mạnh mẽ đánh vào vạn sơ thánh địa miễn cưỡng muốn đưa nàng mang đi nhưng thải vân tiên tử nhớ tới sư ân trung quy là chưa rời đi nhưng nàng nhưng cũng cả đời chưa gả thánh tử đơn độc đối kháng thanh đăng cổ động cũng không tiếp tục lý trần thế có điều ai có thể nghĩ tới, hơn 4.000 năm qua đi, nàng lại vẫn sống sót. Năm xưa các ngươi lão tổ bị thái hư ca đánh ngoan ngoãn, cho tới bây giờ, các ngươi những này sau đó cũng thành tiểu chúa tể một phương, nhưng còn muốn liên thủ đối phó giả mua thái hư ca, thực sự là buồn cười. Các ngươi những này hậu bối, như muốn lấy ta thái hư ca mệnh, trước tiên đạp lên thi thể của ta qua đi. Bà lão ngẩn đầu đảo qua 13 tên đại năng cường, giả, tóc trắng phơ bay lượn trong tay gậy về phía trước điểm đi. Cực kỳ uy thế khủng bố bộc phát ra, xuất hiện hàng trăm hàng ngàn vệ hoa văn, đan xen vào nhau. Đây là thần vương trật tự. 13 vị đại năng cường giả khiếp sợ. Bà Lao đánh xuất lực nói cũng không phải rất đáng sợ, nhưng vung lên chính là đại đạo, đánh ra chính là thiên địa trật tự, mà không phải đơn giản thần lực. Đây là đối với nói linh ngộ là đáng sợ hơn phương thức công kích. Thải vân tiên tử ngươi có cần phải thế đây? Năm đó ngươi không thể gả hắn, bây giờ qua đi 4.000 năm, ngươi còn không bỏ xuống được hắn sao? Một tên đại năng cường giả lắc đầu thở dài, ngươi cũng biết, ngươi hiện tại làm sẽ liên lụy phía sau ngươi vạn sơ thánh địa. Gia chủ, thần vương lão tổ khí tức yếu đi. Đang lúc này, một tên thái thượng trưởng lão đột nhiên kinh ngạc tốt lên, trong thanh âm mang theo kinh hoàng. Thái hư ca sở dĩ không cách nào tỉnh lại, đó là thần nguyên không đủ giao cho ta đi nhận ra được hương thái hư thân thể biến hóa, thải vân tiên tử liếc mắt giữa bầu trời chủ nhà họ Khương, toàn lực ngăn trở những này đến phàm nhân. Bí mật mang theo âm thanh uy nghiêm hạ xuống. Bà Lao trực tiếp rơi vào trong ao, đem Khương Thái Hư ôm vào trong ngực. Thái Hư ca, từ biệt 4.000 năm, năm đó ngươi phong thần như ngọc, tư thế vai hùng bộc phát, bây giờ nhưng cũng Lao thành rồi bộ dáng này hóa long chỉ bên trong, bà Lao nước mắt rơi như mưa, không nhịn được Lao lệ tung hành. Nàng đem tự thân từng đạo từng đạo thần nguyên truyền vào Khương Thái Hư trong cơ thể, thần quang như giải lụa, dọi sáng toàn bộ hóa long chỉ. Thải Vân tiên bối, ngài thấy thế, một đám thái thượng trưởng Lao tất cả đều thay đổi sắc mặt. Đây là ta sự lựa chọn của chính mình, các ngươi không cần nhiều lời bà lao hướng về bốn chu trưởng lao khoát tay háo một cái, đỉnh đầu không ngừng lao ra thần nguyên, tiếp tục đi vào Khương Thái Hư trong cơ thể. Bà lao dùng tay khẽ vuốt gương Thái Hư khuôn mặt, vẫn đục trong đôi mắt không ngừng có nước mắt lan xuống, năm xưa, ngươi tung hoành thiên hạ, ai dám chặn. Bây giờ tuổi già mà về, nhưng có nhiều người như vậy nghĩ đến giết ngươi. Thái Hư ca ngươi nhất định phải tỉnh lại bà lao tự lầm bẩm gần như cầu xin, làm như trở lại bốn ngàn năm trước. Giữa bầu trời chiến đấu càng kịch liệt, đánh hồn trời thầm, vòng trời đều nứt ra rồi. Dần dần, bà lao khí tức càng ngày càng yếu, ngược lại là Khương Thái Hư sóng sinh mệnh càng ngày càng mạnh, trong lúc mơ hồ luân hải chỗ chín con rồng nhỏ hiện lên, mang theo trầm thấp tiếng rồng âm. "Thải Vân, ngươi đừng hòng phục sinh Khương Thái Hư." Theo một tiếng khàn khàn tiếng quát, cái kia ẩn nút trong bóng tối người rốt cục không nhịn được, ở hắn tử trong hư không hiện thân trước mắt, âm dương thần kiếm vù một tiếng, trên thân kiếm đại đế khí tức bỗng nhiên tăng vọt. Trong lúc mơ hồ, dĩ nhiên áp chế một cách cưỡng ép qua Hàng Vũ Thần Lô. Này không phải nói Âm Dương Thần Kiếm mạnh hơn Hàng Vũ Thần Lô, mà là thôi thúc Âm Dương Thần Kiếm người tu vi vượt xa Khương Gia Thái Thượng trưởng lão. Đang đang. Đinh Hai nhức góc tiếng va chạm bên trong, Âm Dương Thần Kiếm vừa hướng kháng Hàng Vũ Thần Lô, một bên đánh ra mấy ánh kiếm lướt về phía phía dưới bà lão, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, tựa hồ đang ngăn cản nàng làm tất cả. Ha ha, Ám Dạ quân vương, ngươi ngăn cản không được ta, Thái Hư ca nhất định sẽ hoạt. Bà Lão phát sinh cười to một tiếng, thân thể tùy ý ánh kiếm đánh xuyên qua, máu tươi ràn rua. Chương 406, Nô Phương đến, Thần Vương tỉnh lại. Thái Hư Ca, ngươi biết không? Ta thật sự muốn cùng ngươi đi dạo dưới trời chiều, đáng tiếc không có thời gian, ngươi vĩnh viễn cũng không nghe được âm thanh của ta hóa Long chỉ bên. thải Vân Tiên Tử vẫn đục hai mắt càng ngày càng ảm đạm. Bốn phía Khương gia Thái thượng trưởng lão đem hết toàn lực ngăn trở âm dương thần kiếm đánh tới ánh kiếm, vì là thải Vân Tiên Tử tranh thủ cuối cùng thời gian. Thái hư ca, năm xưa ngươi vì ta tìm tới địa nguyên quả, bù ta tuổi thọ, muốn ta cùng ngươi cùng sống bốn ngàn năm, cộng hữu nhân thế gian chúng ta đến ngươi đáng tiếc nhưng không thể tận mắt ngươi phục sinh. Bà lao một tiếng quát nhẹ, trong thân thể lao ra vô tận thần quang, đem toàn thân tinh khí đều đánh vào khương thái hư trong cơ thể, cơ thể nàng lập tức khô bại xuống, con mắt hoàn toàn mở đi. Nếu là thời gian có thể trở lại 4,500 năm trước, thái hư ca ta sẽ đi theo ngươi mà không phải ở lại thánh địa bà lao đèn cạn dầu. Dùng cuối cùng chỉ có một tia khí lực xoa xoa khương thái hư khuôn mặt, đôi môi xám trắng run cầm cậm, gần như nói không ra lời. Một bên thái thượng trưởng lão mặc dù cũng sống hơn một nghìn năm, cũng là không khỏi lã chả rơi lệ, không đành lòng tận mắt chứng kiến tình cảnh này. Ta không muốn bà lão môi run dậy, muốn nói cái gì cũng đã không cách nào mở miệng. Thải vân tiên tử, ngài muốn nói cái gì? Một tên thái thượng trưởng lão truyền vào một luồng khổng lồ linh lực truyền vào bà lão trong cơ thể. Sau khi ta chết lấy vải trắng che thi thể. Nói cho Thái Hư ca không muốn vạch trần xem ta ta không muốn để cho hắn nhìn thấy ta hiện tại bộ dáng này. Ta muốn cho trong trí nhớ của hắn vĩnh viễn là ta của 4.000 năm trước. Được. Tên kia Thái Thượng trưởng Lao âm thanh nhẹ nào. Thái Hư ca chung quy là không thể cùng ngươi đồng hành bà Lao nói xong câu đó sau. Trong con ngươi cuối cùng một tia ánh sáng biến mất. Đầu lâu không hề có một tiếng động bung xuống. Y ôi tại Khương Thái Hư bên người. Thải Vân tiền bối. Ngay ở Khương ra mọi người thương xót kinh ngạc thốt lên thời điểm lôi kỳ ghệ mỉ mới một tia xét hiện lên, mấy bóng người đi ra. Giật phi, vị này chính là hắn hắn chính là Hồng Quân Lão Tổ sao? Hồng Quân Tiền Bối, khẩn cầu ngài cứu cứu Thải Vân Tiên Tử cùng Thần Vương Lão Tổ. Một đám Thái Thượng Trưởng Lão nhìn Ngô Phương, đầu tiên là sững sờ, đoán được thân phận của đối phương sau, lập tức ôm quyền cúi cùng thành khẩn trong ánh mắt mang theo cầu xin. Các ngươi dĩ nhiên bắt hắn cho mời tới. Bên trong chiến trường. Khương Niệm ngang ôm ba cây lá cờ lớn đỏ, ngầu quét qua đẩy lùi hai tên đại năng cường giả sau. Ánh mắt rơi ở phía dưới bóng người kia lên, đầy mặt vẻ kinh ngạc. Nhìn thấy Ngô Phương đến, chủ nhà họ Khương, Khương Vân cũng là mặt lộ vẻ vẻ mừng rỡ. Người sau dù chưa thấy tận mắt Ngô Phương thực lực, nhưng cũng từng nghe tới chủ nhà họ Khương giảng giải dơ tay liền có thể diệt lục đại cực đạo đế binh liên hợp công kích, hơn nữa có thể chấn áp Đế Thi. Hắn là người phương nào? Nhận ra được Khương Nghĩa, chủ nhà họ Khương đám người vẩy mặt. 13 vị đại năng cường giả tầm mắt tùy theo tập trung ở ngô phương trên người, trên mặt mang theo một chút nghiêm nghị trong lúc mơ hồ, người này cho bọn họ một loại cảm giác nguy hiểm. Lao tổ, nàng còn có thể cứu sống sao? Cơ tử Nguyệt giò da trắng miệng ngón tay út bà Lao. Ngô phương không nói gì lắc lắc đầu thở dài một tiếng, hắn cũng không có phục sinh một kẻ đã chết thủ đoạn. Lao tổ, cái kia thần vương tổ tông hắn. Hắn đã tỉnh lại. Ngay ở Khương gia một tên Thái Thượng trưởng lão ngón tay hóa long chỉ bên trong Khương Thái Hư vừa muốn nói cái gì thời điểm, lô phương lời âm vang lên. Các người mau nhìn thần vương tổ tông con mắt, có một giọt vóng ánh. Lao nhân ra người nhận biết được tất cả những thứ này. Theo một tiếng kêu sợ hãi, Khương ra mọi người thình lình phát hiện, ở Khương Thái Hư khô quát khỏe mắt một bên, lại một giọt vóng ánh nhẹ nhàng lăn xuống. Dưới một sát, Khương Thái Hư đột nhiên đứng dậy mở hai mắt ra, trong con người bắn ra vóng ánh thần mang. Nhưng mà, hắn nhưng không nhúc ních chỉ là lẳng lặng nhìn chết đi bà lão. Cho đến qua một lát, Kỳ Tài hai tay nâng bà lão thân thể, đứng ở Hóa Long trì bên trong, ngửa mặt lên trời phát sinh một tiếng gào lên đau xót. à, Nay âm thanh giống to, chấn động tiên địa, vang vọng thần thành, sông lên mây xanh, đã kinh động tất cả mọi người. Cơn khí thế này, lẽ nào là Thần Vương Khương Thái hư phục sinh sao? Khương gia hắn làm được, dĩ nhiên thật sự làm được. Bây giờ nhìn lại, cái kia 13 cái đến từ Trung Châu đại năng cường giả không thể giết chết Thần Vương. Hiện tại tình cảnh nguy rồi. Còn có cái kia khống chế khác một cái cực đạo thần binh ra hỏa. Thân thành các góc tu sĩ, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía cung điện dưới lòng đất phương hướng, bên hai một bên vang vọng tiếng gào đau thương ở thanh âm này dưới, bọn họ không tên cảm thấy một loại tin tưởng dám, toàn thân linh lực lưu động tựa hồ cũng chịu đến áp chế. Hắn đây là thật sự sống lại sao? 13 tên đại năng cường giả nhìn phía dưới đạo kia đứng thẳng lên bóng người, lẫn nhau hai mặt nhìn nhau, một mặt vẻ cảnh giác. Khương Thái Hư Một bên điều khiển âm dương thần kiếm người cường giả kia sắc mặt triệt để âm chầm lại, trong miệng gào thét, mang theo ác liệt sát ý ngút trời. A4. Khương đại hố lão lạnh lùng liếc nhìn giữa bầu trời bóng người kia, trong miệng tiếp tục gào lên đau xót, thảm thiết lay động thiên địa. Từ biệt bốn ngàn năm, vô tận đau xót và bi thương, anh hùng xế chiều, hồng nhan héo tản, có thể nào không tan nát cõi lòng làm sao không thần thương. Thần vương bi thương, lòng tràn đầy thê thảm. Tiếng gào đau thương đánh tan trong bầu trời đêm như nước biển chảy ngược cựu trung thiên vô tận đau buồn khắp nơi thê thường khương thái hư lơ lửng ở hóa long trì phía trên huyết nhục từ lâu khô héo nhưng là khô quát khỏe mắt nhưng có bóng ánh lăn xuống hắn nâng bà lao thi thể lạnh như băng không lúc đích. cũng không biết qua bao lâu thần vương lại như là hóa đá không có tiếng động không có động tác chỉ là lặng lặng nhìn bà lão hồng nhan đã già nếp nhăn đầy mặt đôi môi xám trắng thân thể loạng loạng năm tháng đoạt đi tuổi thanh xuân của nàng Đến muộn ngô phương ánh mắt đảo qua Khương Thái Hư cùng với trong lòng bà Lão lắc lắc đầu thở dài một tiếng. Năm xưa tuyệt đại giai nhân, không oán không hối hận, chờ đợi dòng dã bốn ngàn năm, từ chân vẻ đẹp tuổi xuân, âm ưu tâm thần, yên lặng khổ sở đợi chờ, mãi đến tận triệt để ra đi. Dù cho qua đi bốn ngàn năm, Thải Vân Tiên Tử một khi biết thần vương tin tức, không để ý tính mạng mà đến, vì là cứu Khương Thái Hư, Hương Tiêu Ngọc Vẫn. Thần vương Lao Tổ, nén bi thương Khương gia Thái Thượng trưởng lão khẽ gọi, Thái Vân Khương Thái Hư không để ý đến Thái Thượng Trưởng lão, trong miệng khe nói, âm thanh run rẩy. Hắn có vô biên đau thương, vô tận tiếc nuối, biết hồng nhan chi kỷ vì là cứu mình, hiến lễ thần nguyên, hắn nhưng không thể ra sức 4.000 năm trước, hắn áo trắng như tuyết, tung hoành thiên hạ, ai dám tranh phòng. Bây giờ, tuổi già mà về, liền người con gái thân yêu nhất tính mạng còn không giữ nổi, vì là cứu hắn mà chết. Tình khó cấm, lòng đang thương, hắn ngửa mặt lên trời nhìn, dùng sức ôm chặt bộ thi thể lạnh lẽo kia. A. Thần vương giống to, bi thương như cũ, vô biên bi ai, hóa thành sát ý ngập trời, vào đúng lúc này cả tòa thần thành đều băng lạnh xuống, như là một trận gió thu sơ xác đảo qua. Thời khắc này, vô tận tinh khí đất trời điên cuồng hướng về hóa long trì vọt tới, che ngập bầu trời, sát thực nói, hẳn là tụ hợp vào khương thái hư trong cơ thể. Chương 407, nộ vương ra tay. 2,500 cực lớn trương. Lao tổ. Này Khương gia thần vương nhìn khiến người ta lòng tốt thương cơ tử nguyệt nhìn về phía ngô phương, ngón tay Khương Thái Hư nhẹ cắn cắn ngôi, trong ánh mắt mang theo thương hại. Đã từng đệ nhất kiêu hùng, nhưng chỉ có thể nhìn người yêu vì chính mình chết đi đoạn đức tham thảm thổn thức một tiếng, hiếm thấy chính phái chính đáng lên. Ngô phương không nói gì, chỉ là lặng lặng nhìn hóa long chỉ lên Khương Thái Hư. Giờ khắc này, thần vương Khương Thái Hư thu nạp bắt phương tinh khí, nuốt trừng ánh trăng ánh sao, toàn thân đều bị dịu dàng lờ mờ ánh sáng, chỉ bao phủ. Tại sao muốn vải trắng che thi thể? Tại sao không muốn ta thấy ngươi dáng vẻ? Khương Thái Hư hai tay nâng bà lão nghẹn nào, tự nói, ở trong mắt ta, ngươi trước sau cũng không biến, vĩnh viễn như một, bất kể là 4000 năm trước vẫn là hiện tại. Ngươi yêu thích khi còn trẻ dáng dấp, ta liền nhường ngươi thanh xuân mãi mãi đầy dây bi thường tiếng quát hạ xuống, tinh khí như biển lớn như thủy triều dâng trào, mãnh liệt mà tới, một tầng đón lấy một tầng. Chỉ thấy Khương Thái Hư hai tay tỏa hào quang rực rỡ, gần như trong suốt đem hội tụ đến hết thảy tinh khí truyền vào bà lao trong thân thể, không cứu sống được ngươi hồn, cũng phải tỉnh lại cơ thể ngươi. Vô số tinh khí truyền vào, lao cơ thân thể nhanh chóng biến hóa, da rẻ nhăn meo chậm rãi triển khai, từ từ chân nhẫn, chậm rãi sinh ra ánh sáng lộng lẫy, thưa thất sợi tóc bắt đầu sinh trưởng. Ta muốn hứa ngươi dung nhàn không bao giờ già. Khương Thái Hư hét lớn, âm thanh như là lôi đỉnh thần uy, đánh xuyên qua thiên địa, chấn động thần thành, tất cả mọi người mảng nhĩ đều vang lên ngong ngong. Trong chốc lát. Thải vân tiên tử như là phục sinh như thế, phản phất trở lại 4,500 năm trước, nàng tóc đen đầy đầu, cơ thể hóng ánh, tuyệt đại dung mạo tận phục Đáng tiếc giai nhân trung quý đã qua đời, thần hồn dập tắt hát hoảng một tiếng chó sủa. Các người đám này tiểu nhi, hôm nay đều phải chết. Chậm rãi thả xuống thải vân tiên tử, khương thái hư nhất con mắt đảo qua hư không, ánh mắt rác liệt vô cùng. Một cái 4.000 năm trước sát chết di động, chúng ta có gì đáng sợ chứ? Này đã không phải hắn thời đại, đồng thời giết hắn. 13 tên đại năng cường giả tụ lại cùng nhau, lạnh lùng nhìn chằm chằm Khương Thái Hư, sắc ý ngập trời. Chết! Lạnh leo âm tiết hạ xuống, Khương Thái Hư một bước liền xuất hiện ở 13 tên đại năng cường giả trước người, dơ tay đập xuống. Đột nhiên xuất hiện công kích, 13 tên đại năng không kịp phản ứng, con người đột nhiên co rụt lại, bản năng dơ tay đó đỡ. ầm ẩm! Một tiếng vang thật lớn, phía kia hư không trực tiếp nổ nát, 13 tên đại năng cường giả gần như cùng lúc đó bay ngược ra ngoài, khí huyết quần, quần ở dưới. Trong miệng máu tươi phun mạnh. Phong ấn nhiều năm, vẫn là kinh khủng như vậy à? 13 tên đại năng cường giả ổn định thân hình sau, tim mật đều run. Nhìn trong nháy mắt bại lui sấm lớn 13 người, chủ nhà họ Khương, Khương Nghĩa, Khương Vân ba người nhìn nhau, mặt lộ vẻ vẻ mừng rỡ. Trong sách cổ ghi chép cái kia tuyệt đại thần vương trở về. Khương Thái Hư cất bước hư không, con người sâu thảm, bước tiến di chuyển như một vị vô thượng thần linh cất bước thế gian. Đáng tiếc, ngươi trung quy vẫn không có khôi phục năm xưa thực lực kết cục cũng sẽ không thay đổi đột nhiên, thanh âm khàn khàn tự trong không khí bồng bừng ra, một tên áo bào đen nam tử lặng không bước ra chẳng biết lúc nào, âm dương thần kiếm đã xuất hiện ở trong tay hắn. Ám Dạ Quân Vương, Khương Thái Hư từ bỏ đối với 13 vị đại năng cường giả công kích, ánh mắt chuyển mà rơi vào trên người của Hắc bào nam tử, âm thanh lạnh lẽo. Không nghĩ tới ngươi còn có thể nhớ tới ta áo bào đen nam tử kiếm chỉ Khương Thái Hư. Ám Dạ Quân Vương, ngươi quên ngươi cùng Đông Hoang ký xuống thỏa thuận sao? Hôm nay đặt chân ở đây, Lại là ý gì? Lẽ nào thật sự muốn xé bỏ năm đó định ra thỏa thuận? Chủ nhà họ Khương ánh mắt nhìn gần áo bào đen nam tử. Thỏa thuận có thể hủy, nhưng Khương Thái Hư hắn nhất định phải chết. Giờ khắc này, hắn đã tử chỗ tối đi ra chỗ sáng, đã không có lựa chọn nào khác. Lạnh leo rứt tiếng, ám dạ quân vương ánh mắt một lần nữa trở xuống đến Khương Thái Hư trên người. 4.000 năm trước, ngươi giết huynh trưởng ta thời điểm, có từng nghĩ đến có ngày hôm đó. 4.000 năm trước, Trung Châu song tử vương danh chấn thiên hạ. Huynh trưởng vì là Thái Dương Quân Vương, đệ đệ vì là Ám Dạ Quân Vương, huynh đệ hai người cùng xuất hiện, quét ngang thiên hạ, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, có thể nói tuyệt đại song tiêu, khó gặp gỡ đối thủ. Khương Thần Vương một đời ngộ địch vô số, chỉ có cùng Thái Dương Quân Vương trận chiến đó gian hiểm nhất, có thể xương tụng kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Bọn họ như bẻ cánh khô, cũng không biết đứt đoạn bao nhiêu sơn mạch, dòng giá đại chiến một đêm, Khương Thần Vương mới lấy một đòn kinh thế, đem Thái Dương Quân Vương đánh cho cả hình thần đều diệt, vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian. 4.000 năm trôi qua, ngươi cũng bước ra bước đi này Khương Thái Hư làm như ở hồi ước qua đi Vây tay, hàng vũ thần lô trôi nổi ở trước người Đang Khương Thái Hư, ám dạ quân vương đồng thời ra tay Cắt, mỗi cái, chấp nhất mới cực đạo binh khí Trung quy, ám dạ quân vương cùng tuyệt đại thần vương đại chiến bạo phát Bọn họ sông lên mây xanh, sử dụng hết vô cùng thủ đoạn Hàng vũ thần lô cùng âm dương thần kiếm cũng là dây dưa cùng nhau Tự thành một phương chiến trường Trong vòng trời hai người cất bước ở trong hư không tán nát, không giống với đại năng giả trong lúc đó chiến đấu, giữa bọn họ tiến hành chính là đại đạo đối kháng, tuy nhìn như bình thản, nhưng cũng so với đại năng chiến đấu hung hiểm vô số lần, đó là 9 chữ bí bí quyết chữ đấu đấu chiến thắng pháp. Thứ tốt ta. Đại hắc cẩu cùng đoạn đức hai người mắt tỏa kim quang, tham lam nhìn chằm chằm xa xa trong vòm trời khương thái hư, chỉ thấy tóc đen tung bay, ánh mắt ác liệt như đao, hơi giơ tay nhấc chân lên tới hàng ngàn, hàng vạn ánh kiếm bắn ra hư không bị đánh thành tổ họng hoàn toàn bị xuyên thủng đấu chiến thánh pháp thảo phạt thánh thuật lực sát thương vô địch trên đời sư phụ hắn hai ai sẽ thắng diệp phong nghiêng đầu nhìn về phía Ngô vương ngón tay giữa bầu trời chiến trường hắn bị phong ấn hơn bốn ngàn năm huống chi vừa mới mới vừa tỉnh lại nô vương trong miệng lời nói chưa nói xong xa xa vòm trời đột nhiên nứt ra một đạo khổng lồ không gian lỗ thủng tiếp theo một bóng người ngút trời mà giảm ầm ầm đạo kia âm thanh ảnh vẫn chưa đập xuống trên đất chỉ là ở trong hư không mang theo một trận phá âm thanh thần vương láo tổ thấy rõ đạo kia bay xuống bóng người chủ nhà họ khương khương vân khương nghĩa ba người lập tức bay lên trước lưng trên mặt mang theo vẻ lo âu người trung quy vẫn bị năm tháng đánh bại ám dạ quân vương từ trong vòng trời chậm rãi hạ xuống tay phải một chiều âm dương thần kiếm rơi vào lòng bàn tay tiện đà mũi kiếm nhắm thẳng vào khương thái hư ám dạ quân vương toàn thân phóng thích chấn động tâm hồn ngập trời khí tức như một phương thần linh dáng lâm dò xét đại địa Quả thật có chút lực bất tòng tâm Khương Thái Hư trong giọng nói mang theo một chút tự dê Nhiên, ngay ở tiếng nói vừa dứt, một giọt nhỏ màu đỏ tươi giọt máu từ trong cơ thể thẩm thấu mà ra trôi nổi ở bên ngoài thân ở ngoài, tiếp theo tiếng xèo xèo bên trong hóa thành cháy hừng hực hỏa diễm. Gần như cùng lúc đó, khí tức chập trần bỗng nhiên kéo lên, cái kia rồi rào tinh lực lại như là lập tức trở lại hơn 4.000 năm trước. Thân vương lao tổ, không thể, tuyệt đối không thể a. Lao tổ ngươi vừa mới mới vừa trở về. Khương gia còn cần ngại A. Nhìn Khương Thái Hư trong cơ thể không ngừng thẩm thấu ra giọt máu, chủ nhà họ Khương, Khương Vân, Khương Nghĩa ba sắc mặt người đồng thời đại biến. Nay thần vương lão tổ dĩ nhiên đang thiêu đốt bản nguyên tinh huyết, do đó ngắn ngủi khôi phục năm xưa đỉnh cao thực lực. Cái kia ám dạ quân vương đến cùng lai lịch ra sao? Liên thức tình Khương gia thần vương đều không phải là đối thủ của hắn sao? Dĩ nhiên làm cho thần vương thiêu đốt bản nguyên tinh huyết. Trung Châu song tử vương ám dạ quân vương cùng Khương gia thần vương một thời đại đỉnh cao nhân vật, hơn 4000 năm qua đi, hắn còn sống sót, hiển nhiên hắn cũng đã thành tựu một phương thần vương. Chẳng trách Khương gia thần vương sẽ bại. Bên trong tòa thần thành, một đám tu sĩ nhấc con mắt nhìn lên vòm trời bên trong cái kia tinh lực càng ngày càng vượng Khương Thái hư, thổn thức âm thanh liên miên không ngừng. Lấy ngươi hiện tại trạng thái, tinh huyết thiêu đốt hầu như không còn, bản vương cũng là không sợ. Ám Dạ quân vương lạnh lùng nói rằng. Vậy thì tài chiến. Khương Thái hư đột nhiên nhấc con mắt trong con ngươi hai cột kim quang bắn ra chiến ý nhảy lên tới cực hạn tiếng quát như sấm mang theo thần uy cạ muải đánh xuyên qua thiên địa chấn động thần thành truyền vào mỗi người bên thai vang lên nong nong khương gia còn cân ngươi đón lấy liền giao cho bản tọa đi đang lúc này một đạo cực kỳ thanh âm bình tĩnh tự giữa bầu trời đồng bề ra âm thanh tuy rằng không lớn nhưng cũng lấy một loại vô hình tư thế vững vàng vượt trên khương thái hư cái kia như sấm nổ giống như tiếng quát rõ ràng ở bên trong tòa thần thành mỗi người đầu gối đồng bề Cũng là ở này một sát, Khương Thái Hư bên ngoài thân ở ngoài cái kia cháy hừng hực hỏa diễm lại như là tao ngộ một hồi mưa rào tầm tạ trong nháy mắt tắt, cái kia trôi nổi ở bên ngoài thân ở ngoài huyết châu mạnh mẽ bị ép trở lại trong cơ thể. Trong phút chốc, Khương Thái Hư nhảy lên tới cực hạn khí tức lại hạ trở lại ban đầu trạng thái. chương 408, giết chết 13 tên thánh chủ. Cung điện dưới lòng đất ngay phía trên, ánh chớp nẹ qua, một bóng người xuất hiện bên trong chiến trường. Này bóng người nhìn như có điều chừng 20 tuổi. Trên người mặc một bộ áo xanh, hai tay chắp sau lưng, liền như vậy lặng lặng đứng ở hư không, quanh thân mang theo một chút bé nhỏ điện lưu, bùm bùm vang lên không ngừng. Các ngươi mau nhìn, thần vương Khương Thái Hư bên ngoài thân ở ngoài tinh huyết biến mất rồi, lại trở về trong cơ thể hắn. Hơi thở của hắn cũng được xuống, chuyện gì thế này? Lẽ nào hắn có mối biện pháp đối phó ám dạ quân vương sao? Cái kia thanh niên là ai? Bên trong tòa thần thành các góc tu sĩ, ngưng mắt nhìn phía trên cung điện dưới lòng đất chiến trường từng cái từng cái ánh mắt trước sau từ Khương Thái Hư chuyển qua Ngô Phương trên người ngươi là Khương Thái Hư có chút mở mịt nhìn Ngô Phương trong con ngươi né qua một chút kinh ngạc vừa mới vào hắn bản nguyên tinh huyết thiếu đốt khí thế ngưng tụ đến mức tận cùng chuẩn bị cùng Ám Dạ Quân Vương tới một lần chân chính đại chiến thời điểm một nguồn sức mạnh vô hình mạnh mẽ đem khí thế của hắn bức cho lui trở lại cái kia nguyên bản điên cuồng thiêu đốt bản nguyên tinh huyết cũng bị mạnh mẽ bức trở lại trong cơ thể Thần Vương tổ tông hắn là Hồng Quân Lão Tổ là chúng ta mời về cứu ngài chỉ có điều không nghĩ tới, Thải Vân tiên tử tới trước một bước, hơn nữa hơn nữa hiến lễ cho ngươi chủ nhà họ Khương đi tới Khương Thái Hư bên cạnh cùng kính nói: "Hồng quân lão tổ, lẽ nào là ta bị phong ấn này, 4000 năm bên trong mới ra kiệt xuất hậu bối sao?" Khương Thái Hư trong miệng khẽ lẩm bẩm. Kiệt xuất hậu bối? Ngươi đánh rắm." Đoạn Đức cũng tới đến bên trong chiến trường, nghe được Khương Thái Hư nói thẳng: "Ngươi Khương gia hàng Vũ Đại Đế ở lão tổ trước mặt cũng có điều là cái văn bối." Gâu gâu gâu! Tiếng chó sủa lên, đại hắc cầu gật đầu phụ hoạn. Tiểu bối, ngươi dám nhục ta viết tổ. Nghe được đoạn đức trong miệng, Khương Thái Hư sắc mặt trong nháy mắt khó xem ra, một luồng mạnh mẽ uy thế nhập vào cơ thể mà ra nhưng là, luồng áp lực này chưa bao phủ đoạn đức, liền bị một vệ ánh chấp phất qua, trong nháy mắt tiêu tàn với hư vô. Hả! Khương Thái Hư ánh mắt một lần nữa trở lại Ngô phương trên người, trong con ngươi kinh ngạc vẻ càng sâu. Thần vương tổ tông! Hồng quân lão tổ hắn hắn đúng là hoang thời kỳ của nhân vật chủ nhà họ Khương Tựa hồ sợ Khương Thái Hư sẽ làm tiếp ra chuyện khác người gì đến, vội vã nhẹ giọng nói. Thật sự có người có thể từ thời đại hoang cổ vẫn sống đến hiện tại sao? Ngay vậy, Khương Thái Hư có chút mê man, nỉ non trong tiếng mang theo ngờ vực. Người thì là người nào? dám to gan nhúng tay bản vương sự tình. Ám dạ quân vương cầm trong tay âm dương thần kiếm, lạnh lùng nhìn chằm chằm nộ phương, thần kiếm vung lên, áp lực mênh ngông chấn động cả tòa thần thành. Hết thể tu si run dậy một hồi, chạy thẳng vào trong xương người ta. nô phương nhàn nhạt liếc mắt ám dạ quân vương, cũng không nói chuyện. Quân vương, ngươi chỉ cần đối phó Khương Thái Hư liền có thể. Cái này không rõ lai lịch ra hỏa, giao cho chúng ta giải quyết. 13 vị đại năng cường giả nhìn về phía ám dạ quân vương. Sau một khắc, một tên đại năng cường giả ra tay, thần thức như biển, hóa thành một mảnh đại dương màu đỏ ngỏm, sôi trào mãnh liệt mà đến, lấy không gì sánh được đáng sợ thần thức công kích nô phương Nô Vương xem đều không có xem tên kia đại năng cường giả trong hư không sân vắng cất bước chỉ là ở cái kia đại dương màu đỏ ngòm vọt tới thời khắc tiện tay đập tới ầm ầm ầm nhất thời quần quận lôi đỉnh tự lòng bàn tay hạ xuống phía kia hư không bước lên tiện đà xa xa kéo dài mở ra hầu như trong nháy mắt liền đem đại dương màu đỏ ngòm đánh chia năm sảy bảy hóa thành một mảnh lại một mảnh sóng biển sụp đổ ở trong hư không tên kia trước tiên phát động công kích đại năng cường giả con người đột nhiên co rụt lại. Nhưng mà chẳng kịp chờ từ kinh ngạc bên trong phục hồi tinh thần lại, quần quận Lôi đỉnh đã đi tới trước người của hắn. Lôi đỉnh không qua thân thể, xẹt xẹt một tiếng, thân thể hóa thành hư vô. Một tiếng hét thảm, tên kia đại năng cường giả linh hồn đúng lúc thoát ly, có thể còn không chờ đi xa, Lôi đỉnh đan dệt diễn biến thành một thanh trường mâu, mũi mâu ổn định hư không, tiện đà một cái trước lược. Trong khoảnh khắc, cái kia đại năng linh hồn của cường giả đang vặn vẹo bên trong tiêu tan, cuối cùng mơ hồ có thể thấy được giữ tận vẻ mặt sợ hãi. Này Nhìn cái kia thân thể, hồn thức trước sau tiêu tan tên kia đại năng cứng giả, còn lại 12 tên đại năng, trong lòng nhất thời sinh ra thấy lạnh cả người. Đến bọn họ cảnh giới này, mặc dù thân thể chết đi, chỉ cần thần hồn không tiêu tan, trong ngắn hạn cũng có thể tồn tại, một khi tìm được mới thể xác liền có thể sống lại. Có thể lúc trước ra tay cái kia đại năng, linh hồn cũng bị nghiền nát, đây là triệt để chết rồi. Một bên Khương Thái Hư trong con ngươi né qua một vệ kinh ngạc, hắn rõ ràng không có cảm nhận được đối phương bất kỳ sóng linh khí. Cái kia sức mạnh sấm sét cũng đã đánh ra, hơn nữa đánh giết trong chớp mắt một tên đại năng cường giả. Khác một bên ám dạ quân vương, lông mày sâu sắc nhăn lại, bắt đầu quan sát tỉ mỉ lên Ngô Phương đến, trong tay âm dương thần kiếm tần số cao phát sinh từng trận ong long âm thanh. Đúng là chủ nhà họ Khương, Khương Nghĩa, đoạn đức một nhóm người vẻ mặt không có quá biến hóa lớn, tựa hồ tất cả những thứ này đều ở trong dự liệu. Bên trong chiến trường, ngô phương áo xanh theo gió mà động, nghiêng đầu đảo qua còn lại 12 tên đại năng cường giả trên mặt không có một chút nào tâm tình chậm chờn. Chớ hoàng sợ, ổn định trận tuyến, một mình hắn khẳng định không phải mọi người chúng ta đối thủ. Bị Ngô Phương ánh mắt đảo qua, 12 tên đại năng cường giả trong lòng đồng thời dâng lên thấy lạnh cả người, tiếp theo một tên đại năng cường giả mạnh mẽ mở miệng duy trì chấn định. "Lên, mọi người cùng nhau đánh giết hắn." 12 tên đại năng cường giả nhìn nhau một chút, từng người cổ vũ, về sau đồng thời hướng về Ngô Phương đánh ra thần lực trong cơ thể thần lực sôi trào, như là đại dương mãnh liệt, sóng lớn vỡ mây sóng biển liệt không. Nhưng mà, chính là này 12 cỗ thần lực đánh giết đến Ngô Phương phụ cận thời điểm, người sau tay phải dương lên, trước người xuất hiện một đạo đen kịt hư không, trong hư không lôi đỉnh phong trào. Những thần lực này đi vào gãy vỡ lôi đỉnh hư không phảng phất nhảy vào vực sâu không đáy, lập tức mất đi hình bóng. Ngăn cách bầu trời, đây là một loại thủ đoạn mỹ tiên. Giết. Đối với Ngô Phương thủ đoạn lôi đỉnh, 12 tên đại năng tuy trong lòng kinh hãi không nớt, nhưng bọn họ cũng không phải người bình thường ngay lập tức ngăn chặn nội tâm hoảng sợ, tiện đà đồng thời hét lớn. Sau một khắc, 12 cái dị tượng hiện lên, có như hoa thơm cỏ lạ chim hót véo von giống như tịnh thổ, có như âm u tối tâm minh giới, có như thất thải lưu ly thế giới, có phảng như vô biên màu máu địa ngục. 12 cái dị tượng, mỗi cái đều không giống nhau, đồng thời chấn áp hướng về ngô phương. Những dị tượng này dần dần đan xen vào nhau, quả thực có thể so với đại đạo, phát sinh lớn lao à mạn, như là từ cái kia viễn cổ ung dung mà tới. Một sát na thần thành náo động như muốn đổ nát, hết thảy tu sĩ đều bị kinh sợ. Đại đạo à ảnh như biển gầm, như thiên quân vạn mã chạy trồm, đinh thay nhức óc. Nhiên bị những dị tượng này nhằm vào Ngô Phương, nhưng là không hề bị lay động. ầm ầm ầm, mắt thấy những dị tượng này liền muốn chân áp đến Ngô Phương thời điểm, Ngô Phương bóng người đột nhiên hóa thành một vùng biển mênh mông. Sắc thực nói là do sấm sét tạo thành đại dương. Đại dương bên trong các loại dáng dấp sấm sét không ngừng đan xen, bùm bùn vang lên không ngừng. Một tiếng nổ vang, 12 cố dị tượng lại như là gặp phải khắc tinh giống như vậy, trong nháy mắt tiêu tan. Chương 409, ba lòng bàn tay toàn bộ đập chết. Không không thể. Nhìn biến mất khổng lồ dị tượng, 12 tên đại năng cường giả sắc mặt đột nhiên biến đổi, trong nháy mắt mở mịn thất thố. Nhưng mà, không chờ bọn họ phục hồi tinh thần lại, sau lưng đột nhiên tuôn ra một luồng tấu xương hàn ý. Sau một khắc, cái kia sấm sét đại dương không tên biến mất, đón lấy một bóng người đứng ở bọn họ 12 người trung gian. 12 tên đại năng cường giả lông tơ đứng thẳng, bọn họ căn bản không biết người này là làm sao trong nháy mắt xuất hiện ở bọn họ bên cạnh này cùng bọn họ xuyên thủng hư không bất động, đối phương hư không nhường chỗ không có bất kỳ sóng linh khí, căn bản không có dấu vết mà tìm kiếm, trực tiếp từ cảm nhận của người bên trong biến mất rồi. Giết. Bốn tên trước hết phản ứng qua đại năng cường giả trước tiên quát to một tiếng, vận chuyển mạnh mẽ thần niệm đồng thời, luân hải bùng nổ ra tia sáng chói mắt, mạnh mẽ công kích nhập vào cơ thể mà ra. Nhưng mà Nô Vương tốc độ nhanh hơn bọn họ càng trực tiếp, chính là giơ tay một cái tát đập xuống, đặng xa xôi đánh ở trong hư không. Đùng, một cái tát hạ xuống, mang theo một đạo lanh lảnh tiếng vang. Nhưng dù là như thế thường thường không có gì lạ một cái tát hạ xuống, cái kia bốn tên đại năng cường giả thân thể lại như là bị rót vào vô tận năng lượng giống như vậy, kịch liệt bành trướng, ầm một tiếng nổ thành xương máu, tùy theo nổ tung còn có cái kia ở dạng linh hồn. Không không, nhìn xung quanh trôi nổi xương máu. Còn lại tám tên đại năng cường giả thân thể bắt đầu vì hoảng sợ mà không bị khống chế run dày lên. Giờ khắc này, người bí ẩn này lập ở tại bọn hắn trung ương, liền giống như tử thần bình thường. Tám cái đại năng không dám do dự, xoay người liền chia làm hai nhóm hướng về phương hướng khác nhau lao đi. Xẹt xẹt. Có thể ngô phương nhanh như quỷ mị, như là một tia mở ảo khói, thân thể đã sắp đến không cách nào bắt giữ. Bước tiến khẽ nhúc ních, thoáng qua liền xuất hiện ở đợt thứ nhất người trước, bàn tay phải dơ lên, đập xuống đúng, lại là một đạo lanh lảnh chàng tháo tay, hư không vật mèo, bốn cái đại năng cường giả như trước bốn người kia như thế, kịch liệt bành trướng bên trong nổ tung. Bên này tiếng tiêu thảm thiết vừa ra, nô phương bóng người đã lại xuất hiện ở làn sóng thứ hai bốn cái đại năng cường giả phía trước, nhất trưởng hạ xuống, đúng, cái thứ ba ba tiếng vỗ tay vang lên, cuối cùng bốn cái đại năng cường giả muốn nổ tung lên, máu thịt tung tóe, tràn ngập chiến trường. Tiện tay ba lòng bàn tay giải quyết 12 tên đại năng cường giả sau, Ngô Phương sửa sang lại quần áo, thoáng hoạt động một chút gân cốt. Nhưng mà, này một sát, phía trên cung điện dưới lòng đất, sắc thực nói, hẳn là toàn bộ thần thành có thể nghe được âm thanh chỉ có Ngô Phương vặn vẹo gân cốt lanh lảnh âm thanh. Bởi vì giờ khắc này, bao quát Khương Thái hư, ám dạ quân vương ở bên trong hết thảy tu sĩ đều bị Ngô Phương này ba lòng bàn tay cho kinh sợ. Từng cái từng cái dường như gặp sấm sét giữa trời quang một đòn, ngẩn người tại đó. Dường như gỗ giống như dại ra nhìn ngô phương, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Tựa hồ không ai dám tin tưởng trước mắt đang nhìn một màn, tựa như ảo ngộng. Toàn bộ thần thành đều chìm đắm ở một loại tĩnh mịch ở trong. Cho đến qua hồi lâu, tĩnh mịch mới bị tiếng ồn nào thay thế, hơn nữa theo càng ngày càng nhiều người phục hồi tinh thần lại, tiếng ồn nào trực tiếp nhảy lên tới chiến đấu bắt đầu tới nay điểm cao nhất. Ta trời, ánh mắt ta không tốn đi. Người nếu như bỏ ra, khủng sợ mọi người chúng ta đều đi theo mù. Vậy cũng là 13 cái đại năng cường giả à, mỗi một cái ở Trung Châu đều là cấp thánh chủ tồn tại, đều không kém gì chủ nhà họ Khương. Nhưng dù là những này khủng bố ra hỏa, dĩ nhiên dĩ nhiên dơ tay liền bị hắn cho đánh giết. Không nói cái kia người số 1, còn lại 12 người chết vẫn còn có chút hí kinh hóa, miễn cưỡng bị đối phương dùng lòng bàn tay đập chết. Một cái tắt đập chết bốn cái đại năng, ba lòng bàn tay toàn bộ đập xong, này muốn không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết ta đều không tin. Đập nhẹ như vậy phiêu phiêu. Xem dáng dấp kia của hắn tựa hồ liền không ra khí lực gì, so với đập môi châu chấu còn ung dung é e là cho dù là thần vương Khương Thái Hư, ám dạ quân vương cũng không làm được đi. Nói đi nói lại, hắn đến tột cùng là lai lịch ra sao a Lại là tu vi bực nào? Chẳng lẽ còn ở thần vương bên trên? Hắn thật giống cùng ta nghe nói một vị nhân vật khá giống, chẳng lẽ đúng là hồng quân láo tổ? Hồng quân láo tổ là ai? Nhanh nói một chút hắn sự tích. Bên trong tòa thần thành, các góc tu sĩ mang theo khiếp sợ dồn dập thảo luận Ngô Phương lai lịch từng cái từng cái trong ánh mắt tràn đầy sùng bái loại thủ đoạn này bên trong chiến trường Khương Thái Hư nhìn Ngô Phương bóng lưng biểu hiện có chút hoảng hốt đồng nhiên hắn dĩ nhiên có chút tin tưởng đối phương là từ hoang thời kỳ cổ sống sót lao quái vật dù sao hắn đã đăng lâm thần vương cảnh vẫn như cũ bắt giữ không tới đối phương sóng linh khí thậm chí ở liền đối với mới di động quy tích đều không thể bắt giữ lao tổ này ba lòng bàn tay là tốt thực sự là gọn gàng nhanh chóng một bên đoạn đức tiến lên một bước một mặt nịnh nọt nhìn Ngô Phương không chút do dự đập nổi lên nịnh nọt Diệp Phàm ngươi nói chúng ta khi nào mới có thể có lao tổ thực lực như vậy đây nhìn là tốt rồi thoải mái cơ tử Nguyệt kéo kéo Diệp Phàm cánh tay nói không lớn không nhỏ gọi phàm ca Diệp Phàm không chút lưu tình nặn nặn cơ tử Nguyệt mũi ngọc tinh xảo cách đó không xa ám dạ quân vương đảo qua cái kia còn chưa tan đi đi ba bên sương máu lại nhìn về phía Ngô Phương thời điểm Sắc mặt càng nghiêm nghị khó xem ra. Thông qua đối phương triển lộ ra thủ đoạn, hắn biết đối phương tuyệt đối không phải cái dễ trêu tồn tại. Nghĩ tới đây, Ám Dạ Quân Vương càng thêm nắm chặt trong tay Âm Dương Thần Kiếm. "Đến ngươi." Không có một chút nào cảm tình chập trần bình thản âm tiết hạ xuống, nô Vương nghiêng đầu nhìn về phía Ám Dạ Quân Vương, trong con ngươi một vệ thú quang bắn ra. U quang tốc độ cực nhanh, mơ hồ có thể thấy được trong đó có chứa một cái lôi long, trong nháy mắt xuyên thấu hư không xuất hiện ở Ám Dạ Quân Vương trước người đột nhiên xuất hiện công kích rõ ràng khiến ám dạ quân vương thân thể run lên, theo bản năng giơ lên âm dương thần kiếm chống đối. Đang, một tiếng kim loại tiếng rung, âm dương thần kiếm suýt chút nữa bị một vệ thú quang lên chất chứa sức mạnh đánh bay có thể mặc dù âm dương thần kiếm thê ám dạ quân chủ chặn lại rồi 9 tầng sức mạnh, cái kia còn lại một tầng uy lực vẫn là chấn động đến mức hán khí huyết quay cuồng. Chỉ thấy ám dạ quân vương thân thể rung bần bật, há mồm phun ra một đoàn màu bạc dòng máu rơi ra trong thành. Màu bạc dòng máu rơi ở phía dưới một mảnh hùng vĩ kiến trúc lên, cái kia kiến trúc ở giọt máu rơi dụng sau lập tức vụn vặt, ầm ầm đổ nát. Dòng máu màu bạc. Hắn máu tươi tại sao lại là màu bạc? Có điều là một ngụm máu dĩ nhiên ép sụp một tòa kiến trúc, dòng máu của hắn đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Trong đó ở trong chứa cỡ nào năng lượng quỷ dị? Bên trong tòa thần thành, một đám tu sĩ nhìn cái kia bị ám dạ quân vương dòng máu màu bạc ép sụp kiến trúc, đầy mặt vẻ chấn động. Trên phế tích, dòng máu màu bạc đặc biệt bắt mắt. Hết thể mọi người nghi ngờ không thôi đây rốt cuộc là hà thể chất, hầu như tất cả mọi người không rõ, chưa từng nghe tới. Người đáng chết. Ám giả quân vương lau chùi rơi khỏe miệng máu tươi, hung tận nhìn chầm chầm nộ phương, một tiếng mang theo sát ý ngút trời gầm lên qua đi. Sau người xuất hiện một vị to lớn tượng thần, như là sáng thế thần tổ, uy nghiêm không thể xâm phạm, nhìn xuống thương sinh. Thực sự là có chút ý nghĩa. Nhìn ám giả quân vương phía sau to lớn tượng thần, nô phương khỏe miệng hơi vung lên một vệ độ cong. Trên mặt phát hỏa ra cân nhắc nụ cười. Chương 410, chấn áp ám dạ quân vương. Cái kia đến tột cùng là sinh vật gì? Bên trong tòa thần thành, một đám tu sĩ sợ hãi nhìn ám dạ quân vương phía sau cái kia cao to tượng vật. Ở cơn khí thế này dưới, tu vi yếu tu sĩ đã không cách nào đứng thẳng, dù cho mạnh mẽ nhân vật ra cả cũng lộ ra kinh ngạc vẻ mặt, khó có thể duy trì trấn tĩnh. Ám dạ chi chủ, đại đế cổ đại, quân lâm thiên hạ, đây là ám dạ quân vương dị tượng. Rốt củ. Một ít kiến thức khá rộng rãi tu sĩ nhớ tới một chút nghe đồn, nhận ra vị này uy nghiêm thần linh. Ở mọi người chú ý dưới, ám dạ quân vương phía sau vị này tượng thần không ngừng mở rộng bóng người to lớn, rất nhanh liền đem thần thành bầu trời đều chất ních tựa hồ chỉ cần một bàn tay lớn đập xuống, đủ để đem hùng vĩ cổ thành đập diệt. Đây chính là ám dạ quân vương dị tượng sao. Dĩ nhiên như vậy khổng lồ. Một vị thần linh, không hổ là sống hơn 4.000 năm đương đại thần vương, thực sự là quá khủng bố. Cực kỳ to lớn tượng thần đứng ở ám dạ quân vương phía sau, một đôi lộ ra hào quang đỏ ngầu lớn con ngươi nhìn xuống thần thành đối đầu như vậy đáng sợ ánh mắt, trong thành một đám tu sĩ đều bị đè ép, cảm nhận được khó có thể dùng lời diễn tả được uy thế khủng bố, như là run rễ ngước nhìn tận rịn. Không nghĩ tới tên này vẫn đúng là thật sự có tài đoạn đức, nhìn ám dạ quân vương chẹp chẹp miệng đưa ra cái đánh giá. Chủ nhà họ Khương, Khương Nghĩa, Khương Vân ba người lẫn nhau lẫn nhau liếc mắt một cái, trong con ngươi mang theo kinh ngạc. Hiển nhiên bọn họ không ngờ tới ám dạ quân vương dĩ nhiên đã cường đại đến mức độ này. Cũng may, giờ khác này có kinh khủng hơn hồng quân lão tổ ở đây, không phải vậy kết cục thật sự không thể lạc quan. Khương Thái Hư từ đầu tới cuối duy trì trầm mặt, chỉ là sắc mặt càng nghiêm nghị, hắn bị phong lớn 4.000 năm bên trong. Cái này ám dạ quân vương xác thực trưởng thành quá nhiều, thậm chí đã vượt qua năm đó hắn. Chết! Ám dạ quân vương quát to một tiếng, như thiên hàng lôi đỉnh. Tiếng quát trăng ngập đầy dây thần thành mỗi một góc trực tiếp khiến một đám tu sĩ sắc mặt trắng bệnh, không tự chủ được run rẩy. Đây là một loại trời sinh áp chế, là bắt nguồn từ linh hồn bản năng sợ hãi. Ẩm. Ám dạ quân vương giơ tay hướng về Ngô Phương đập xuống. Tùy theo sau người tượng thần cũng dò ra cái kia tràn đầy phủ văn bản tay lớn. Thiên Vũ run run, sắp sửa nước toát. Nếu là hắn thật sự ở đây, có thể ta còn phải ứng phó cẩn thận. Ngô Phương chỉ vào vị này to lớn tượng thần, hướng về Ám Dạ Quân Vương cười cận, lãnh đạm dứt tiếng, ý tứ lẫn nhau chuyển, nhưng. Có điều chỉ là dị tượng hiện hiện, chỉ là đồ tăng hoa bên trong xinh đẹp thôi. Nói xong, ngô phương hướng về hư không một chỉ điểm ra. Nhất thời, ám giả quân vương phía sau cái kia to lớn tượng thần trên không, nứt ra một cái khổng lồ lỗ thủng, long tạ cửu kỳ âm lôi đỉnh ráng thế. Mặc dù ngô phương đã hết sức khống chế, lôi đỉnh ngoài vẫn để cho phía dưới rất nhiều cung điện trực tiếp đổ nát. Này một sát, bên trong tỏa thần thành tất cả mọi người gần như ủ thai, lung lay muốn ngã, bị chấn động khí huyết quay cuồng. ầm lỗ thủng bên trong, lôi đỉnh bàn tay khổng lồ ngang trời, có thể nói danh xứng với thực một tay giả thiên trong phút chốc, một luồng cực kỳ ngột ngạt lôi đình ải tràn ngập thần thành mỗi một tốc không gian, một đám tu sĩ si chỉ cảm giác mình muốn độ lôi kiếp giống như, sợ mất mật, xì xì xì, chấn động tâm hồn điện lưu trong tiếng, vị này tượng thần công kích còn chưa đánh ra liền bị lôi đình bàn tay khổng lồ nắm ở trong tay, ở tất cả mọi người kinh ngạc dưới ánh mắt, lôi đỉnh bàn tay khổng lồ đột nhiên nắm chặt, tượng thần vặn vẹo, trong con ngươi hồng quang tiêu tan chạm một tiếng, trực tiếp nổ tung, biến mất hư vô. Gần như cùng lúc đó, Ám Dạ Quân Vương sắc mặt trắng nhợt, cả người lại như là gặp đáng sợ phản vệ lực lượng, từng ngụm từng ngụm dòng máu màu bạc vung vãi trời cao. Ám Dạ Quân Vương loạn tròa loạn trợng, sau một hồi khá lâu mới ổn định thân hình thời khắc này, trên mặt của hắn rốt cục xuất hiện vẻ sợ hãi. Phía sau dị tượng bị hủy trước mắt, hắn triệt để rõ ràng mình cùng đối phương chênh lệch, này căn bản không phải một cái tầng cấp lên. Muốn đi. Ám Dạ Quân Vương thân hình mới vừa động. Một đạo bình thản mang theo hài hước tiếng cười như sấm rền giống như ở trên bầu trời vang lên. Này một sát, ám giả quân vương thân hình đột nhiên một trận, lại như là bị một nguồn sức mạnh vô hình cầm cố lại như thế. Các hạ, lẽ nào nhất định phải liều cho cá chết lưới rách à? Ám giả quân vương lạnh lùng nhìn trầm chầm, chầm nô phương. Không, vẹn vẹn là ngươi sẽ chết Ngô phương khỏe miệng mang theo ý cười. Nghe được ngộ phương, ám giả quân vương sắc mặt âm trầm tới cực điểm, thư lệnh một tiếng hạ xuống, như là làm ra một loại nào đó gian nan quyết định. Cái kia cầm thật chặt âm dương thần kiếm tay phải, điên cuồng đem trong cơ thể máu tươi đưa vào chuồi kiếm bên trong. Theo màu bạc máu tươi truyền vào, âm dương thần kiếm bắt đầu vui vẻ run run lên, lại như là ăn được mỹ vị ngon miệng đồ ăn giống như. Dần dần, ám dạ quân vương toàn thân bành trướng gấp đôi, nổi gân xanh, hai con mắt đã biến thành đỏ như màu máu, làm cho người ta một loại kinh sợ nhìn thẳng cảm giác. Đang! Âm dương thần kiếm điên cuồng nuốt chửng ám dạ quân vương dòng máu. Cuối cùng dĩ nhiên ở người phía sau bên ngoài thân ở ngoài hiện ra một thân Hoàng Kim Thần Y Phục. Hoàng Kim Thần Y Phục hoàn toàn bao vây ám dạ quân vương, đem hắn tôn lên giường như một vòng trói mắt thiên nhật. Hắn có đế linh huyết, có thể hiến lễ cực đạo binh khí, hắn đây là đang liều mạng. Như thế làm có thể tăng lên rất nhiều đế bên ngoài, nhưng tự thân cũng bước vào không cách nào tự kiểm chế vực sâu bên trong. Khương Thái Hư nhìn ám dạ quân vương, giữa hai lông mày xuất hiện một chút nghiêm nghị, vây tay liền đem hàng vũ thần lô đẩy lên Ngô trước mặt. Đây là viễn tổ Hàng Vũ Đại Đế binh khí. Lô Vương liếc mắt Hàng Vũ thần lô, phất tay đem đưa về Khương Thái Hư bên cạnh, hắn cũng không cần vật ấy. "Chết, ta cũng phải kéo ngươi theo nhóm tất cả mọi người chôn cùng." Ám Dạ Quân Vương tóc đen tung bay, hắn giờ phút này lại như là hóa thân thành một vị ma, thanh âm rét lạnh hạ xuống, hai tay nắm nắm âm dương thần kiếm chua kiếm, ầm ầm hướng về Ngô Vương đánh xuống. Một chiêu kiếm bên dưới, vòng trời nhất thời nứt ra một đạo khe lớn, đem phía chân trời chia làm hai nửa. Không bố đế uy chạng ngập. Luồng hơi thở này dưới, trong thành một đám tu sĩ run lẩy bẩy hai chân không cảm thấy sủi lơ xuống. Giờ khắc này, nhìn cái kia trong vòng trời ám dạ quân vương, lại như là đang đối mặt một vị chân chính quân lâm thiên hạ đại đế như thế. Nhưng mà, để bọn họ càng thêm kinh ngạc chính là, chính là như thế một vị đại đế nắm cực đạo binh khí vung ra kinh thiên địa khiếp quỷ thần anh kiếm, mạnh mẽ bị người bí ẩn kia dùng hai ngón tay đón lấy. Sau một khắc, chỉ nghe răng rắc một tiếng lanh lảnh vang cái kia không gì sánh kịp đáng sợ ánh kiếm bị người sau hai ngón tay tạo thành mảnh vỡ. khí hắn vẫn là người sao? trong nháy mắt, thân thành các góc bị hút vào khí lạnh âm thanh tràn ngập, từng cái từng cái đầy mặt khó mà tin nổi nhìn trầm trầm nô phương. người này kiếm bản tọa liền nhận lấy. lãnh đạo dứt tiếng, nô phương tay trái giò ra, trường tâm lôi điện dâng trào kéo dài, như xiềng xích giống như trong thời gian ngắn cuốn bao lấy âm dương thần kiếm thân kiếm. len ken, một tiếng vang thật lớn. Ám dạ quân vương còn chưa từ hoảng sợ bên trong phục hồi tinh thần lại, âm dương thần kiếm đã thoát ly hai tay của hắn, lơ lửng ở ngộ phương trước người. Đưa ta thần kiếm. Phản ứng lại sau, ám dạ quân vương hoàn toàn biến sắc, vội vàng kinh ngạc thốt lên, trong tiếng kêu ầm ý mang theo kinh hoàng, lại như sinh mạng bị người nắm ở trong tay như thế. Chương 411, Diêm Vương, bản tọa hôm nay cầu một người. A, nhưng mà, không giống nhau, không chờ ám dạ quân vương ra tay đoạt lại âm dương thần kiếm chính là đột nhiên hét thảm một tiếng chỉ thấy vẻ mặt dữ tợn như là chính gặp thê thảm rắn vật giống như tan nát cõi lòng đều nghe chi làm người tân sinh thương hại nương mắt nhìn lại chẳng biết lúc nào ám dạ quân vương hoàng kim thần y phục ở ngoài bám vào từng cái từng cái do sấm xét tạo thành con rắn nhỏ những này sấm xét con rắn nhỏ chính từng điểm từng điểm từng bước xâm chiếm hoàng kim thần y phục trong đó có mấy cái con rắn nhỏ đã ở gặm nhấm ám dạ quân vương thịt xương oanh oanh oanh ở những này lôi rắn từng bước xâm chiếm dưới Ám dạ quân vương chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều bắt đầu cháy rừng rực, này là phi thường người có thể chịu đựng thống khổ. Hắn một trường lại một trường oanh kích ở trên người chính mình, nhưng là nhưng không bất kỳ hiệu quả nào, không chỉ có không cách nào phá hủy lôi rắn, ngược lại là khiến người sau gầm nhấm tốc độ càng lúc càng nhanh. A. Ám dạ quân vương thê thảm tiếng gào vang vọng ở thần thành trên không. Trong thành một đám tu sĩ nghe này càng ngày càng gây yếu tiếng quát tháo, bản năng dùng mình một cái. Bọn họ thực sự không thể nào tưởng tượng được đệ nhất thần vương giờ khắc này chính tao nộ cỡ nào thống khổ giàn vặt. Cuối cùng, ám dạ quân vương âm thanh triệt để biến mất. Đương nhiên, cùng biến mất còn có bóng người của hắn. Giờ khắc này, trước kia vị trí phương vị chỉ có vô số điều trên không trung bơi lội lôi rắn, thỉnh thoảng phụt lên lười rắn, phát sinh xỉ xỉ điện lưu âm thanh. Chết rồi, ám dạ quân vương bị giết. Thân thể, thần hồn cấp diệt. 13 cái đại năng, một cái thần vương, toàn bộ bị hắn giết. tận mắt nhìn thấy ta bắt đầu có chút tin tưởng những kia nghe đồn này Hồng Quân Lão Tổ thật sự có thể đánh giết Đế Thi không biết Khương Gia cùng Hồng Quân Lão Tổ đến tận cùng có quan hệ gì dĩ nhiên xin mời động như thế một vị đại nhân vật đúng đấy như không phải Hồng Quân Lão Tổ ra tay e sợ Khương Gia Thần Vương hậu quả khó có thể dự liệu a một đám tu sĩ nhìn phía trên cung điện dưới lòng đất cái kia chính thưởng thức Âm Dương Thần Kiếm lô Phương từng cái từng cái bản năng nuốt một ngụm nước bọt trong ánh mắt mang theo sợ hãi Đa tạ lão tổ cứu ta khương gia ở trong cơn nguy khốn. Bên trong chiến trường, chủ nhà họ khương lập tức tiến lên một bước, mang theo một đám khương gia tu sĩ hướng về Ngô Phương sâu sắc bái một cái. Thần Vương Khương Thái Hư không nói gì, nhưng cũng là cách hư không hướng về Ngô Phương ôm quyền. So với trước, trong ánh mắt nhiều kính ý. Về sau chỉ thấy biểu hiện âm u, một bước một hư không, thân hình lảo đảo lắc lắc hướng về Hóa Long Chỉ mà đi. Dần dần, hai con mắt vằn vện tiêm máu. Dung rẩy hai tay nâng lên thải vân tiên tử sau phủ phù một tiếng quỳ xuống trên đất "Trời xanh, ngươi vì sao phải để ta cùng thải vân âm dương cách xa nhau?" Khương Thái Hư ngửa mặt lên trời gào lên đau xót, tiếng gào chấn động thiên địa, vang vọng thần thành, mang theo nồng đậm không cam lòng sự thù hận nối thẳng vòng trời. Khương ra một đám tu sĩ, loạn đức, diệp phàm một nhóm người, hạ xuống ở Hóa Long chỉ bên, không người lên tiếng, chỉ là lặng lặng mà nhìn Khương Thái Hư, trong con ngươi mang theo thương hại. 4000 năm không gặp, gặp lại nhưng là âm dương cách, yêu nhau không cách nào gần nhau. Ký chủ có nguyện ý hay không bị đánh dấu một lần? Đánh dấu thành công, tiếng sấm trái cây khai phá trình độ tăng cao đến 70%, thời hạn 30 phút ký chủ có thể ngưng tụ trong vòng 3 ngày tiêu tan linh hồn, phục sinh người chết. Nô phương làm người đứng xem, đồng tình nhìn Thần Vương Khương Thái Hư, nhưng vào lúc này, trong đầu vang lên máy móc giống như hệ thống âm. Nô phương vẻ mặt sửng sở, cái này hắn cứu hay là không cứu? Cứu, không có bất kỳ chỗ tốt nào. Không cứu, hắn lương tâm hơi hơi có một chút điểm bất an, không sai, vẹn vẹn là một tí tẹo như thế một chút mà thôi. Khương Thái hư như cũ ở gào lên đau xót lên án kịch liệt trời cao bất công, tiếng gào thê thảm. Lao tổ, ông lão này thật sự tốt đáng thương, ngài thực lực thông thiên, thật không có biện pháp cứu sống thải vân tiên từ sao. Cơ tử Nguyệt Trừng lớn quan sát, nhấc con mắt nhìn ngộ phương. Ngộ phương không nói gì, lựa chọn trầm mặc, như là đang do dự cái gì. Lúc này một bên khương thái hư nhìn thấy ngô phương vừa không gật đầu cũng không có lắc đầu, đột nhiên đỉnh chỉ gào lên đau xót, chậm rãi thả nằm dưới thải vân tiên từ sau, phù phù một tiếng quỳ dạp xuống ngô phương trước người, lao nước mắt ngang thu, lao tổ, ngài nếu là có phương pháp cứu sống thải vân, mời ngài cần phải nói cho ta. dù cho là thông bên dưới vòm trời cửu u, vạn bối cũng có thể đi, dù cho là muốn vạn bối mệnh, chỉ cần có thể cứu sống thải vân. nói đi, khương thái hư không hề chú ý cùng thân phận của chính mình cũng không thèm để ý xung quanh một đám đời sau văn bối, tùng tùng tùng hướng về Ngô Phương mẹ cầu lên. nhìn Khương Thái Hư một mặt thành khẩn giáng dấp, Ngô Phương không khỏi lắc lắc đầu, giương tay đem đối phương nâng sau đó, nói, đứng lên đi. thực sự là một đôi số khổ huyền đường, cái kia bản tọa liền ngoại lệ một lần, từ Diêm Vương nơi đó cho ngươi cướp một lần người. thanh âm bình tĩnh nhất thời ở Hóa Long trì xung quanh gây nên sóng lớn mênh mông. chủ nhà họ Khương, Đoạn Đức, Diệp Phàm đám người đều là hoàn toàn biến sắc, trợn tròn hai mắt. Từng cái từng cái tựa hồ không tin lúc trước nghe lời nói. Nay thần hồn tiêu vong, người bị chết thật sự có thể phục sinh sao? Nếu là thật, này lại là cỡ nào thủ đoạn địch thiên? Đa tạ đa tạ lao tổ. Nghe được ngộ phương, Thương Thái Hư thân thể trở nên run rẩy lên, 4.000 năm trước hắn ngang dọc đông Hoàng đó là cỡ nào hàng hái, nhưng hôm nay nhưng như gần đất xa trời lao nhân. Ký chủ đánh dấu một lần thành công, tiếng sấm trái cây khai phá trình độ tăng cao đến 70%, thời hạn 30 phút. Ở ngô phương lựa chọn đánh dấu trước mắt, hệ thống bảng cấp trên như mặt sau một lại biến thành hai. Cũng là ở này một sát, trong cơ thể mỗi một tế bào đều trở nên càng thêm sinh động lên, đồng thời bản thân lại như là đột nhiên được thăng hoa như thế. Khai phá trình độ 40% đến 70%, hay là chỉ là về số lượng biến hóa, nhưng ở lôi chi hàm nghĩa lĩnh ngộ lên, nhưng là phát sinh biến hóa về chất. Lôi, sát phạt đồ vật, chính là thiên kiếp tự trưng. Làm tu sĩ cảnh giới từ tứ cực cảnh bắt đầu. Mỗi làm đột phá liền muốn độ một lần lôi kiếp, thành công vượt qua chính là nhảy một cái long môn, độ kiếp thất bại thì lại biết bay dập tát. Lôi chủ sắp phạt, mà sống và chết làm bạn, có thể giết hồn, cũng có thể chiêu hồn. Vừa nghĩ tới đã bị thành công đánh dấu, hơn nữa tu vi cũng tăng lên giữ dội sau nô phương liền bắt đầu suy tư làm sao đem lợi ích sử dụng tốt nhất, này tự nhiên chính là muốn đến độ danh vọng. Nô phương hơi làm sau khi trầm mặc, đồng nhiên ngẩng đầu, chỉ điểm một chút hướng về hư không, nhất thời thiên địa biến sắc Về sau, chỉ thấy ánh chớp lóe lên, Ngô Vương xuất hiện ở xa xa vòng trời, lơ lửng ở hư không, chân phải giấm một cái, hướng xuống đất hét lớn. "Diêm Vương, vạn năm không gặp, hôm nay mở miệng, chỉ câu một người, nếu không cho, ta liền giết tiến vào cửu u, đạp nát ngươi này vô gian địa ngục." Ở Ngô Vương hết sức dưới, cái kia quần quần thanh âm như quần quận lôi vang lên triệt ở thần thành mỗi một góc, rõ ràng ở mỗi người trong đầu vang lên. Sau một khắc, xa xa vòng trời cái kia nguyên bản bầu trời trong xanh Trong nháy mắt liền bị mây đen bao phủ chỉ chốc lát sau, cả tòa thần thành đều bao phủ ở âm u mây đen lên dưới, làm cho người ta một loại âm u khủng bố cảm giác, phảng phất đặt mình trong ở trong địa ngục. Ầm ầm ầm. Đang lúc này, vang vọng đất trời tiếng sấm lên. Chương 412: Thải Vân Tiên Tử phục sinh. Ầm ầm ầm. Tiếng sấm vang vọng vòng trời. Nhưng mà, bên trong tòa thần thành tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn hướng về mây đen trải rộng vòng trời, nhưng không thấy chút nào sấm sét. Trời mưa. Dĩ nhiên trời mưa. Các ngươi khi nào gặp mưa sẽ phát sáng. Này căn bản không phải mưa. Lôi, đây là sấm sét, Ta trời, lại dưới nổi lên lôi. Có điều này lôi nhỏ tựa hồ không có cái gì vĩ lực, đánh vào người liền thật cùng giọt mưa như thế. Thật nồng nặc linh lực A. Các ngươi nhanh để những này lôi nhỏ hòa tan vào thân thể bên trong, toàn thân tế bào đều triển khai, quả thực không muốn quá mức thoải mái. Đột phá, ta nhở vào đó như phá. Mọi người ở đây ngẩng đầu nhìn vòng trời tìm không được mây đen bên trong sấm xét mà mặt lộ vẻ không rõ thời gian, mây đen bên trong dưới nổi lên cùng giọt mưa như thế lôi nhỏ. Với bắt đầu mọi người vẫn không cảm giác được đến này lôi nhỏ có chỗ đặc biệt gì, nhưng theo người số một bị lôi nhỏ xâm vào thân thể hưng phấn kêu to sau khi, cái này tiếp theo cái kia vui vẻ sụp sôi âm thanh truyền ra, đặc biệt là một ít tu vi ở điểm giới hạn tu sĩ, trực tiếp mở ra miệng lớn nuốt ăn hạ xuống lôi nhỏ. Tốt sức mạnh thần kỳ. Không nghĩ tới hồng quân láo tổ còn có bực này năng lực cho gọi ra đến những này lôi nhỏ đã đuổi tới thần nguyên công hiệu. Chủ nhà họ Khương, Khương nghĩa đám người nhấc con mắt đảo qua trong vòng trời tăm tích lôi nhỏ, từng cái từng cái trong con người mang theo kinh ngạc. Mặc dù là thần vương Khương Thái Hư cũng là mặt lộ vẻ kinh ngạc vẻ, hắn cũng là lần thứ nhất tiếp xúc loại thủ đoạn này, quả thực không phải do người. Trời xanh a ngươi tại sao không ban tặng ta loại thủ đoạn này? Đoạn đức cởi sạch trên người, tùy ý lôi nhỏ đánh vào người, ngẩng đầu chất vấn trời xanh. Diệp Phong một mặt sùng bái nhìn trong vòm trời bóng người kia, trong ánh mắt tràn đầy vẻ mơ ước. Tương lai không xa, hắn cũng có thể nắm giữ loại năng lực này. Hôn về. Đống nhiên, hai cái tầng tầng âm tiết như tiếng sấm giống như tự vòm trời bùng bền. Này một sát, bao quát chủ nhà họ Khương. Khương Nghĩa ở bên trong hết thảy Khương gia tu sĩ thân thể run lên bần bật, dồn dập ngưng mắt nhìn vòm trời, ánh mắt lom lom nhìn. Đặc biệt là Thần Vương Khương Thái Hư, càng là căng thẳng bước lên nằm đấm, chết nhìn tròng trọc hư không. Việc này liên quan đến thải vân tiên tử sinh tử. Thật có thể để người chết phục sinh sao. Diệp phàm, cơ tử nguyệt đám người trên mặt tràn ngập chờ mong. Si si si. Ở ngô phương tiếng quát hạ xuống, trong vòng trời lôi nhỏ tâm tích tốc độ đột nhiên tăng nhanh, dây đặc điện lưu trong tiếng, toàn bộ bầu trời thần thành linh khí đều nồng nặc gấp mấy trăm lần. Ở ánh mắt của mọi người dưới, lôi nhỏ bên trong một cái có một cái quỷ dị màu xanh lam phù văn xuất hiện, những đùa chú này lượng lớn tụ tập cùng nhau như là mang theo một loại nào đó sức mạnh thần kỳ. Tiếp đó, phù văn sáng lên hào quang lòng ánh, vô số không giống với lôi nhỏ điểm sáng phân biệt tự phương hướng khác nhau và tới, cuối cùng tụ tập cùng nhau. Theo những điểm sáng này càng ngày càng nhiều, mà không ngừng tụ tập hợp lại cùng nhau, dần dần hình thành hình người. Trời ạ, đó là cái gì? Đó là một người sao? Nha không, là người linh hồn sao? Hồng quân lão tổ hắn đến cùng đang làm gì? Cái kia cái linh hồn thể lực là ai? Lẽ nào? Lẽ nào đó là Thải Vân tiên tử? Lúc trước Thần Vương Khương Thái Hư trong miệng hô hoán cái kia Thải Vân tiên tử. Ngươi là nói, Hồng Quân lão tổ ở phục sinh chết đi Thải Vân tiên tử? Khẳng định là. Không nghe trước hắn tiếng quá sao? Hắn ở hướng về Diêm Vương muốn một người. Bên trong tòa thần thành, một đám tu sĩ mặt lộ vẻ kinh ngạc nhìn Ngô Phương trước người đạo kia dần dần càng thành hình thể linh hồn, từng cái từng cái nết to miệng khẩu, dường như sấm sét giữa trời quang phủ đầu một đòn. Thải Vân. Khương Thái Hư thân thể run dậy, Trong miệng nhẹ tiếng hô danh tự này, thời khắc này, trong cơ thể thần lực lại như là bị tranh thủ như thế, dĩ nhiên đứng cũng không vững, suýt nữa té ngã. Ngưng. Đồng nhiên, lại là quát to một tiếng vang vọng vòng trời. Nô phương một chỉ điểm ra, vòng trời vô số lôi nhỏ đột nhiên dũng đến cái kia nửa thành hình thể linh hồn bên, một điểm lại một điểm thẩm thấu đi vào. Theo thời gian trôi đi, trong vòng trời bắt đầu xuất hiện như có như không sóng thần thức, chính là do bộ kia dần su thành hình thể linh hồn phóng thích mà ra. Lại qua ước chừng nửa khắc đồng hồ thời gian. Một tiếng trầm thấp vang trầm, đạo kia thể linh hồn đột nhiên động, về sau càng là đứng thẳng lên. Nơi này chính là địa ngục sao. Thể linh hồn ánh mắt đảo qua bốn phía lôi nhỏ, đầu tiên là có chút mê man, khi nhìn thấy phía dưới Khương Thái Hư thời điểm, thân thể run lên bẩn bật, hồn hển chập trở lên, trong miệng mang theo tiếng rung, quá Thái Hư ca, ta đây là không chết à. Sống, Thải Vân Tiên Tử dĩ nhiên thật sự sống lại. Chủ nhà họ Khương. Đoạn đức đám người nhìn trong vòng trời đạo kia thể linh hồn, từng cái từng cái chố mắt ngoát mồm đầy mặt kinh ngạc vẻ. Bọn họ thực sự không thể nào tưởng tượng được, thế gian này dĩ nhiên thật sự có người có thể đem người bị chết phục sinh. Thái Vân Khương Thái Hư lão lệ tung hành, khó có thể bình tĩnh tiếng nói bên trong bí mật mang theo kích động, một bước một hư không hướng về Thái Vân tiên tử tới gần. Thái Hư ca, ta đây là đang nằm mơ sao. Thái Vân tiên tử mừng đến phát khóc. Nhưng mà ngay ở nàng chuẩn bị hướng về Khương Thái Hư mà đi thời điểm, phía dưới đột nhiên truyền ra một trận quỷ dị tiếng kim loại va chạm. Dưới một sát, một cái đường kính đạt nửa mét, phóng thích quỷ dị ngăm đen ánh sáng, lập lòe yêu dị phù văn đen kịt xiển xích từ đại địa nơi sâu xa bốc lên, lập tức phá tan mặt đất mang theo một cái lỗ thủng to lớn phóng lên trời, nhanh chuẩn tàn nhẫn cuốn cuốn ở thải vân tiên tử thể linh hồn lên. A! Nhất thời, một tiếng kêu lên thê lương thảm thiết từ thải vân tiên tử trong miệng phát sinh. Thải vân Thần vương Khương Thái Hư sắc mặt đột nhiên biến, lòng bàn tay thần lực dâng trào, dơ tay một đạo chất chứa thiên địa đại đạo công kích đánh về đen nhánh kia siềng xích. Lên khen. Nhưng mà, đang lúc này, lại là một đạo đen kỵ siềng xích tự dưới nền đất nơi sâu xa bước lên, đầu tiên là như bẻ cảnh khô dập tắt Khương Thái Hư đạo kia vanh kích sau, vừa tàn nhẫn đánh ở Khương Thái Hư trên người. Phịch một tiếng trầm thấp vang trầm, Khương Thái Hư bốn phía hư không ở này đen kỵ siềng xích quật dưới trực tiếp nổ bể ra đến. Khương Thái Hư càng là bay ngược ra ngoài cách xa trăm mét, mới miễn cưỡng trên không trung ổn định thân hình. Nhìn chăm chú nhìn lại, đòn đánh này bên dưới, Khương Thái Hư dĩ nhiên miệng phun máu tươi, toàn thân khí tức chập chởn trở nên cuồng bạo lên. Các ngươi mau nhìn, cái kia lại là cái tình huống thế nào? Thái vân Tiên Tử không phải đã bị Hồng Quân Láo Tổ phục sinh sao? Cái kia đột nhiên nô ra xích sắt xảy ra chuyện gì? Cái kia xiềng xích đến tột cùng đến từ đâu? Liên Thần Vương Khương Thái Hư đều bị quất bay. Thực sự là quá khó mà tin nổi. Phía trên cung điện dưới lòng đất, biến cố đột nhiên xuất hiện trực tiếp khiến bên trong tòa thần thành một đám tu sĩ rơi vào mở mịt nghi hoặc bên trong, từng cái từng cái miệng khẩu mở lớn, khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn chằm chằm cái kia hai cái đen kịt xiển xích, như là như là gặp ma. Diệp Phàm, Cơ Tử Nguyệt, chủ nhà họ Khương một nhóm người, cũng lộ ra không biết làm sao vẻ mặt, hiển nhiên trước mắt tình huống này có chút ngoài ý muốn. Lao tổ, này, thần vương Khương Thái hư ổn định khí huyết, có chút kiêng kỵ liếc mắt đen kịt xiển xích sau, thần câu ánh mắt ném ở Ngô Phương trên người, hắn bất luận làm sao cũng không nghĩ tới cái kia từ dưới nền đất nhô ra xiềng xích, trong đó bao hàm thần lực lại vẫn vượt lên ở hắn cái này thần vương bên trên. chương 413 thế gian này bản tọa chính là đạo. ầm ầm ầm. đột nhiên đại địa run rẩy, chấn động tâm hồn tiếng nổ vang dội lên. chỉ thấy ở giữa tòa thần thành mặt đất nứt ra một cái lỗ thủng to lớn, lỗ thủng sâu không thấy đáy, dường như vô tận vực sâu bình thường. nàng đã là người chết. Sao có thể trở về nhân gian? Một đạo phản phất tới từ địa ngục âm vũ khủng bố thanh âm từ vô tận trong vực sâu chuyển ra, dân dân đồng bình ở thần thành trên không, vẹn vẹn nghe âm thanh, liền khiến lòng người đầu phát lạnh, phía sau lưng không tên dâng lên thấu xương hàn ý. Tiếp theo, một nhóm 16 người đội ngũ từ trong vực sâu từ từ bước lên 16 người chia làm hai đội, một đội toàn thân đều vì đồ trắng, một đội toàn thân đều vì đồ đen, mỗi cái đều cười ở một con chưa từng gặp kỳ dị trên giã thú, cá voi giáp tung tùm tiếng thú gào trải rộng thần thành mỗi một góc. đây là một đám chưa từng có mạnh mẽ ra hỏa, quanh thân phủ văn lấp lóe, tràn ngập đại đạo khí tức. 16 người bên trong, bất kể là trong đó bất luận một hay, khí tức chập chẩn đều cách xa ở thần vương khương thái hư bên trên, từng cái từng cái huyết sắt tràn ngập, bọn họ lại như là đã chết đi nhiều năm người như thế, toàn thân phóng thích này âm lành ý lạnh thấu xương ở tại bọn hắn bên ngoài thân ở ngoài, ngoại trừ lấp lóe phủ văn còn có lượn lờ huyết quang. những người này trong tay, cắt mỗi cái là cầm một cái đen kỵ siếng xích cái kia chói chặt lại thải vân tiên tử hôn phách, cùng với đả thương Khương Thái Hư hai cái siếng xích, phân biệt là xuất tử trong đó hai người tay. Ta trời, đám gia hỏa này bọn họ là ai? Ta làm sao thấy được bọn họ là từ dưới lòng đất đi ra? Hơn nữa nhìn khí thế của bọn họ, tựa hồ không có một người yếu hơn thần vương Khương Thái Hư A. Bọn họ mặc thật kỳ quái, đúng là để ta nghĩ tới trong sách cổ ghi chép những kia tồn tại nhưng là, bọn họ thật sự tồn tại ở thế gian sao? Đừng thưa nước đục thả câu, ngươi đến cùng nói một chút ta, bọn họ đến tụt cùng là ai? Trong tay bọn họ những kia xiềng xích lại là lai lịch ra sao? Âm dương quỷ binh. Trông coi địa ngục binh đoàn. Cái gì? Truyền thuyết này dĩ nhiên không phải bịa đặt, bọn họ là chân thực tồn tại. Thân thành các góc, một đám tu sĩ ánh mắt rơi vào 16 người đội ngũ lên, nghị luận qua đi, từng cái từng cái trong con ngươi mang theo sợ hãi. Quỷ binh. Bán thanh cảnh. Khương Thái hư sắc mặt trở nên khó xem ra. Hiển nhiên hắn cũng đúng một ít bí ẩn có hiểu biết, chỉ bất quá hắn bất luận cũng không nghĩ tới, những quỷ binh này dĩ nhiên cường đại đến mức độ này. Không giống với tu sĩ tầm thường, hắn là hơn 4.000 năm trước người, tuy rằng khi đó bắt đầu cũng đã có rất ít siêu phàm tồn đang đi lại, nhưng tình cờ vẫn sẽ có cực kỳ cá biệt siêu cấp nhân vật khủng bố không biết đến từ đâu hiện thân giảng đạo, trong đó có liên quan với con đường tu hành cụ thể cảnh giới giảng giải. Truyền thống phân chia, con đường tu hành có thể chia làm 5 đại cảnh giới. Luân hải cảnh Đạo Cung Cảnh, Tứ Cức Cảnh, Hóa Long Cảnh, Tiên đại Cảnh. Có điều so với bốn vị trí đầu cái cảnh giới mà nói, cuối cùng này Tiên Đài Cảnh trong đó bao quát phạm vi cũng quá rộng rãi, thậm chí có thể nói, trong đó mỗi một cái bậc thang nhỏ sự chênh lệch đều là khác biệt một trời một vực, một ngày một chỗ. Tiên Đài Đệ Nhất Giai được gọi là Nửa Bước Đại Năng, cũng chính là Thái Cổ Thế Gia các loại một đám Thái Thượng trưởng lao vị trí cảnh giới. Tiên Đài Đệ Nhị Giai được gọi là Đại Năng, cũng tức là Chủ Nhà Họ Khương Thánh địa thánh chủ vị trí cảnh giới, tiên đài đệ tam giai được gọi là vương giả, cũng chính là hiện nay thần vương Khương Thái Hư vị trí cảnh giới. Mà này tiên đài đệ tứ giai được gọi là bàn thánh, từ những quỷ binh này khí tức đến xem, những người này vô cùng có khả năng chính là ở vào cảnh giới này cho tới lại sau này đệ ngũ giai, đệ lục giai, các loại, cái kia đã vượt qua hắn Khương Thái Hư có thể hiểu được phạm chủ. Dưới cái nhìn của hắn, này hồng quân lão tổ tất nhiên chính là này cấp 5, đệ lục giai thậm chí lẻ vẹo bảy siêu phàm tồn tại. Ngươi bản hồn phi phách tán, có thể nào lưu niệm nhân gian? Đi theo chúng ta đi đổ trắng quỷ binh người cầm đầu, ngồi ngay ngắn ở một con man thú lên, trong giọng nói đầy dây vô thượng uy nghiêm, thật là thần võ. Ở tại lạnh lẽo vô tình lạnh lẽo âm trầm tiếng nói thanh âm hạ xuống, tùy ý liếc mắt thải vân tiên tử hồn phách, tay phải hơi động cái kia đường kính đạt 5 mét đen kiếm xiển xích nhất thời len ken vang vọng, ngăm đen mặt ngoài mang theo độ đậm như máu ánh sáng, sắt khí trung thiên. Như là uống vô tận sinh linh dòng máu. A, gần như cùng lúc đó, Thái Vân Tiên Tử lại là phát sinh một tiếng kêu lên thê lương thảm thiết. Thực sự là vận mệnh trêu người, quay đầu lại, ta vẫn là không cách nào cùng Thái Hư ca ở một chỗ sao. Chỉ đến như thế còn có thể gặp mặt một lần, rất tốt rất tốt. Vô tận trong thống khổ, Thái Vân Tiên Tử vẻ mặt nhăn nhó dây ruột, nhìn Khương Thái Hư trong con người mang theo nồng đậm không muốn linh hồn thể lực cũng là ở siếng xích vứt động dưới, nhanh chóng hướng về một nhóm đội ngũ mà đi các ngươi thả ra thải vân khương thái hư hai con mắt sung huyết mang theo sát ý ngút trời tiếng quát hạ xuống tay phải một chiều xa xa hàng vũ thần lô lập tức xuất hiện ở trước người của hắn sau một khắc song trưởng dán với hàng vũ thần lô lên trong cơ thể bàng bạc thần lực hết mức tuân gia nhất thời hoàng huyết xích kim đúc thành hàng vũ thần lô hào quang chói lọi một con thần hoàng bay vút lên trời phượng reo vang chín tầng trời vang tận mây xanh cực đạo đế binh đáng tiếp thôi thúc người có điều thần vương cảnh Không đáng sợ đồ trắng đội ngũ cầm đầu quỷ binh liếc mắt hàng vũ thần lô, trong con ngươi né qua một chút kinh ngạc, nhưng cũng vẹn vẹn ở đây, trên mặt không gặp chút nào hoảng sợ, bình tĩnh như nước. Đưa ta thải vân. Khương Thái hư sợi tóc dương lên, điều khiển hàng vũ thần lô trực tiếp đánh về phía một đội quỷ binh. Nhưng mà, ở hàng vũ thần lô bắn chúng quỷ binh trước, một vệ ánh chốc tốc độ càng nhanh hơn, thoáng qua chính là xẹt qua đen kỵ siếng xích. Giang rắc. Tiếng sấm rơi chói chặt lại thải vân tiên tử đen kỵ siềng xích trong nháy mắt hóa thành mảnh vỡ, tiêu tan ở trong hư không. Nhìn siềng xích nát đi, hai đội âm dương phim ma lông mảy đồng thời nhữ lên, có thể không chờ bọn họ lên tiếng, trong lòng không tên dâng lên thấy lạnh cả người. Sau một khắc, những quỷ binh này xuất từ bản năng ở bên ngoài thân ở ngoài ngưng tụ ra một tầng cứng răn ao giáp Đương nhiên, bọn họ sợ hãi cũng không phải cái kia đánh tới hàng vũ thần lô, mà là cái kia tựa hồ ở khắp mọi nơi một loại quỷ dị sức mạnh xâm xét. Ngoài, ngoài, ngoài. Trong phút chốc, tiếng sấm lên, một đội quỷ binh chỉ cảm thấy toàn thân thần lực không tên từ trong cơ thể nổ tung, ngũ tạng lục phủ lại như là bị đánh nát như thế. Về sau, từng sợi từng sợi bọn họ chưa bao giờ chạm đến qua sức mạnh ở bên trong cơ thể của bọn họ đi khắp. Tràn ngập, nổ tung. Len ken len ken. Hai đội quỷ binh đột nhiên phát sinh thê thảm sắc bén tiếng thét trói thai, như là chính gặp không gì sánh kịp địa ngục thực hình. Một lúc lâu, loại kia ăn mòn toàn thân mỗi cái tế bào năng lượng quỷ dị tiêu tan Một nhóm 16 cái quỷ binh vẻ thống khổ cũng dần su lòng lẻo ra. Chỉ bất quá bọn hắn khí tức chập trần cùng ban đầu so với, nhưng là suy yếu tới cực điểm, trắng xám khuôn mặt không có một chút nào màu máu. Là ngươi. Vừa cũng là ngươi đưa nàng tản đi hồn một lần nữa tụ tập. Ngươi là người phương nào? Ngươi đến tuột cùng là người nào? Ngươi làm như vậy, làm trái thế gian chi đạo, nhân quả báo ứng, ngươi sẽ phải chịu báo ứng. Hai đội âm dương quỷ binh người cầm đầu, phân biệt lạnh lùng nhìn Ngô phương. Trong miệng tiếng nói lạnh leo âm trầm. Nói. Nhân quả báo ứng. Nô Phương cười cợt vung lên áo bảo, thế gian này, bản tọa chính là đạo. chương 414, Nô Phương vs âm dương phán quan. Tự xưng thành đạo, càn rỡ. Hai đội quỷ binh căm tức Nô Phương, nhìn nhau sau khi, rồn rập run động trong tay siềng xích, mang theo đinh thai nhức góc tiếng kim loại va chạm. Nô Phương hai tay chắp sau lưng, bình tĩnh đảo qua 16 cái quỷ binh, trong ánh mắt mang theo xem thường. Bắt giữ hắn theo cầm đầu hai tên quỷ binh tiếng quát vừa rơi xuống, còn lại quỷ binh dồn dập vung vẩy xiềng xích. Lui ra đi, các ngươi xa không phải là đối thủ của hắn. mắt thấy có vài xiềng xích liền muốn đánh về phía Ngô Phương thời điểm. đột nhiên, một đạo dường như ma chú giống như khản khàn thanh âm tự trong vực sâu truyền ra. này ma đạo âm âm điệu không cao, thế nhưng là xuyên thấu trong vòm trời vô số lôi nhỏ, đạt đến thần thành thậm chí ngoài thành mấy trăm dặm mỗi một góc, đáng sợ vô biên. trong phút chốc, vực sâu sụp ra. Một vị bị vô số âm khí bao vây bóng người từ bên trong trôi nổi mà ra, từng sợi từng sợi ngăm đen thâm thúy làm người ta sợ hãi hào quang tự hắn thiên linh cái rủ xuống đến, đem hắn cả người bảo vệ, uy nghiêm cực kỳ. Nhìn kỹ lại, này bóng người càng quái lạ, trường bảo bên trái một nửa là màu trắng, mà phía bên phải một nửa hiện lộ hết màu đen ở tại trong tay có một con bút lớn, bút pháp lông nhung không biết loại nào thượng cổ man thú bộ lông làm ra, tương tự là hiện nửa đen nửa trắng. Phán quan đại nhân, nhìn thấy người đến hai đội quỷ binh lập tức hành lễ bái chi lễ giữa hai lông mày mơ hồ hiển lộ vẻ mừng rỡ phán quan đại nhân đích thân tới không quan tâm đối phương là ai cũng phải đàng hoàng với bọn hắn về địa phủ ầm ầm ầm bị quỷ binh xưng là phán quan đại nhân bóng người kia chậm rãi lơ lửng giữa trời làm lơ lửng ở ngô phương bình thường cao thời điểm sau người đột nhiên hiện ra một con đỉnh bầu trời chân đạm đại địa hình người hư tượng hư tượng kim quang tràn ngập trên thân thể chống đỡ cửu thiên dưới giống cửu đu, khí tức kinh khủng khiến người ta run rẩy Bệ nghệ thiên hạ, vai hùng khiếp người thậm chí ngay cả khương thái hư thôi thuốc hàng vũ thần lô mà sản sinh đại đế vai đều bị này cô đáng sợ khí tức dập tắt. Thoáng qua, toàn bộ thần thành đều tràn ngập cảm giác gáp bách mạnh mẽ, làm người nhẹ thở, như là có một vị đại đế phục sinh. Hắn hắn thì là người nào? Nay cô xuyên qua vòm trời khí thế, lẽ nào, lẽ nào hắn là đại đế sao? Âm Dương bút, hắn là chấp trưởng sinh tử Âm Dương Phán Quan, Âm Dương quỷ Minh, Âm Dương Phán Quan chúng nó dĩ nhiên thật sự tồn tại. Lẽ nào chúng ta chết rồi thật sự sẽ vào địa ngục vào luân hồi sao? Bên trong tòa thần thành, một đám tu sĩ ngẩn đầu nhìn cái kia sừng sững ở trong thiên địa khổng lồ hư tượng, run lẩy bẩy. Hỏng rồi, cái tên này khí thế ghê gầm A, còn xa hơn ở cái kia sống hơn 6.000 năm lão già điên bên trên. Lão tổ sẽ không phải làm hắn không chết đi cảm nhận được âm dương phán quan thả ra khí tức, đạo sĩ béo đoạn đức nhúc nhích một phen hết hổ. Sẽ không, lão tổ cường đại như vậy, hắn nhưng là cùng viễn tổ luận đạo tồn tại. Cơ tử Nguyệt nhẹ cắn cắn ngôi, lời tuy nói như vậy, nhưng nhíu lên lông mày nói rõ nàng vẫn có chút lo lắng. Dù sao, này âm dương phán quan trước đây chỉ tồn tại ở sách cổ bên trong, chính là khống chế sinh tử nhân vật đáng sợ, trời mới biết hắn mạnh như thế nào. Chủ nhà họ Khương, Khương Nghĩa, liền ngay cả Khương Thái Hư ở bên trong, từng cái từng cái trên mặt cũng lộ ra vẻ sợ hãi, cái này đột nhiên giết ra đến chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết âm dương phán quan hiển nhiên nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Thả ra khí thế dĩ nhiên làm kinh sợ hàng vũ thần lô. Nàng hồn phách đã tàn đi, như ngươi vậy vì nàng tụ tập hồn, có bội con đường sinh tử âm dương phán quan tay cầm phán quan bút, nhìn ngô phương lắc lắc đầu, chấp bút hướng về thải vân tiên tử hồn phách vung lên. Xì xì xì. Nhất thời, trong hư không rõ ra một con do vô số tử khí đan dệt mà thành bàn tay lớn vù một cái về phía thải vân tiên tử. Ngươi là muốn ngăn cản bản tòa sao. Bình tĩnh như nước hở hững rất tiếng, không giống nhau Không chờ bàn tay lớn kia nắm lấy thải vân tiên tử, trong vòm trời lôi nhỏ phun trào, trong tiếng sấm nổ trực tiếp đứt đoạn tử khí bàn tay lớn, tiện đà lại hóa thành khắp nơi nóng rực ánh chớp, như là mang theo mấy ngàn viền sao chổi đồng thời đánh tới. Âm dương phán quan lông mày hơi như mày, lập tức chấp bút lăng không điểm ra hai cái quỷ dị phù văn oanh giết ra ngoài. Ông ngọng ngọng, hư không chấn động, mọi người đều kinh, đã không giới hạn với thần thành, thần thành ở ngoài khắp nơi tu sĩ đều cảm ứng được từng cái từng cái không tự chủ được hướng về cung điện dưới lòng đất ngay phía trên vòm trời nhìn tới tràn ngập chấn động lẽ nào hồng quân lão tổ muốn cùng âm dương phán quan chém giết sao chúng ta sẽ không phải bị lan đến gần chứ trong vòng trời phán quan bút vẽ ra hai đại phủ văn cùng rương rực ánh chớp đang dệt, phản phảng phất hai đạo tiên quang hướng phá thiên địa giằng buộc đại đạo hoang long bên trong đồng thời tiêu tan trong thành một đám tu sĩ chố mắt ngấp ngùn giọng điệu kích động gần như phát điên đồng thời trong con ngươi lại mang theo một chút kinh hoàng Đạo hữu hẳn là nhất định phải nghịch thiên mà đi." Âm Dương phán quan lạnh lùng nhìn chằm chằm Ngô Vương, sau người cái kia nối thẳng vòm trời hư tượng khẽ run lên, nhất thời trời long đất lở, quỷ khóc thần đảo. "Đừng nói là ngươi, Diêm Vương đến rồi, hắn cũng không cách nào ngăn cản bản tọa." Nô Vương âm thanh trở nên trầm thấp, chen lẫn vô thượng uy nghiêm. Lãnh Đạm Âm tiết vừa rơi xuống, tay háo bảo vung lên, nhất thời trong vòm trời mây đen vô biên vô hạn khuyết tán ra. Mấy hơi thở, mây đen chính là bao phủ toàn bộ Đông Hoàng cũng lấy càng lúc càng nhanh tốc độ tiếp tục lan tràn đi ra ngoài, ầm ầm ầm Đồng thời, chấn động tâm hồn tiếng sấm tự lăn lộn mây đen bên trong truyền ra, tùy theo mà đến chính là các, mỗi cái, là các dạng lôi đỉnh. Đao, thương, kiếm, kích, dịu, việt, câu nĩa, roi, giản, trùy, mâu, e, côn, sóc, đồng, mâu, bá các loại vô số loại do lôi đỉnh diễn biến mà đến binh khí tự mây đen bên trong hiện lên. Những này lôi đình binh khí như là từ trên trời mà đến, phá tiêu mà xuống, dọi sáng vĩnh hằng, ở thỏa thích phóng thích bất hủ sức mạnh xóm xét, thông suốt vòng trời đại địa. ầm ầm ầm, cuộn cuộn lôi đình bên dưới, âm dương phán quan phía sau cái kia vô tận tử khí dĩ nhiên có loại phảng phất bị tinh chế su thế. Này đây là thế giới tận thế đến à? Đang yên đang lành trời nắng vì sao lập tức mây đen lan lộn, Những này lôi đình lại là chuyện ra sao? Này cỗ lôi khí tức từ đông hoang mà đến. Nơi đó đến tột cùng phát sinh cái gì? Chẳng lẽ đại đế cổ đại thức tỉnh à? Ta trời, hẳn là đã từng đông hoang bá chủ lại tới thế gian. Trời sinh dị tượng, đây là một loại rung động thật lớn. Dị tượng kinh cổ kim, chấn thiên hạ, vào giờ phút này, toàn bộ bắt đầu trên vòng trời đều bị dày đặc lôi đình bao trùm, mỗi một góc tu sĩ đều cảm nhận được loại này bàng bạc sức mạnh xâm xét. Trung Châu, Tây Mạc, bắc Nguyên, Nam Lĩnh, hết thể tu sĩ đều kinh ngạc ngẩn đầu nhìn vòng trời từng cái từng cái đầy mặt vẻ khó tin. Trong đó một ít hàng đầu thế lực người cầm lái, càng là nhìn về phía đông hoang phương hướng, lông mày sâu nhăn, tràn đầy vẻ nghiêm túc. Cho tới đông hoang đặc biệt là bên trong tòa thần thành tu sĩ, từng cái từng cái trực tiếp co quắp ngã trên mặt đất, nhìn phía trên cái kia đủ loại kiểu dáng lôi đỉnh, toàn thân run lẩy bẩy, sắc mặt tái xanh. Nay cố lôi đỉnh oai, tuy không có hết sức nhằm vào bọn họ, nhưng vẫn là làm bọn họ luân hải đình trệ, bay lên một đám cảm giác vô lực. Chương 415 bảy đại cấm khu động tĩnh. Ta trời, đây mới là lão tổ dị tượng sao? Căn bản nhìn không tới phần cuối a. Cơ tử nguyệt miệng khẩu hang ổ thành hình, nhìn bầu trời dày đặc các kiểu lôi đỉnh, hai mắt trợn lên lăn. Chủ nhà họ Khương, Khương Thái hư đám người vẻ mặt tuy không giống cơ tử nguyệt quyết đại như vậy, nhưng cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Gâu gâu gâu. Đại đế a, tiểu hắc muốn ngải. Cảm thụ giữa bầu trời lôi đỉnh oai, đại hắc cầu thống khổ lưu thế, ngửa mặt lên trời gầm rú. Tựa hồ là nhớ tới đi theo Vô Thủy Đại Đế bên cạnh những kia năm tháng. Ầm ầm ầm. Sấm sét nằm dày đặc, lôi đình ngoai tràn ngập, tiếng sấm trải rộng bầu trời. Một trong 7 đại cấm địa sinh mệnh, Bất Tử Sơn. Mỗi một tòa núi đều đen chờ người, có như cao vút trong mây lơ kiếm, có như nằm trên đất mắng ưu, sương mù lở lở, khí thế bằng bạc. Có thể nhìn thấy không chọn vẹn mà ném mất một tay người đá ở hái thuốc, cũng có thể nhìn thấy thiếu hụt một chảo thạch quạ đen đang bay lượn, những thứ này đều là thánh linh xem ra rất quái dị. đây là người nào? một người cao lớn ma ảnh đứng vững nhìn vòng trời. đây là bất tử sơn nơi sâu xa nhất, vượt qua sự tưởng tượng của mọi người. không phải cái gì đáng sợ ma đất, mà là một mảnh thế ngoại đào nguyên, tinh khiết mà tự nhiên. một mảnh đào viên, là anh tân phân mấy gian nhà tranh, phản phát quy chân một con lão quy ở bò bò đi chậm rãi, hướng về nhà tranh sau bỏ chạy, càng là vạn tuế thần dược từng cái huyền vũ. không biết một cái lao giả nát rượu dựa vào chân tường, rất giả yếu. Nhanh tay lẹ mắt, một cái đẻ lại Huyền Vũ Thuốc, tránh khỏi nó trốn ôm vào trong lòng. Muôn chiến. Đạo kia cao to hùng võ như là ma thần sừng sững ma ảnh cầm trong tay một cây màu đen phương thiên hỏa kích, đang đằng đằng sát khí. Sinh mệnh không nhiều, đường giàn vật lao già lắc lắc đầu, xoa xoa trong lòng Huyền Vũ đầu. Thôi một thân thở dài, cái kiếp như ma thần vĩ đại bóng người nheo mắt lại, một đôi lạnh con ngươi bắn ra hết sạch, dĩ nhiên trực tiếp xuyên thủng vòng trời, quần quật lôi đỉnh tự bất tử sơn phía trên tối lui. Một trong bảy đại cấm địa sinh mệnh, thần khư. Nơi này tàn tích rất nhiều, đạo ngân khắp nơi, có một tòa thật to nam thiên môn đứng vững, là cổ thiên đỉnh di tích, năm đó rơi rụng ở đây. Di tích vô cương, nơi này từng là các thần khu vui chơi, hiện nay nhưng được sương thần khư, có trí tôn ngủ đông. Thần khư nơi sâu xa, đó là một gốc cây khổng lồ bàn đảo cây, cây bốn phía từng trận tiên vụ mịt mờ bay lên, thấm ruột thấm gan, có thơm ngát chảy xuôi. Bàn đảo cây phía sau, là một cái thần tuyển. Chính là trong địa mạch tuân ra, từ xưa không khô cạn, tuân ra mặt đất sau lại rót vào địa tâm, hình thành tuần hoàn. Đây mới thực là thần tuyển, là trong bất tử thuốc cùng với luyện đan còn có kéo dài thân thể sinh mệnh tinh khí tốt nhất nguồn nước. Ẩm. Đang lúc này, thần tuyển dưới đáy một đạo ngủ say vạn năm năm tháng bóng người mở hai con mắt, chính là chín tầng con ngươi, con ngươi ánh sáng, chỉ, bắn ra, nước suối sôi trào, toàn bộ thần khư thả ra ngập trời khí tước. Thần cư phía trên vô cùng sấm xét nhất thời như là chịu đến một loại nào đó dẫn dắt như thế, đầu tiên là tụ lại cùng nhau, tiện đà toàn bộ rốt vào tiến vào thần tuyển dưới đáy bóng người kia lên. Một trong bảy đại cấm địa sinh mệnh, thiên lăng. Nơi này hoàn toàn hoang lương, đâu đâu cũng có đồi núi, mỗi một tòa đều không cao lắm, nhưng đều rất có khí thế, có có âm khí lợ lờ, có thì lại dáng lành ngút trời. Nó cực kỳ thân bí, bị cho rằng là cổ đại tiên nhân nơi trốn cất, cứ việc hết thảy phần mộ đều là không thế nhưng mọi người nhưng cho rằng đó là tiên thể lực vũ hóa gây nên không có để lại chân thể hơn trăm khối tiền sử bia đá kịch liệt run run điên cuồng nuốt trưởng phía trên lôi đỉnh trong lúc mơ hồ một khổng lồ bóng đen ở bên dưới bia đá hình vương thành theo hừ lạnh một tiếng hơn trăm tấm bia đá vụt lên từ mặt đất tỏa ra hóng ánh tia sáng chói mắt như từng vòng từng vòng mặt trời chói chang phóng thích ngập trời khí tức một trong bảy đại cấm địa sinh mệnh luân hồi biển nó nổi màu bạc Như là vô tận tinh hà bông xuống hội tụ thành đại dương. Nó rất rộng lớn, không có giới hạn, ngân hải mênh mông vô bờ. so với toàn bộ đông Hoàng còn lớn hơn, nhưng là thường ngày nhưng căn bản không nhìn thấy nó dấu vết. Hiển nhiên, nơi này thành một thế giới khác, mà lối ra, mở miệng, nhưng là liên kết ở bắc đầu một khu vực thần bí. Ào ào ào. Đồng nhiên, sóng lớn màu bạc cuốn lên, như một luồng cơn bão kim loại kéo tới. Mặt biển như là bị thông thiên cử kiếm cắt qua, phân chia thành hai nửa mà ở cái kia trung gian một cực lớn đến khó có thể tưởng tượng cự trưởng dống nhiên dò ra, đem phía trên lôi đỉnh hết mức lôi kéo hạ xuống. Tiếp theo, sóng biển lần thứ hai hợp lại cùng nhau, trở nên cực kỳ bình tĩnh, như là hết thể đều chưa từng xảy ra bình thường. Một trong 7 đại cấm địa sinh mệnh, thái sơ cổ quáng. Mặt đất đỏ nâu như là bị dòng máu xâm lượm, lạnh lẽo cứng rắn mà quạnh hiu hoang vô cùng trống trải cùng tồn tại, trên mặt đất linh tinh đứng sừng sững một ít to lớn nham thạch, mới nhìn bên dưới như từng tòa từng tòa bia mộ. Trong thiên địa một mảnh ngảm đạo, hát vụ nhàn nhạt càng là vì là phía thế giới này tăng thêm mấy phần âm u cảm giác bao la bắt ngát màu đỏ nâu đại địa, sâu thẳm mà lại tinh mịch, không hề có một chút sinh mệnh dấu hiệu. Nơi này có toàn bộ bắc đầu thượng đẳng nhất nguyên thạch, to nhỏ vùng mỏ dày đặc xếp vải cùng nhau, có điều nếu là nhìn kỹ lại, mỗi một tòa quáng giả mạ sỉ tạ đều trồng chất đến trăm nghìn kế hải cốt. Cái tên này là ai? Thật xa lạ khí tức. Ai biết được? có thể nó là có cái gì nguyên nhân vạn bất đắc dĩ mới sẽ cực điểm thăng hoa đi xem ra hắn không chờ được đến cái kế tiếp thình thế tự chém một đạo cẽ xuống đế cảnh thành tiên khó a thái sơ cổ quáng bên trong truyền ra từng trận xa xưa trầm thấp khó có thể bắt giữ mờ ảo tiếng thở dài một trận u ám ánh sáng từ phía dưới dâng trào ra cái kia bao phủ ở cổ quáng phía trên lôi đỉnh biến mất theo một trong bảy đại cấm địa sinh mệnh trôn cất trời đảo nơi này đã từng cư trú này một vị mạnh mẽ chí tôn vì treo cho quân lâm thiên hạ hỗn độn đại đế trận chiến đó trời long đất lở tinh hà hóa thành bột mịn cuối cùng hỗn độn đại đế đại phát thần uy tuy thành công thắng được nhưng cũng tiêu hao hết toàn thân tinh huyết không cách nào sống đến đời thứ hai ở đây ngã xuống nhiên chết rồi chấp nghiệm bất diệt hóa thành có thể so với vô thượng tồn tại âm thần CCC trôi nổi trên hòn đảo một bóng đen to lớn trung quanh đãng liếc mắt phía trên đột nhiên xuất hiện lôi đỉnh mở ra miệng lớn đột nhiên hút một cái quần cuộn lôi đi vào trong miệng Đón lấy chính là nghe nói cọt kẹt cọt kẹt tiếng ngai nuốt. Một trong bảy đại cấm địa sinh mệnh, hoang cổ cấm địa. Một cái huyển chuyển nữ tử đứng ở phía trên ngọn thánh sơn, nữ tử đẹp đến khiến người ta cảm thấy quá mức không chân thực, xuất trần cùng hờ hững, rõ ràng ngay ở phía trên ngọn thánh sơn, nhưng lại khiến người ta cảm thấy nàng dường như đang ở trong tiên giới. Nàng làm cho người ta một loại siêu trần thoát tục khí chất, tựa hồ không thuộc về thế giới này, có một loại không dính khói bụi trần gian khí thức làm cho người ta một loại lúc nào cũng có thể sẽ vũ hóa đăng tiên mà đi cảm giác. Ồ, nữ tử ngưng mắt nhìn thần thành phương hướng, ánh mắt như là có thể xuyên thủng vạn dặm hư không. Trong con ngươi xinh đẹp phản chiếu Ngô Phương bóng người, nỉ non trong tiếng mang theo nghi hoặc. Đây mới thực sự là thực lực à nữ tử liếc nhìn trên vòm trời lôi đỉnh, chẳng hề làm gì cả, chỉ là lắc lắc đầu sau, bóng người lại trở xuống đến Thánh Sơn ở trong. Chương 416 Ngô Phương vang danh bắt đầu. Gần như cùng lúc đó. Bảy đại sinh mệnh cấm khu ngoại trừ hoang cổ cấm địa ở ngoài đều là bạo phát không gì sánh kịp khí thế khủng bố, cuốn bá năng lượng khuyết tán đến toàn bộ bắc đầu hư không. Cắt, mỗi cái núi lớn diên bí địa hung thú giết gào lại như là chịu đến kinh hãi bình thường. Phía trên tòa thần thành nô vương đứng chắp tay như đại đế cổ đại giáng lâm thế gian như tiên vương dò xét chúng sinh lạnh lùng nhìn âm dương phán quan. Tiên vương lâm cửu thiên âm dương sinh tử đồ hỗn độn trùng thanh liên tinh thần diệu thanh thiên cẩm tú hà sơn các loại. Các loại thượng cổ dị tượng ở ngô phương phía sau diễn biến hiện hiện, đương nhiên những thứ này đều là do đáng sợ lôi đỉnh đan dệt mà thành. Này! Bên trong tòa thần thành, một loại tu sĩ nhìn ngô phương phía sau các loại dị tượng, từng cái từng cái chố mắt ngoát mồm, cả kinh tột đỉnh căn bản nói không ra lời. Âm dương phán quan ánh mắt nhìn thẳng ngô phương, một lúc lâu, cuối cùng lắc lắc đầu, liếc mắt thải vân tiên tử phương hướng, thăm thảm thở dài một tiếng. Sau một khắc, sau người cái kia lên chống đỡ cửu thiên giới giống cửu gi khí thế khủng bố khiến người ta run dậy, tràn ngập kim quang hư tượng biến mất không còn tăm hơi. Hồi phủ. Hơi có không cam lòng hai cái âm tiết hạ xuống, âm dương phán quan thu hồi phán quan bút, cuối cùng liếc nhìn ngô phương sau, thân thể chậm rãi chìm xuống, một lần nữa trở lại cái kia sâu không thấy đáy vực sâu bên trong, cho đến biến mất không còn tăm hơi. Liên phán quan đại nhân đều hàng phục không được hắn sao. Hai đội âm dương quỷ binh sợ hãi nhìn ngô phương trong con ngươi tràn đầy vẻ khó tin bọn họ tuy không biết âm dương phán quan đến tột cùng mạnh mẽ mức độ nào nhưng cũng thấy tận mắt một cái thánh nhân vương ở phán quan bút dưới thân tử đạo tiêu có thể mặc dù là mạnh mẽ như vậy tồn tại ở trước mắt người bí ẩn kia trước mặt đều bó tay toàn tập đang đang đang tiếng kim loại va chạm bên trong hai đội âm dương quỷ binh trung quy cũng là tùy tùng âm dương phán quan cùng biến mất ở vực sâu bên trong dần dần vực sâu bắt đầu khép lại trong vòm trời mây đen quần cuộn lôi đỉnh các loại dị tượng cũng bắt đầu tàn đi bầu trời khôi phục sáng sủa đại địa một lần nữa khép lại như không phải vô số người tận mắt nhìn thấy còn tưởng rằng lúc trước chưa từng xảy ra gì cả như thế nay hồng quân lão tổ xem như là bất chiến mà thắng rồi sao thành dĩ nhiên thật sự xong rồi hắn thật sự từ diêm vương trong tay đoạt lại thải vân tiên tử liền âm dương phán quan cũng không có cách nào lựa chọn rút đi nay hồng quân lão tổ hắn đến cùng là tu vi gì cảnh giới lẽ nào thật sự chính là đại đế cổ đại sao Có thể đi. Ngược lại cảnh giới của hắn, chúng ta mấy đời cũng không thể đạt đến, xa không thể vời. Bên trong tòa thần thành, một đám tu sĩ nhìn trong vòm trời Ngô phương, phục hồi tinh thần lại sau, ngọ ngoệ yết hầu, trong ánh mắt trừ khiếp sợ ra chính là sùng bái tỉnh. Những quỷ binh kia cùng âm dương phán quan đều rút lui, quả nhiên vẫn là Hồng Quân lão tổ càng mạnh hơn. Cơ Tử Nguyệt một mặt hưng phấn, hai mắt hiếp thành trăng khuyết, răng nanh nhỏ sáng lên lấp lóa. Gâu gâu gâu. Hắc hoàng ngựa mặt lên trời dài nhìn xa xa trên không Ngô Vương phảng phất nhìn thấy năm xưa vô thủy đại đế quân lâm thiên hạ vô thượng oai hùng trong vòng trời Ngô Vương nhàn nhạt liếc mắt phía dưới hóa long chỉ cái khác thải vân tiên tử thi thể tay phải mở ra một luồng khổng lồ hút kéo lực đột nhiên dâng trào ra sau một khắc chỉ thấy thải vân tiên tử thi thể bay lên mà lên hướng về Ngô phương mà đi thi thể tỏa ra hóng ánh mỏ ánh sáng chỉ hợp bình tĩnh một chữ âm tiết hạ xuống Ngô Vương trước tiên lấy sức mạnh sấm sét một lần nữa kích hoạt thải vân tiên tử thi thể sinh khí tức Về sau tay một chiều, linh hồn, thân thể hợp hai là một. Thái Hư Ca Giữa không chung, Thái Vân Tiên Tử chậm rãi mở hai con mắt, tay áo phiêu phiêu, tuyệt đại dung mạo lên mang theo nước mắt. Thái Hư Ca Năm xưa ngươi vì ta tìm tới địa nguyên quả, bù ta tuổi thọ, muốn ta cùng ngươi cùng sống 4.000 năm, cộng hữu nhân thế gian có thể này từ biệt chính là hơn 4.000 năm. Nếu là thời gian có thể trở lại 4.500 năm trước, Thái Hư Ca ta sẽ đi theo ngươi mà không phải ở lại thánh địa. Thải Vân Tiên Tử khỏe mắt ngậm lấy nước mắt, từng bước từng bước chậm rãi đi đến Khương Thái Hư bên cạnh, nhấc tay sờ soạn Khương Thái Hư khuôn mặt, đôi môi xám trắng run cầm cập gần như nói không ra lời. Quá khứ nên để cho nó đi qua đi, hiện tại chúng ta không phải lại cùng nhau sao? Khương Thái Hư nhẹ vớt vớt Thải Vân Tiên Tử trên trán tóc đen, toàn thân sáng lên óng ánh tia sáng chói mắt. Đón lấy chỉ thấy Khương Thái Hư hình dạng bắt đầu phát sinh biến hóa, do một cái lao giả nát rượu đã biến thành một cái đẹp trai tuổi trẻ tiểu hỏa sau đó chúng ta có thể đi dạo dưới trời chiều. Khương Thái Hư dắt Thải Vân Tiên từ tay, đi dạo đi tới Ngô Phương trước mặt, hai người đồng thời tầng tầng quỳ xuống. Đa Tạ Lao tổ phục sinh Thải Vân, Đa Tạ Lao tổ tái tạo chi ân. Không chỉ là Khương Thái Hư, Khương gia một đám tu sĩ bao quát chủ nhà họ Khương ở bên trong, dồn dập hướng về Ngô Phương lạy bái, trong thanh âm mang theo cung kính. đều đứng lên đi, bản tọa vậy cũng là là làm một cái việc thiện cho tới nhân quả, liền do bản tọa gánh chịu đi. Ngô Phương nhìn xanh thẳm bầu trời. Vung lên áo bảo, bá vương khí triển lộ không thể nghi ngờ Có tình người sẽ thành thân thuộc Vung thức ăn cho chó người sẽ thành huynh muội 4. Bên trong tỏa thần thành bàng bạc khí tức tiêu tan Một đám tu sĩ tử trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại Như cũng gặp người chính là kịch liệt thảo luận lúc trước trong vòng trời chiến đấu Cho tới Trung Châu, Tây Mạc, Bắc Nguyên Nam lĩnh vô số cường giả hóa thành cầu vồng dân tới Đông Hoang Gặp người chính là hỏi do lúc trước lôi đỉnh nằm dày đặc nguyên nhân Rất nhanh Này một cái náo động sự kiện lớn ở hệ thống cung cấp nước uống hiệu ứng tình huống điên cuồng truyền lưu. Đông Hoang, Trung Châu, Tây Mạc, Bắc Nguyên, Nam lĩnh toàn bộ bắt đầu đều kịch liệt thảo luận thảo luận, trả trước sau khi ăn xong để tài câu chuyện. Ta nhỏ cái mẹ ruột nha, này trước sau ta cuối cùng cũng coi như là làm theo. Đừng thưa nước đục thả câu, nhanh đúng là nói một chút ta. Cái kia đến nhanh đi cũng nhanh, như tận thế giống như lôi đình đến tuột cùng xảy ra chuyện gì. Có phải là có đại đế cổ đại thức tỉnh? Lời này nói đến liền dài ra, Dung lão phu trước tiên uống một ngụm trà, nước một nước. Các ngươi có biết, Đông Hoang 4500 năm trước cái kia Khương gia thần vương, giết Thái Dương quân vương cái kia Khương thái hư, không sai, chính là hắn. Kỳ thực hắn cũng chưa chết, chỉ là bị phong ấn ở trong tử sơn bị cứu ra thời điểm, đã thoi thúc năm xưa trùng châu những thế lực kia biết được sau, 13 vị thánh chủ đi tới đánh giết, trong đó còn có sống hơn 4000 năm lão quái vật, Ám Dạ quân vương. Ta trời, ngươi sẽ không phải nói cái kia lôi đỉnh dị tượng là Khương Thái Hư chỉnh đi ra chứ? Đương nhiên không phải. Như không phải Hồng Quân lão tổ ra tay, cái kia Khương Thái Hư đã chết vào ám dạ quân vương tay. Hồng Quân lão tổ? Nghe có chút xa lạ a. Lẽ nào đây là một vị đại đế cổ đại luân hồi chuyển thế? Nay Hồng Quân lão tổ có thể ghê gớm a, nghe nói là từ hoàng cổ tồn tại đến nay liên quan với hắn sự tích, ta này còn phải lại uống hai chén nước mới có thể từ từ nói đến a. Đến đại đế chi tâm, Trung Châu chí bảo, trấn áp đế thì Vào thanh đồng tiên điện, trời ơi! Cái gì? Dơ tay đánh giết 13 vị thánh chủ cùng với ám dạ quân vương. Từ diêm vương trong tay cấp người, thành công phục sát chết di động. Cái kia lôi đỉnh dị tượng hóa ra là hắn triển khai mà đến, đây là cỡ nào nghịch thiên. Toàn bộ bắt đầu, hết thể tu sĩ đề tài đều quay chung quanh hồng quân nói tổ mà triển khai, càng diễn càng liệt. chương 417, Thái cổ vương tộc xuất thế, nhân tộc nguy cơ. Thân thánh đại chiến kết thúc. Làm toàn bộ bắt đầu đều ở kịch liệt thảo luận trận chiến này, nhân vật chính Hồng Quân Láo tổ thời điểm bắt đầu các góc một ít nơi bí ẩn bắt đầu thả ra quỷ dị chập chờn. Có thể là chịu đến Ngô Phương lôi đình dị tượng ảnh hưởng, hay là bởi vì bảy đại cấm khu thả ra đáng sợ khí tức bạo động, những này bí mật nơi quỷ dị chập chờn dục ra dục dịch, cái cảm giác này lại như là có gì không bình thường tồn tại muốn xuất thế bình thường. Đông hoang biên giới, đây là một phương băng tuyết đại thế giới, phóng tầm mắt nhìn lại trắng phêu phêu một mảnh băng nguyên, băng nguyên bên dưới. Từng khối từng khối to lớn trong suốt thần nguyên bắt đầu lay động lên. Khối thứ nhất thần nguyên bên trong, đây là một cái khô quắt thân thể, chỉ có một tầng láo bị kề sát ở xương lên, trên đầu có một ít cỏ dại giống như khô vàng sắc tóc rối bời, phi thường thưa thớt, chính phóng thích âm linh ý lạnh tấu xương. Rộng mở, hai con mắt mở, thần nguyên mặt ngoài bắt đầu xuất hiện liên miên vết nước, chính chậm rãi nứt ra, rơi xuống thần nguyên mảnh vụn, sáng lên lấp ló. Khối thứ hai thần nguyên bên trong, đây là một con vượn già, vai hùng cao to. Ngồi khoanh chân nó thân hình cao lớn, cả người trải rộng trắng như tuyết lông thú, vẻ mặt tan lãnh, phảng phất còn sống sót bình thường. Trong lúc mơ hồ, lúc này vượn già phảng phất cùng đại đạo kết hợp lại, như là cùng thiên địa hợp nhất, giang giác, vượn già móng nuốt động, trực tiếp sẽ ra ịp cả củ một góc thần nguyên, một luồng bệ nghệ thiên hạ khí thế nhập vào cơ thể mà ra. Bắc nguyên khu vực biên giới, dưới nền đất nơi sâu xa, dĩ nhiên có một cái hùng vĩ cung điện dưới lòng đất, đây là một mảnh công trình vĩ đại như là vận dụng vô tận nhân lực thực sự rộng lớn không thể nhìn thấy phân cuối hùng vĩ cung điện dưới lòng đất phát ra cũ kỹ, như là khoác một tầng bụi trần nhà đá điện đá các loại hết thảy đều tràn ngập dấu vết tháng năm nhưng lòng đất cũng không phải cỡ nào lơ mờ có chút ít kỳ dị tảng đá lấp loe ánh sáng có thể thấy rõ ràng nơi này tất cả long khí mãnh liệt như là từng cái từng cái dòng sông ở cung điện dưới lòng đất các góc trùng kích tắm rửa ở trong đó khiến người ta cảm thấy tinh thần thoải mái Nay khổng lồ trong cung điện dưới lòng đất, phân bố vô số to lớn dũng đang lúc này, nguyên bản yên tĩnh dũng đột nhiên lây động lên, đồng thời mang theo các loại làm người ta sợ hãi quái dị tiếng hí. Dần dần những này dũng bên trong bắt đầu có thần bí sinh vật dò ra móng nuốt, đầu không không phải thả ra ngập trời khí tức. Nam lĩnh khu vực biên giới, đây là một cái hùng vĩ vực sâu, giống như cái động không đáy, tựa hồ có thể nuốt tâm thần người ta, khiến người ta trầm luân đi vào. Vực sâu, cực kỳ trống cùng yên tĩnh. Phản phất liên tiếp ru mình, mặc dù cách nhau rất xa, trong lòng đều sẽ sản sinh rung động, không tên lương phát lạnh. Bóng đêm vô tận dưới vực sâu, long khí như nước thủy triều, không ngừng mãnh liệt, tình cờ có thần hoa long lánh, lao ra mấy cái thần nguyên hạt tròn, bóng ánh long lanh, nhấp nháy rực rỡ. Vực sâu thực sự quá to lớn, khó có thể toàn bộ dọi sáng, vẫn còn có chút lờ mờ, phóng tầm mắt nhìn tới, hoàn toàn trống trải, căn bản không giống như là dưới nền đất, cũng như là đi tới một mảnh cổ chiến trường. Trong đó nổi bật nhất không gì bằng một cái đàn tế cổ kính, rất khó suy đoán nó tồn tại bao nhiêu năm nó điêu khắc đầy dấu vết tháng 5, liền tảng đá đều sắp mục nát. Quỷ dị chính là, nó càng là ngũ sắc tế đàn, do 5 loại màu sắc cổ thạch xây mà thành. Trên tế đàn, một bộ trong suốt quan tài cổ chìm nổi, làm người cảm giác từng trận phòng hơi thở, huyết nục cùng xương cốt tựa hồ cũng muốn nước toát ra, đây là một loại khủng bố đến cực điểm vì thế. Nhân tộc, những năm này hoạt quá phong quang cũng nên một lần nữa trở lại ta thái cổ bộ tộc chúa tể thời đại trong suốt trong quan tài cổ là một cái gần dài 2 mét khối lớn thần nguyên bóng ánh chói mắt khiến người ta không mở ra được hai mắt bên trong phong có một sinh vật hình người theo một đạo trầm thấp âm u lời nói hạ xuống thần nguyên nổ tung nắp quan tài đánh bay cái kia sinh vật hình người đứng thẳng lên trong con ngươi hai cổ tu quang bắn ra trực tiếp mở ra vòng trời mang theo quỷ dị dị tượng 4. thái cổ thế gia khương gia ở Ngô Phương bày mưu đặt kế dưới Diệp Phàm thành công học được Khương Thái Hư truyền thụ chín chữ bí một tròng đầu chiến thắng pháp ở hệ thống cung cấp nước uống hiệu ứng dưới Ngô Vương ở già thiên vị diện bên trong độ danh vọng cũng đột phá 30. tiến đô tiến quốc đô thành trong thành hết sức phồn hoa thân cây trên đường người đi đường lui tới rộn rộn rằng ràng. chỉ bạc táo đỏ vừa to vừa ngọt trên bánh màn thầu, ăn không ngon không lấy tiền lưu thị vịt bột máu tiết canh huyết dày canh đậm dịch nhiều vị đẹp mau tới thưởng thức a sâu kẹo hồ lô một chuỗi chỉ cần một đồng tiền trên đường phố các loại gọi mua đi mua đi không ngừng bên hai sư phụ ngài đây là muốn mang chúng ta ở hồng trần phố xá sơ ất bên trong tu hành sao Diệp Phàm nghi hoặc không rõ nhìn Nô Phương Nô Phương cười cợt về sau dò ra ngón tay đi ra ngoài Diệp Phàm lập tức theo Nô Phương ngón tay Phương hướng nhìn lại đó là một cái chỗ ngặt một cái cả người bẩn thỉu bé gái chính tội nghiệp hướng về một cái bụng vệ nam tử an xin kết quả lại bị nam tử gào làm cho khiếp sợ. Bé gái sợ hãi lùi bước hai bước, túi đầu nhìn mình chầm chằm có ngón chân động chiếc giày nhỏ, một câu nói cũng không dám nói. "Sư phụ, ngài là cố ý tìm đến nàng sao?" Diệp phàm không có lập tức tới ngay, mà là nhíu lên lông mày để tâm quan sát bé gái, muốn nhìn một chút nàng có khác biệt gì nhưng mà, để hắn thất vọng chính là, hắn cũng không có rõ ra dị thường. Bé gái hiển nhiên là bị lúc trước nam tử tiếng gào sợ rồi, không dám lại hướng về người qua đường ăn xin, oan nước lau nước mắt túi đầu đi về phía trước, mấy lần suýt chút nữa đánh vào trên người người khác. Nàng rất sợ sệt, chỉ lo lại bị người quả trách, sợ hãi, đầu thấp càng sâu, càng xem càng càng đáng thương, khiến lòng người sinh thương tiếc. Nàng là cái cô như sao? Diệp Phàm không nhìn nổi, nàng nghĩ tới rồi lần thứ nhất nhìn thấy tiểu đỉnh đỉnh thời điểm, có điều tiểu đỉnh đỉnh tốt xấu còn có cái ra ra, không lưu lạc tới ăn xin mức độ. Bá một tiếng, Diệp Phàm bóng người lấp lẻ, ngồi sổm ở tiểu trước người của cô gái, lưu hòa nhìn nàng xin lỗi, đại ca ca, ta không phải cô y bé gái túi đầu đi tới, vẻ mặt hoảng hốt, bởi vì suýt chút nữa đánh vào diệp phàm trên người, trong mắt ngấn lệ lấp lóe, rất sợ sệt. đừng sợ, ca ca không phải người xấu diệp phàm đứng dậy mua bốn cái cái nóng hổi bánh bao, dùng giấy dầu gói kỹ, đưa cho bé gái. cảm ơn ngươi là cái lòng tốt đại ca ca bé gái khỏe mắt nước mắt lan xuống, tiếp nhận bánh bao, lộ ra thần sắc cảm kích. diệp phàm sờ sờ bé gái đầu, nói, ngươi không có thân nhân sao? bé gái nháy mắt to. Mê hoặc lắt đầu, nói, không có, nghiếp nhiếp cái gì đều không nhớ rõ. Cái gì đều không nhớ rõ. Diệp Phàm cảm thấy có chút dị thường, không nhịn được hỏi kỹ càng. Nghiếp nghiếp mỗi qua một quang thời gian, sẽ quên quá khứ tất cả, không hề có một chút ấn tượng có thể qua một thời gian ngắn. Ta khả năng liền lòng tốt đại ca ca đều không nhớ rõ bé gái túi lầu đầu, tâm tình dù sao cũng hơi hạ. Vì sao lại như vậy? Diệp Phàm trong lòng kinh nghi bất định. Nghiếp nghiếp chính mình cũng không biết, ta thật giống đã quên rất nhiều chuyện Ta không biết mình từ đâu tới đây, muốn đi đâu. Người khác đều có thân nhân, chỉ có ta không có. nghiếp Niep rất cô đơn, rất thương tâm bé gái cúi đầu, trong mắt ngấn đầy nước mắt. Nghe vậy, Diệp Phàm nhíu nhíu mày, lại một lần thần thức dò vào bé gái trong cơ thể, cẩn thận kiểm tra, nhưng vẫn không nhìn ra một kia gì thường. Vì sao lại như vậy? Diệp Phàm trong lòng ngờ vực. Tiểu cô nương này rõ ràng rất không bình thường, thế nhưng tại sao nhưng kiểm không tra được đây? Long tốt đại ca ca, cái này cho ngươi. Bé gái từ chính mình y phục rách dưới bên trong, móc ra một viên óng ánh long lanh cục đá nhỏ, bảy loại hào quang lưu động, vừa nhìn liền không phải là vật phẩm. Chương 418: Thái cổ vương cho Ngô Phương Tin. Đây là? Diệp Phàm mặt lộ vẻ kinh ngạc. Niếp Niếp cũng không biết, mỗi một quang thời gian sẽ xuất hiện như vậy một khối cục đá nhỏ, nó có thể ăn, rất ngọt, có thể làm cho Niếp Niếp thật nhiều ngày không đói bụng bé gái cẩn thận từng ly từng tí một cầm trong tay lôi óng ánh long lanh tảng đá đưa cho Diệp Phàm, để diễn tả cảm kích. Đến đến đến, để đạo ra nếm thử. Đoạn đức tựa hồ nhìn ra gì đó, liếm liếm đầu lưỡi, nói liền muốn đưa tay đi cướp cái kia cục đá nhỏ. Gâu gâu. Hát hoàng một cái cắn vào đoạn đức cánh tay, dùng sức đem kéo vước, mắt chó bên trong tràn đầy vẻ khinh bị. Diệp Pham một quyền đẩy lùi đoạn đức, mạnh mẽ trừng mắt, về sau đem cục đá nhỏ nâng ở lòng bàn tay, nhỏ quan sát kỹ. Nhưng mà... Quan sát một lát nhưng căn bản không nhìn ra cái nguyên cớ đến nhưng từ khối này đốt ngón tay lớn cục đá nhỏ có thể cảm nhận được cái kia cố dị thường sóng năng lượng, có thể khẳng định tất nhiên không phải là vật phàm. Tiểu nhiếp nghiếp, mấy cái bánh bao không đáng ngươi tốt như vậy bà bối, mau đem nó nhận lấy đi diệp phàm muốn đem cục đá nhỏ trả lại, còn cho, bé gái. Nhưng là bé gái không ngừng lùi lại, lắc đầu liên tục, nói, đại ca ca, ngươi liền nhận lấy đi, không phải vậy nếp nghiếp không cái gì có thể để báo đáp ngươi. Ngay vậy Diệp Phàm khẽ thở dài một hơi, nhỏ như thế Hải Tử liền hiểu được báo đáp, còn thật là khiến người ta lòng chua xót. Bé gái rất bướng bỉnh, nói cái gì cũng không chịu cầm lại cục đá nhỏ. Bất đắc dĩ, Diệp Phàm chỉ có thể nhìn hướng về Ngô Phương, hy vọng có thể từ người sau trong miệng biết được bé gái lai lịch bí ẩn. Sư phụ, rõ ràng cùng nàng lần thứ nhất muốn gặp, có thể Đồ Nhi vì sao lại có loại dị dạng tình cảm đây? Cái cảm giác này nói đến rất quái lạ, khó mà nói rõ Diệp Phàm trung quy hay là hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Niếp Niếp cũng cảm thấy đại ca ca rất thân thiết bé gái túi đầu tự lẩm bẩm. Kiếp trước vì, kiếp này quả, đây là các ngươi chém không đứt duyên Ngô Phương giả vờ thần bí. Kiếp trước vì, Diệp Phong một mặt kinh ngạc, nhưng là ở hắn tiếp tục truy hỏi thời điểm, Ngô Phương chẳng có cái gì cả nhiều lời, chạm đến là thôi. Tiểu Niếp Niếp, nếu ngươi không có nhà, sau đó hãy cùng chúng ta có được hay không? Ngô Phương ngồi xổm người xuống sở sờ, sờ bé gái đầu, bé gái gật gù, mắt to như nước trong veo bên trong tràn đầy căng kích đà tại đại ca ca nô phương cười cận về sau chỉ vào diệp phàm trong tay cục đá nhỏ nói này chính là đại đế đạo quả ăn nó đối với tu vi của ngươi rất có ích lợi đại đế đạo quả nghe được nô phương đoạn đức trực tiếp kêu lên sợ hãi tiện đà kinh ngạc kinh ngạc nhìn bé gái nuốt nước miếng một cái này tiểu bất điểm kiếp trước là đại đế diệp phàm đại hắc cầu cơ tử nguyệt cũng là một mặt hoảng hốt nhìn nô phương chố mắt ngoác mồm chờ đợi nô phương đáp án đã đến giờ một chuyện các ngươi thì sẽ biết được Ngô Phương hờ hững mở miệng, dứt lời nhiều liếc nhìn chỉ có Tiểu Niết Niếp, đây chính là ngoan nhân đại đế chấp nghiệm biến thành, chính là đạo quả của nàng a. Có thể mặc dù không có hắn, không cần quá lâu, Tiểu Niết Niếp, Diệp Phàm hai người cũng sẽ ở một cái ngẫu nhiên địa điểm gặp gỡ. Trong cõi u minh tất cả đều có định sổ. Đối với ngoan nhân đại đế tuổi thơ trải qua, Ngô Phương vẫn là biểu thị đồng tình từ nhỏ liền cùng ca ca sống nương tựa lẫn nhau, tới cuối cùng ca ca còn bị vũ hóa thần hướng hại chết. Nhưng từ mặt khác mà nói, Kaka bất tử nàng cũng sẽ không vì báo thù mà tu hành, do đó lấy kinh diễm vạn cổ tài tỉnh khai sáng ra nuốt thiên ma công, cuối cùng chứng đạo thành đế, trở thành trong lịch sử nhất kinh tài tuyệt diễm đại đế, lao tổ nhưng là tìm tới ngài. đang lúc này, khương giật phi mang theo một đoàn người ngựa từ trên trời giáng xuống, trong những người này ngoại trừ khương ra bên trong người ở ngoài vẫn còn có giao chỉ thánh địa, diêu quang thánh địa, hoang cổ người của nhà họ cơ. chuyện gì? nô bình tĩnh nhìn khương giật phi, đảo qua sau người cả đám. Trong con người mang theo một chút nghi hoặc, lúc nào những này hàng đầu thế lực người đi như thế gần rồi. Lao tổ, có thái cổ vương tộc tới chơi. Nói có phong thư muốn tặng cho đông hoang người mạnh nhất. Khương giật phi liếc mắt tiểu niếp nghiếp, trong mắt lóe ra một chút kinh ngạc sau nói ra một cái kinh động thiên hạ tin tức. Cái gì? Thái cổ vương tộc. Ngay ở diệp phàm thời điểm mê mang, cơ tử nguyệt, đoạn đức hai người kinh ngạc thốt lên một tiếng, khiếp sợ không gì sánh nổi. Xem hình tướng mạo thật là thái cổ sinh vật không thể nghi ngờ Có điều có phải là vương tộc không biết gương giật phi tiếp tục nói. Ngay vậy, cơ tử nguyệt, đoạn đức hai người càng thêm không bình tĩnh, tất cả xôn xao. Thái cổ sinh linh thật sự xuất thế, lại vẫn muốn gặp đông hoang người mạnh nhất. Hắn vì sao lại tới, không có nói rõ sao. Đoạn đức, cơ tử nguyệt hai người cấp hỏi trước. Hắn chỉ nói là, phải đem tin đưa đến đông hoang tu sĩ mạnh nhất trong tay, còn lại cái gì cũng không nhiều lời giao chỉ một vị nữ tử hồi đáp Thái cổ sinh vật xuất thế cũng không biết sẽ có thế nào mầm họa cơ tử Nguyệt sắc mặt có chút nghiêm nghị, hiển nhiên nàng đối với thái cổ sinh vật ấn tượng cũng không tốt. Dần dần, thân cây đạo bàng đi ngang qua tu sĩ cũng súng lại, nghe tới khương giật phi trong miệng thời điểm, trong đó bộ phận đối với thái cổ sinh vật có hiểu biết tu sĩ hoàn toàn biến sắc. Thái cổ sinh vật? Chúng nó không phải đã sớm biến mất rồi à? Lẽ nào chúng nó cũng không có tuyệt diệt sao? Ta trời, nếu chúng nó đều sống sót, tái hiện hiện nay nhân thế gian, vùng đất này sợ rằng sẽ phải thay đổi chủ nhân đi. Thái cổ những kia vương, hô mưa gọi gió, hoành hành đại địa, xa không phải chúng ta hiện tại tu sĩ có thể so sánh a? Hay là chỉ có chấp trưởng cực đạo thánh binh số ít mấy cái truyền thừa bất hủ mới có chút niềm tin đi. Thái cổ sinh vật mà thôi, các ngươi sợ là đã quên hồng quân lão tổ đi. Hắn nhưng là sống sót đại đế a. Hồng quân lão tổ, hắn hắn không phải có đúng không? mắt thấy xuống lại tới được người càng ngày càng nhiều. Nô vương lập tức giương tay một cái, ánh chớp nè qua mang theo đoàn người xuất hiện ở xa xa vòng trời. Bản tọa cũng không thuộc về Đông Hoàng, theo lý thuyết, phong thư này nên giao cho Khương Thái Hư trong vòng trời, Nô phương bình tĩnh nhìn Khương Giật Phi, nhàn nhạt mở miệng. Lão tổ, kỳ thực lúc trước chúng ta cũng là muốn để thần vương Lão tổ tiếp tin. Nói tới chỗ này, Khương Giật Phi sắc mặt trở nên hơi khó xem ra, có chút ớp há ớp đúng lên, nhưng cái này thái cổ vương tộc quá mức hung hăng càng quái, càng ghê tẩm chính là, thực lực của hắn cực kỳ mạnh mẽ liền ngay cả thần vương tổ tông đều không phải là đối thủ của hắn nói thần vương tổ tông không có tư cách tiếp nhận phong thư này ồ lai giả bất thiện sao nô vương híp lại mắt này thái cổ vương tộc hiện ở nơi nào chính đang khương gia khương giật phi cung kính nhìn nô vương đi đi cái kêu bản tọa hãy theo ngươi đi tới một lần rứt tiếng nô vương lần thứ hai dương tay một cái quần cuộn ánh chớp rọi sáng vòng trời đoàn người biến mất không còn tâm hơi cùng lúc đó hoang cổ khương gia to lớn trên quảng trường Không mấy bóng người lơ lửng ở trên quảng trường không, từng cái từng cái trận địa sẵn sàng đón quân địch. Cầm đầu hai bóng người phân biệt là Khương Thái Hư cùng Thải Vân Tiên Tử, mà ở hai người bọn họ phía sau, lần lượt là chủ nhà họ Khương, Diêu Quang Thánh Chủ, chủ nhà họ Cơ, Giao Trì Thánh Chủ. Giờ khắc này, những này đông hoang bá chủ cấp cường giả chính là một mặt nghiêm nghị nhìn ngay phía trước, nơi đó lơ lửng một bóng người. Nói chuẩn xác, đây là một cái hình người Thái cổ sinh vật, thân cao tới hơn 2 mét, phi thường rắn Cả người nằm dày đặc màu bạc nhỏ vẻ, ánh sáng lưu động, trên mặt cũng như vậy, mọc ra một đôi rộng lớn cánh bạc, như là gánh vác hai cái sáng như tuyết thiên đào. Hắn cường tráng mạnh mẽ, tóc bạc như thác nước, ở tại mi tâm sinh có một cái sừng ngọc, như cầu long như thế công chuyển, dài hơn một thước, phong ánh trong suốt. Ngoài ra, ở hắn rộng rãi hai bờ vai còn mỗi cái có một viên tiểu đầu lâu, một cái vì là lang đầu, một cái khác vì lạc dậu cổ đài đầu, đều bao trùm có tỉ mỉ ngân lân. Hắn lù giả thái cổ sinh vật lơ lửng không trùng, ngẩn đầu mà đứng, phun ra một câu nói như vậy. Nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Bao quát hương thái hư, thải vân tiên tử đám người ở bên trong một đám tu sĩ, hai mặt nhìn nhau, không rõ ý nghĩa. Các ngươi liền thời đại thái cổ thông dụng ngữ đều quên rồi sao? Xem đến lúc quá xa xưa, các ngươi nhân tộc lãng quên quá nhiều đồ vật thái cổ sinh vật lấy người ngữ nói rằng. Quá thời kỳ cổ, chúng ta nhân tộc sẽ dùng lời nói như thế này giao lưu. Khương Thái Hư cảnh giác nhìn Thái Cổ sinh vật hỏi do, trước đây trong khi giao thủ, hắn dĩ nhiên ở vận dụng bí quyết chữa đấu tình huống như cũ không phải đối thủ của đối phương. Buồn cười. Năm đó nhân tộc chỉ có điều là hạ đẳng chủng tộc, muốn kéo dài hơi tàn xuống, đương nhiên phải học được bực này thần ngữ Thái Cổ sinh vật trong giọng nói mang theo tự hào, nhìn về phía Khương Thái Hư đám người trong ánh mắt tràn đầy xem thường. Chương 419, nô phương tiêu diệt thái cổ vương tộc. Hạ đẳng chủ tộc. Nghe được Thái Cổ sinh vật khinh bỉ lời nói, Lại nhìn đối phương cái kia xem thường vẻ mặt, khương thái hư, thải vân tiên tử đám người sắc mặt càng thêm khó coi lên, trong con ngươi mang theo ngập trời tức giận. Thần ngữ đương nhiên cũng có một chút người suy nghĩ xuất thần, như là ở có chút trong sách cổ gặp đối với quá cổ ngữ nói ghi chép. Đây là cổ thần linh ngôn ngữ, vạn tộc dùng trùng, không phải vậy mỗi một chủng tộc đều có tiếng nói của chính mình, làm sao giao lưu. Thái cổ sinh linh biểu hiện hờ hững, tiện đà hơi không kiên nhẫn đảo qua khương thái hư đám người, hiện tại đông hoang chính là quá yếu cho tới liền các ngươi bảy kiến, cỏ này đều có thể xưng bá, thực sự là buồn cười. Các ngươi trong miệng cái kia Hồng Quân tiểu nhi, hắn đến tổn cùng còn bao lâu nữa mới sẽ tới. Ngươi cái rùa con rùa vạn năm trùng. lại dám đối với lão tổ bất kính. Thái cổ sinh vật vừa dứt lời, đoạn đức tiếng chửi rủa theo tiếng sấm nổ tự hư không truyền đến. Sau một khắc, một nhóm đội ngũ xuất hiện ở quảng trường phía trên, người cầm đầu chính là Ngô Phương. Xin chào lão tổ. Thấy rõ người tới, Bao Quát Khương thái hư Thái vân tiên Tử, chủ nhà họ cơ các loại cường giả đỉnh cao ở bên trong một đám tu sĩ, dồn dập hướng về Ngô Phương bái một cái, giữa hai lông mày mang theo cung kính. Ngô Phương ánh mắt đảo qua Khương Thái Hư đáng người, khỏe miệng ngậm lấy ý cười nhàn nhạt, khẽ gật đầu ra hiệu, xem như là đánh qua bắt chuyện. Vừa là ngươi ở nhục ta. Thái cổ sinh vật ánh mắt lạnh lùng hình ảnh ngắt quãng ở đoạn đức trên người, khí thế mạnh mẽ nhập vào cơ thể mà ra, lợi lạnh như băng bên trong đầy dây nồng đậm sát ý. Ngươi lỗ thay sâu một sao chẳng lẽ còn muốn bản đạo ra lặp lại lần nữa sao? ngươi cái rủa con rủa vạn năm trùng. Đoạn Đức khiêu khích hướng về thái cổ sinh vật dơ lên ngón tay giữa, không quên thêm cao âm điệu. ngươi muốn chết? Thái cổ sinh vật quất lạnh, tiện đà hai con mắt bắn ra hai đạo ngầm đen chùm sáng hướng về Đoạn Đức vọt tới, chỗ đi qua hư không rung động ầm ầm. Đoạn Đức nhún vai một cái, trên mặt không gặp chút nào vẻ sợ hãi, chỉ là bản năng hướng về Ngô Phương hơi di chuyển vị trí. Xét xét. Ngay ở hai chùm sáng sắp sửa đánh trúng Đoạn Đức thời điểm. Một đạo bé nhỏ sấm sét đột nhiên xuất hiện, trong nháy mắt đem ngâm đen trùm sáng dập tắt. Ngươi chính là bọn họ trong miệng cái kia đông hoang người mạnh nhất, hồng quân. Nhìn đánh ra công kích bị đánh tan, thái cổ sinh vật thu lại lên xem thường vẻ mặt, có chút nhìn thẳng vào lên ngô phương đến. Tin cho ta đi ngô phương nhàn nhạt liếc mắt thái cổ sinh vật, bình tĩnh nói. Có thể hay không tiếp tin, còn phải để bản vương nhìn người có đủ hay không tư cách. Thái cổ sinh vật lời lạnh như băng âm hạ xuống, chỉ thấy một trong số đó bước bước ra cánh tay phải dơ lên đọc xuống nhất thời trước người hư không nổ vang một con quấn quanh thái cổ phù văn bản tay khổng lồ che kín bầu trời lực cực điểm cực kỳ cứng mãnh như một mảnh đại địa ép hướng về Ngô Phương khủng bố tuyệt luân chính là nguồn sức mạnh này nhìn cái kia đè xuống bàn tay khổng lồ Khương Dật phi hơi thay đổi sắc mặt không chỉ là hắn bên cạnh cái khác thánh địa cổ thế gia trẻ tuổi đều như mày ở luồng hơi thở này dưới bên trong cơ thể của bọn họ linh lực không khoái bị nghiêm trọng áp chế dĩ nhiên không cách nào thôi thúc tự thân khí lao tổ thực lực của hắn nên ở thần vương đỉnh cao khương thái hư liếc mắt ép hướng về Ngô phương bàn tay khổng lồ đúng lúc nói rằng lúc trước trong trận chiến ấy hắn chính là thua ở đối phương một trường ngày dưới ầm ầm mắt thấy cái kia che kín bầu trời cự trưởng liền muốn rơi vào Ngô phương đoàn người đỉnh đầu thời điểm Ngô phương nhấc con mắt bắn ra hai cột ánh chớp một tiếng nổ vang cái kia bàn tay khổng lồ trong nháy mắt bị một luồng sức mạnh đáng sợ như bẻ cảnh khô giống như xuyên thủng tiêu tan Làm sao có khả năng lần này Thái cổ sinh vật trực tiếp kinh sợ. Thái cổ trấn sơn trưởng đây chính là hắn cực kỳ mạnh mẽ một thức công kích, dĩ nhiên như vậy dễ dàng liền bị đối phương cho phá hủy. Ngay ở Thái cổ sinh vật còn chìm đắm đang khiếp sợ bên trong thời điểm, trên đỉnh đầu hắn đột nhiên nứt ra một cái to lớn đen kịt lỗ thủng, đón lấy ầm ầm ầm tiếng sấm bên trong là một đạo lớn vô cùng đen tia chớp màu tím ôm theo ngập trời chi vỉ lão dưới. Thái cổ sinh vật con ngươi co rụt lại, trong lòng không tên dâng lên thấy lạnh cả người không còn kịp suy tư nữa, lấy tốc độ nhanh nhất lại là đánh ra một đạo chấn sân trưởng. A, hai loại sức mạnh giao hòa trước mắt, thái cổ sinh vật phát sinh một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, mặc dù hắn thần lực ra hết, lại cũng không cách nào ngăn trở này đèn tia chớp màu tím bên trong bao hàm sức mạnh sấm xét. Hầu như trong ngáy mắt, hai tay của hắn hóa thành thịt nát, bị lôi điện nổ nát, đón lấy hai tay như là đậu hũ, cũng bùn một tiếng nát, tươi mới huyết cùng xương vụn tung tóe, ngang tung hư không. Rốt cục tận mắt nhìn thấy lao tổ ra tay rồi ngô phương phía sau, một đám tu sĩ kinh sợ, hai mắt gứa ra kim quang, trong ánh mắt tràn đầy vẻ sùng bái. Bán thánh không, không, người là thanh nhân. Thái cổ sinh vật thê thảm kêu rên, sợ hãi nhìn ngô phương, trong ánh mắt xuất hiện hoảng sợ. Đến hắn cảnh giới này, từ lâu có thể làm được thị xương sống lại, có thể hiện tại để hắn cảm thấy khủng hoảng chính là, hắn nát đi hai tay dĩ nhiên không cách nào một lần nữa sinh ra, nơi đó có một luồng đáng sợ sức mạnh sấm sét lan tràn ngăn cản hắn tứ chi tái sinh. Đây chính là lá thư đó sao? Đông nhiên, một đạo bình tĩnh như nước âm thanh ở thái cổ sinh vật bên thai một bên vang lên làm ngưng mắt nhìn lại thời điểm. Sắc mặt kinh biến, đối phương dĩ nhiên đã ở hắn bất chi giác tình huống lấy đi hắn lá thư đó. Nói cách khác, đối phương nếu là thật muốn tiêu diệt nó, nó đều không biết có thời gian phản ứng. Nghĩ đến đây, thái cổ sinh vật cố nén đau nhức, hắn mồ hôi lạnh chảy dài. Trong vòng trời, nô vương mặt trầm như nước. Mặc dù là một người tuổi còn trẻ nam tử dáng vẻ, nhưng thỉnh thoảng tỏa ra huy thế mạnh hơn xa thần vương Khương Thái Hư gấp 10 gấp trăm lần. Nô Vương hai ngón tay nắm bắt phong thư, đầu ngón tay bé nhỏ lôi rắn du chạy toán loạn, xẹt xẹt một tiếng, liền đem phong thư túi phá hủy. Xem xong nội dung bức thư, Nô Vương đầu ngón tay xoa động, lá thư đó trương liền ở ánh mắt của mọi người dưới hóa thành điểm điểm mưa ánh sáng tiêu tan. Trở về nói cho các ngươi vương, nếu là tiếp tục ngủ đông cũng còn tốt, nếu thật sự dám vào xâm nhân tộc bản tọa giết không tha thanh âm lạnh như băng đột nhiên tự Ngô Phương trong miệng thổ lộ mà ra như cuồn cuộn tiếng sấm nổ đáng sợ sóng âm bên dưới thái cổ sinh vật trực tiếp sắc mặt trắng nhợt thân thể lảo đảo sau lùi lại mấy bước một ngụm máu tươi dâng trào ra hồi lâu mới miễn cưỡng ổn định bóng người cái kia lần thứ hai nhìn về phía Ngô Phương trong ánh mắt sự thù hận càng sâu bản vương nhớ kỹ ngươi lần sau gặp lại bản vương tất gọi ngươi hối hận vạn phần đầy dây nồng đấm uy hiếp tiếng Thái cổ sinh vật cuối cùng liếc mắt Ngô Vương, phun ra trong miệng máu tươi, bóng người đi vào hư không. Bản tọa thay đổi chủ ý, ngươi vẫn là vĩnh viễn ở lại chỗ này đi. Đống nhiên Ngô Vương lời gió hốt chuyển, đón lấy xoay tay phải lại, Thái cổ sinh vật biến mất phía kia hư không đột nhiên nổ bể ra đến. Vô tận uy thế giới, lượng lớn không gian mảnh vỡ tự vòm trời rơi xuống. Tùy theo cái kia nguyên bản đã kinh đi vào hư không chuẩn bị trốn xa, Thái cổ sinh vật xuất hiện lần nữa ở giữa sân trong tầm mắt của mọi người. Giờ khác này thái cổ sinh vật, vẻ mặt nhăn nhó, thân thể điên cùng giấy rùa như là chính gặp cực kỳ tàn ác giàn vạn. Chương 420, trước báo táp tiến tĩnh, ẩm, chỉ nghe một tiếng nổ vang, ở mọi người ánh mắt kinh ngạc dưới, cái kia thái cổ sinh vật thân thể muốn nổ tung lên, cùng nổ tung còn có cái kia vặn vẹo thể linh hồn. Nhìn phương xa bầu trời đầy trời huyết đầu, một đám tu sĩ nuốt nước miếng một cái. Lao tổ, không biết lá thư đó bên trong nói cái gì. Khương Thái Hư đi lên phía trước cung kính hướng về Ngô phương Ôn Quyền, Diêu Quang Thánh Chủ, chủ nhà họ Cơ, giao chỉ Thánh Chủ đám người theo sát phía sau, giữa hai lông mày bí mật mang theo nghi hoặc. Thái cổ vương tộc từ trong ngủ mê thức tỉnh, để cho các ngươi từ cát mỗi cái, lớn động thiên phúc điệu rời khỏi, sau một ngày chúng nó sắp vào ở Ngô phương Bình Tĩnh nói. Cái gì? Để chúng ta giao ra thánh địa. Đáng ghét. Giao chỉ Thánh Chủ, Diêu Quang Thánh Chủ lẫn nhau lẫn nhau liếc mắt một cái, trên mặt mang theo ngập trời tức giận. Cho tới Khương Thái Hư, chủ nhà họ cơ đám người sắc mặt càng thêm khó coi, gia tộc của bọn họ vị trí nơi nhưng là tự hoang cổ chuyển thừa xuống, có thể nào khả năng chắp tay tặng cho những này Thái cổ vương tộc. Lao tổ, nếu chúng ta không đồng ý đây, giao chỉ thánh chủ hỏi tới. Vậy thì chiến chứ, thông qua thực lực nói chuyện ngô phương cười cợt Bọn họ đây là muốn cùng loài người là được sao? Khương Thái Hư ánh mắt ngưng lại, mặc dù máu chạy thành sông, cũng đừng hòng để chúng ta giao ra viễn tổ lưu lại bảo địa. đúng Chiến. Một đám tu sĩ chiến ý dâng trào. Không chỉ là Nô Phương nhận được Thái Cổ Vương Tộc Tin, Trung Châu, Tây Mạc, Bắc Nguyên, Nam Lĩnh cũng phân biệt chịu đến như vậy một phong thư. 4. Trung Châu, to lớn diện tích chủ yếu bị bốn cố thế lực lớn phân chia, cũng chính là Tứ Đại Hoàng Triều, Đại Hạ Hoàng Triều, Cổ Hoa Hoàng Triều, Cửu Lê Hoàng Triều cùng với Thần Châu Hoàng Triều. Kỳ sĩ phủ một tòa trong chủ điện, ngồi ở trung ương vị trí đầu não lên tổng cộng có bốn người. Một người trên người mặc trường bào màu đỏ vàng đầu đội kim xuyên trói lọi trời quan, mặc dù có chút giàn uờ, nhưng ngồi ngay ngắn ở đó nhưng tự mang một luồn vô hình khí thế, người này chính là đại hạ hoàng triều đế hoàng. thứ hai vị trí, ngồi xuống nhân thân xuyên trường bào màu trắng, đầu đội tượng trưng thân phận tử kim quan, cổ hoa hoàng triều đế hoàng. cái thứ ba vị trí, màu tím long bào gia thân, đầu đội năm góc bạch kim quan, chính là cựu lê hoàng triều đế hoàng. thứ tư vị trí, trường bào màu vàng nóng lên long hoàng hoa văn đang hanh dệt, rực rỡ lóa mắt, thần châu hoàng triều đế hoàng. Ở bốn vị đế hoàng hạ thủ, trước sau ngồi xuống gần trăm tên trên người mà hoa lệ bảo phục người, những người này không không phải khí tức hùng hồn, tự mang vì thế. Tân môn môn chủ, thiên cơ các các chủ, chu tước giáo giáo chủ, chủ nhà họ thái bên trong cung điện người, không không phải trung châu một phe thế lực người cầm lái. Giờ khắc này, những này trong ngày thường khó gặp đại nhân vật, toàn bộ tụ tập cùng nhau, sắc mặt tâm trầm, giữa sân bầu không khí vắng lặng tới cực điểm. Đáng ghét! Bọn họ thật coi mình là bắt đầu chủ nhân sao lại muốn chúng ta nhường ra lãnh địa. Cửu Lê Đế hoàng một trưởng vô ở trên ghế, đứng dậy đầy mặt tức giận. Bọn họ muốn chiến liền chiến. Thần Châu Đế hoàng ánh mắt ngưng lại. Đổ máu tới cùng, kiên quyết không cho bất kỳ một tấc đất. Thế lực khắp nơi người cầm đầu trước sau đứng dậy, dồn dập tỏ thái độ. 4. Tây Mạc. Đây là bắt đầu hết thệ phật giáo tín đồ nơi tụ tập. Tu Di Sơn, đại lôi âm tự bên trong, một đám cao tăng phân biệt quanh chân ngồi ở trên bộ đoàn, từng cái từng cái sắc mặt trầm trọng. Những này con lửa chọc bên trong, có Đại Lôi Âm tự chủ trì, A Lan tự chủ trì, A Hàm tự chủ trì, Huyền Không tự chủ trì, Lan Đạt tự chủ trì các loại. Thái cổ sinh vật xuất thế, bắt đầu sắp trở trời A. A Di Đà Phật. Trận chiến này, Tây Mạc không thể tránh khỏi, chỉ có thể nên địch. Cắt, mỗi cái, lớn truyền thống trận đã chữa trị, nếu là thật không địch lại, chúng ta cũng có thể lưu vong hắn vực. E Sợ Đông Hoang, Trung Châu các loại địa cũng đều thu được đồng dạng tin chỉ sợ bọn họ hiện tại cũng nằm ở độ cao canh gác ở trong. Lôi âm tự bên trong, một đám cao tăng thảo luận âm thanh nổi lên bốn phía, bầu không khí nghiêm nghị. 4. Bác Nguyên Nơi này quanh năm tuyết lớn đầy trời, chủ yếu có ba thế lực lớn, băng thần cung, thái cổ thế gia vương ra cùng với viễn cổ người khổng lồ bộ tộc. Giờ khắc này, băng thần trong cung, có ba bóng người đối lập ngồi cùng một chỗ, một tên nam tử trong đó trong tay chính nắm bắt một phong thư, trong con người mang theo ngập trời tức giận. Bọn họ liền bực này xa xôi địa phương cũng không chịu buông tha sao. Thái cổ sinh vật thì lại làm sao? Nếu là thật dám đến, định gọi bọn họ có đi mà không có về. Thái cổ vương tộc khó đối phó, vừa nãy tên kia ngươi cũng giao thủ, thực lực đã đạt đến thần vương đỉnh cao, không dễ xử lý à. Những thứ này đều là vạn năm trước ra hỏa, chúng nó cụ thể mạnh mẽ đến đâu cũng chưa có tiếp xúc qua, nếu là mỗi cái thái cổ vương tộc đều có thần vương đỉnh cao thực lực, vậy chuyện này thực sự là khó làm à. Ba bóng người hai mặt nhìn nhau, khí thế trên người không ngừng kéo lên. 4. Nam lĩnh Nơi này chủ yếu ba thế lực lớn khống chế, một trong số đó vì là chiến thần điện, chính là nam lĩnh to lớn nhất nhân tộc muôn phái, thứ hai yêu hoàng điện, nam lĩnh yêu tộc vị trí, thứ ba man tộc, lại tên man cổ chiến thần bộ lạc, quanh năm lánh đời nhưng rất mạnh mẽ. Đám này thái cổ sinh vật e sợ còn không nhận rõ lập tức thế cuộc. Mấy chục ngàn năm qua đi, bắt đầu từ lâu không phải bọn họ chúa tể thời đại kia có thể chính là không biết những kia thái cổ vương tộc đến tột cùng thức tỉnh cái nào tồn tại, sẽ có hay không có vô thượng cường giả tỉnh lại. Thật đến trong lúc nguy cấp, đều có thể mở ra đường hầm không gian, cùng Trung Châu, Nam lĩnh bọn họ liên hợp, nâng toàn bộ bắt đầu lực lượng. Nghe nói đông hoang bên kia ra cái nhân vật không tầm thường, tựa hồ gọi hồng quân lão tổ, nghe nói là hoang thời kỳ cổ nhân vật, không biết hắn có thể hay không làm kinh sợ thái cổ vương tộc. 4. Theo thời gian trôi đi, đông hoang, tây mạc, Trung Châu, bắc nguyên Nam linh thế lực lớn nhỏ đều tiến vào chuẩn bị chiến trạng thái. Cái gì thượng cổ truyền thừa xuống phát khí, viễn cổ bảo khí, đại đế binh khí, hết thể đều bị chuyển đi ra, bày ra ở môn phái, thánh địa vị trí trung tâm, bất cứ lúc nào có thể phát động công kích. Đây rốt cuộc là phát sinh cái gì? Làm sao lập tức liền tiến vào chuẩn bị chiến trạng thái? Ta trời, ngươi tin tức cũng quá bế tắc đi. Thái cổ sinh vật xuất thế, có thể ngày mai sẽ sẽ bạo phát một hồi máu chạy thành sông chiến đấu. Thái cổ sinh vật. Chúng nó không phải chỉ tồn tại ở trong sách cổ sao. Lẽ nào chúng nó không có chết đi không? Đại đạo tin tức, này thái cổ vương tộc phân biệt cho Đông Hoang Tây Mạc Trung Châu Bắc Nguyên Nam Lĩnh người đưa đi tin, tuyên bố muốn chúng ta rời xa động thiên phúc địa, không phải vậy toàn bộ giết sạch. Đáng ghét, bọn họ ngông cùng như thế sao? Thật khi chúng ta nhân tộc dễ bắt nạt phải không? Thái cổ vương tộc mạnh mẽ biết bao, hơn nữa liền ngay cả thánh chủ bọn họ cũng không biết những này trong vương tộc đến tột cùng xuất thế những kia nhân vật đáng sợ. Vì thế mới như vậy cảnh giác. Hơn nữa theo ta hiểu rõ, Đông Hoang Tây Mạc Trung Châu Bắc Nguyên Nam lĩnh ngũ đại vực cường giả đỉnh cao cũng đã lẫn nhau thông qua lời, cắt, mỗi cái, lớn truyền tống trận đều lấy mở ra, nam vực trong lúc đó có thể bất cứ lúc nào rời đi. Nói như vậy, vì đối mặt những này thái cổ sinh vật, ngũ đại vực dĩ nhiên hiếm thấy thả xuống ngày xưa ân đoán, đứng ở đồng nhất trên trận tuyến. Dần dần, bắt đầu cắt, mỗi cái, to nhỏ hết thể thế lực đều nhận ra được một loại mưa gió nổi lên tư thế Lẫn nhau trò chuyện nội dung không không phải quay chung quanh thái cổ sinh vật mà triển khai. chương 421, gần bất tử sơn, vô thủy đại đế. Chi nhánh nhiệm vụ mở ra, ký chủ thu được nộ đạo trà thụ, cất thưởng ở ký chủ trở về huyền hoang đại lục sau phân phát. Hoang cổ khương ra một tòa đại điện bên trong, nô phương khí định thần nhàn uống trà, đang lúc này, trong đầu vang lên quen thuộc hệ thống âm. Nộ đạo trà thụ. nô phương lầm bẩm một tiếng, suy tư chốc lát để chén trà trong tay xuống. Đứng dậy đảo qua Khương Thái Hư thải vân tiên tử đám người, bản tọa ra ngoài một chuyến. Lao Tổ, Thái Cổ sinh vật xuất thế, Đông Hoang chỉ có ngài một cái vô thượng tồn tại, không biết ngài muốn đi đâu nhi. Lại muốn đi bao lâu? Khương Thái Hư lập tức đứng dậy, hướng về Ngô Phương bái một cái, đầy mặt mang theo cung kính. Bất tử sơn Ngô Phương bình tĩnh nói. Cái gì? Nghe được Ngô Phương, Khương Thái Hư sắc mặt kinh biến, vội văn nói, Lao Tổ, đây chính là một trong bảy đại cấm địa sinh mệnh A. Nghe đồn từng có đại thành thánh thể cùng đại đế cổ đại phấn lực lượng hai đời, đều không có đem san bằng không biết ngài lần này đi vào là. Lấy ngộ đạo trà thụ ngô phương tiếp tục nói. Lao tổ, sách cổ ghi chép, vị kia nô lực san bằng bất tử sơn đại đế cũng không có thể đem ngộ đạo trà thụ mang ra ở vãn sinh xem ra. Này bất tử sơn bên trong tất nhiên ngủ say nhân vật đáng sợ, ngài lần này đi vào e sợ Khương Thái Hư một mặt vẻ lo hâu, nỗ lực khuyên bảo Ngô phương. Liên quan với bất tử sơn, có quá nhiều đáng sợ thuyết. Từ bên trong đi ra tồn tại, đã từng thai họa đại địa, làm người tộc máu chạy thành sông, thấy chất thành núi, hình thành kinh khủng nhất thời đại đen tối. Nếu không có đại thành thánh thể cùng với đại đế cổ đại trước sau xuất thế, phấn lực lượng hai đời mới chấn áp tất cả những thứ này, bắt đầu nhân tộc sự e sợ đều muốn sửa. Năm đó đến cùng là vị đại đế nào đánh vào bất tử sơn? Đoạn đức mở miệng hỏi. Hư không đại đế Khương Thái hư đáp. Là ta viết tổ. Ngay vậy, cơ tử nguyệt miệng khẩu mở lớn tinh xảo hoàn mỹ trên khuôn mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Tiểu tử, không nghĩ tới nhà ngươi lão tổ còn có bực này công tích vĩ đại A. Đoạn đức vô vô cơ tử nguyệt bà vai nói. Thế gian, liên quan với hư không đại đế truyền thuyết rất ít, liền ngay cả thân là con cháu đời sau cơ tử nguyệt đều không có quá nhiều hiểu rõ ai có thể nghĩ tới vị này. Đại đế càng hung hăng như vậy, đã từng đánh vào bất tử sơn bên trong, khai sáng bực này phong công sự nghiệp to lớn, hóa giải nhân tộc lớn hai ách. Đại đế cổ đại. Mỗi một vị đều là vô thượng nhân kiệt, vô tận năm tháng, ngàn tỷ vạn sinh linh bên trong mới sinh ra như vậy một cái, mặc dù một vị đại đế nghe đồn không nhiều, cũng không phải ngươi người đạo sĩ túi này có thể suy đoán Hắc Hoàng liếc mắt đoạn đức quát. Nghe được Hắc Hoàng, Khương Thái Hư tán đồng gật gật đầu, mỗi một vị đại đế đều là một thời kỳ duy nhất nhân vật chính, nếu như nói riêng về bọn họ một đời, mỗi người đều có vô tận truyền kỳ. Yên tâm đi, bản tọa sẽ không sao ngô phương hướng về Khương Thái Hư gật đầu ra hiệu. Bảy đại cấm khu a Thực sự là hiếu kỳ nó bên trong đến tột cùng có cái gì. Cơ tử Nguyệt xoa động hai tay, hai mắt gỡ ra hết sạch. Lần này bản tọa một người đi vào, đi một lát sẽ trở lại. Nhưng mà, ngay ở cơ tử Nguyệt chờ mong nhìn nô phương thời điểm, người sau thanh âm bình tĩnh trực tiếp ở trên đầu nàng rót một chấu nước lạnh. Sau một khắc, tiếng sấm nổ bên trong, nô phương hóa thành ánh chớp, biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. 4. Bất tử Sơn Nắng gắt treo lơ lửng trên không, bất tử Sơn sinh cơ bừng bừng. Xanh ung tươi tốt, mặt đất màu đen, màu đen vách núi, xem ra cổ lao mà thần bí. Đây là một mảnh khu vực nguyên thủy, đại hoang vô biên, rất nhiều cổ mục trọc vào cao thiên bên trong, cùng từng tòa từng tòa núi nhỏ như thế, rất nhiều gốc cây càng là đem núi lớn đều cho chôn ở phía dưới. Tất cả thái nguyên bắt đầu, những này phụ dị kỷ cũng không biết sinh dài bao nhiêu năm, từ lâu nên hóa hình thành yêu, đáng tiếc nhưng vẫn như cũ là bản thể, không có thông linh. Trong núi tình cờ có thể nhìn thấy dị thú. Tất cả đều chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, mỗi cái kỳ dị mà lại khủng bố, tràn ngập khí tức nguy hiểm, đều là thông linh cổ thú. càng là hướng về nơi sâu xa tiến lên, càng là có thể cảm thụ mảnh này địa ngục khí thế khủng bố, làm cho tâm thần người bất an, như là càng ngày càng tiếp cận một cái vô thượng nhân vật đáng sợ. Khu vực trung tâm, có một ngọn núi lớn, khí thế hùng hồn, nguy nga đứng vững, Phảng Phật Khai Thiên Tích địa ban đầu cũng đã sừng sững ở chỗ này, có thể nói núi chi vương, nhạc chi hoàng, khí thế bàng bạc hùng vĩ. Dạ mạ nạ cả xanh đúng tươi tốt, mọc đầy trời xanh cổ thụ, có vẻ sinh cơ bừng bừng, Càng có một ít hồ nước tô điểm sờ núi, nhưng là chúng nó nhưng khó có thể che lớp ngọn núi này bản sắc, đen kịp như mực. Giờ khắc này, nô phương chính lơ lửng ở ngọn núi lớn này đỉnh, ánh mắt dừng lại ở một phương hướng. Nơi đó có một gốc cây cổ thụ, cứ việc có rất nhiều cổ mộc che chắn, thế nhưng độc nhất vô nhị khí thế vẫn là có vẻ càng đặc thủ. Nó cũng không cao to lắm, có điều cao hơn 3 mét, nhưng cũng cứng cấp như cầu lòng lão bị ra nước, như là trải qua ngàn tỷ năm năm tháng nó phi thường kỳ lạ. khắp cây diệp tử không có giống nhau, mỗi một viên phiến lá đều khác với tất cả mọi người, tất cả đều bóng ánh long lanh, như ngọc điêu khắc thành. Có diệp tử giống như đình nhỏ, xương mù ngông lung có diệp tử như thần hoàng, hào quang lấp lóe có diệp tử như ngồi khoanh chân tiên nhân, sinh động cực kỳ có như hoàng kim, hào quang rực rỡ có như xích ngọc, tươi đẹp cực kỳ, các loại sắc thái lộ ra, không hổ là ngộ đạo trả thụ cất bước. Nô phương đã đi tới ngộ đạo trà thủ dưới. Cây bốn phía phảng phất có vô tận đại đạo đang lưu động, tràn ngập sức mạnh thần bí, khiến lòng người bên trong lập tức kỳ ảo đi. Nô phương cũng không có tu hành, nhưng cũng dường như muốn ngộ đạo như thế. Đang. Đang lúc này, một tiếng chuông vang vang lên. Sau một khắc, nô phương trước người xuất hiện một đạo mông lung bóng người, nhìn không rõ ràng. Chỉ thấy hắn vòng quanh cây trà ngộ đạo cổ đi dạo, ở trên đỉnh đầu hắn là một cái hỗn độn xương mù lượn lờ chuông lớn. Trung lớn như là có thể ổn định thời gian hôn độn mãnh liệt dù xuống vạn sợi tơ cực kỳ thần bí mà ngông lung như là năm tháng sông dài đang lưu động xoay chuyển một lát ngông lung bóng người ngồi xếp bằng ở cây trà ngộ đạo cổ dưới chung lớn chìm nổi để hắn xem ra một mảnh hư vô như là hòa vào mênh ngông trong thiên địa tức sắp biến mất giống như không lâu sau đó hắn tựa hồ đam chiêu đứng dậy nhìn trời về sau từng bước từng bước đi xa hắn như là ngược lại dòng sông thời gian mà đi lướt qua thời gian cánh cửa rời đi trở về đến xa xôi hoang cổ năm tháng trước vô thủy đại đế à nhìn cái kia dần dần đi xa bóng lưng nô phương trong miệng nhẹ giọng nhỉ non nếu là hắc hoàng ở đây e sợ muốn khóc hẳn cả giọng tan nát cõi lòng đi ở vô thủy đi rồi dưới cây cổ thụ lại nhiều một bóng người nàng càng thêm thần bí chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng dáng phía sau một cái có khắc mặt quỷ bình ở chìm nổi nàng cất bước ở dưới cây cổ thụ mỗi bước ra một bước dưới chân đều sẽ thêm ra một cái hố đen làm như phải đem hết thảy mọi người nuốt chửng đi vào, chỉ có một chút khí thế tràn ra, thiên địa tựa hồ cũng muốn tan vỡ. Ngoan nhân đại đế cũng đã tới ả Ngô phương trong miệng nỉ non. Ở cái này như vực sâu như thế bóng đen sau khi rời đi, Ngộ đạo dưới cây cổ thụ lại trước sau xuất hiện mấy bóng người, có điều đều không đợi quá lâu liền rời đi. Chương 422, Ngô phương VS Bất Tử Sơn Đại Đế. Không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ có nhiều như vậy đại đế đã tới dưới cây này, Ngộ đạo Ngô phương phát sinh một tiếng cảm khái sau, tay phải kề sát ở ngộ đạo trả thụ thân người lên hào hào hào nhất thời cao hơn 3 mét cổ thụ lay động lên thân người phóng ra thần thánh ánh sáng nó là như vậy kỳ lạ mỗi một mảnh diệp tử đều không giống nhau có đỉnh nhỏ thần hoàng tiên nhân trung thần sơn hà đá mây bát quái các loại hình dạng trông rất sống động mỗi một viên diệp tử cũng giống như là một cái tiểu thế giới đại biểu một loại khác với tất cả mọi người nói chập trần ra mộng ảo hào quang cẩn thận quan sát thân cây là cổ lão Tràn ngập đại khí cùng phong cách cổ, mà Diệp Tử nhưng là tự nhiên, đầy dây sinh mệnh cùng đạo vận hai người giao hòa vào nhau, thần bí mà huyền ảo. Là ngươi. Ngay ở Ngô Phương chuẩn bị dựa theo hệ thống thuật phương pháp thu phục nội đạo trà thụ thời điểm, một đạo chấn động tâm hồn trầm thấp thâm ở trong bất tử sơn đống nhiên vang lên. Sau một khắc, ầm ầm ầm quỷ dị trong tiếng, nước sông tiếng gầm gừ truyền đến. Đây là một cái màu đen sông lớn đang lao nhanh, đen xì xì, không có một tia tức giận, khiến người ta chỉ nhìn liền nghẹn cả lòng cảm thụ màu đen sông lớn từ khí, nô vương trong lòng không tên dâng lên thấy lạnh cả người, giơ tay chính là mạnh nhất sức mạnh sấm sét. trong tiếng sấm nổ, màu đen sông lớn trên không nứt ra một đạo cực kỳ khổng lồ lỗ thủng, lỗ thủng bên trong một vạn trượng cao lôi đỉnh người khổng lồ cầm trong tay một thanh lôi đỉnh búa lớn hướng về màu đen sông lớn ầm ầm đánh xuống. hào hào hào, tiếng sấm vang vọng vòng trời, màu đen sông lớn sóng lớn lăn lộn, mang theo tầng tầng quỷ dị bọt nước. này có thể không phải trước ngươi thực lực, quá yếu. Bình thản âm thanh hạ xuống, màu đen sông lớn phía trên mơ hồ hiện lên một đạo cao to hùng võ như là ma thần sừng sững ma ảnh, chỉ thấy cầm trong tay một cây màu đen phương thiên hỏa kích, đằng đằng sắc khí. Một tiếng thở dài, cái kia như ma thần vĩ đại bóng người nheo mắt lại, một đôi lệnh con người bắn ra hết sạch, dĩ nhiên trực tiếp xuyên thủng vạn trượng cao lôi đỉnh người khổng lồ. Nghe được lời của đối phương, Nô Phương trong lòng run lên, đối phương dĩ nhiên bên mình. Kinh ngạc qua đi, Nô Phương rất nhanh sẽ bình phục quyết tâm cảnh khẳng định là bởi vì trước tiếng sâm trái cây khai phá trình độ tăng cao đến 70% phần trăm duyên cớ, toát ra khí tức bị đối phương nhận biết được. Thạch Hoàng, dựa vào trong đầu ký ức, nộ phương thăm dò tính mở miệng suy đoán nói, trên mặt không có một chút nào tâm tình chậm chần. Quá thời kỳ cổ cấp đại đế nhân vật gọi cổ hoàng, tỷ như bất tử thiên hoàng, tây hoàng mẫu, mà hoàng thời kỳ cổ nhưng là xưng là đại đế, tỷ như vô thủy đại đế, ngoan nhân đại đế, hư không đại đế. Nếu ngươi biết nơi này là buồn hoàng ngủ say nơi. Vì sao còn dám đến đây? Thậm chí dĩ nhiên muốn mang đi ngộ đạo trả thù. Cao to hùng võ như là ma thần sừng sững ma ảnh hừ lạnh một tiếng, dưới chân sông lớn mãnh liệt lan lột, như một cái màu đen ác long sắp sửa bao phủ vòng trời, làm cho tâm thần người không yên. Hơi bó tay a xác định thân phận của đối phương sau, nô phương cao mày. Những này vùng cấm chủ nhân đã từng đều là đại đế vô thượng tồn tại, chỉ có điều vì hoạt càng thêm cựu viễn, nhận ra được sinh mệnh biến mất thời điểm, sớm chạm đạo do đó để cho mình rơi xuống cảnh giới tiếp theo. Ngủ say vạn năm năm tháng, xương đều phân tán thạch hoàng vùng động trong tay màu đèn phương thiên hỏa kích, đánh đi. Lạnh lẽo không chen lẫn chút nào cảm tình âm tiết hạ xuống, thạch hoàng trong tay lớn kích đánh xuống, phát sinh phong kêu giống như run rợn. Nhất thời, bất tử sơn trên không, vòng trời nứt ra, long văn bắn ra một cái lỗ thủng to lớn như là liên thông bắt đầu tinh vực ngoại mênh ngông vũ trụ, thông qua lỗ thủng mơ hồ có thể thấy được vực ngoại nhật nguyệt tinh thần. Một điều mặc long tự lỗ thủng bên trong xuất hiện, mang theo trong vũ trụ sức mạnh thần bí. Toàn thân tỏa ra yêu dị ánh sáng, phù văn lấp lẽ bên trong lớp về phía ngô phương. Mực long có linh, dương nhanh muốn vớt, đây là trí cường hoàng nói một đòn. Một sát na, ngô phương vị trí bốn phía hư không bị thiếu đốt, thời gian, không gian phản phất đều bị ổn định. Thoáng qua, ngô phương bị nhân chìm, căn bản không tránh né được. Này cố đáng sợ khí tức xảy ra chuyện gì? Lẽ nào là thái cổ vương tộc sớm phát động rồi à? Không, không thể. Luồng hơi thở này là đến từ bất tử sơn phương hướng. Ta trời, cái kia bất tử sơn phía trên xảy ra chuyện gì? Những kia ngôi sao, lẽ nào là bắt đầu ở ngoài sao? Bất tử sơn bên trong đến tột cùng phát sinh cái gì? Lẽ nào là bên trong nhân vật khủng bố đang cùng người giao thủ sao? Không thể nào, ngoại trừ đại đế cổ đại ở ngoài, còn có ai có thể làm cho ở trong đó tồn tại chỉnh ra bực này động tĩnh? Mặc dù cách xa nhau mấy vạn dặm tu sĩ, cũng cảm nhận được bất tử sơn bên trong truyền đến khí thức, còn khoảng cách bất tử sơn rõ rệt gần thế lực. Một đám tu sĩ càng là sợ đến run lẩy bẩy, nhấc con mắt nhìn Bất Tử Sơn xa xa trên không cái kia to lớn lỗ thủng bên trong vô số ngôi sao, trong mắt chỉ còn giữ lại kinh ngạc vẻ. Lao tổ đây là đã cùng trong ngọn núi nhân vật đáng sợ giao thủ sao? Hoang cổ Khương gia, Khương Thái Hư, Thải Vân tiên tử, Đoạn Đức, Diệp phàm một nhóm người bay ra đại điện, đứng ở hư không nhìn về phía Bất Tử Sơn phương hướng, cảm thụ xa xa đồng bềnh mà đến khiếp người khí tức, từng cái từng cái sắc mặt trầm trọng. Gần như cùng lúc đó, còn lại lục đại hoang cổ cấm địa đồng thời bùng nổ ra không gì sánh kịp khí tức quỷ dị từng đạo từng đạo mạnh mẽ thần thức trực tiếp xuyên thủng vạn dặm hư không bao phủ lại bất tử sơn tựa hồ đang nhận biết trong đó phát sinh cái gì nhận ra được thực lực đối phương vượt xa trước mặt ký chủ ký chủ có hay không đánh dấu một lần tiếng sấm trái cây khai phá trình độ tăng cao đến trăm phần trăm thời hạn một canh giờ thiện ý nhắc nhở lần này giả thiên vị diện đánh dấu số lần hạn mức tối đa hai lần đây chính là đại đế cổ đại thực lực sao Mực Long tàn đi, Ngô Phương đứng ở tại chỗ, biểu hiện có chút hoàng hốt. Giờ khắc này, Ngô Phương thân thể hoàn toàn một cái cầu trạng gợn sóng bao vây có thể nói, đây là hết thể miễn dịch thương tổn bên trong, gợn sóng dày nhất một lần. Để Ngô Phương hoảng sợ chính là, ở trước đó Mực Long công kích dưới, này gợn sóng dĩ nhiên vỡ vụt, như không phải tái sinh tốc độ nhanh, chỉ sợ hắn bản thể đã bị Mực Long bí mật mang theo sức mạnh thương tổn được. Tình huống như thế là trước hắn chưa bao giờ từng gặp phải. Cái này cũng là hắn lần đầu cảm thấy hệ thống có chút vô căn cứ lên, vị này diện miễn dịch thường tổn tựa hồ cũng có hạn mức tối đa, mà này Thạch Hoàng công kích khoảng cách này hạn mức tối đa tựa hồ liền không xa. Có điều vừa nghĩ tới cái này, Thạch Hoàng chính là đã từng đại đế cổ đại, Ngô Vương cũng là có chút thoải mái, đối phương mặc dù đặt ở trong vũ trụ vậy cũng là bá chủ cấp tồn tại. Ký chủ có hay không lựa chọn đánh dấu một lần, sẽ vang lôi trái cây khai phá trình độ tăng cao đến 100%. Hệ thống âm lần thứ hai ở Ngô Vương trong đầu vang lên. Nô Phương cũng không có làm ra lựa chọn, bởi vì lần này đánh dấu số lần chỉ có 2 lần, mà ở trước đó Phục sinh Thải Vân Tiên Tử thời điểm đã dùng một lần, nói cách khác, hắn còn chỉ có 1 lần đánh dấu số lần, thêm nữa thời gian này chỉ có 1 canh giờ, nếu hắn hiện tại dùng, vào ngày mai Thái cổ vương tộc xâm phạm nhân tộc thời điểm, vạn nhất cũng có nhân vật đáng sợ xuất thế, cái kia lại nên làm gì. Trung quy, Nô Phương vẫn không có lựa chọn đánh dấu. chương 423, Nô Phương VS Đồng Đỏ Cổ Thuyền Ngươi đến tuổi cùng là ai? Nhìn thấy Ngô Phương bình yên vô sự, Thạch Hoàng trong giọng nói mang theo một chút kinh ngạc. Chờ bản tọa lần sau lại tới Bất Tử Sơn, tất sẽ cùng ngươi cẩn thận tranh tài một phen. Ngô Phương vung lên áo bảo, hóa thành ánh chớp, thân ảnh biến mất không gặp. Buồn Hoàng ở đây chờ ngươi. Lần sau, cuộc chiến sinh tử. Thạch Hoàng tùy ý Ngô Phương rời đi, trong tay lớn kích vung lên, phương tây cái kia không có một tia tức giận chạy trồm màu đen sông lớn tiêu tan với hư vô không gian bên trong. Cùng lúc đó. Bất Tử Sơn trên không to lớn lỗ thủng dần dần hợp lại, vô số ngôi sao biến mất không còn tăm hơi. Mấy hơi thở, Bất Tử Ra Ma Nạ cả bàng bạc khủng bố khiếp người khí tức bắt đầu thu lại. Lần thứ hai rơi vào tĩnh mịch, Thạch Hoàng cái kia cao to hùng võ như là ma thần sừng sững bóng người cũng dần dần tự hư không biến mất. Khí tức chập trần biến mất rồi, Bất Tử Ra Ma Nạ cả yên tĩnh lại. Ai có thể nói cho ta vừa đến tột cùng phát sinh cái gì? Ngươi muốn biết chính ngươi thâm nhập đi vào nhìn một cái à? Chúng ta tinh thần lên cho ngươi chống đỡ. Lẽ nào là chiến đấu có kết quả? Đáng tiếc không biết đến tột cùng là ra sao tồn tại ở chiến đấu A. Thế lực khắp nơi nhìn về phía bất tử sơn phương hướng, nghị luận sôi nổi. Thái cổ thế ra, Khương gia, Lao tổ, ngài không có chuyện gì thực sự là quá tốt rồi nhìn thấy ngô phương trở về. Khương thái hương, thải vân tiên tử đám người lập tức tiến lên nên tiếp, mặt lộ vẻ vẻ mừng rỡ. Lao tổ, mới vừa cùng ngài giao thủ vị tiên là. Đoạn đức trong con ngươi mang theo hiếu kỳ, lập tức truy hỏi. Thời kỳ viên của một vị đại đế Ngô Phương bình tĩnh nói rằng, "Cái gì? Bên trong thật sự có sống sót đại đế cổ đại?" "Chẳng trách, chẳng trách liền ngay cả năm đó đại thành thánh thể, hư không đại đế cũng không cách nào triệt để san bằng Bất Tử Sơn." Nghe được Ngô Phương, Khương Thái Hư, Thải Vân Tiên Tử cùng với Diêu Quang Thánh Chủ các loại cả đám rồn rập lộ ra kinh ngạc vẻ mặt, nội tâm nổi lên to lớn song lớn, lại một lần nữa nhìn về phía Ngô Phương trong ánh mắt vẻ sùng bái càng sâu. Đối phương có thể an toàn ra vào Bất Tử Sơn. Vẫn cùng đại đế cổ đại giao thủ, điều này nói rõ đối phương thật sự cũng là một vị đại đế tồn tại. Nghĩ tới đây, Khương Thái Hương, Thải Vân tiên tử đám người không khỏi lộ ra hiểu ý nụ cười. Có một vị đại đế tọa chấn đông hoang, bọn họ càng thêm không cần lo lắng ngày mai xâm lấn thái cổ vương tộc. Sư phụ, cái kia ngộ đạo trả thủ ngươi lấy sao? Diệp Phàm tò mò hỏi. Này cây vẫn không có triệt để thành thủ, vì lẽ đó sư phụ cũng không có động nó, chờ lần sau lại đem nó lấy đi ngô phương dơ dơ háo bào góc 45 độ nước nhìn hư không, cực kỳ bình tĩnh bình tĩnh nói. ầm ầm ầm. đang lúc này, khương gia phía trên bỗng nhiên truyền đến một trận quỷ dị ong ong. sau một khắc, một chiếc cực kỳ to lớn đồng đỏ cổ thuyền từ trong hư không tái hiện ra, dị xét loang lổ, tràn ngập phong cách cổ, như là xuyên qua toàn bộ cổ sử, tự thiên địa sơ khai thời điểm liền tồn tại. làm sao đột nhiên sẽ có thuyền dáng lâm? hơn nữa còn như thế cũ nát cổ lão, hơi thở thật là đáng sợ chập chập. Vì sao linh hồn của ta đang run dậy? Đều sắp muốn nghẹn thở. Không được, nhất định phải thôi thuốc luân hải. Không phải vậy đầu đều muốn nổ tung nó đến tột cùng là cái cái gì trò chơi? Lẽ nào bên trong còn sẽ có người ạ? Khương ra một đám tu sĩ ngẩn đầu nhìn đột nhiên đột nhiên xuất hiện to lớn đồng đỏ cổ thuyền. Một ít tu vi yếu kém đệ tử ở cổ đồng trên chiến thuyền chuyển ra khí tức chập trần dưới, trực tiếp thống khổ ôm lấy đầu. Từng cái từng cái cấp tốc rút lui, như tránh hồng hoang manh thú. Này chiếc cổ thuyền như vạn cổ chư thiên ép xuống dưới, khiến người ta muốn đổ nát. Người phương nào? Khương Thái Hư quát to một tiếng, mái tóc đen dày như cựu thiên thác nước như thế tung bay, hắn từng bước từng bước đi về phía trước, ép về phía đồng đỏ cổ thuyền. Sau một khắc, Khương Thái Hư tay trái co quy luật múa, phất tay lên tới hàng ngàn, hàng vạn ánh kiếm bắn ra, xuyên thủng hư không, đánh về phía đồng đỏ cổ thuyền. Đây là bí quyết chứa đấu, thảo phạt thánh thuật, cùng cảnh giới lực sát thương vô địch trên đời cho tới tay phải đưa tới hàng vũ thần lô, thôi thúc thần lực trong cơ thể. Hàng vũ thần lô nhất thời rung động, một luồng đại đế khí tức tràn ngập. Đồng thời một chùm sáng đáng sợ đánh về phía đồng đỏ cổ thuyền. ầm ầm. Nhưng mà ngay ở khương thái hư đánh ra hai đạo công kích liền muốn đánh kích ở đồng đỏ trên thuyền cổ thời điểm, một con như thần hoàng như thế cổ sinh linh từ chiến thuyền bằng đồng đỏ bên trong bay ra, cả người tắm rửa ngập trời thần hỏa, như là một con tiên hoàng dáng lâm phàm trần. Nó vừa xuất hiện, không bố chập chần vọt lên ngọc trời. Bầu trời toàn diện đổ nát, vết nứt không gian lập tức liền lan tràn đi ra ngoài, trời long đất lở. Chỉ thấy hắn tùy ý giương tay một cái, một luồng bàng bạc sức mạnh chính là như bẻ cảnh khô đem Khương Thái Hư hai đạo khủng bố công kích dập tắt. Ngươi ngươi là Thái cổ vương tộc. Khương Thái Hư nhìn cổ sinh linh, mặt trong nháy mắt mang theo vẻ cảnh giác, không khó nhìn ra trong con người kiên kỵ. Nhân loại, ngươi yếu đi, thật sự quá yếu. Như thần hoàng như thế cổ sinh linh xem thường liếc mắt Khương Thái Hư, mở miệng như vậy đánh giá thần vương Khương Thái Hư lạnh lẽo vô tình tiếng nói vừa dứt, như bông dịu dịu dạng khí tức chập chợn, lấy bản thân làm trung tâm, truyền vang hơn ngàn lần cuối chân trời mây đen cũng vì đó lan lộn. Thần vương tổ tông lấy hàng vũ thần lô đánh ra cực đạo vay dĩ nhiên trong nháy mắt bị nó cho diệt. Nó đến cùng lai lực gì? Tựa hồ so với lúc trước cái kia thái cổ sinh vật còn cường đại hơn a? Này chiếc đồng đỏ cổ thuyền là thái cổ vương tộc bảo khí sao? Khương gia hết thệ tu sĩ kinh hãi nhìn thanh đồng cổ thuyền cùng với cái kia như thần hoàng như thế cổ sinh linh. Bà năng nuốt nước miếng một cái, cuối cùng ánh mắt lại rơi vào nộ phương trên người. Nếu là liền thần vương tổ tông đều đối phó không được ra hỏa, e sợ giữa sân cũng chỉ có cái này hồng quân láo tổ có thể đối phó rồi đi. Bạch loa nó người đâu? Nó từ lâu đến đây truyền tin, vì sao không gặp nó trở lại? Như thần hoàng như thế cổ sinh linh mở miệng, lạnh leo âm chầm tiếng nói bên trong mang theo uy thế ngập trời. Ngay vậy, Khương Thái Hương, Thải Vân Tiên Tử, Diêu Quang Thánh Chủ các loại cả đám, Sát mặt trở nên hơi khó xem ra, nguyên lai like cái này nhìn như cường đại hơn vạn phần thái cổ vương tộc là vì lúc trước tên kia mà đến. Chết rồi. Đang lúc này, một đạo cực kỳ thanh âm bình tĩnh tự trong không khí bồng bền ra. Cái gì? Đồng nhiên, một đầy giấy nồng đậm sát ý lạnh leo âm thanh theo sắt vang lên. Sau một khắc, cái kia như thần hoàng như thế cổ sinh linh, hai con mắt bắn ra hai đạo đỏ đậm trùm sáng bắn về phía mở miệng ngô phương đỏ đậm trùm sáng chỗ đi qua, hư không nhất thời sụp đổ nâng lên thật dài phụ văn trường hồng ầm ầm ầm nô phương ra tay rồi vùng thế giới này trong nháy mắt mang theo đình thai nhức góc tiếng sấm nổ đồng thời xa xa vòm trời nước ra mấy ngàn hơn vạn nói mang theo diện thế khí tức hình rắn sấm sét từ trên trời giáng xuống trước sau rơi vào đồng đỏ cổ thuyền bốn phía ánh chớp ngút trời bao trùm chỉnh chiếc đồng đỏ cổ thuyền tựa hồ lập tức liền đem thanh đồng cổ thuyền cùng ngoại giới ngăn cách cái kia cố tự trong cổ thuyền truyền ra khí tức quỷ dị cũng trong nháy mắt bị ngăn cản ở bên trong Nô phương bóng người động, đầu tiên là chỉ nhọn đánh nát cái kia cổ sinh linh phóng tới hai cột đỏ đầm ánh sáng sau, một bước bước ra, trực tiếp xuất hiện ở đồng đỏ trên thuyền cổ. Nhân loại, ngươi nhìn đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh mình bóng người, cái kia nhập thần hoàng như thế cổ sinh linh con ngươi đột nhiên co rụt lại. Nô phương chỉ là hướng về cổ sinh linh cười cận, về sau bàn tay phải dò ra, nhẹ nhàng đánh ở trên bóng thuyền. chương 424, đối chiến thái cổ tổ vương. Nô phương sân vắng đi dạo, như ma chủ vượt qua chư thiên một bước rơi vào đồng đỏ trên thuyền cổ ầm ầm chỉ thấy hắn tiện tay hướng về bong tàu vỗ xuống đi ngay ở này nhìn như nhẹ nhàng cực kỳ yếu đuối một trưởng hạ xuống thời điểm đồng đỏ cổ thuyền mang theo một tiếng kinh thiên động địa nổ vang tiếng nổ mạnh nay cũng không gì sánh kịp đáng sợ nổ tung dư âm như không phải là bị bốn phía quần quận sấm sét cản trở cách e sợ trực tiếp sẽ dập tắt mấy ngàn hơn vạn km bên trong hết thể sinh linh lôi đình bên trong khủng bố chập trần ở thanh đồng cổ thuyền mỗi một góc sôi trào hư không toàn diện đổ nát Trên bong thuyền một cái khe nước to lớn lan tràn đi ra ngoài. Không ra chốc lát, ầm một tiếng, cái kia phảng phất tự thời đại thái cổ liền tồn tại đồng đỏ cổ thuyền chia 5 x 7, hóa thành lượng lớn mảnh vỡ. Nhìn kỹ lại, ngoại trừ chiến thuyền mảnh vỡ ở ngoài, trong đó còn chen lẫn vô số thịt bò sơn vỡ. Những này là nguyên tắc trên chiến thuyền thái cổ sinh vật, bọn họ còn chưa kịp ra để chiến đấu, cũng đã bị Ngô Phương oanh thành thử cạn. Hủy ta chiến thuyền, giết tộc nhân ta, nhân loại, người đáng chết ta. Một đạo đầy giấy nồng nặc sát ý tiếng giống giận dữ phát sinh, đón lấy quần cuộn lôi đỉnh bên trong, cuồn phong gào thét. Phong nhận là màu đen, cắt đứt hư không, gây ra hỗn độn, vào đúng lúc này, trên trời dưới đất đều có một loại tốc sát. Lại như là một cái tới từ địa ngục thần. O phá tan lao tụ, đi tới trên đời này, muốn tiến hành diệt thế hành động, quần cuộn sát khí như cơn lốc tràn ngập. Thánh nhân bên trên tồn tại. Khương Thái Hư con ngươi đột nhiên co rụt lại, ở luồng hơi thở này dưới, hắn dĩ nhiên thăng không nổi bất kỳ lòng phản kháng. Như không phải trước mắt có Ngô Phương ở đây, chỉ sợ bọn họ tất cả mọi người cùng tiến lên, đều khó mà chống đối này cỗ sức mạnh đáng sợ. Ẩm, loại này như thần hoàng cổ sinh linh bên cạnh, hư không du lên. Một bóng người đi ra, trên người mặc một thân minh sắt chiến y, ố quang lấp lóe, dáng người vĩ đại. Này thật sự như một vị thần. O như thế, cả người đều lượn lờ ánh sáng, màu đen thánh ý lạnh lẽo âm trầm, đem toàn thân hắn bao trùm, xem ra rất thần võ. Có điều sắc mặt của hắn có chút tái nhợt. Như là lên tới hàng ngàn, hàng vạn năm chưa từng thấy ánh mặt trời, rất là tuấn tú nhưng cũng có từng kia một nếp nhăn, lưu lại dấu vết tháng năm. Mái tóc cũng biến thành hoa râm mất đi một chút ánh sáng lộng lẫy, chỉ có một đôi mắt đen kịt, cùng hai viên đá quý màu đen như thế, rất là có thần. Có thể tưởng tượng, vị này thái cổ sinh linh khi còn trẻ có cỡ nào vai hùng, mà năm nay trăng ở tại trên người lưu lại không thể xóa nhòa dấu vết. Vương. Loại này như thần hoàng cổ sinh linh cung kính lùi tới này bóng người phía sau ở này thánh nhân không ra niên đại, không nghĩ tới vẫn còn có người như thế một cái khác loại. đây là một vị thực lực mạnh mẽ đến để người không thể suy đoán thái cổ vương. năm xưa cần chúng sinh quỳ bái, hiện nay nhưng chân thực xuất hiện ở trong vòng trời. các ngươi không nên xuất thế. lô vương nhàn nhạt liếc mắt thái cổ vương, thực lực của đối phương xác thực rất mạnh, hay là đã đạt đến thánh nhân vương cảnh giới? nhưng thực lực như vậy, ở trước mặt hắn còn chưa đáng kể. vùng đất này chúng ta mới là chúa tể. thái cổ vương trầm giọng nói. Chen, Tiếng quát hạ xuống, thái cổ vương trong tay xuất hiện một cây đèn tinh đúc thành trường mâu, mang theo sát ý ngút trời đâm hướng về phía ngô phương, động tác không phải rất nhanh, thế nhưng là có thiên đạo thanh âm phát sinh. Đây là đại đạo cộng hưởng, pháp lực quán càn khôn cùng gieo vang thanh âm. Thái vân tiên tử kinh kêu thành tiếng, đây là chém thương sinh nói thì lại, là viễn cổ cấm kỵ tồn tại mới có thể bày ra, xưa nay chỉ ở trong truyền thuyết xuất hiện, hiện nay thật sự nhìn thấy. Đại đạo cùng gieo vang, rủ xuống ngàn vạn kia. Có long đằng nhảy, có hoàng bay lượng, thần âm như lao, muôn chém tận chúng sinh. Nhưng mà, tất cả những thứ này đều là phối hợp thiên đạo thánh âm mà thôi, chân chính sát chiêu vẫn là cái kia cái đen tinh thần mâu, lập tức xuyên thủng vòng trời, trong chớp mắt đâm tới Ngô Phương Mi tâm trước. Cũng còn tốt có Hồng Quân lão tổ ở đây, thực sự là thật đáng sợ. Đây là tất cả mọi người tu sĩ tâm linh thần nghiệm, này một mâu phối hợp vô số dây đen, mỗi một đạo đều là phát tắc, mỗi một sợi liền đủ để chém xuống một vị đại năng. Ngàn vạn kia Nưng tụ màu đen lưới mâu lên, tập trung hướng về ngô phương sương chán, có thể tưởng tượng được này một công kích đáng sợ bao nhiêu, không gì không xuyên thủng. Đáng tiếc ngươi không có tiến thêm một bước nữa. Cảm thụ đen tinh thần mâu lên tràn ngập ra khí thế khủng bố, ngô phương đại khái cũng thông qua thực lực của đối phương do đó phán đoán ra 40% khai phá trình độ tiếng sâm trái cây ở này ra thiên vị diện bên trong cấp độ thực lực. Tiên đài đệ nhất dai, nửa bước đại năng, tiên đài đệ nhị dai, đại năng, tiên đài đệ tăm dai, thần vương. Tiên đại đệ tứ giai, Bán thánh, tiên đại đệ ngũ giai, thánh nhân, tiên đại đệ lục giai, thánh nhân vương, tiên đại thứ bảy giai, đại thánh, tiên đại thứ tám giai, chuẩn đế, tiên đại thứ chín giai, đại đế. Trước mắt vị này thái cổ vương thực lực ở thánh nhân vương cảnh giới, mà hắn tính toán, thực lực của tự thân nên ở đại thánh cảnh. Cảnh giới càng về sau, mỗi một giai chênh lệch càng lớn, đặc biệt là đến chuẩn đế cảnh, càng là có thể chia làm một đến chín chuyển. Tiếng thở dài hạ xuống, Nô phương ra tay rồi, tay phải như màu xanh làm tinh ngọc như thế, mang theo xì xì điện lưu âm thanh, hai con mắt lạnh leo vô thợ. Hai ngón tay dò ra, miễn cưỡng kẹp lấy đen tinh thần mâu. Không hổ là hồng quân lão tổ. Xa xa quan chiến tu sĩ thần tình kích động, hương phấn dâng trào. Thái cổ vương như vậy một đòn, đủ để hủy diệt một cái thánh địa, khiến đại địa luôn xuống, nhưng là giờ khắc này lại bị hai ngón tay đầu kẹp lấy. Không không thể. Một đòn kinh thế, đen tinh mâu bị ngăn cản. Loại này như thần hoàng cổ sinh linh trong nháy mắt hóa đá, trong mắt tràn ngập vẻ chấn động, dại ra lại như một khối sét đánh một. Nhân tộc đại đại thánh, thái cổ tổ vương kinh ngạc nhìn Ngô vương, tựa hồ không thể tin được hình ảnh trước mắt, một đòn toàn lực của hắn lại bị đối phương như vậy hóa giải, hai ngón tay đầu để hắn thần binh khó có thể tiến thêm. Thần mâu rõ ràng khoảng cách đối phương cái chán có điều chỉ tay xa, trời đạo pháp tắt phun ra nuốt vào, vô tận kia sợi cuốn quanh, chỉ cần đánh vào đi, mặc ngươi làm sao mạnh mẽ cũng phải thân tử đạo tiêu. Nhưng mà, thần mâu lên hết thể lực lượng pháp tắc tất cả đều bị áp chế, khó có tiến thêm. Không chờ hắn trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, một luồng như hồng thủy mánh thu như thế sức mạnh sấm xét đập tới, để hắn muốn nghẹn thở. Thời khắc này, hắn biết mình vẫn là đánh giá thấp trước mắt người này tộc thực lực. Cảm nhận được cái kia đập tới sức mạnh sấm xét, thái cổ tổ vương hai con mắt màu đen co rụt lại, không dám trần chờ lập tức rút về thần mâu, mạnh mẽ chấn động, từ một góc độ khác đâm hướng về phía ngô phương Vô vị dễ rửa thanh âm đạm mạc hạ xuống. Lần này, Nô Phương trực tiếp trong lòng bàn tay lôi đỉnh la lột, một phát bắt được thần mâu, dung ra một chuỗi phá hoa, phá diệt lớn vùng không gian. Giang rắc. óng ánh lôi quang chói mắt bên trong, Nô Phương tay phải dùng sức, nương theo một tiếng lanh lảnh vàng, màu đen thần tinh đúc thành lưỡi mâu bẻ gãy, ở tại trong tay bị ép thành màu đen mảnh vụn, óng ánh lấp lóe. Mắt thấy binh khí bị hủy, thái cổ tổ vương con người đột nhiên co rụt lại, một vệt hoảng sợ hiện lên. Nhưng mà không chờ hắn lần thứ hai ngưng tụ ra công kích trước người nhân loại kia thân ảnh biến mất chương 425 đại chiến toàn diện bạo phát Phúc. vô thanh vô tức, nô vương đi tới thái cổ tổ vương phụ cận tay phải nắm tay mang theo lôi đỉnh trực tiếp cắt tiến vào tổ vương ngực bên trong đem trước sau xuyên thủng máu tươi tuôn ra các loại bẩn quan các loại chảy ra tất cả những thứ này phát sinh ở trong chớp mắt quá nhanh sắp tới tất cả mọi người không kịp phản ứng thái cổ tổ vương vẻ mặt đột nhiên vặn mèo trong miệng giống to các loại thánh đạo pháp tắc cùng xuất hiện, thế nhưng là căn bản không có thể ngăn cản thương thế. trong cơ thể thần huyết vẫn còn đang dâng trào đỉnh chỉ không tới. a, thê thảm thống khổ tiếng kêu rên ở trong thiên địa văn vọng, thái cổ tổ vương kịch liệt dãi dưa, pháp lực ngập trời, tất cả đều là cổ vương trật tự, như từng cái từng cái thần dây xích như thế đan dệt ra. nhưng mà hắn hướng về ngô phương đánh ra hết thể công kích đều bị một bức sức mạnh vô hình cản trở chặn, căn bản không đả thương được đối phương. càng đáng sợ chính là. Vết thương của hắn nơi sức mạnh sấm sét lan tràn, không chỉ có không cách nào khép lại vết thương, càng là bắt đầu từng bước xâm chiếm lên linh hồn của hắn đến. Ý thức được điểm này, thái cổ tổ vương quả đoán bỏ qua thân thể, thiên linh cái bên trong thần quang ngút trời, hồn thể lực muốn trốn khỏi đi ra, muốn chạy trốn. Trêu tức hai cái âm tiết tự Ngô Phương trong miệng thổ lộ mà ra, theo dứt tiếng, cánh tay trái trực tiếp hóa thành ánh chớp, sét xẹt, xẹt một tiếng, xuyên qua thái cổ tổ vương thiên linh cái cùng với hồn thể lực, máu tươi vọt lên. Màu trắng óc bắn tóe ra, Thái cổ tổ vương linh hồn đang vặn vẹo rãễ rủa bên trong tiêu tan, mơ hồ có thể nhìn thấy trong con ngươi không cam lòng cùng hối hận. Nhìn tinh cảnh này, xa xa Khương Thái hư sâu hít một hơi khí lạnh, phóng tầm mắt toàn bộ bắt đầu hết thệ tu sĩ, có lẽ chỉ có trước mắt vị này từ hoàng cổ sống sót hồng quân lão tổ mới có thể dễ dàng như thế đánh giết một vị thái cổ vương đi. Tiện tay vung mở thái cổ tổ vương thi thể, Ngô Phương nghiêng đầu nhìn về phía loại này như thần hoàng cổ sinh linh. Đối đầu Ngô Phương ánh mắt Cổ sinh linh giật mình tỉnh lại, bản năng hướng sau thối lui, trên mặt hiện lên vẻ sợ hãi. Hắn bất luận làm sao cũng không nghĩ tới, trước mắt kẻ nhân loại này sẽ kinh khủng đến mức độ này, liền trong tộc vương đều đang không phải đối thủ của đối phương, bị đối phương miễn cưỡng xuyên thủng linh hồn. Đừng đừng! Cổ sinh linh trong miệng mang theo sợ hãi, hắn có lòng muốn muốn trốn khỏi, nhưng này mới hư không nhưng là không tên bị một luồng sức mạnh đáng sợ cầm cố. Hắn không cách nào thoát đi, chỉ có thể trơ mắt nhìn đạo kia như ma chủ dáng lâm bóng người áp sát. À. Một tiếng kêu lên thê lương thảm thiết, bóng ánh tia sáng chói mắt sáng lên. Đợi đến ánh sáng biến mất, phía kia chiến trường chỉ còn dư lại Ngô Phương một người, loại này như thần hoàng cổ sinh linh bị hắn sống sờ sờ xé vỡ thành hai mảnh, nắm ở trong tay. Cổ Hoàng đại nhân tỉnh lại, coi như ngươi mạnh hơn, cũng sẽ không có kết quả tốt. Bị xé thành hai nửa cổ sinh linh, cả người đều đang run rẩy, máu tươi ròng ròng, nhuộm đỏ bầu trời, vẫn còn đang gào thét. Ngô Phương cười cợt, trong con ngươi hai cột thánh chớp bắn ra Trực tiếp đem cổ sinh linh linh hồn đập vỡ tan. Hồng quân lao tổ, vì vũ. Nhìn giữa bầu trời cái kia bị ngô phương tùy ý bỏ lại hai nửa chim thân, một đám quan chiến tu sĩ phản ứng lại, không biết là ai trước tiên kêu lên một tiếng sợ hãi. Tiếp theo, hoan hô tiếng ổ nào ở toàn bộ hoang cổ Khương ra khu vực trong phạm vi vang lên, kéo dài không thôi. Lao tổ, nó vừa trong miệng cổ hoàng. Không sao, có bản tọa tọa chấn, bọn họ không lật được trời. Khương Thái hư đi tới ngô phương trước người, trên mặt mang theo lo lắng Nhiên lời còn chưa dứt liền bị ngô phương phất tay đánh gãy. 4. Ngày thứ 2 Không được. Nhanh nhanh đi thông báo chủ trì, thái cổ sinh vật đến rồi, bọn họ thật sự đến rồi. Trời ạ, những này cổ chiến thuyền chính là viễn cổ sinh vật không gian dụng cụ sao. Khí tức thực sự là thật đáng sợ. Chúng nó no đến cùng là đến rồi bao nhiêu người a? Xem ra một hồi huyết chiến không thể tránh được a. Muốn đánh thì đánh, thề sống chết thủ hộ quê hương. Trời mới vừa tờ mờ sáng. Tây mạc trong không khí bầu không khí liền trở nên trở nên nặng nề. Hơn Triệu Tăng Nhân ngẩng đầu nhìn vòng trời, từng cái từng cái mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi, trong cơ thể luân hải chấn động. Ầm ầm ầm. Chỉ thấy trong vòng trời, một chiếc lại một chiếc chiến thuyền từ hư không bước lên, trải rộng ở tây mạc trên không. Đại Lôi Âm tự bên trong, mấy đạo cầu vồng lướt ra khỏi, lơ lửng ở giữa không trung, từng cái từng cái sắc mặt nghiêm túc. Ở vào phía trước nhất người phân biệt là Đại Lôi Âm tự chủ trì, A Lan tự chủ trì. A hàm tự chủ trì, Huyền không tự chủ trì, Lan đạt tự chủ trì, từng cái từng cái không không phải Phật quang ngút trời. Giờ khắc này, ở đại lôi âm tự chủ trì trên đỉnh đầu, trôi nổi một vị cao hơn một mét phật tháp, tổng cộng có bảy tầng, vì là nham thạch xây, nhưng có thể chấn áp thiên địa vạn vật. Đây là một vị Bồ Tát chứng đạo binh khí, không chỉ có tháp thân là ích địa thiên thạch, vì là hiếm có thần vật, mà Bồ Tát tọa hóa lưu lại bảy viên xá lợi tử, đều phong vào tháp thân bên trong, mỗi một tầng đặt vào một viên. Để này bảy tầng thạch tháp trở thành bất hủ truyền thế thánh binh. Ban về uy lực đến, có thể nói khủng bố tuyệt luân, không có vài món so với được với, vì là Phật giáo từ xưa đến nay vô thượng thánh vật một trong. Nhân loại, đã đã cho các ngươi cơ hội. Các ngươi vì sao còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại? Đây là tự tìm đường chết. Đột nhiên, một đạo lạnh leo âm trầm tiếng quát tự trong vòm trời bồng bề ra. Sau một khắc, to lớn nhất một chiếc cổ chiến thuyền bên trong, một luồng khí tức đáng sợ lao ra như là có thể xuyên qua cổ kim mỹ giải tương lai quần cuộn chư thiên vạn giới như thế một cái vô thượng nhân vật đáng sợ muốn đem đạp không mà đến đây là một vị thái cổ vương hắn toàn thân đen thui mỗi một tấc da thịt lấp lóe ô quang như màu đen tinh thạch đúc thành hắn mọc ra tám cánh tay như một vị tám tay phật đà thái cổ vương đứng ở mũi thuyền hắn đi rất chậm mỗi một bước hạ xuống hư không cũng giống như là khi theo hắn mà chậm trờn cả người như ấu kim đúc thành như là một vị bất hủ thần linh ẩm Vị này thái cổ vương hết sức hung hăng, vừa dứt lời, giơ tay chính là một trưởng vỗ ra, phía dưới lớn lôi âm trong nháy mắt đổ nát, trực tiếp hóa thành một vùng phế tích lạnh leo trong con ngươi đầy dây điên cuồng sắc ý, cực kỳ lanh khốc. Các ngươi những này nghiệp chướng thật là đáng đánh đòn vào tầng 18 địa ngục. Nhìn thấy đại lôi âm tự bị hủy, mặc dù là từ trước đến giờ A-di đã Phật lấy tử bi mà sống những này chủ trì nhóm, trên mặt cũng khó tránh khỏi toát ra ngập trời sự thù hận. Ông ông ông! Lớn lôi âm chủ trì trên đỉnh đầu 7 tầng Phật tháp tỏa ra hóa ánh hào quang màu vàng, yêu dị phù văn phóng lên trời, từng đạo từng đạo chất chứa thiên địa đại đạo chi nghĩa trùng sáng xuyên thủng hư không bắn về phía Thái Cổ Vương. Giết hết, không giữ lại ai. Đối mặt cực đạo binh khí đánh tới công kích, Thái Cổ Vương không chỗ nào không sợ, tám cánh tay nhanh chóng ở trong thiên địa đan dệt ra một tấm pháp tắc chi lưới, đón đánh đi tới, đồng thời trong miệng phát sinh một đạo mệnh lệnh. Theo vị này Thái Cổ Vương chỉ thị truyền đạt, sau người hơn mấy trăm ngàn điều chiến thuyền bên trong, Lít nha lít nhít cầu vồng lướt ra khỏi, hướng về phía dưới các tăng nhân đi, khí thế ngập trời. Nhìn chăm chú nhìn lại, những này cầu vồng bên trong, có hung thú thể lực như mãng yêu, mọc ra đầu sư tử, cả người nằm dày đặc vảy màu xanh, có giống như rết, nhưng mọc ra cánh bạc, dài đến 5 mét, có tới cánh tay thô to như vậy, toàn thân loại sáng, như bạch ngân đúc, có giống như bạch hạc, nhưng toàn thân bị ngọn lửa màu xanh lam bao vây, cánh gỗ quần quận hỏa diễm bị bỏng hư không. Hiển nhiên. Những thứ này đều là thời đại thái cổ sinh vật đáng sợ. Chương 426, nô vương làm quan, vạn vương đừng mở. Giết, đánh đuổi đám này xâm lấn chi địch. Tiếng gào rung trời, phía dưới đếm không xuể tăng nhân phóng lên trời, mặt đỏ lên, toàn lực thôi thúc trong cơ thể linh lực. Trong phút chốc, nguyên bản bình tĩnh tây mạc thành náo động chiến trường, tiếng chém giết liên miên trùng điệp, kéo dài không thôi, các loại rực rỡ ánh sáng ngút trời. Cùng lúc đó, Trung Châu, đông dạng là mấy ngàn điều cổ chiến thuyền ngang trời. Phóng thích uy thế ngập trời, chấn động hư không xì xì vang vọng. To lớn kỳ sĩ phủ đã hóa thành một mảnh vô cùng thê thảm phế tích, mơ hồ có thể thấy được phía dưới một ít huyết nhục hài cốt. Phế tích phía trên, bốn cái trên người mặc long bảo tự mang uy thế người đàn ông trung niên chính lạnh lùng căm tức phía trước cái kia to lớn cổ chiến thuyền, bốn người này chính là Đại Hạ đế hoàng, Cổ Hoa đế hoàng, Cửu Lê đế hoàng cùng với Thần Châu đế hoàng. Bốn vị đế hoàng phía sau, phân biệt lơ lửng gần trăm tên trên người mặc hoa lệ bảo phục người. Từng cái từng cái không không phải khí tức hùng hồn, chính là các mỗi cái thế lực lớn người cầm lái. Ở cổ hoa đế hoàng trước người, một bộ hoàng kim chiến y hiện lên, lấp loé ánh sáng ngút trời nó hiện hình người, cầm trong tay hoàng kim thanh kiếm, gánh vác hoàng kim cung thần, lại có sóng sinh mệnh. Tuyệt thế thần y phục thông linh, vì là truyền thế thánh binh, lấy thần vật đúc thành, có thể vĩnh viễn tiếp tục trường tồn. Đây là một cái không thiếu sót thần y phục, phảng phất là một vị sống sót viễn cổ thần linh, khiến người ta xuất phát từ nội tâm kính nể. Không nhịn được muốn quỷ xuống lại. Các ngươi thời đại từ lâu qua đi, hiện tại vừa xuất thế liền muốn khai chiến không? Nhất định phải máu chảy thành sông sao? Cổ Hoa Đế Hoàng một trưởng vô ở trên hư không, một cái to lớn đen kịt vết nước không gian trong nháy mắt tự lòng bàn tay xa xa lan tràn đi ra ngoài, đầy mặt tức giận. Đã đã cho các ngươi cơ hội không chen lẫn chút nào cảm tình em thanh tử cái kia chiếc to lớn nhất cổ trên chiến thuyền truyền ra. Tiếp theo, một đạo kiên cường khỏe mạnh bóng người xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Nó sinh có một con rể đặc sợi tóc màu vàng nóng, mà mọc ra một đôi hoàng kim tổ long góc, sừng, ngoại trừ đôi kia sừng rồng ở ngoài, cùng loài người không hề khác gì nhau. dở tay dỡ chân kiếm phóng thích khí tức cực kỳ đáng sợ, khiến người ta run rẩy. Đây là vượt qua thánh nhân tồn tại, huyết thống cao quý, liền ngay cả tứ đại đế hoàng cũng không nhịn được có loại muốn quỳ xuống lệ kích động khí thế mạnh mẽ, khiến người ta mỗi một tấc máu thịt cũng không nhịn được đang run rẩy, giống như là muốn cung bái một vị thần linh. Như vậy giống như tồn tại. Nghiễm nhiên cũng là một vị thái cổ vương. Thái cổ vương lạnh lùng vô tình, không hề có một chút tâm tình chập chờn vừa xuất hiện chính là dơ tay một trường hướng về tứ đại đế hoàng vô tới. Một trường này bên dưới, hư không đổ nát, rực rỡ lóa mắt thiên địa pháp tắt như cầu vồng bông xuống phía chân trời, bí mật mang theo ngập trời khí tức chấn ép tới. Gần như cùng lúc đó, mấy ngàn chiếc cổ trên chiến thuyền thái cổ sinh vật sông tới xuống. Các người muốn chiến liền chiến. Cổ hoa đế hoàng ánh mắt ngưng lại cùng với những cái khác ba vị đế hoàng đồng thời thôi thuốc hoàng kim chiến y đón lấy thái cổ vương đổ máu tới cùng kiên quyết không cho bất kỳ một tấc đất tứ đại đế hoàng phía sau thế lực khắp nơi người cầm đầu trước tiên tỏ thái độ tiếng quát vừa rơi xuống rồn rập giết hướng thiên không trong phút chốc nguyên bản nhân gian kẹn đủ thiên đường đã biến thành một phương đáng sợ chiến trường khói thuốc súng tràn ngập bắc nguyên nơi này quanh năm tuyết lớn đầy trời nguyên bản băng tuyết giao hòa mỹ lệ như vẽ nhưng hôm nay Nhưng thành chiến âm thanh nổ vang vô biên chiến trường, mùi máu tanh tràn ngập. Bang Thần cung cung chủ, Thái cổ thế gia vương gia cùng với viễn cổ người khổng lồ bộ tộc tộc trưởng, ba đại cường giả chính hợp lực thôi thúc một cái đại đế chi binh té vô số tu sĩ cường giả đón đánh thái cổ sinh vật. Các ngươi đây là vô vị rãy rủa. Một đạo xem thường âm thanh ở băng tuyết bên trong đồng bền, mang theo ngập trời khí thế, mạnh mẽ đến cực điểm. Nay đồng dạng là một cái thái cổ vương, hắn sinh có một đầu tóc bạc, dài đến eo nhỏ, sáng đến có thể soi gương. Khuôn mặt của hắn như đá cẩm thạch điêu khắc đi ra như thế, góc cạnh rõ ràng, mà trắng như tuyết như ngọc thạch. Ở tại cái trán mọc ra một viên hình thoi vải màu trắng, mơ hồ có thể khép mở, nội hàm khủng bố thần quang, như là có thể đánh xuyên qua tam giới lục đạo, chỉ tràn ra một tia khí tức cũng làm người ta đứng thẳng không được, sắp sửa mềm ngã xuống đất. Hắn lấy sức lực của một người đơn độc đối kháng ba đại cường giả cùng với đại đế chi binh, không chỉ có không có nhược nhập xung gió, thậm chí còn có áp chế, mỗi một quyền đánh ra đều là thanh thế rợa người. Như kinh sợ chư thiên thần ma giáng trượn. Nam lĩnh Nơi này chủ yếu ba thế lực lớn khống chế, một trong số đó vì là chiến thần điện, chính là Nam lĩnh to lớn nhất nhân tộc môn phái, thứ hai yêu hoàng điện, Nam Linh yêu tộc vị trí, thứ ba man tộc, lại tên man, cổ chiến thần bộ lạc, quanh năm lãnh đời nhưng rất mạnh mẽ. Giờ khắc này, nguyên bản thủy hỏa không hòa vào nhau ba thế lực lớn dĩ nhiên hiếm thấy đứng ở cùng một trận chiến dây, ba thế lực lớn liên quân đấm máu chém giết, gào thét cùng vô số thái cổ sinh vật chiến đấu kịch liệt cùng nhau. Các loại rực rỡ ánh sáng lấp lué, vô số bảo khí trùng thiên, liên miên chiến đấu trong tiếng nổ bí mật mang theo thê thảm kêu gen thống khổ tiếng hí. Chiến thần điện điện chủ, yêu hoàng điện điện chủ, mãn tộc tộc trứng các mỗi cái, chấp nhất đại thượng, cổ trí bảo, phân trạng, đứng, ba cái phương hướng khác nhau, đặc biệt là yêu hoàng điện điện chủ trong tay yêu đế xích, càng là cực đạo binh khí, mang theo đại đế bài Các người đám này thái cổ sinh vật, vì sao còn không nhận rõ lập tức thế cuộc. Mấy chục ngàn năm qua đi Bắt đầu từ lâu không phải các người chúa tể thời đại kia yêu hoàng điện điện chủ gầm lên, tiếng quát đinh thai nhức óc Một bầy kiến hôi, còn dám hò hét. Đây là một lưng mọc sau cánh toàn thân tắm rửa ở ngọn lửa màu tím bên trong sinh linh, lạnh lùng liếc mắt ba phe thế lực người cầm đầu sau, sáu cánh vung lên, diệt thế bay quét ra. Không giống với Tây Mạc, Trung Châu, bắc Nguyên, Nam Linh Tứ Đại Khu vực khốc liệt chém giết, đông hoang chiến trường hiện ra nghiêng về một phía xu thế. xác thực nói. Đông hoang cuộc chiến tranh này ngoại trừ thái cổ sinh vật ở ngoài, tham chiến chỉ có một người, còn lại đông hoang tu sĩ toàn bộ thành người đang xem cuộc chiến, càng như là một cái khán giả. Nhưng mặc dù nhân tộc một phương chỉ có một người tham chiến, đông hoang các góc từng cọng cây ngọn cọt đều không có chịu đến chút nào tổn thương. ầm ầm ầm, Xa xa trong vòng trời, cái kia một đạo có chút thân ảnh đơn bạc dường như ma thần, như cái kia trong thiên địa chúa tể, đứng thẳng trong hư không, trong lúc lơ đảng thả ra uy thế làm người cảm thấy nghẹt thở không tự chủ được xuất phát từ nội tâm bay lên một luồng muốn cúng bái kích động ở dưới chân của hắn một cái do lôi đỉnh đan dệt mà thành lá chắn vô biên vô hạn kéo dài ra đi như là bao trùm toàn bộ đông hoang nó giống như một cái phân giới tầng ở nó phía dưới đó là đông hoang rộng lớn thổ địa ở nó phía trên nhưng là xâm lấn mấy ngàn chiếc cổ chiến thuyền lôi đỉnh lá chắn kiên không thể phá dù cho từng chiếc từng chiếc cổ chiến thuyền toàn lực oanh kích như cũng không cách nào đem đánh nát giờ khắc này nô phương đi dạo hư không mỗi bước ra một bước phía sau lôi đỉnh dị tượng hiện lên một cái gần đảm cao tới vạn trượng lôi đỉnh người khổng lồ gần đây tìm kiếm một chiếc chiến thuyền đập xuống ầm ầm ầm mỗi một lần lôi đỉnh cự trường hạ xuống một chiếc phóng thích ngập trời khí thế khủng bố cổ chiến thuyền thì sẽ oanh muốn nổ tung lên hóa thành vô số mảnh vỡ tung bay trên vòm trời bên trong vẹn vẹn mấy hơi thở liền có mấy chục chiếc cổ chiến thuyền trôn cất diệt với cái kia lôi đỉnh cự trường bên dưới lô phương hóa thành ánh chớp như là đánh ra cảm giác tiết ấu tốc độ càng lúc càng nhanh Ngành ngành lại là đánh nát mấy chục chiếc cổ chiến thuyền sau, xuất hiện ở một chiếc to lớn nhất chiến thuyền bằng đồng đỏ phía trên. Chương 427, Nô Vương Đông Hoang Bá Chủ. Chưa xong còn tiếp. ầm ầm, Nô Vương đi tới to lớn nhất một chiếc trên chiến thuyền không, tay phải nắm tay, đơn giản mà trực tiếp, bí mật mang theo sức mạnh sấm sét, thẳng thắn thoải mái liền đánh đi tới, phong ba bao phủ mà ra, thập phương đều diệt. Ra quyền trước mắt, này thủ chiến thuyền nhẹ hạ dạ bản thả ra mạnh mẽ khí tức trong nháy mắt dập tắt. Tiện đà lại như là bị cầm cố lại như thế, hoàn toàn tĩnh mịch. A, đang lúc này, một đạo kinh thiên động địa tiếng giống giận giữ tự chiến thuyền bên trong truyền vang lên, một vệ bóng đen như là tránh thoát ràng buộc, đang thét gào trong tiếng hướng lược đi ra. Cũng là ở này một sát, nô phương cái kêu bao bọc lôi điểm nắm đấm rơi vào trên chiến thuyền.